trước 156 tuyển nhãn đều cho người mới trước 156 tuyển nhãn đều cho người mới nữ đệ tử kia khoanh tay trước ngực sóng cả phòng phồng, ta cũng phải lĩnh giáo một chút ngươi làm sao để cho chúng ta uống cùng đến những người còn lại trên mặt các loại đuổi cận trêu tức một mảnh cười lệ lạc trường thanh dùng ánh mắt đảo qua cái kia từng tấm khuôn mặt tươi cười một hồi các ngươi tốt nhất còn có thể cười được nói xong hắn hướng về phía trước bay ra một đoạn đi tới ngọc thanh trong đạo tràng trận vị trí chợt một đôi thon dài bàn tay phi tốc kết thành huyền diệu thủ lộ ra theo lạc trường thanh kết tấn hoàn thành Ba tôn tiên tử pho tượng lại ầm ầm rung động hai nghìn đối địch tu sĩ biến sắc, cầm đầu nữ đệ tử không cười được, lạc trường thanh, ngươi làm thập. Nói đến đây, một đôi đôi mắt đẹp đột nhiên co vào, nàng càng nhìn đến, tại trong đạo tràng ở giữa lại có một tòa vạn trượng chi cự trận đồ, trồi lên mặt đất. Nơi này có giấu một tòa trận pháp, làm sao chưa từng nghe tông chủ nhắc qua? Lạc trường thanh biến ảo thủ ấn, quá khẽ, mở. Ông long. Trên trận đồ, hư không đột nhiên bắt đầu vặn mẹo, từng đầu to lớn xoắn úp văn chống Dông xuất hiện, mẹo hư không hội tụ thành một cái trượng vòng xoáy, hóa thành một đầu giới tử thông đạo. Nội bộ chính là một cái không gian giới tử, cùng tiên linh trong thánh điện, không có sai biệt. trong không gian giới tử bộ, giăng đầy đại lượng trận văn, cũng có một tôn hơn một xích cao bao nhiêu xanh biếc bình ngọc, lơ lửng không trung. phía dưới, dây đặc trận văn cách mặt đất lên không trạng, lan tràn đến bình ngọc trên thân, cũng tiến vào miệng bình khí. Phản phất là trận văn, đang từ trong bình ngọc hấp thu cái gì? hơn một xích xanh biếc bình ngọc, trên bình thể còn khắc lấy mấy cái chữ nhỏ âm dương ngọc thanh bình. lạc trường thanh một chút xem thấu nó cấp bậc, thầm nghĩ, nhi quả nhiên lại là một kiện cựu phẩm tiên khí. hắn người nhẹ nhàng tiến vào không gian giới tử cũng đưa tay đem cái kia âm dương ngọc thanh bình từ giữa không trung lấy xuống. chật, tay trái cầm bình, tay phải một tay kết ấn, tại cái kia ngọc thanh trên bình nhẹ nhàng bắn ra đốt. theo thanh thúy tiếng ba đập, từ miệng bình bay ra một giọt ngọc dịch. cái kia ngọc dịch bại lộ ở trong không khí trong chốc lát, một chùm bá đạo tuyệt luân sinh mệnh lực từ ngọc dịch bên trong tràn ngập ra. vẹn vẹn một giọt ngọc dịch, lại ẩn chứa không thể đo lường sinh mệnh lực. lạc trường thanh đoán được, khác biệt thánh địa thánh điện, tại lúc trước chữa trị nhân gian đại đạo lúc đều gánh vác khác biệt sứ mệnh nhì, nhận ra loại ngọc này gì cả. đây là ma tiên ngọc thủy. lạc trường thanh kiếm mi hơi nhíu, thầm nghĩ, đầu tiên là ma tiên tinh nguyên hiện tại lại là ma tiền ngọc thủy lạc trường thanh hướng vào phía trong bên trong nhìn lại trong bình ngọc thủy đã thấy đấy chỉ ở đấy bình phủ lên một lớp mỏng manh có thể nói là mỗi một giọt đều tuyệt thế liên thấy giá trị vô hạn đúng lúc này một cái bóng lặng yên đánh tới là cái kia cầm đầu nữ đệ tử nàng nhìn trong chọc lơ lửng một giọt ngọc thủy dịch trong đôi mắt đẹp loè ra không gì sánh được tham lam sát thái nàng đầu tiên là một ngụm đem cái kia lơ lửng ngọc thủy dịch nuốt vào bún lại duỗi ra một đôi tay ngọc đi đoạt lạc trường thanh trong tay ngọc thanh bình có thể vươn đi ra hai tay lại đột nhiên cứng đờ nàng cả người cứng rắn tại nửa đường biểu lộ thống khổ dữ tỵn Lạc Trường Thanh cười như không cười nhìn đối phương, Ngọc này dịch độ tốt, nhưng ngươi xác định có thể tiếp nhận? Tiếng nói phủ lạc, nữ đệ tử kia thân thể, thế mà điên cuồng sinh trưởng, giống như vạn vẹo nhánh cây bình thường, không ngừng rỗi dài. Gân cốt của nàng, huyết đúc, thậm chí mỗi một phiến làn da cũng giống như quá độ tầm bộ thực vật bình thường, sinh trưởng mất không chế. Một hơi, nữ đệ tử kia trưởng thành một gốc hình người thịt cây. Hai hơi, người của nàng tộc đặc thù biến mất không thấy gì nữa, ngũ quan cũng bằng phẳng mở ra. Ba hơi, nữ đệ tử hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một gốc vạn vẻo to lớn thì cây, lại thịt cây mặt ngoài da thịt. Còn tại nhúc nhích, mười phần quỷ dị. Một màn này, đem phía ngoài đối địch các tu sĩ bị hù kinh hoàng thét lên. Bọn hắn lại nhìn về phía Lạc Trường Thanh Ngọc trong tay rõ ràng bình lúc, đã từng ánh mắt tham lam, biến thành vô tận sợ hãi. Trong không gian giới tử, Lạc Trường Thanh tay phải nhẹ nhàng niết tròn. Từ cái kia thịt tây bên trong, bị nuốt vào một giọt ngọc tùy dịch, hoàn hảo không chút tổn hại bay ra. Lít nha lít nhít trận văn leo lên mà lên, che kín ngọc dịch tầng ngoài. Lạc Trường Thanh gật đầu, một giọt này có thể dùng rất lâu. Chợt, đem cái kia âm dương ngọc thanh bình thu nhập ma cảnh đi ra không gian giới tử sau, hắn hướng ba tôn tiên tử pho tượng nhìn lại. Quả nhiên Ba tôn tiên tử phò tượng, vỏ ngoài chóc ra, thình lình lộ ra ba tôn. Ma tiên tiên tử phò tượng, ba tôn phò tượng có được so với nhân tộc càng thêm mỹ hoặc vẻ đẹp, tà dị bên trong tràn ngập mê hoặc chúng sinh mỹ lực, là hắn hại chết liêu sư tỷ. Vừa mới cái kia ngọc dịch nhất định bị hắn dở trò quỷ hạ độc. Các sư minh đệ tuyệt đối đừng để hắn đạt được, nhanh phong bế tiên tử phò tượng miệng bình. Chỉ một thoáng, chúng đối địch tu sĩ ôm thành đoàn, đem bốn tôn tiên tử phò tượng trong ngực miệng bình chắn các đao. Lạc trường thanh quét tới một chút, nói ngu xuẩn. Nói xong, hai tay của hắn kết tấn, dưới thân vạn trượng trận đồ phát sáng cũng từ cái kia trong không gian giới tử một giọt ngọc thủy dịch bên trong hấp thu từng tia từng tia tinh hoa tại đem tinh hoa pha loãng không biết bao nhiêu ước lần sau có một giọt thanh tuyển giọt nước từ trong trận đồ ngưng tụ ra nổi lên giữa không trung mà không gian giới tử bên trong một giọt ngọc thủy dịch cơ hội nhìn không ra giảm bất đối địch các tu sĩ đều chận tròn mắt ra. thanh tuyển kia giọt nước lại có thể không theo pho tượng trong miệng bình phong xuất trên trận đồ lạc trường thanh sẽ đạt được thanh tuyển thủy nhỏ ăn bảo, liền nhắm lại tinh mâu. theo vận chuyển tuyên cổ thần ma đạo thể hấp thu luyện hóa giọt nước lạc trường thanh cảnh giới bắt đầu đột bay tăng vọt Những cái kia đối địch các tu sĩ thấy thế, vội vàng đi xem pho tượng miệng Bình, bên trong lại là dấu tuyết. Ngọc Thanh trong đạo tràng, vang lên tức giận gào thét lạc trường thanh, ngươi cho thật. Ngươi đem Ngọc Thanh đạo tràng tuyển nhãn đều cho giới. Chúng ta tu luyện thế nào? Đáng chết, chúng ta khuyên ngươi mau đưa cái kia âm dương Ngọc Thanh bình ra ra, nếu không võ hảo sư huynh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 157, gió tanh mưa máu. Chương 157, gió tanh mưa máu. Bái hư độc tông các tu sĩ vô năng cu nộ, lộ ra tái nhật vô lực thanh truyền thủy nhỏ chính là do ma tiên Ngọc Tùy Pha loãng ấy trăm triệu lần sản phẩm. Ma lạc Trường Thanh đã có thể độc hưởng thanh truyền lại lấy đi âm dương ngọc thanh bình. Ngay sau đó, hắn chính quanh chân ngồi tính toán, hấp thu luyện hóa. Một giọng thanh truyền, ở trong cơ thể hắn tạo thành cuồng bão mêng ngông linh lực, tàn phá bừa bãi cuốn sạch lấy hắn kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh. Một nửa linh lực tụ hợp vào linh cung, mà khác một nửa thì bị ma tháp phía dưới, bộ thứ nhất mà quan cấp đi. Cùng lúc đó, còn sót lại 1400 tôn khí, cũng tại thôn phệ hoàn vũ thi triển phía dưới, được thu vào mi tâm. Tại cái kia linh cung nội, xuất hiện một mảnh vô xoay tròn tinh vực. Tất cả tôn khí bị luyện hóa thành sáng chói tinh quang, bị tinh vực kia hấp thu ở bên trong mật cũng cho ngươi một rộng Lạc Trường Thanh tử trong trận pháp, ngưng tụ ra giọt thứ 2 thanh tuyển, thu nhập ma cảnh, giao cho Nguyệt Nhi hấp thu cỏ. Hắn lại dám hấp thu hai giọt thanh tuyển. Chúng ta luyện thần tâm trọng tu sĩ cũng không dám hấp thu hai giọt, hắn bất quá chỉ là cung thần ngũ trọng mà thôi à. Trong mấy mắt, Lạc Trường Thanh tại đạo tràng tu luyện, đã qua 7 ngày rưỡi. Một ngày này, hắn linh cung nội truyền đến đại đạo tiếng vang minh. Vị thứ 6 cựu Thiên Nguyên Thần, cùng vị thứ 6 cựu Vũ Nguyên Thần, thành công ngưng tụ mà ra. Lạc Trường Thanh, tấn cấp cung thần lục trọng cảnh. Đồng thời, 1400 quyển tu thí, cũng bị hấp thu luyện hóa 400 quyển, còn lại tiếp tục thôn phệ hắn một đôi tinh mâu có chút mở ra, cũng hai tay kết ấn. vạn trường đại trận, lần nữa ngưng tụ ra hai giọt thanh tuyển thủy nhỏ bốn. một màn này, làm cho không có chuyện để làm hai nghìn núi địch tu sĩ, tất cả đều đổi sắc mặt. chuyện gì xảy ra? không phải nói nhỏ thanh tuyển cấm lộ, có thể cung cấp hấp thu mười ngày sao? thật hắn sao như thế quỷ, hắn đến cùng là quái vật gì? lạc trường thanh kinh khủng hấp thu tốc độ, làm cho thoái hư độc tông các tu sĩ, cảm thấy khó có thể lý giải được. ngày thứ mười lăm, lạc trường thanh đem giọt thứ hai thanh tuyển hấp thu xong tất, cũng lại ngưng tụ ra hai giọt, một giọt nuốt vào, một giọt cho người nhi. ngày thứ 22 nữa lại tốn thời gian 7 ngày rưỡi, Lạc Trường Thanh hấp thu xong dược thứ 3 thanh tuyển 4, cũng thành công ngưng tụ ra vị thứ 7 cựu Thiên Nguyên Thần, cựu u Nguyên Thần, tấn cấp cung thần thất trọng. Ngày thứ 304, ngày thứ 37 7, ngày thứ 60. Một ngày này, Lạc Trường Thanh linh trong cung, vang lên lần thứ tư đại đạo tiếng anh minh. Bộ thứ 9 cựu Thiên Nguyên Thần, cựu u Nguyên Thần, ngưng tụ mà ra. Lạc Trường Thanh đột nhiên mở ra một đồi tinh mâu. từng sợi thần quang, ma quang vờn quanh hòa lẫn. Đem toàn bộ nửa cái ngọc thanh đạo tràng, chiếu rọi giống như mở thần cung, khắp nửa bên đạo tràng, thì như u minh mang Một màn này rung động kỳ cảnh, làm cho 2000 đối địch các tu sĩ hít vào khí lạnh, hạ nhân lưu lại. Cỏ! ngay cả võ hảo thánh tử đều chỉ tăng lên tam trọng tiểu cảnh giới, hắn lạc trường thanh thế mà tăng lên tứ trọng. Lạc Trường Thanh, tốn thời gian 2 tháng, thành công tấn cấp cung thần cựu trọng cảnh. Cùng lúc đó, hắn đang hấp thu mất rồi 1400 tôn khí sau, thần ma song thể cũng đồng thời tấn cấp làm tứ giai đại thành. Trái lại đối phương 2000 tu sĩ, chỉ có số ít mười mấy người, tại ban đầu cấp được một dọn thanh truyền mà thôi, gần như là không thu hoạch được một hạt nào. Ha ha, Lạc tiểu tử chúc mừng chúc mừng a, ngươi khoảng cách luyện thần cảnh chỉ kém hai bước xa. Lạc Trường Thanh mỉm cười, "Nguyệt Nhi, chắc hẳn cảnh giới của ngươi, vẫn là dẫn trước tại ta đi." "Hắc hắc, Nguyệt Nhi ta nha, đã tấn cấp tứ giai nhị trọng, tương đương với các ngươi tu sĩ nhân tộc luyện thần nhị trọng cảnh." "Tốt, phi thường tốt." Tính toán thời gian, hẳn là muốn rời khỏi thánh điện. Lạc Trường Thanh đứng dậy, thẳng tắp trong thân thể, tràn ngập thoáng như vô tận hoàn vũ giống như, sâu không lường được khí tức đối địch các tu sĩ tại cảm nhận được Lạc Trường Thanh khí tức lúc, giống như thủy triều kinh sợ tối lui. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng vô hình quét sạch Ngọc Thanh đạo tràng, đem Lạc Trường Thanh ở bên trong tất cả mọi người, nắm giơ lên, đưa ra ngoài điện. Ngọc Thanh ngoài thánh điện. giữ Vĩnh thánh điện cửa vào Võ hảo, mở ra một đôi mắt hổ. Tại phía sau hắn, không thoái hư độc tông đệ tử, đồng thời rút ra phi kiếm. 5000 bố khống phù đảo ngoại vi tu sĩ, cũng trở về đến nơi này. Thánh điện cửa vào, một đạo thẳng thân ảnh dẫn đầu xuất hiện, chính là Lạc Trường Thanh. Cái kia Võ hảo hai mắt sum huyết, trong đôi mắt nhấc lên kinh thiên độ chảo, Lạc Trường Thanh, ngươi rốt cục đi ra. Bản thánh tử chờ đợi ngày này, các loại thật đáng. Cùng lúc đó, thánh điện lối vào, cái kia 2000 tên tu sĩ cũng bị đưa đi ra. Võ Hạo một chút quét về phía cái kia 2000 đồng môn đệ tử, cả giận nói, phế vật. Các người thế mà một chút cảnh giới đều không có tăng lên. Cái kia hai ngàn người khổ không thể tả, thánh tử. Lạc Trường Thanh Đào đi Tuyển Nhãn. Hai tháng này đến, chúng ta cơ hồ một dọ thanh tuyển đều không có cầm tới. Cái gì? Võ Hào trong tiếng nói tràn ngập ngập trời cứu hỏa, tất cả mọi người, cho ta đoạt lại Tuyển Nhãn. Đem cái kia Lạc Trường Thành, vạn dốc thịt lang chỉ. Tiểu Sương, người trên trời có linh, mở hai mắt ra thấy rõ ràng, vi huynh hôm nay liền vì ngươi báo thù rửa hận. Chỉ một thoáng, trong cơ thể hắn, luyện thân thất trọng cường giả khí tức, như sóng to do lớn quần quật tuôn ra. Mặt khác 25.000 người Thì cùng nhau bộ phát ra luyện thần ngũ trọng khí tức, tụ tập đến cùng một chỗ, giống như đại dương mênh mông. Mà, khoảng cách Lạc Trường Thanh gần nhất 2000 đối địch tu sĩ, thì là dẫn đầu làm khó dễ. Cái kia 2000 người trực tiếp tế ra phi kiếm, trước tiên hướng Lạc Trường Thanh chém tới. Bọn hắn bị Lạc Trường Thanh chiếm đoạt thanh tuyển, đối với Lạc Trường Thanh hận ý, không luận võ hào thiếu mấy phần. Có thể tiếp theo màn, lại khiến cho mọi người như rơi vào hầm băng. Cái kia Lạc Trường Thanh tinh mâu bình tĩnh như linh hồ, chỉ là đem một cái thon dài bàn tay có chút nâng lên đợi đến bàn tay phất qua trời cao thời khắc -Ô. phong gào thét, thiên hôn địa ám. Một trùm mênh thiên thần lực Hóa thành thần lực cương phong, tựa như ngập trời thủy triều, đem bên cạnh 2000 đối địch tu sĩ quét sạch ở bên trong. Trong khoảnh khắc, thấu xương cương phong giống như vạn lưỡi dao, điên cuồng rào sát. Bọn hắn bị cương phong lộ huyết nụ, chém vỡ xương cốt, bị đánh chặt thành vô số mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời, gió tanh mưa máu. Từng khối thi, hỗn hợp có huyết dịch rất xuống đất bốn. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, nồng đậm gây muối, làm cho người buồn nôn. Lâm Chung thời khắc, bọn hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền toàn bộ bị đổ. Giờ khắc này, Võ Hào thấy thế, mắt hổ co vào, cái này sao có thể Hắn thế mà ngay cả công pháp đều không có sử dụng, liền tuấn miểu 2000 cái, vượt qua hắn tứ trọng tiểu cảnh giới tông ta đệ tử. Lạc Trường Thanh, trong lúc phất tay, lại làm cho 2000 luyện thần tam trọng tu sĩ hồi phi yên diệt, vượt qua hắn tứ trọng tiểu cảnh giới đệ nhân, ngay cả để hắn thi triển thần thuật tư cách đều không có. Có thể cái kia Lạc Trường Thanh đang làm ra như vậy hành động vĩ đại sao? Lại vẫn là phong khinh vân đạm sau đó, đến lượt các ngươi. Chương 158. Trốn. Người si nói ngọng. Chương 158. Trốn. Người si nói ngậu. Lạc Trường Thanh tiện tay diệt sát 2000 tu sĩ nó bá đạo tuyệt luân thực lực làm cho đối phương các tu sĩ kinh hoàng lùi lại võ hảo phẫn nộ nói sợ cái gì hắn mạnh hơn cũng bất quá là cung thần cựu trọng giác rời mà thôi các ngươi một đám luyện thần ngũ trọng sợ hắn làm gì hai chúng ta vạn năm ngàn người mỗi người phun một bãi nước miếng đều dìm nó chết nói xong võ hảo cái thứ nhất đứng ra toàn thân thuộc tính chi lực bạo dạn mà ra chọn vẹn bốn loại thuộc tính chi lực phát tiết thừa thiên trong đó đế cấp hai đám lực lượng quang minh làm vụ đế cấp cổ vu chi lực làm chủ nhị đế làm một thánh hai thánh làm một tiên rõ ràng là tiên cấp tứ chất cổ vu Hai loại thuộc tính chi lực lát thành trời cao, hóa thành một mảnh cổ vu mây đen. Từ hắc vân trung, thình lình có một tôn ngàn trượng cự nhân nhảy xuống, đại địa vì đó rung động. Cái kia cổ vu cự nhân, gào thét đinh thai nhức góc gào thét. Toàn bộ thánh điện khu vực đều gió nổi mây phun, không gian quái động. Còn lại không cái đối địch tu sĩ, cũng đều trước tiên thi triển riêng phần mình công pháp. Một hơi bên trong, không loại công pháp ngưng tụ cự nhân, cự long, kiếm mang bốn. Toàn bộ phù đảo bị công pháp lấp đầy. Phía trước võ hào không kịp chờ đợi, lập tức khống chế lấy cổ vu cự nhân, hướng lạc trưởng thành triển khai tiến công cái kia cổ vũ cử nhân cầm trong tay hắc ám cự kiếm, dung chuyển trời đất hướng lạc trường thanh chém tới. cửa thánh điện, lạc trường thanh đối mặt với như vậy địch nhiều ta ít cục diện, lại là không chút nào hoảng. trong tinh mô hiện lên một vòng thần quang, hai tay kết tấn. trong lòng của hắn, nhẹ doạ quát, không gian thần thuật, tù thiên phong giới thần vụ. bên mông không gian thần lực, tứ linh cung trung gào thét tuôn ra. lạc trường thanh mười ngón tay bên trên, có hóng ánh úu làm không gian quan trạch, bạo ngược lẻ, trong nháy mắt chiếu sáng ngàn trượng chi địa. theo hắn không gian thần thuật thi triển, phạm vi ngàn trượng bên trong không gian, thế mà bị một loại lực lượng vô hình, điên cuồng lôi kéo tới bị từ bốn phương tám hướng lôi kéo mà đến không gian, lại một mạch hướng hai mươi địch nhân, để ép tới. loại này lôi kéo, thậm chí đem không gian đều kéo ra từng đạo đầy trời nhem nhéo, phản phất không gian đều hóa thành một tấm che trời màn bảy, bị bàn tay vô hình lôi kéo mà đến, hướng trên người địch nhân cùng chồng. mặc dù lạc trường thanh thần thuật bao trùm phạm vi, nhận cảnh giới hạn chế, chỉ là ngàn trượng, có thể ngoài ngàn trượng không gian bị kéo tới sau, lại bị càng xa xôi không gian bổ sung tới, lại lại bị kéo đi, lại tiếp tục bị bổ sung, lại bị kéo đi, gần như vô cùng vô tận. đây hết thể nhìn như dường dà, kỳ thực chỉ phát sinh tại nửa hơi bên trong. Nửa hơi ở giữa, không gian bắn áp, bị điên cùng xếp đến 25.0000 tu sĩ vị trí chí địa, áp xúc đến gấp trăm lần. Tất cả đối địch tu sĩ, chẳng những hành động chậm chạp xuống tới, ngay cả vận chuyển thuộc tính chi lực tốc độ cũng chậm chệ xuống tới. Công pháp của bọn hắn, càng là bởi vì người thi triển vận chuyển tốc độ quá chậm, lại đồng thời tán loạn. Công pháp đối với thuộc tính chi lực vận chuyển tốc độ là có hạn của yêu cầu. Đối địch tu sĩ rất là chừng kinh. Có thể lạc trường thanh thần thuật vẫn chưa dừng lại, lại lan nửa hơi qua đi, áp chế đối địch các tu sĩ không gian, áp xúc đến 200 lần. Bọn hắn hoảng hốt thất thố, liều mạng hướng bốn phương tám hướng quét tán. Ý đồ đào thoát lao tủ không gian. Nhưng bọn hắn bỏ trốn tốc độ, kém xa không gian bị áp xúc tốc độ nhanh. Lại là nửa hơi, phong tỏa không gian của bọn hắn lao tủ bị áp xúc đến 300 lần. Nửa hơi, 400 lần, 500, 600, 700, 800, 900 lần. Cung thần cựu Trọng Lạc Trường Thành, một mực đem không gian áp xúc đến 900 lần, vừa rồi dừng lại. Lúc này, đám địch nhân đã triệt để đã mất đi bỏ trốn hy vọng. Tốc độ của bọn hắn, đối với phàm nhân mà nói, vẫn như cũ rất nhanh. Nhưng đối với Lạc Trường Thành tới nói, thông thả, cơ hồ cùng cấp đứng im chỉ cần địch nhân vượng cấp thực lực thấp hơn lạc trường thanh vượng cấp cực hạ như vậy tù khốn một người cùng tù khốn mười không không không một trăm không không không mấy triệu người không cũng không khác biệt gì lạc trường thanh trong tinh mâu thần quang thay thế vì ma quang trong lòng của hắn quắc khẽ vạn giới ma thuật đại yên diệt luyện ma lôi ngục Mên ngông kiệu u ma lực rộng lớn như hải dương màu đen bình thường từ lạc trường thanh thể nội khuynh đảo mà ra Mên ngông kiệu u ma lực ở trong hư không khái động tại chúng địch đỉnh đầu hội tụ thành một mảnh lôi minh ma quan ầm ầm trong chốc lát trên trăm đạo màu đỏ tím tiềm điện từ ma quan bên, bên trong phách không xuống vòng thứ nhất xét đánh, liền đem trên trăm cái luyện thần ngũ trọng địch nhân, đồng thời đánh chúng. cái kia hơn trăm người quanh thân trăm giật mình bị rót lấy ma lôi, thất khiếu phun ra màu đỏ tím lôi quang, trên người huyết đục tại xét đánh chúng mục nát khô cạn, liên miên liên miên chốc ra. vẹn vẹn một cái chớp mắt, cái này trăm người liền lên tiếng đều không có lên tiếng, rơi xuống đất thành cho. thứ hai giây lát, vòng thứ hai trăm đạo xét đánh tới. tiếp lấy, thứ ba giây lát, vòng thứ ba ma lôi. vòng thứ tư, vòng thứ năm. hư độc tông các tu sĩ, vậy ở không gian trong lao ngục chỉ có thể tuyệt vọng gào khan, chỉ có một người thành công trốn ra lồng giam không gian. Võ Hảo luyện thân thất trọng hắn, vượt cấp từ hạ, hiển nhiên cùng lạc trưởng thanh lực lượng ngang nhau, thực lực tương tự, thi nhận thần thuật giam cầm hiệu quả giảm mạnh. Cái kia võ hảo trải qua dãy rùa, chợt xông ra lao tủ không gian phạm vi, trung hoạch tự do hắn rút tay lại, hướng lạc trưởng thanh ném đi ánh mắt hai nhiên, ngươi đến cùng là thợ. A trách vật ngươi thi triển chính là công pháp gì? Cái này hắn sao làm sao có thể, là thuộc về nhân gian giới công pháp. Võ hào một đôi trong mắt hổ toát ra thật sâu vẻ sợ hãi, ngay cả đệ đệ huyết hải thâm cựu đều bị ném só. Hắn hoảng sợ tiêu to, đúng là vứt xuống tất cả đồ môn. Hướng phương xa chạy trốn. Lạc Trường Thanh không còn đi để ý tới lao tổ không gian bên trong địch nhân, mặc cho bọn hắn bị ma lôi vây giết. Ngược lại, hắn đem lực chú ý đặt ở chạy trốn võ hào trên thân. Lạc Trường Thanh không chút hoang mang, tinh mâu có chút lóe lên, bá đạo ngữ khí, nói trốn. Người si nói ngọng. Chương 159, Mịch Tiên thiếu nữ. Chương 159, Mịch Tiên thiếu nữ. Cái kia võ hào cũng không quay đầu lại trật vật chạy thuộc mạng Lạc Trường Thanh, có lẽ ngươi vượt cấp thực lực rất mạnh. Nhưng ngươi bất quá cung thần cảnh mà thôi, tốc độ của ngươi kém xa bản thánh tử. Cung hồn cảnh tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành cung thần cảnh có thể đạp hư tiến lên, mà luyện thần cảnh có thể sang hư tiến lên. Đạp hư tiến lên, như coi như là hư không hành tẩu lời nói, như vậy độ hư tiến lên, thì là tại hư không hành tẩu đồng thời có thể hơi không gian chống chất. Lạc Trường thanh hóa thành một đạo lưu quang, đạp hư đổi hướng võ hảo, mà cái kia võ hảo thì là tại độ hư trong khi tiến lên, làm cho không gian sinh ra rất nhỏ vặn vẹo chống chất. Nhưng mà cái kia võ hảo mãnh liệt quay đầu, phát hiện Lạc Trường thanh vẹn vẹn chỉ là bị dần dần kéo xa. Cả kinh nói, cái này sao có thể? Tốc độ của ta, thế mà chỉ so với hắn nhanh 3 phần mà thôi. Độ hư tiến lên tốc độ chỉ ít hẳn là đạp hư tiến lên, gấp 3 đến gấp 10 lần đó a. Phát hiện này làm cho võ hào cảm thấy thật sâu thất bại. Võ hào tại tâm không cam lòng giận dữ hết, ba phần liền ba phần. Dù là chỉ dẫn trước hắn một phần tốc độ, hắn cũng vĩnh viễn đuổi không kịp bạn thánh tử. Hậu Phương, bay tới lạc trường thanh không nhanh không chậm thanh ngắm a. Ai cho ngươi tự tin? Hậu Phương lạc trường thành, đuổi theo bên trong, tay phải chỉ thiên, hạo nhiên kiếm. Bang, một kiếm trùng thiên, chính là cực phẩm bảo khí, 29 mươi toàn thuộc tính vi kiếm, hạo nhân kiếm, ngự kiếm thần thuật, cực đạo kiếm lao. Chanh chanh, hạo nhân kiếm kịch liệt rung động. Bộ phát ra sang chói thải quang, ngay sau đó hóa thành một đạo cấp tốc kiếm ảnh, lấy vượt qua Lạc Trường Thanh gấp hai tốc độ, hướng Võ Hào đuổi theo. Lạc Trường Thanh bản nhân là đuổi không kịp Võ Hào, nhưng phi kiếm đuổi theo kịp. Hạo nhiên kiếm thần quang vạn trượng, liên tiếp bắn ra 29 đạo, 900 trượng kiếm mang. 29 đạo, 29 trùng thuộc tính kiếm mang, lẫn nhau xen kẽ ghép lại, hợp thành một tòa đường kính 3000 trượng, thuộc tính kiếm lao. Kiếm tiêu lao, trực tiếp đem Võ Hào không ở trong đó. Cái kia Võ Hào vội vàng không kịp chuẩn bị, phi nhanh bên trong trùng điệp đụng vào kiếm lao bên trên ngươi cái đồ chết tiệt, ngươi đến tụt cùng học được bao nhiêu loại công pháp? Cổ Diệt Vu Độc Kình Thương Kiếm Đạo. Vậy ở kiếm trong lao võ hảo, tế ra một thanh cực phẩm tôn khí phi kiếm, cũng từ trong cơ thể tôn ra khoái độ cổ, vu chi lực. Phi kiếm trong tay của hắn điên cuồng tăng vọt, hóa thành một thanh ngàn trượng quang kiếm. Cái kia quang kiếm bên trong tràn ngập ra kinh khủng cổ thuộc tính cực độc, cùng vu thuộc tính cực độc. Suy suy, kiếm lao bị hai loại độc quang bao phủ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hữu thực. Sau một khắc, Bành. tạo thành kiếm lao 29 ánh kiếm bên trong, trong đó một đạo kiếm mang bị ăn mòn tách ra, lộ ra một đạo lỗ hổng. Cùng lúc đó, Lạc Trường Thanh đã đuổi theo Không đợi cái kia Võ Hào tiếp tục chạy trốn, Lạc Trường thanh quả quyết xuất thủ. Tay phải hắn chỉ thiên, trong lòng quát, vạn giới ma thuật, tu la ma thần. Bên không cửu u ma lực lên không mà đi, ở trên không trung hội tụ thành một tòa to lớn ma tuyền vòng xoáy. Ngay sau đó, từ vòng xoáy kia bên trong, có một tôn chín trăm trượng bóng người to lớn nhảy ra vòng xoáy. Võ Hào ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hít sâu một hơi, đây là cái gì bất thường công pháp? Cái kia chín trăm trượng to lớn tự vật, lại là một tôn, ba đầu chín tay tóc đỏ ma thần. Ba đầu ba tấm mặt, đều không giống nhau. Khuôn mặt hung ác các độc, chính là tà ma sát nhan. Khuôn mặt dữ tợn phấn nộ, chính là ác ma giận nhan, khuôn mặt sát khí tàn phá bừa bãi, chính là tu la ma nhan. 9 cánh tay, 9 cái ma trường, diễn phần mình nắm nắm lấy khác biệt ma khí, phân biệt là đao, kiếm, tích, dịu, câu, truy, cắt, thương, xiên. Cái này ba đầu 9 tay tóc đỏ ma thần, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa, mỗi một tờ mặt đều làm lòng người kinh sợ hãi. Mỗi một kiện ma khí, đều đem một phương hư không quấy không yên. Võ Hào mặc dù không biết ma thần lai lịch, nhưng có thể cảm nhận được đối phương trên ma khu, cái kia làm hắn hồn phi phách tán diệt thế ma uy. Bản thánh tử liệu mạng với ngươi. Võ Hào cầm trong tay ngàn trượng kịch độc quang kiếm. Lập tức cùng ba đầu chín tay ma thần chiến ở cùng nhau. Ma thần kia chín kiện ma khí, quấy làm Càn Khôn, mỗi một kiện ma khí đánh hạ đều làm đến hư không vặn vẹo dung chuyển. Cái kia võ hào tựa như trong kinh đạo hải lãng một chiếc thuyền đơn độc, bị bóp méo hư không kéo khốn cùng lay động, ngay cả đứng đều đứng không vững. Khả Phủ vừa giao phong, võ hào lại từ từ thành lập ưu thế, hắn kinh hỉ nói, "Nguyên lai ngươi vượt cấp thực lực, chỉ tới luyện hư cửu trọng." Thằng 20 tiểu cảnh giới vượt cấp, hoàn toàn chính xác do người. Nhưng bản thánh tử tuy chỉ có thể vượt cấp thập tam trọng, cũng đã đạt luyện hư đại viên mãn. Bản thánh tử không cần sợ ngươi, phá cho ta. Ken ngàn trượng kịch độc quan kiếm, trung điệp chém xuống, đem cái kia tóc đỏ ma thần bổ lui trăm trượng. Một kiếm đất thủ, võ hào mừng rỡ, vội vàng lại bổ một kiếm. lạc trường thanh không tiêu không gấp, vây động ngón trỏ ma giới. Tiểu u ma lực tại ma giới ra trì bên dưới, bắt đầu điên cuồng tăng vọt. nhưng không đợi lạc trường thanh xuất thủ bốn, lạc tiểu tử, ngươi còn muốn cùng phế vật này đánh tới lúc nào? đột nhiên, một tên tóc bạc trắng thiếu nữ chống rồng xuất hiện tại cả hai ở giữa. tiếp theo một cái chớp mắt, thiếu nữ kia một đôi như bảo thạch mắt to màu tím hiện lên một vòng vẻ khinh miệt, nàng cong lên đáng yêu bờ môi. Hướng về cái kia ngàn trượng độc kiếm thổi ra một ngụm hương la khí. Hô, một ngụm hương khí thổi bên trên độc kiếm, chỉ nghe phịch một tiếng bạo hưởng. Võ Hào ngàn trượng độc kiếm, thế mà bị tiểu nữ một ngụm thổi tan, như cuồn phong thổi cát. Ha ha ha. Giấu ở ma cảnh lâu như vậy, ta Nguyệt Nhi rốt cục có thể hoạt động hoạt động ngân cốt. Nguyệt Nhi mặc dù đang cười, có thể tiếng cười kia lại làm cho Võ Hào không rét mà run, chương 160, Dẹp yên tiên, tiên linh thánh địa. Chương 160, Dẹp yên tiên, tiên linh thánh địa. Võ Hào bị Nguyệt Nhi bị hù run sợ. Một cỗ từ sâu trong đáy lòng thăng lên tới sợ hãi, thôn vẻ linh hồn của hắn kinh hai sau khi võ hào hai mắt vẩn bệnh tiêm máu các ngươi nhất định phải đem bản thánh tử bước đến một bước này đúng không đi bản thánh tử thành toàn các ngươi đều chết cho ta nói xong võ hào một tay lấy cái cổ dây leo kéo đứt đó là một viên châu tròn ngọc sáng đan dược suy suy khi đan biểu phù quang bạo lộ ra trong nấy mắt ngay cả không gian xung quanh lại đều bị đan dược kia đan động điên cuồng ngăn mòn đây là bản thánh tử thắng được thi đấu vị trí khôi thủ bị tông chủ ban thưởng nhiếp hồn đoạt mệnh á tôn đan vì giết chết hai ngươi hôm nay bản thánh tử không thèm đếm xỉa liền dùng xong quý giá này đan còn chưa nói xong Nguyệt Nhi đã là hướng võ hảo rũi ra tiểu xảo tay ngọc, trở về nhất câu. Hiu. một cỗ lực lượng vô hình, cách không tử võ hảo trong tay cướp đi độc đan. A, võ hảo sắc mặt kỳ biến. Nguyệt Nhi nắm nuốt độc đan, trêu tức nhìn chằm chằm, muốn dùng độc đan hại ta, cần phải khó khăn như vậy. Nói, Nguyệt Nhi tay nhỏ hất lên, trực tiếp đem độc đan ném vào trong miệng, lại giống ăn hạt đậu một dạng, rất băng rất băng ngay. Lộc cộc. Ngai nát độc đan, bị nàng cười duyên nuốt vào bụng ăn ngon, còn gì nữa không? Lại đến mấy trăm khoản nếm thử. Một màn này, làm cho võ hảo con mắt đăm đăm, đã mất đi năng lực suy tính. Ngươi đến tụt cùng là? Quái vật gì? Nguyệt Nhi cười duyên, bụng ngón tay bên trên còn dính nhuộm lẻ kẻ bột phấn màu xanh lá nha, còn dư một chút, thưởng cho ngươi đi." Nói, nhẹ chụp ngón trỏ, bỗng nhiên bắn ra. Cái kia lẻ kẻ bột phấn, đúng là nhanh như thiểm điện, tiêu xạ trong trượng, trực tiếp bắn thủng võ hào cổ họng. Bột phấn quá thưa thớt, đến mức võ hào đều không có cảm giác được đau đớn. Nhưng khi hắn nhớ tới đến bột phấn kia có kịch độc lớp 4. A3. Võ hào hai tay che cổ họng, trong miệng bộ phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm đúng vậy chờ hắn gọi đủ một hơi. Độc đan dược lực những nơi đi qua, cơ bắp, xương cốt, làn da, đều là hóa thành huyết thủy. Vẹn vẹn nửa hơi võ hào liền bị đan độc hòa tan chỉ còn một bộ rỗng tuyết trường bảo vái hư độc tông thánh tử võ hào bị độc của mình đan một phấn độc chết lạc trường thanh cười to không hổ là chí tôn thần thú nguyệt nhi ngươi quá mạnh nguyệt nhi tiêu ngạo dơ lên cằm nhỏ ngươi cho rằng đâu ngươi cho rằng ta sẽ chỉ ăn a lạc trường thanh cười cười nô ra hai ngón hướng về nhất câu khiu võ hào còn sót lại rơi linh giới bị lạc trường thanh cách không thu nhập lòng bàn tay Kiểm kê chiến lợi phẩm đem võ hào linh giới bên trong có lấy ba thanh cực phẩm tôn khí phi kiếm cùng hạt như hạt đậu giới tử ưu nguyệt nhi chu môi bất mãn Dù sao cũng là một cái thánh tử, làm sao nghèo như vậy a? Lạc Trường Thanh nhịn không được cười lên, có thể lý giải, dù sao tiến vào bí cảnh là đến liều mạng, mang nhiều như vậy đồ tốt cũng vô dụng, chết sẽ còn tiện nghi người khác. Bất quá, cái này ba hạt giới tử ưu tinh coi như không tệ, dùng để vận chuyển truyền tống trận lời nói, có thể truyền tống ba vạn người lần. Về đi. Lạc Trường Thanh trở lại ngoài cửa thánh điện. Cái kia 25.0000, không tại lao tổ không gian đối địch tu sĩ, đã sớm bị ma lôi vây sát sạch sẽ, sẽ. Lạc Trường Thanh đem bọn hắn tôn khí phi kiếm lấy đi, cũng đem tất cả linh giới thu thập lại. Những người này trong linh giới chỉ giải rác gom góp 10 triệu linh thạch trung phẩm nguyễn nhi linh thạch lưu cho ngươi ăn ta muốn về một chuyến tiên linh thánh địa lạc trường thanh nguyên địa bố trí xuống truyền tống trận tế ra ba hạt giới tử ưu tinh, bắn vào trận nhãn xung làm trận pháp buồn suối hiu trong chốc lát lạc trường thanh tại trên trận đồ biến mất không thấy gì nữa cùng một thời gian tiên linh thánh địa ống long bên này truyền tống trận lóe lên tia sáng chói mắt theo sát lấy lạc trường thanh trống rông xuất hiện tại trận đồ ở trong lạc sư đệ quá tốt rồi ngươi bình yên vô sự trở về lạc trường thanh phóng tầm mắt nhìn tới trước mặt đang có lấy lưỡng vạn ngũ thiên đa nam hải thần tông đệ tử Từng cái nhiệt tình nhìn qua chính mình trước mắt tình huống như thế nào. Từ Hân nét mặt tươi cười như hoa, ngươi thấy cái này 25,000 đồng môn đệ tử, đã toàn bộ tu luyện hoàn tất, trong đó 135 người tấn cấp luyện thần tứ trọng, còn lại tấn cấp luyện thần tam trọng. Còn có hơn 4000 đồng môn đệ tử không có tới, không biết là đang đi đường hay là Ai? Đúng rồi, thánh tử cùng thánh nữ cũng đã tới, tu luyện kết thúc lại rời đi. Thánh nữ đạt đến luyện thần tứ trọng, trước khi rời đi, nàng muốn nói lại tôi, ta đoán nàng khả năng muốn cảm tạ ngươi, nhưng không có ý tứ mở miệng. Từ Hân tức giận bất bình, thánh tử đạt đến luyện thần tứ trọng, hắn không nói hai lời. Mặt lạnh lấy trực tiếp liền đi. Lạc Trường Thanh gật đầu, biết Vũ Văn Vô Song chỉ để thăng Tam Trọng tiểu cảnh giới. Bất quá cũng như vậy đi thôi, đều lên truyền tống trận. Ngọc Thanh Thánh địa đã bị ta Giáp điên, ta mang các ngươi đi tu luyện. Đãng. Giáp Tiên. 25.000 đồng tông đệ tử, hít vào khí lạnh, trong ánh mắt toát ra lớn lao vẻ khiếp sợ, chương 161. Vô giải tuyệt cảnh. Chương 161. Vô giải tuyệt cảnh. Lạc Trường Thanh mang theo từ hơn một nhóm 25.000 người, bước lên truyền thống trận, tập thể biến mất. Mà trận cơ cũng hóa thành từng đạo lưu quang bị lấy đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngọc Thanh Thánh Điện, ngoài cửa Thánh Điện Ngọc Thanh Thánh Điện cất giới cũng bị ta sửa trước qua. Từ giờ phút này bắt đầu, trừ ta Nam Hải Thần Tông đệ tử, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào. Thư Hân sư tỷ, Thứ Hân vội nói, tại. Ngươi dẫn theo đồng Tông đệ tử nhập điện tu luyện, ta muốn chỉ đi một mình cuối cùng một tòa Thánh Điện, đợi ta đem tòa thứ ba Thánh Điện khống chế đằng sau, sẽ đem truyền thống trận bày lên, tới đón các ngươi. Giới tử ưu tinh không đủ dùng, ta sẽ đi đoạn. Thư vội nói, lạc sư đệ, ngươi lại phải độc thân nhập quân ga, đề đều khiến một mình ngươi mạo hiểm, chúng ta lại giúp không được gì. Lạc Trường Thanh đánh ghế đối phương, mỉm cười nói: "Chúng ta luôn luôn rất lại phía sau địch nhân một tòa thánh địa tiên cơ, nếu không dùng điểm thủ đoạn đặc thủ, căn bản đoạt không qua bọn hắn. Các ngươi cũng không cần nải náy, đợi đến chúng ta tất cả mọi người tại ba tòa thánh địa tu luyện qua sau, cảnh giới sẽ đuổi kịp tam đại thế lực đối địch. Đằng sau tam đại cấm địa, mới là các ngươi chiến trường, đến lúc đó các ngươi muốn giết địch, ta sẽ không ngăn cản." Chúng đồng tông đệ tử nghe vậy, dùng sức gật đầu. Lạc Trường Thanh ôm quy nói: "Chư vị, gặp lại." không đệ tử cùng theo lên quát, "Lạc sư đệ, vất vả." Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, đạp hư mà lên, hóa thành một đạo lưu quang. Tú Nam đi xa. Lưu tại Nguyên địa từ Hân, trở lại đối với vạn chúng nói các sư huynh đệ, Lạc sư đệ rồng pha khói lửa, chỉ để lại chúng ta tranh thủ tu luyện cơ hội quý báo. Chúng ta quyết không thể cô phụ hắn. 4. Phương Nam, vô ngân đại địa trên không. Lạc Trường thanh tế ra địa đồ ngọc giản cuối cùng một tòa thánh địa, tên là Đạo Nguyên Thánh Địa có 10 tháng lộ trình. Nguyệt Nhi, trong khoảng thời gian này ngươi tiếp tục thôn vệ linh thạch, hẳn là có thể tại 10 tháng ở giữa, lại để thăng nhất trọng tiểu cảnh giới. Thời gian qua mau. Đấu chuyển tinh di, 7 tháng đảo mắt đã qua. Nam Hải bí cảnh mở ra, ròng tháng. Một ngày này Một đường hướng nam phi nhanh bên trong Lạc Trường Thanh, chợt nghe một tiếng Nguyệt Nhi la lên "Lạc tiểu tử, mau dừng lại." Lạc Trường Thanh lập tức đứng lơ lửng trên không, "Nguyệt Nhi, thế nào?" Nguyệt Nhi thanh âm, ngưng trọng lên, "Là lạ, ta ngửi được mùi nguy hiểm." Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, hướng về phía trước đường nhìn lại. Phía trước chính là một mảnh vô cùng mênh mông rừng đá khu vực. Từng tòa hùng phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tắp xuyên thấu mây xanh, thoáng như một mảnh bầu trời hố. Hướng lên không thể vượt qua, bởi vì hùng phong đỉnh đã xuyên thấu hỗn độn hải mây. Có thể thông qua mảnh này là trời, chỉ có ba đầu sơn cốc, phân biệt ở vào đông nam, phương nam, tây nam. Ba phương hướng. Lạc Trường Thanh nói là có bất diệu dự cảm a. Nguyệt Nhi nói ta nói người được nguy cơ, chính là mặt chữ hàm nghĩa, cũng không phải là hình dung tự. Nhưng, khoảng cách quá xa, ta không cách nào kết luận cái này ba đầu trong hẻm núi, mùi nguy hiểm đến từ một đầu nào. Người được. Lạc Trường Thanh chợt nhớ tới, Nguyệt Nhi khíu giác không gì sánh được người tiên, nàng thậm chí có thể ngửi được linh hồn hương vị. Có lẽ, nàng thật có thể ngửi được nguy hiểm tồn tại. Lạc Trường Thanh nhíu mày, có thể con đường chỉ có cái này ba đầu, nếu là đi vòng qua mảnh này là trời, sợ là muốn bao nhiêu dùng thời gian hay ba tháng. Có, ta biết làm sao làm nói xong, trước ngực hắn phạt chữ chấp lõe, theo sát lấy một cái nhảy vọt, tiến vào ma cảnh. Thần ma song tháp ở giữa, lạc trường thanh ở vào cái kia vặn bẹo xoay tròn thời gian chi môn trước, tinh mâu lấp lõe, xem ra muốn chơi một trận nhân quả trò chơi. Ngay sau đó, theo hắn tâm niệm chuyển động, cái kia to lớn cánh cửa thời không ầm ầm mở ra bảy. Lại trời, ba đạo hẻm núi trước, thời không nổi lên từng cơn sóng gợn, Cùng lúc đó, một bóng người từ cái kia vặn bẹo trong thời không nhảy lên mà ra, lạc trường thanh tinh mâu khóa chặt tây nam cốc cũng hóa thân thành một đạo lưu quang, tiến nhập hẻm núi chỗ sâu. Hai bên bờ liên miên hùng phong, phi tốc lùi lại. Lạc Trường Thanh phát hiện ba đầu hẻm núi không phải hoàn toàn ngăn cách, có một chút khe núi, có thể lẫn nhau liên hệ. Một canh giờ không đến bốn, Phi nhanh bên trong Lạc Trường Thanh đột nhiên ngừng bộ pháp, ngay tại hắn phía trước dọc đường, một tiên thân mang Huyền Thiên Thần Tông bảo phục Nam Tử chính trôi nổi tại không ha ha. Lạc Trường Thanh, người rốt cuộc đã đến. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi giết chúng ta nhiều như vậy kết minh tu sĩ, chúng ta sẽ ngồi yên không lý đến? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lạc Trường Thanh tinh mưu khẽ nâng, tại cái kia Huyền Thiên Thần Tông trên người đệ tử nhìn lướt qua, luyện thần thất trọng. Cái kia Huyền Thiên Thần Tông Nam Tử ngửa mặt lên trời cùng thiếu, Lạc Trường Thanh ngươi cho rằng là ta muốn giết ngươi, người giết ngươi, một người khác hoàn toàn. Nói xong, đối phương bỗng nhiên tế ra một đạo truyền tin lệnh đến, cái kia truyền tin lệnh trong nháy mắt hướng hẻm núi cảng phương nam, xâm nhập bay đi. Nguyệt Nhi đạo, a, bọn hắn cường giả chân chính, mai phục tại chỗ càng sâu. Người này chỉ là phụ trách mà báo. Lạc tiểu tử, có một cô kinh người yêu khí, ngay tại cao tốc tới gần. Cơ hồ là tại Nguyệt Nhi vừa dứt lời thời khắc, một chùm men ngông yêu khí màu xám, che khuất bầu trời, tràn ngập mà đến. Yêu khí kia tới cực nhanh, tốc độ thậm chí có thể vượt qua lạc trưởng thành tốc độ cực hạn, gấp 5 lần trở lên. Không dung lạc Trường Thanh làm ra phản ứng buồn. Trong chốc lát, lạc Trường Thanh vị trí chi địa đã là bị Di Thiên yêu khí bao phủ ở bên trong. Mà cái kia quần quần yêu khí bốc lên bên trong, một đạo thân ảnh dàn mua, chậm chậm di thân. Yêu khí bên trong, lão nhân kia đúng là sinh ra một đôi tinh hoàng song đồng, tuyệt không phải nhân tộc. Nguyệt Nhi kinh hô, là lục giai tam trọng hóa hình yêu thú. Lạc Trường Thanh tinh mâu run lên. Lục giai tam trọng, hóa hình yêu thú, chẳng phải là tương đương với tu sĩ nhân tộc. Địa mạch tam trọng cảnh. Lạc Trường Thanh sắc mặt âm trầm xuống, lấy thực lực của hắn, xa không phải cái kia hóa hình yêu thú đối thủ. Ngay cả trước mắt nguyện nhì cũng đồng dạng không được. Đánh, tuyệt đối đánh không lại. Trốn, càng là không có khả năng trốn được. Đây là vô giải tuyệt cảnh. Có thể, vì sao Lục giai Đại yêu sẽ cam nguyện nghe lệnh tại Huyền Thiên thần tông? Kiệt kiệt kiệt kiệt, cái tiêu hóa hình yêu thú điên cuồng cười, nho nhỏ nhân tộc, máu của ngươi, nghe đứng lên rất mỹ vị. Mệnh của ngươi, bản yêu thú. Chương 162, không hiểu biến mất. Chương 162, không hiểu biến mất. Giờ ngọ, bà khắc. anh Đại yêu kia thể nội bộc phát ra mênh mông thuộc tính yêu lực. Từng đạo thô to như thùng nước tiếng sấm, ở trong hư không tự dưng ngưng tụ mà ra, bá đạo tuyệt luân xé rách không gian. Rõ ràng là một cái lôi thuộc tính đại yêu. Yêu thú, đến lúc giai lúc, liền muốn nên đón tiểu đạo cướp. Nếu là độ kiếp thành công, liền có thể hóa hình làm người. Hóa hình yêu thú sẽ có được công pháp tu luyện năng lực. Ma yêu tộc sử dụng công pháp chính là yêu công. Ngay sau đó, cái kia hóa hình đại yêu chỉ dùng trong nháy mắt, liền ngưng tụ ra đến hàng vạn mà tính yêu lôi. Lạc Trung Thanh chỉ là đứng tại yêu lực trong phạm vi bao phủ, liền cảm thấy thân thể chuyển đến rõ ràng phỏng. Ngay cả trong cơ thể hắn huyết dịch đều lại nóng hồi phát nhiệt. Lục Giai Hóa Hình Đại Yêu lại khủng bố như vậy, Huyền Thiên Thần Tông đệ tử mặt lộ vẻ mừng như điên, giết người, ta phùng tiên quân liền có thể trở thành Huyền Thiên Thần Tông kế tiếp thánh tử. Yêu tộc tiền bối, xin động thủ. Ngay tại Đại Yêu kia sắp động thủ trước một khắc, Lạc Trường Thanh bình thản giọng nói, ta cũng thật đáng tiếc nói cho ngươi, hôm nay không ai có thể để giết ta. Lục Giai Hóa Hình Đại Yêu giữ tần nói, nho nhỏ cung thần cảnh tu sĩ cũng dám ở bản yêu trước mặt khẩu xuất của luôn Nói xong, vạn đạo yêu lôi hội tụ thành một mảnh che khuất bầu trời dày đặc lôi mạc ầm vang hạ xuống, cái kia lôi mạc phạm vi bao trùm rộng, tổng cộng 100 Không không không trượng. Lôi mạch dày đặc, không tồn tại bất luận cái gì trở lạc trường thanh chênh né không gian. Phong Thiên Quân trên khuôn mặt đã toát ra nụ cười chiến thắng, thậm chí bắt đầu ước mơ chính mình trở thành thánh tử, nhân sinh đỉnh phong thời khắc. Nhìn cân treo sợi tóc. Lạc Trường Thanh trên ngực nho nhỏ phạt chữ ân ký, chợt bộc phát ra huyền diệu quang mang. Lạc Trường Thanh cuối cùng nhìn lướt qua cái kia hóa hình đại yêu, chính là thân thể loé lên, hư không tiêu thất. Ầm ầm. Cơ hội tại Lạc Trường Thanh biến mất cùng một thời gian, vạn lôi hạ xuống. Cùng lôi văn tạc bên trong, phương viên 100. Không không không trượng phản vì, cây cối, núi đá, bị yêu lôi nổ nát vụn anh thành một miệng. ngay cả không gian đều bị đánh nát hư không cũng bị tan dã tại vì thiên diệt địa dày đặc xét đánh chúng 100. không không không trưởng đại địa bị anh thành hư vô chỉ để lại một cái cự đại vực sâu không đáy phùng thiên quân đại hỉ tốt rất tốt à, ha ha ha cái kia hóa hình đại yêu bén nhọn đeo lên người kia căn bản không chết hắn chạy cái gì phùng thiên quân tiếng cười im bặt mà dừng hóa hình đại yêu sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn vừa mới hư không tiêu thất dùng cái gì loại nhân tộc công pháp phùng thiên quân kinh hô ta không biết đại yêu cả giận nói đánh dám bản yêu sinh tại bí cảnh khôn tại bí cảnh, bản yêu ít đọc sách, ngươi đừng muốn gặp ta. Phùng Thiên Quân cũng nổi giận, ta thật không biết, ta đều không có nghe nói qua loại công pháp kia, chúng chi hiện tại là xoắn xuýt cái này thời điểm sao? Ngươi còn không mau mau đi đổi hắn. Đại yêu tiếng nói xâm nhiên, ta đòi người đàn. Phùng Thiên Quân giận quá, ngươi thất thủ. Dựa vào cái gì còn muốn từ ta Huyền Thiên Thần Tông trong tay yêu cầu nhân đàn? Đại yêu nói không giết chết, cũng phải cho, nếu không kế tiếp chết chính là ngươi. Phùng Thiên Quân giận sôi lên, ngươi biết hay không tinh thần? Đi, ta trước cho ngươi mười chờ ngươi giết hắn, lại cho còn lại 40 quả Mau mau đổi theo nói xong, Phùng Thiên Quân vung tay thời khắc, trong linh giới bay ra mười khỏa tản ra người hương đàn rực bốn, đồng dạng là giờ ngọ bà khắc, mà lại là cùng một ngày đồng thời. Lúc này lạc Trường Thanh vốn nên tại tây nam trong hẻm núi, cùng cái kia lôi thuộc tính đại yêu gặp phải, có thể một màn quỷ dị lại xuất hiện. Phương nam hẻm núi chỗ sâu, lạc Trường Thanh đứng trên bầu trời, đứng chắp tay, mà trước mặt hắn rõ ràng là một tên thân mang thoái hư độc tông bảo phục đệ tử là luyện thần thất trong cảnh. Người này sau lưng đứng đấy một tên nghe răng cười, lục giai tam trọng hóa hình đại yêu. Khác biệt chính là cái này hóa hình đại yêu thể nội chính mãnh liệt phóng thích ra. Huyền âm yêu lực. Ha ha ha ha. Giết ngươi Lạc Trường Thành, ta Triệu Bất Thuần sẽ thành toái hư độc tông kế tiếp thánh tử. Đại yêu tiền bối, giết hắn. Ta toái hư độc tông đáp ứng đưa cho ngươi, đem Nam Hải thần tông luyện hư ngũ trọng tu sĩ, luyện hóa mà thành 50 khỏa nhân đan, đem đủ số dâng lên. Huyền âm đại yêu hưng phấn cùng thiếu, nhờ có các ngươi mỗi khi gặp trăm năm, liền đưa tới 50 khỏa nhân đan, bản yêu mới có thể có hôm nay tu vi. Cái tên Lạc Trường Thành, bản yêu giúp ngươi giết. Đừng quên, tiếp theo trăm năm, muốn cho bản yêu đưa tới luyện hư ngũ trọng trở lên tu sĩ, luyện thành nhân đan. Đối diện, Lạc Trường Thành trong lòng lựa vô danh lên. Nhân đan. Chúng ta Nam Hải Thần tông tu sĩ, luyện chế thành nhân đan. Nhân đan loại vật này, hán đương nhiên biết. Lấy tu sĩ thân thể người luyện chế đan, chính là nhân tộc đang đạo giới chỗ không dung tà điện cấm pháp. Yêu da người, càng khả quan hơn đan. Không đợi Lạc Trường Thanh tinh tế truy đến cùng, cái kia huyền âm đại yêu huyền âm yêu lực, hóa thành một mảnh sóng cả quần quật sóng lớn, nào về phía Lạc Trường Thanh. Sóng lớn lăn qua không gian, đem không gian đều bao phủ, trôn vùi. Hung hãn vô địch. Trong lúc thoáng qua, Lạc Trường Thanh ngực chữ phát sáng, cả người biến mất tại chỗ. Buốn. Cùng ngày, đồng thời, cùng khắc vốn nên tại tây nam hẻm núi, cùng phương nam hẻm núi, đồng thời tồn tại, đồng thời đứng trước hai cái đại yêu lạc trường thành, lại quỷ dị xuất hiện ở đông nam hẻm núi chỗ sâu, mà đứng ở trước mặt hắn, thì là một tên thiên cơ thần điện nữ đệ tử. tại nữ đệ tử bên cạnh, thì là một cái tản gia thuần dương thuộc tính yêu lực thư yêu, này hóa hình thư yêu đồng dạng là lục giai tam trọng hóa hình kỳ. lạc trường thanh tinh mâu liếc nhìn đối phương cả hai, tiếc lặng nói, xem ra các ngươi ngược lại là để mắt ta lạc trường thành vì ta không tiết vận dụng các ngươi nuôi dưỡng ba cái hóa hình đại yêu, cái kia thiên cơ thần điện nữ đệ tử ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, "Lạc Trường Thanh, giết ngươi, ta tưởng nguyện chính là." Lạc Trường Thanh không kiên nhẫn nói lời nói của các ngươi tương tự như vậy, trước đó tập lại qua. "Chúng ta, cái kia Tưởng Nguyệt Phương dung cứng đờ, ngươi còn gặp được người khác. Ngươi nếu thật gặp được hai người khác, sao có thể có thể từ đại yêu trong tay đoạtẩu?" Cố Lộng Huyền hư, "Đại yêu tiền bối, giết hắn. Ta thiên cơ thần điện đáp ứng đưa cho ngươi." Lạc Trường Thanh trực tiếp đột nói, 50 quả nhân đan, đủ số dâng lên. Tưởng Nguyệt nghe vậy, trong lòng kinh hãi, chương 163. Mạng sống như treo trên sợi tóc. Chương 163, mạng sống như treo trên sợi tóc tương nguyện một đôi trong đôi mắt đẹp, thoát ra không hiểu kinh hãi. nhân đan một chuyện, ngươi từ chỗ nào nghe lén tới? không đối, ta thiên cơ thần địa nội bộ, nhất định có dấu Nam Hải Thần Tông nhát tuyến. cái kia thuần dương thuộc tính đại yêu, lập tức rơi lên một đôi yêu trảo. rộng lớn thuần dương chi lực sông lên tận trời, bước lên đến không trùng vạn trượng, cuộn cuộn tụ tập. nửa hơi bên trong, một viên đường kính đạt đến vạn trượng thuần dương quan cầu, giữa trời lập lẻ, thoáng như một viên công pháp thái dương. sau một khắc, lạc trường thanh 4. đột nhiên biến mất, lại trời, ba đầu hẻm núi phía trước lạc lạc lạc lạc. lạc tiểu tử ngươi thật thông minh. Ngươi là thế nào nghĩ đến? Trở lại một ngày trước đó, lại đi dò xét ba đầu hẻm núi, mà lại trả lại ba lần. Cái kia thế lực ba bên đệ tử nhất định là không hiểu ra sao, không biết ngươi dùng cái gì công pháp, từ lục giai đại yêu trong tay chạy trốn. Kỳ thật, lạc trường thanh chỉ là xuyên qua đến hôm qua tại gặp được nguy cơ lúc, lại lần nữa về tới hôm nay mà thôi. Hắn chỉ là xuyên qua thời không mà thôi, nhưng ở đại yêu xem ra chính là hư không tiêu thất cái kia ba cái hóa hình yêu, sử dụng yêu công rất yếu, giống như chỉ là địa cấp. Lạc trường thanh gật đầu, bĩ cảnh gia đội yêu thú, cùng thiên phạt đại lục yêu thú không cách nào bắt được liên lạc. Dù là bọn chúng địa cấp yêu công đều là vì tam đại thế lực bán mạng đoạt được. Nguyễn Nhi nói địa cấp yêu công, nhiều nhất để bọn chúng vượt cấp lương trọng tiểu cảnh giới, tương đương với địa mạch ngũ trọng. Ta lại ăn 3 tháng linh thạch, có thể tấn cấp tứ giai tam trọng, vượt cấp lục giai nhất trọng. Đến đạo nguyên thánh địa, lại để cho ta tấn cấp tứ trọng tiểu cảnh giới, liền có năng lực đem cái kia ba cái xúc sinh làm thịt rồi. Đến lúc đó, ngươi lại lợi dụng cánh cửa thời không đem ta mang về hôm nay, đi ba đầu hẻm núi đem bọn nó. Ai hú không được. Chủ nhân đã từng nói, trừ phi tu vi cao đến, có được lĩnh hội nhân quả năng lực, nếu không không thể tùy tiện sửa đổi lịch sử. Lạc Trường Thanh nói ân. Hắn từng mấy lần trở lại quá khứ, nhưng mỗi lần đều cẩn thận chặt chẽ, cho dù là học trộm công pháp, cũng chỉ dám dùng đầu góc ghi lại khẩu quyết, mà không phải mang đi ngọc giản. Như tùy ý cải biến lịch sử, rất có thể sinh ra không tưởng tượng được hiệu ứng hồ điệp. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, tam đại thế lực đối địch, đem ta Nam Hải Thần Tông tu sĩ, luyện thành nhân đan. Món lợi này, phải thật tốt tính trở về. Đem tu sĩ luyện thành nhân đan, là một loại cực kỳ tàn khốc thủ đoạn. Lúc trước võ xương biết được, muốn bị Lạc Trường Thanh lấy đỉnh lô luyện hóa, liền bị hù hồn phi phách tán. Khả Lạc Trường Thanh chỉ là đem hắn luyện chết, còn chưa tới luyện thành nhân đan tình trạng. Người luyện chế đan Quá trình của nó chi dày vò thống khổ, khó có thể tưởng tượng. Lạc Trường Thanh Tinh mâu hơi khép, nhìn về phía tây nam hẻm núi. Hôm qua ba đầu đại yêu đều đuổi theo ta, một ngày thời gian cũng đã đi xa. Nói xong, Lạc Trường Thanh hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào tây nam hẻm núi. Một lúc lâu sau, hắn đi tới cùng lôi thuộc tính đại yêu lần đầu gặp nhau chi địa. Quả nhiên, nơi đây đã người đi nhà trống. Lạc Trường Thanh hơi ngưng lại, lại tiếp tục xâm nhập một đường hướng nam. Cùng một thời gian ở vào ba đầu trong hẻm núi ở giữa phương nam hẻm núi, Huyền Thiên Thần Tông, Thói Hư Độc Tông, Thiên Cơ Thần Điện, ba tiên đệ tử gặp nhau cái gì? các người cũng tại hôm qua giờ ngọ ba khắc gặp lạc trường thanh, các người cũng gặp phải, ba người trao đổi ánh mắt, đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh cái này sao có thể? chúng ta như thế nào tại cùng một ngày cùng thời khắc đó, đồng thời gặp lạc trường thanh, tên đang chết nọ, đến cùng là thần thánh phương nào? tam tử trật cảm thấy thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân sông lên đỉnh đầu, dùng mình quyết không thể để hắn còn sống rời đi. ba vị đại yêu tiền bối, xin mời nhanh chóng truy sát, bốn. sau ba ngày, tây nam hẻm núi cuối cùng, một mảnh khoáng đạn hẻm núi lối ra đã xuất hiện tại lạc trường thanh tầm mắt bên trong đang lúc hắn sắp chạy thoát thời điểm 4 lạc tiểu tử. Có nguy cơ hương vị đang nhanh chóng tới gần, nhanh dấu đi. Lạc Trường Thanh đã linh giác qua Nguyệt Nhi nghịch thiên khiếu giác biết sẽ không ra sai. Lúc này, lập tức tìm tới một chỗ núi khe hở tiến vào Chư Thiên thần thuận, vô tướng thân ẩn. Lạc Trường Thanh lập tức tiến vào ẩn hình trạng thái còn chưa đủ. Nguyệt Nhi nói đối phương cảnh giới quá cao, vẫn như cũ có thể cảm giác được ngươi tồn tại, thậm chí có thể ngửi được người của ngươi vị. Lạc Trường Thanh không nói hai lời, hai tay kết ấn, Chư Thiên thần thuận, mọi âm thanh quy tước. Trong chốc lát, Lạc Trường Thanh nhập tìm, máu chảy, nội tước, ngũ, đồng thời biến mất. Thậm chí ngay cả linh cung, kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh vận chuyển cũng đều triệt để đình chỉ. Hắn lúc này, nghiêm nhiên cùng một khối không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu tầng đá, không khác chút nào lạc tiểu tử, mọi âm thanh quy tứ, so vô tướng thần ẩn càng thêm liên tiên, cho dù là tiên đạo cảnh đại năm tới, cũng không phát hiện được ngươi tồn tại. Nhưng loại thần thuật này hạn chế so vô tướng thần ẩn còn lớn hơn, ngươi không thể di động dù là nửa tấc, nếu không quy tức liền sẽ mất đi hiệu lực." Nguyệt Nhi lời nói mới vừa vặn nói xong, một đạo đinh thai nhấc góc tiếng sấm, liền do vươn xa gần, cao tốc đánh tới ầm ầm. Một đạo cung trụ thô điện, ầm vang mà tới. Lôi thuộc tính đại yêu bước ra một bước, thần sát cảnh nhẫn nó vị trí vị trí chính là lạc trường thanh trước một khắc nơi ở TT lôi thuộc tính đại yêu khít mũi một cái tinh hoàng sắt trong hai con ngươi tràn ngập nghi hoặc mùi là từ nơi này nứt gãy lạc trường thanh giấu kín tại núi khe hở bên trong ánh mắt nương trọng hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cần nặng đứng lên có thể thi triển thần thuật trước đó lưu lại mùi còn nương lại trong không khí mà giờ khắc này tình trạng của hắn là không thể động đậy mảy may như đại yêu kia lung tung dùng yêu xét đánh nổ phương viên vật trường là có thể đem lạc trường thanh cho nổ ra tới mạng sống như treo trên sợi tóc nguy cơ sớm tối chương 164 đầm dòng hổ trước 164 đầm rồng hắc hổ cái kia lôi thuộc tính đại yêu tinh hoàng sắc yêu mục dần dần âm trầm xuống cái kia đáng chết nhân tộc đến tột cùng sử dụng chính là loại công pháp nào lần trước hắn liền biến mất vô tung vô ảnh lần này lại là như thế này nó ngẩng đầu nhìn lên trời trong ánh mắt âm trầm lóe ra một vòng ước mơ bí cảnh này bên ngoài công pháp định như mênh ngông sao dày đặc bình thường bao hàm toàn diện không chỗ không có đáng hận huyền thiên thần tông đám kia nhân tộc đáng chết chỉ nguyện đem địa cấp yêu công đưa cho bản đại yêu cái kia lôi thuộc tính đại yêu càng nói càng tức nghiến răng nghiến lợi nói các loại bản yêu thành công tấn cấp thất giai cảnh giới cực hạn lúc nhất định phải rời đi bí cảnh đi học vậy bên ngoài thế giới cao cấp yêu công nguyệt nhi ngạc nhiên nói ấy cái kia yêu có phải hay không hồ đồ rồi nó như thế nào coi là thất giai chính là cảnh giới cực hạn lạc trường thanh thở nghĩ bí cảnh yêu tộc ngăn cách với lời xem ra huyền thiên thần tông đối với đại yêu có chỗ cảnh giới không nhưng chỉ cho nó địa cấp yêu tộc công pháp thậm chí rất nhiều liên quan tới ngoại giới tin tức cũng đều đối với nó có chỗ giấu giếm đã muốn nuôi yêu lại không tin yêu Ngay vào lúc này, cái kia lôi thuộc tính đại yêu có lẽ là từ đối với nhân tộc phẫn hận, cảm xúc càng phát ra mất khống chế a ba. Bạn yêu nhất định phải giết Lạc Trường thanh, cầm tới càng nhiều người đàn, sớm ngày tấn cấp thất giai. Ầm ầm, trên bầu trời, lôi thuộc tính yêu lực điên cuồng ngưng tụ. Hơn vạn đạo thủy thùng thô yêu lôi, từ trên trời giáng xuống, dày đặc quanh tạc lấy không gian cùng đại địa. Đại thụ, núi đá, bị yêu lôi nhao nhao doanh thành một mịt. Lít nha lít nhít yêu lôi, không ngừng hướng bốn phương tám hướng khuyết chương ra ngoài, yêu lôi bao trùm khu vực cũng càng lúc càng rộng. Theo yêu lôi không ngừng khuyết chương, đã hướng Lạc Trường Thành bên này lan tràn tới. Lạc Trường Thanh trong lòng có chút run lên. Quả nhiên, chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. anh. một đạo phía ngoài nhất yêu lôi, trực tiếp tại Lạc Trường Thanh ngoài mười trượng rơi xuống đất nổ tung. Một chùm quần quần tứ tán lôi lãng, đem Lạc Trường Thanh nhận thân núi khẽ hở, trong khoảnh khắc bị tấn vệ, oanh thành vô số cục đá, bột đá. Lạc Trường Thanh bị bắn tung tóe bên trên vô số hòn đá nhỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ trốn tránh. Hiu, trực tiếp thân ảnh từ lỗ hổng bắn ra. Mọi âm thanh quy tắc thần thuật cùng vô tướng thân ẩn, đồng thời mất đi hiệu lực. Tìm được, phát tiết bên trong lôi thuộc tính đại yêu, một chút khóa chặt Lạc Trường Thanh ha ha ha nguyên lai ngươi quả nhiên không có đi xa, ngươi chết cho ta. đại yêu đưa tay một chỉ, chỉ hướng lạc trường thanh. bốn phương tám hướng vạn đạo yêu lôi cùng nhau hướng về lạc trường thanh phi tốc đánh tới. lạc trường thanh tinh mâu loại lên, chỉ có thể vận dụng át chủ bài. tay hắn về ma giới, theo tâm niệm chuyển động bốn. cái kia giấu ở ma giới chỗ sâu nhất, như đầm như vực sâu tâm ma sát khí, đồng nhiên phân hóa một sợi đi ra. cái kia một sợi tâm ma sát khí hiện lên màu cho tàn, bay ra ma giới trong nháy mắt, liền bắn về phía đại yêu, làm cho lạc trường thanh cũng vì đó rung động là. tâm ma sát khí xạ tốc nhanh như ánh sáng bốn. khi sát khí bắn ra ma giới cơ hội cùng một thời gian, sát khí cũng đã chui vào đại yêu mi tâm thần nhanh. Lạc Trường Thanh thần nghĩ đối diện đại yêu, bị sát khí trúng mục tiêu, tinh hoàng sắc mục ánh sáng đột nhiên thất tiêu. Nó phản phất tại tiếp nhận khó tả thống khổ, yêu chào ông đầu, tê tâm liệt phế gào khan. Có thể, nó chẳng những không có dừng lại động tác, ngược lại thể nội bạo phát ra mấy lần yêu lực. Ầm ầm. Nguyên bản vạn đạo yêu lôi, cũng gia tăng đến gần 100. Không không không đạo. Mất khống chế đại yêu, làm cho yêu lôi cũng mất đi mình sắc mục tiêu, điểm rơi ngẫu nhiên. Lạc Trường Thanh phi tốc lui lại, chính thoát yêu lôi phạm vi bao trùm. Sa Sa nhìn qua cái kia giữ tận gạo khan đại yêu, tại sao có thể như vậy? Ta vốn định lấy sát khí loạn nó tâm trí, cũng thừa cơ trừ nó. Nhưng bây giờ như thế nào tới gần? Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, âm thầm vận chuyển cựu thiên thần lực, đứng xa một chút, lấy công pháp viễn trình diệt nó. Đừng! Nguyệt Nhi kịp thời nhắc nhở, tâm ma sát khí đã làm nó điên, bất luận cái gì tới gần nó sinh linh, thậm chí tử vận, đều sẽ trở thành công kích của nó mục tiêu. Nếu ngươi lấy thần thuật tiến công nó, ngươi thần thuật chẳng những sẽ bị yêu lôi phá hủy, liền thi triển thần thuật ngươi cũng sẽ bị nó khóa chặt làm mục tiêu. Thừa dịp hiện tại, đi nhanh đi! Tâm ma sát khí rời đi ma giới sau sẽ ở trong cơ thể nó tự hành tiêu tán, tiếp tục không đến một ngày. Lạc Trường Thanh thở dài, sông ra lệch trời lối ra, một đường hướng nam phi nước đại lãng phí. Trong ma giới tâm ma sát khí số lượng có hạn, tại chỉ là lục giai hóa hình yêu thú trên thân dùng xong một sợi, quả thực làm cho Lạc Trường Thanh có chút thì đau. Mẫu chốt là, nhận tâm ma sát khí công kích địch nhân, sẽ lâm vào cuồng loạn trạng thái, làm cho Lạc Trường Thanh không có cơ hội giết chi. Lắc đầu, Lạc Trường Thanh không còn lưu luyến, quay người đi xa bốn. Trong chớp mắt, sau 3 tháng, khoảng cách Nam Hải Bí cảnh mở ra, đã qua đi 27 tháng. Căn cứ vào địa đồ ngọc giản chỉ dẫn, Lạc Trường Thanh đi tới một mảnh mênh mông biển cát khu vực. Tại cái kia sa mạc khu vực Hà Tâm, một tòa rộng lớn thánh điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thánh điện tứ phương, thình lình ngồi ngay thẳng Huyền Thiên thần tông, Bái Hư tông, Thiên Cơ thần điện, chung 30. Không không không đệ tử đang nhắm mắt ngồi xuống, chấn thủ thánh điện. Chính thị chuyển vô tướng thần ẩn Lạc Trường Thanh, đem một màn này thu hết vào mắt, cũng cảm nhận được lấy cái kia 30. Không không không đối địch tu sĩ khí tức không không tên, luyện thân thất trọng tu sĩ, những người này tư chất tương đối bình thường, cũng đã tại đạo nguyên trong thánh điện tu luyện qua. Tư chất đủ mạnh tu sĩ. Ước chừng tại mỗi tòa thánh điện, có thể tăng lên lượng trọng tiểu cảnh giới. Ba tòa thánh điện cộng lại là lục trọng, vừa vận đối ứng luyện thần thất trọng mặt khác 5000 tu sĩ, 1000 người là luyện thần tiểu trọng, 4000 người là luyện thần bất trọng. Cái này 5000 người, hẳn là cũng từng tiến vào Đạo Nguyên Thánh điện. Lạc Trường Thanh Dương mắt nhìn về phía thánh điện, ở trong đó, hẳn là còn có người. Bất quá kỳ quái là, vì sao đạo này Nguyên Thánh điện không có phòng hộ cái giới? Nhất định có huyền cơ khác. Đến đều tới, ở trong đó chính là đầm rồng hã hổ, ta Lạc Trường Thanh cũng muốn xông vào một lần. Chương 165. Phạm nhân, ngươi đến tụt cùng là ai? 165, phàm nhân, ngươi đến tụt cùng là ai? Chắc chắn ý nghĩ, Lạc Trường Thanh trầm dãi hương cái kia Đạo Nguyên Thánh Điện cửa lớn tới gần các ngươi nói, một vòng này leo lên Đạo Nguyên Tiên thụ, chúng ta có thể cầm tới bao nhiêu linh nguyên đan quả? Trước hai vòng, chúng ta đánh xuyên qua bốn đầu tiên lộ cầm tới 360000 khỏa linh nguyên đan quả, đã thờ 13 vạn người nuốt luyện hóa. Vì tăng tốc tiến độ, Thượng Quan Thương Nam thánh tử, cố ý lưu lại Huyền Thiên Thần Tông Đoan Mộc hoàn thánh tử, Hư Độc Tông Cơ Vô Sách thánh tử, cùng Thiên Cơ Thần Điện Mục Lưu Hy thánh nữ. Bằng ba người bọn họ dẫn đội, chỉ này một vòng, nhất định đánh xuyên qua ba đầu tiên lộ. Lạc Trường Thanh nghĩ, Đạo nguyên trong thánh điện lại có hai cái thánh tử, một cái thánh nữ, mà lại bên trong một cái hay là chính mình người quen biết cũ mục Lưu Hy. Bất quá bốn. Đạo nguyên tiên thụ, tiên lộ, lại là cái gì ý tứ? Sao? Chúng ta còn có 10 vạn người, chia binh hai đường đến Tiên Linh Thánh địa cùng Ngọc Thanh Thánh địa đi, cũng không biết cái kia lạc trưởng thanh trợ cho gì, hai tòa thánh điện vậy mà cầm trong tay triều tịch trước nhẫn còn không thể nào vào được, thật là đáng chết. Mà lại, trong đó năm vạn người, càng tại Ngọc Thanh Thánh địa cùng Nam Hải Thần Tông tu sĩ gặp phải, bị giết không, chỉ trốn tới 30000. Hải Thần Tông tứ thuật tu sĩ cũng không biết luyện loại công pháp nào lại có thể đem đạo hỏa sắp nhập. Lúc này, lạc trường thanh đã tới gần đạo nguyên thánh điện đồng thời, một sợi như có như không trận uy bị hắn cường hãn song hồn linh thức đã nhận ra. cửa thánh điện lại giấu dưới một tòa trận pháp, chỉ cần lạc trường thanh tiến vào trận pháp phạm vi bên trong, liền có thể xúc động trận pháp, hãm sâu trong đó xem ra bọn hắn ước chừng đoán được ta có thể ẩn thân, đã có chỗ để phòng. nhưng cái này nho nhỏ á thánh trận, há có thể ngăn được ta? tiếp theo một cái chớp mắt, lạc trường thanh lập tức hai tay tuấn, thi triển thần cấp trận thuật. nhưng cùng lúc đó cũng bại lộ thân hình có người tại phá trận, là lạc trường thanh. Hắn quả nhiên có thể ẩn hình. Ba vạn đạo hung ác ánh mắt, đồng thời bắn về phía lạc trường thanh tạm chủ này qua cuồng vọng, lại dám ngay trước chúng ta mặt phá trận, làm chúng ta không tồn tại. Làm thì hắn. 30 không không đối địch tu sĩ trong tiếng giống giận dữ. 30 không không công pháp đồng thời thi triển, hướng lạc trường thanh đánh tung mà đi. Cơ hồ cũng là cùng một thời gian. Bước kia lấy thánh điện cửa lớn trận pháp, đột nhiên buộc phát ra ầm ầm nổ vang, trận cáo phá. Lạc trường thanh một cái là mình vọt thẳng tiến vào thánh điện. Rầm rầm rầm. Các loại thuộc tính công pháp tại ngoài cửa thánh điện nhất lên hủy thiên diệt địa bảo tạng, lại toàn bộ là không một màn này làm cho đối địch các tu sĩ nhìn tê cả da đầu cỏ. hắn phá trận tốc độ nhanh như vậy, phá trận cần thời gian, có thể vạn không ngờ tới, lạc trường thanh thế mà giữa một hơi, liền đem cường đại á thánh cấp trận pháp phá. một tên huyền thiên thần tông tu sĩ âm hàng như mặt, không sao, hắn đơn thương độc mã xông vào, thì có ích lợi gì? cái tiêu đạo nguyên tiên thụ, há lại hắn một người có thể xông? tiến vào cũng là không tốt, giữ vững cửa điện, chờ hắn hai tháng sau đi ra chịu chết. đạo nguyên trong thánh điện, lạc trường thanh vừa bước vào bên trong, chợt thấy thiên địa xoay tròn, sau một lát mới nhìn rõ trong điện tình huống. Hắn lại đưa thân vào một mảnh, mênh mông vô ngần hoàn vũ ở trong, thoáng như đưa thân vào sâu trong vũ trụ đạo nguyên nội bộ thánh điện, tự thành một giới, không gian càng là lớn vô cùng vô tận. Tại cái kia mở mị hoàn vũ bên trong, có một gốc thông thiên tiên thụ, to lớn tiên thụ bên trên, cùng chia ra 9 đầu chi mạch, mỗi đầu chi mạch lại xảy ra có 9 mai phiến lá, Phiến lá hiện lên trạng thái trong suốt, dài tới trăm dặm, làm cho người liễu lười ai tiến đến. Là Lạc Trường Thanh, bên ngoài những phế vật kia đều làm ăn gì, làm sao lại để hắn xông tới? Một đạo quen thuộc giận âm bay tới, Lạc Trường Thanh ngẩng đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Lão Đôi Đầu Mục Lưu Hỷ. Cái kia mục lưu hy cải biến trang phục, đã thân mang thánh nữ vay vàng, chính xuất lĩnh lấy 10. Không không không cơ thần điện đệ tử mặc Bạch Bảo, tại tiên thụ cây thứ 5 chi mạch, quả thứ 6 trên phiến lá ngồi xuống đồng thời, cây thứ 6 chi mạch, cây thứ 7 chi mạch bên trên, phân biệt ngồi ngay thẳng 10. Không không không tiên huyền thiên thần tông tu sĩ, 10. Không không không thiên cơ thần điện tu sĩ, do bọn hắn kim bảo thánh tử xuất lĩnh, cũng tại quanh chân ngồi tính toán. Bọn hắn cũng tại riêng phần mình chi mạch, quả thứ 6 trên phiến lá. Thế thế, Lạc Trường Thanh cảm thấy còn nghi vấn đối phương là đang làm gì? Chẳng lẽ đó chính là cái gọi là sông tiên thụ. Huyền Thiên Thần Tông phương hướng, Đoan Mục Hàng Thánh tử trợn mắt cười lạnh, hắn tới vội vặn, tới chính là một con đường chết. Mục Lưu Hi hận nghiến răng nghiến lợi, "Lạc Trường Thanh, lần này như lại để cho ngươi chạy thoát, ta mục Lưu Hi thể không là người." Không chờ Lạc Trường Thanh làm ra phản ứng, tại Thông Thiên Tiên tụ một bên mênh mông Hoàn Vũ bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái Thông Thiên Triệt địa thân ảnh. Cái kia đúng là một tên, thân cao đạt tới 100, không không không trượng cự nhân. Cự nhân toàn thân hiện lên trạng thái hơi mờ, toàn thân tản ra không nhiễm phạm chẩn tiên khí. Nguyệt Nhi nói Lạc tiểu tử, đó là một sợi tàn phá tiên hồn. Tiên nhân sau khi tử vong, có thể di lưu hạ tiên hồn. Mà tiên hồn bị thương nặng, cực độ trạng thái hư nhược bên dưới, liền vì tan hồn. Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động một chút, khó có thể tin ngắm nhìn cái kia 100. Không không không trượng tiên hồn. Trong lỗ thai rót đẩy nhân gian tu sĩ, đối với tiên sùng bái, mà cái này là hắn lần đầu tiên trong đời chân chính mắt thấy tiên nhân phong thái. Mặc dù chỉ là một sợi tiên nhân tan hồn. Ngay sau đó, cái kia 100. Không không không trượng tiên hồn, trong miệng bay ra lượn lờ tiên âm, tiên âm quanh quẩn tại Hoàn Vũ ở giữa phàm nhân, ngươi muốn lựa chọn một đầu nào tiên lộ chi mạch. Lạc Trường Thanh nói van bối không hiểu, còn xin tiên nhân chỉ điểm. Cái kia tiên hồn ngón tay thông tiên tiên thụ, đạo này nguyên tiên thụ, mỗi khi gặp trăm năm, có thể thai nghén 81 vạn quả linh nguyên đả quả. Cái kia tiên thụ phía trên, mỗi một đầu chi mạch tiên lộ, đều sinh ra 9 mai lượng quanh xa diệp, mỗi xông qua một viên phi lá, nhưng phải 1000000 linh nguyên đả quả. Nuốt linh nguyên đả quả, tại tu vi vô cùng hữu ích, nhưng mỗi cái tu sĩ suốt đời chỉ có thể nuốt 3 viên. Thì ra là thế. 9 đầu tiên lộ, mỗi đầu tổng cộng có không linh nguyên đả quả. Lạc Trường thanh phát hiện, thứ nhất đến đầu thứ tư trên tiên lộ không có mài. Căn cứ ở ngoài địa nghe được tin tức, trước đó bốn đầu tiên lộ linh nguyên đan quả đã bị lấy đi lạc trường thanh ôn vừa nói xin vấn tiên nhân cái kia lượn quanh xa diệp là như thế nào xuất pháp. tiếng nói phụ lạc, đối địch tu sĩ phương hướng đống nhiên chuyển đến một trận gieo họ huyền thiên thần tông tu sĩ vị trí trên phi lá cái kia đoan mục hằng đống nhiên hướng về phía trước tế ra một đạo lục giai chân tiên cấp chỉ lực chỉ lực chúng đích trên tiến lá một tôn tiên nhân pho tượng Vậy anh nương theo lấy pho tượng mình mình từ tiên nhân kia pho tượng trong miệng hư hư hư hư hư, bán ra 10 không không không sáng chói trái cây đoan mục hằng trong lúc cười to Mục Lưu Hy Thánh Nữ, Cơ Vô Sách Thánh Tử, bản Thánh Tử trước các ngươi một bước, đã luyện thành Lục Gai chân Tiên cấp công Pháp. Mục Lưu Hy cùng Cơ Vô Sách không cam lòng cao mày huyền thiên thần tông đệ tử nghe lệnh tiến về mai thứ bảy lượn quanh phi lá. Hơn bạn huyền thiên thần tông tu sĩ lập tức đạp hư bay lên, hạ xuống cao hơn mai thứ bảy phi lá. Cùng lúc đó, hơn bạn tu sĩ đồng thời ngẩng đầu nhìn ra xa bầu trời, tựa hồ đang quan sát vật gì đó đoan mục hàng nghiêm nghị quát là thất Gai chân Tiên cấp công Pháp, lập tức lính hội tuân mệnh. Lúc này, cái kia tàn phá tiên hồn mở miệng nói, phàm nhân, người đã thấy mai thứ nhất lượn quanh phi lá đem cung cấp 20 chín chủng, nhất giai chân tiên cấp công pháp. Mai thứ 9 cung cấp cửu giai chân tiên cấp công pháp. Lại, đặt mình vào tiên thụ người vượt quan, lĩnh hội công pháp tốc độ sẽ tăng lên đến gấp trăm lần, rời đi tiên thụ liền là trở về trạng thái bình thường. Song tiên lộ người, chỉ cần tập được một loại tương ứng công pháp, liền có thể dùng công pháp mở ra tiên nhân pho tượng phong ấn, thu hoạch linh nguyên đan quả. Nhớ lấy, chỉ có thể lấy ngay sau đó phiến lá cung cấp công pháp, mở ra pho tượng phong ấn, những công pháp khác vô hiệu. Mà, lượng quanh xa diệp cung cấp công pháp khǒu quyết, trừ bản trên phiến lá tu sĩ, những người khác là không thấy được. Lạc Trường thênh cười Nguyên lai cái gọi là sông tiên lộ, so là lĩnh hội công pháp tốc độ, thiên nhân tiền bối, ta lựa chọn đầu thứ 8 tiên lộ. Nói xong, một sợi lực lượng vô hình, đem lạc trường thanh quét sạch đứng lên, bay đến đầu thứ 8 tiên lộ, mai thứ nhất lượn quanh xa diệp bên trên. Trong chốc lát, lạc trường thanh trên đỉnh đầu, có chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy, lít nháy lít nhít quang mang chữ lớn, chống rông xuất hiện, chính là chọn vẹn 29 chín chủng nhất giai chân tiên cấp công pháp khẩu quyết. Mà lượn quanh xa diệp bên trên, một tiên nhân tượng chậm chậm dâng lên, Sát vách trên lộ, mục lưu hy cười lạnh, lạc trường thanh, chúng ta ba vạn người cùng một chỗ lĩnh hội công pháp. "Yu thế tại ta. Một mình ngươi, đuổi theo kịp chúng ta ba vạn người vượt quan tốc độ." Lạc Trường thanh lạnh nhạt trả lời, "Ngươi cho rằng càng nhiều người, lĩnh hội liền càng nhanh?" Chật, hắn thả mắt trông về phía xa, nhìn về phía công pháp khẩu quyết bên trong, loại thứ nhất, một hơi, hai hơi, ba hơi. Lạc Trường thanh tinh mắt bên trong, có tiên quang lóe lên. Ngay sau đó, chính là đưa tay một chỉ. Một đạo chân tiên cấp công pháp chi lực, đột nhiên bắn ra, ầm vang chúng đích tiên nhân pho tượng. Trong chốc lát, tiên nhân kia pho tượng hé miệng, phun ra hơn vạn quả linh nguyên quả. "Cái gì?" Mục Lưu hy thấy thế, kinh hãi hoa dung thất sắc. Ba hơi, ba hơi luyện thành nhất giai chân tiên cấp công pháp. Sao mà trầm trọc, nàng vừa rồi hung hăng ngang ngược tiếng cười, còn tại Hoàn Vũ bên trong phiêu dãng, cũng không kịp trừ khử. Một màn này, ngay cả tiên nhân kia tàn hồn, cũng vì đó rung động, cái này, cái này cái này phàm nhân, người lai lịch ra sao? Người đến tuột cùng là ai? Chương 166, Đạo diễn nhân quả, pháp giòm luân hồi. Chương 166, Đạo diễn nhân quả, pháp giòm luân hồi. Cái kia tiên hồn, tiên mục chợt lên, không thể tin gắt gao nhìn chằm chậm lạc Trường Thanh. Phản phất, ngay cả từng vị tiên nhân hắn đều gặp vượt ra khỏi nhận biết bên ngoài hoang đường sự kiện ngươi là ai, tiên hồn lần thứ hai đặt câu hỏi. Lần này mục lưu hy bọn người trong lòng cũng thầm giận mình, mục lưu hy trầm thấp nói một mình, tiên hồn lần thứ nhất hỏi lạc trường thanh là ai, ta coi là chỉ là một loại cảm thán, cùng loại với hỏi ngươi là thần thánh vương nào. Khả tiên hồn lần thứ hai, coi tại hỏi tham lạc trường thanh là ai, tiên hồn rõ ràng chính là đang hỏi lạc trường thanh thân phận, tiên hồn chính là đang hỏi mặt chữ trên ý nghĩa, ngươi là ai? Lạc trường thanh nói tiên nhân tiền bối, văn bối chính là một giới phản phu tục tử, lạc trường thanh, cái kia tiên hồn kinh nghi bất định đánh giá lạc trường thanh. Lát đầu, không, phàm phu tục tử tuyệt không ngộ tính như vậy. Lại đừng nói là phàm phu tục tử, chính là tiên nhân chân chính cũng không có khả năng ba hơi học được nhất giai chân tiên cấp công pháp. Chẳng lẽ cái kia tiên hồn tựa hồ là nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Loại phòng đón này làm cho tiên hồn đầu tiên là toát ra lớn lao vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó, loại kia chân kinh, thình lình biến thành không có gì sánh kịp. Kinh hỉ? Hắn kinh hỉ, cuồng hỉ, nói một mình lấy, chẳng lẽ hắn là vị kia chuyển thế? Nhất định là, nhìn chung chư thiên và giới, chỉ có vị kia mới có thể có được lực tiên như vậy ngộ tính. Có thể, không đúng chúng ta âm thầm tìm hắn dòm dã một ngàn và năm đều không có tìm tới vị kia luân hồi chuyển thế thân vị kia nếu thật chuyển thế làm sao có thể trốn qua chư thiên tiên thần truy tra mà lại ngay cả ma đô trong bóng tối tìm kiếm vị kia chuyển thế thân cũng đồng dạng không có tìm được tiên hồn tựa hồ từ lạc trường thanh trên thân liên tưởng đến một vị phi thường siêu nhiên tồn tại đến mức xuất phát từ một loại nào đó lo lắng tiên hồn càng không dám gọi thẳng tên chỉ có thể dùng vị kia đến cách gọi khác lạc trường thanh gặp tiên hồn trạng thái có chút không đúng thận thận sinh ra một loại dự cảm không ổn Lạc Trường Thanh thăm dò mà hỏi thăm, "Tiên hồn tiền bối, ngài trong miệng vị kia là loại nào tồn tại? Nếu ta không phải vị kia chuyển thế làm như thế nào, nếu là lời nói, lại nên làm như thế nào?" Lạc Trường Thanh rất khó xác định, vị kia tại tiên hồn mà nói, là địch hay bạn. Tiên hồn phấn khởi nói, "Ngươi nếu thật là vị kia luân hồi chuyển thế thân, bản tiên hồn tất lấy tính mạng ngươi. Đến lúc đó, chư thần nhất định sẽ trùng điệp ban thưởng bản tiên, có lẽ sẽ còn làm gốc tiên tái tạo tiên thể." "Ha ha, ha ha ha, ngươi nhất định là lấy tính mạng của ta." Lạc Trường Thanh tinh màu du lên. Nguyên lai vị tiên là tiên hồn địch nhân. Lạc Trường Thanh khẽ mi hơi nhỉu. Tiên hồn tiền bối, ngươi nhất định là hiểu lầm. Ta chỉ là một kẻ phàm phu tục tử mà thôi, tuyệt không phải cái gì đại năng chuyển thế thân. Cái kia tiên hồn bộ mặt biểu lộ, đã phấn khởi đến có chút bắt đầu và mèo, ngươi đến cùng có phải hay không? Bạn tiên tìm tòi liền biết. Vị kia siêu phàm thoát tục, sớm đã vượt qua ngoài tâm giới, không ở trong ngũ hành, cùng thiên đạo tể thọ, độ nhân quả bên ngoài. Những lời này, ngay cả đối địch các tu sĩ, đều sợ ngây người. Cùng thiên đạo tể độ nhân quả bên ngoài. Vị kia phải là dạng gì tồn tại kinh khủng. Không đợi đám người có phản ứng, cái tiêu tiên hồn, đã là nhô ra hai tay, bấm niệm pháp quyết kết tấn. Trong chốc lát, tiên hồn 100, không không không trượng thân thể, tản ra một mảnh không gì sánh được huyền diệu chí chân ý cảnh ý cảnh kia bên trong, phảng phất thần chứa nhân quả trí lý, tìm hiểu luân hồi lão diệu. Bao quát Lạc Trường Thanh ở bên trong tất cả tu sĩ, đều là bao phủ tại cái kia thần bí ý cảnh bên trong, cũng đồng thời kinh ra mồ hôi lạnh. Đều là bởi vì, bọn hắn đồng thời cảm giác được, mình tại ý cảnh kia bao phủ bên trong, lại không bất luận bí mật gì có thể nói, phảng phất có thể bị nhìn xuyên tối ra, xem thấu linh hồn, thậm chí bị nhìn xuyên luân hồi chuyển thế lịch trình. Nguyệt Nhi ngữ khí ngưng trọng, nhắc nhở, "Lạc tiểu tử, hắn tại thôi diễn ngươi luân hồi nhân quả." không đợi Lạc Trường Thanh làm ra phản ứng, cái kia tiên hồn đã kết đến kết thúc, trong miệng có tiên âm nổ vang, truyền khắp hoàn vũ, đạo diễn nhân quả, pháp dòm luân hồi. Tiếng nói phụ lạc, tiên hồn hung thần ác sát, hướng về Lạc Trường Thanh điểm ra một chỉ. Hưu, một mảnh nhận chứa thần bí ý cảnh tiên quang, từ tiên hồn đầu ngón tay bắn ra, độ hư ngàn dặm, đem Lạc Trường Thanh nuốt hết ở bên trong. Ngay sau đó, Lạc Trường Thanh thể nội đột nhiên dâng lên một mảnh huyền quang. Huyền quang kia thăng lên hoàn vũ không trung, rộng lớn quyết tán, cũng ngưng tụ ra một bức mông tranh cảnh. Tranh cảnh bên trong là một gian tuyết trắng sáng tỏ gian phòng một chiếc ở thiên phạt đại lục tu sĩ xem ra không thể nào hiểu được đèn mổ treo lơ lửng vào đầu một tên mỹ phụ nhân sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường trung quanh đứng một vòng thân mang áo trắng nhân viên y tế nương theo lấy một tiếng hài nhi khóc nỉ non thanh âm vang vọng gian phòng bốn sinh là một tên mẹ trai nữ sĩ chúc mừng ngài sinh hạ một tên nam không tốt phụ nữ có thai huyết áp chợt hạ xuống nhịp tim biến mất nhanh thận bên trên kích thích tố trải qua nhân viên y tế bọn họ một trận bối rối cứu chữa người mỹ phụ kia vẫn là vô lực thong xuống hai tay đã mất đi biểu hiện sinh mệnh Một người trung niên y sư tháo xuống khẩu trang, đồng tình nhìn xem y tá trong lồng ngực Hải Nhi, ai phụ thân hắn 3 tháng trước đó bởi vì bệnh nặng qua đời, bây giờ mẫu thân lại buông tay nhân gian. Hắn mới vừa vặn dáng sinh liền trở thành cô nhi, thật sự là đáng thương. "Hai tử, sau này ngươi muốn lẻ loi hưu lạc độc hành tại thế, hy vọng ngươi có thể giống thường thanh thụ bình thường khỏe mạnh trưởng thành, phụ thân ngươi họ Lạc, ngươi liền gọi. Lạc Trường Thanh đi." Trên cảnh đến nơi này, giật cắt, mà đứng tại lượn quanh xa diệp bên trên Lạc Trường thành, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Cái kia cho hắn sinh mệnh mẫu thân, trước khi chết, đều không có tới kịp nhìn một chút con của mình. Lạc Trường Thanh sống một mình một thế, lại không biết phụ mẫu là ai. Bây giờ, hắn có thể may mắn tận mắt thấy chính mình dáng sinh chẳng cảnh, càng là thấy được mẫu thân tấm kia, làm cho Lạc Trường Thanh vô số cái ngày đêm đều nhớ thương, huyễn tưởng qua vô số lần khuôn mặt. Lạc Trường Thanh thanh giọt nước mắt rơi, cổ họng nghẹn lại, "Mẹ, Trường Thanh gặp qua ngươi. Nhi tử bất hiếu, cho tới hôm nay mới biết được ngài dáng vẻ." Tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử dục dưỡng nhi thân không đợi. Một loại lớn lao bi thống, đem hắn tàn nhẫn tột tệ, làm hắn đau đến không muốn sống. Lạc Trường Thanh hung hăng, gắt lao, chủ niệm, đem mẫu thân khuôn mặt tái nhợt kia khắc ấn tại trong đầu so bất luận cái gì khẩu quyết, khắc đều muốn sâu. đột nhiên, lạc trường thanh tiếng nói, khàn khàn, nguyệt nhi, ta cả đời này còn có thể không trở lại hoa hạng. nguyệt nhi nói, chư thiên vạn giới, số lượng nhiều, như mênh ngông sao dày đặc. nhưng chỉ cần ngươi phi thăng là thần, tương lai liền có thể thần du thái hư, có cơ hội. lạc trường thanh nói vậy ta có thể trở lại quá khứ, đem phụ mẫu phục sinh. nguyệt nhi nói là tiểu tử, thay đổi quá khứ tương đương cải biến nhân quả, hậu quả khó liệu. ta không quan tâm. lạc tiểu tử, ngươi biết làm như vậy nguy hiểm cỡ nào, ngay cả chính ngươi đều sẽ nhận nhân quả phản vệ. ta. Không. Tại, hồ, hắn đã từng cỡ nào khát vọng, chính mình cũng có thể giống những người khác một dạng, làm bạn tại song thân đầu gối trước. Hắn vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, mơ tới qua cùng phụ mẫu cùng đi ăn tối hạnh phúc chẳng diện, vẹn vẹn chỉ là có thể bồi tiếp phụ mẫu mộ ăn một bữa cơm, liền có thể làm hắn từ trong mộng ngẹn ngào tỉnh lại. Có thể sau khi tỉnh dậy trở về hiện thực, làm bạn hắn vẫn là cô độc băng lánh ra phòng. Lạc Trường Thanh dùng sức nắm chặt song quyền, từ nhìn thấy mẫu thân gương mặt kia bắt đầu, một loại vô biên chấp niệm ở trong lòng sinh sôi, một loại chưa bao giờ trải nghiệm qua thân tình ràng buộc, để hắn cái này tấm nửa đời, có dễ? Ta. Muốn. Thành. Thần. Vô luận ta muốn vì này trả giá ra sao? Hắn một đôi tinh mâu, lóe ra trước nay chưa có quả mang, cùng đối với mạnh lên khát vọng. Cùng lúc đó, một bên khác không muốn. Tiên hồn thất vọng giống giận, vị kia vượt qua nhân quả bên ngoài, chớ nói bản tiên, chính là chư thần đều khó có khả năng thôi diễn ra hắn luân hồi trong nháy mắt. Không phải hắn, vậy mà thật không phải là lạc trường thanh. Nói một cách khác, nếu như tiên hồn thôi diễn không ra lạc trường thanh luân hồi quá trình, ngược lại có thể chứng minh lạc trường thanh, chính là vị kia chuyển thế. khả tiên hồn Hết lần này tới lần khác tôi diễn đi ra nhưng hắn rõ ràng có được ngay cả bản tiên đều theo không kịp độ tính, hắn làm sao có thể không phải vị kia chuyển thế. Đáng chết, gặp quỷ. 1000 năm năm, thế mà còn là tìm không thấy hắn. Tiên hồn thống khổ, tuyệt vọng. Lập công, bị chư thần tái tạo tiên thể nguyện vọng, theo Lạc Trường Thanh dáng sinh hình ảnh xuất hiện, cũng tuyên cáo phá diện. Tiên hồn hồn bay phất lạc, đối với Lạc Trường Thanh khoát tay náo, tiếp tục ngươi vượt con đi. Ngươi không phải hắn, ha ha, ha ha ha ha, ngươi không phải hắn. Đầu thứ 8 tiên lộ chi mạch bên trên, Lạc Trường Thanh đem mười. Không không không quả linh nguyên đan quả thu nhập linh giới giờ khắc này chứa linh nguyên đan quả linh giới trong tay hắn nặng như hết thảy từ hôm nay trở đi ta lạc trường thanh muội tấn cấp nhất trọng tiểu cảnh giới liền khoảng cách phục sinh ta cha mẹ ruột thêm gần một bước tất cả có thể làm ta mạnh lên tài nguyên ta tất cả đều muốn chật lạc trường thanh cũng đạp hư trôi hướng cái thứ hai lượn quanh xa diệp một đôi bàn chân trầm ổn rơi xuống đất mảnh thứ hai lượn quanh xa diệp trên không mười loại nhị giai chân tiên cấp công pháp khởi quyết chậm chậm hiện hiện nhất giai chân tiên cấp công pháp cũng tốt nhị giai cũng được bốn nắm giữ chư thiên thần thuật vạn giới ma thuật lạc trường thanh căn bản không để vào mắt nếu không có vì thu hoạch linh nguyên đan quả cấp thấp như vậy công pháp khẩu quyết hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều ngay sau đó lạc trường thanh tinh mâu khẽ nâng tùy ý nhìn về phía một loại công pháp khẩu quyết một hơi hai hơi ba hơi lạc trường thanh song chỉ khép lại hướng về phía trước điểm ra một thanh hạo thiên quan kiếm từ đầu ngón tay ngưng tụ mà ra đông nhiên bắn về phía phía trước tiên nhân pho tượng ngoan mảnh thứ hai lượn quanh xa diệp bên trên pho tượng há hốc miệng ra phun ra ra 10 không không không linh nguyên đan quả lạc trường thanh tinh mâu lóe ra tinh mang ta muốn trở nên mạnh hơn không có người có thể ngăn cản ta Nếu không thần cản dễ thần, Phật cản dễ Phật. Chương 167. Cái này không thật dễ dàng. Chương 167. Cái này không thật dễ dàng. Lạc Trường Thanh đem 10 không không không linh nguyên đan quả thu nhập linh giới. tiếp theo, Nghĩa Vô phản cố trôi hướng mảnh thứ ba lượn quanh xa diệp đầu tư 6 trên tiết lộ, Huyền Thiên Thần Tông thánh tử Đoàn mục Hoàn, còn tại đau khổ lĩnh hội thất giai chân tiên cấp công pháp đợi đến nghe đến bên này động tĩnh đằng sau, phóng nhãn nhìn về phía Lạc Trường Thanh, lập tức biến sắc lại là ba hơi. Đáng chết, tất cả mọi người nghe lệnh, đều cho ta thêm nhanh lĩnh hội công pháp. Còn có Mục Lưu Hi, Cơ Vô Sách, các người đám phế vật kia cũng tranh khẩu khí, tranh thủ thời gian đột phá quả thứ sáu lượn quanh xa diệp. Nếu để hắn Nam Hải Thần Tông thu hoạch nhiều như vậy linh nguyên đan quả, thượng quan thương Nam biểu hình chắc chắn dáng tội cùng ta. Mục Lưu Hi thánh nữ, cùng Cơ Vô Sách thánh tử đều nội tâm bối rối. Cướp đoạt linh nguyên đan quả, liều chính là lĩnh hội công pháp tốc độ. Mục Lưu Hi như thiêu như đốt, nội giận nói, Lạc Trường Thanh, ngươi ngừng cho ta. Nói còn chưa dứt lời, Mục Lưu Hi liền căm muộn, ngay cả chính nàng cũng biết yêu cầu của mình đến cỡ nào tái nhận vô lực. Lạc Trường Thanh dựa vào cái gì nghe nàng? Chậm, Mục Lưu Hi mắt quét vạn tên thuộc hạ đệ tử nội dân nói, lạc trường thanh bên kia, đạo mắt đã đánh hạ hai mảnh lượn quanh xa diệp, các ngươi vẫn còn dừng ở nguyên địa, đều cho ta xuất ra bú sữa mẹ khí lực đến, thêm chút sức. thiên cơ thần điện vạn tên đệ tử, cùng tiêu lên quát, tuân mệnh. nói xong, lập tức nhắm hai mắt, dành giật từng giây lĩnh hội công pháp. bên này, đầu thứ tám tiên lộ chi mạch bên trên, lạc trường thanh đã ở mảnh thứ ba lượn quanh xa diệp bên trên đứng vững. hắn ghé mắt, hướng đối địch phương hướng quét tới một chút đoan mục hoàn, mục lưu hy, cơ vô sách, tại vận chuyển thuộc tính chi lực, công pháp tu luyện lúc bại lộ lấy khí tức, ba người đều là luyện thần đại viên mãn. Lạc Trường Thanh trong lòng trầm ngâm, ba người bọn hắn sau khi đi vào, hẳn là nắm chặt hết thể thời gian vượt quan, tuyệt không cơ hội nuốt luyện hóa linh nguyên đan quả. Nhưng bọn hắn ba cái đã đạt luyện thần đại viên mãn, rõ ràng nếm qua linh nguyên đan quả. Đây là tam đại thế lực đối địch, nhóm thứ ba cường giả sông Sáo Đạo Nguyên tiên thụ. Hiển nhiên, ba người kia, tại tiến đến trước đó, liền nếm qua nhóm đầu tiên, hoặc nhóm thứ hai cường giả mang ra đan quả. Mà từ mặt khác 30, không không không đối địch tu sĩ cảnh giới phán đoán, bọn hắn còn không có nếm qua, nói rõ trên người bọn họ hoàn toàn chính xác còn mang theo số lớn đan quả, không kịp phục dụng. Lạc Trường Thanh nghiến lạng gật đầu, thầm nghĩ, không ăn liền tốt, không ăn, ta liền còn có thể đoạt tới. Chậm, Lạc Trường Thanh quay đầu, nhìn ra xa mai thứ ba trên phi lá, tam giai chân tiên cấp công pháp khẩu quyết, ba hơi qua đi, đấm ra một quyền, ầm ầm, thiên nhân pho tượng há miệng, phun ra 10. không không không linh nguyên đàn quả. Lạc Trường Thanh đem đàn quả thu hết linh giới, bay xuống đến quả thứ tư phi lá, ba hơi qua đi, một chiêu tứ giai chân tiên cấp công pháp kỹ năng, doanh kích pho tượng, lần nữa hảo lấy 10 không không không đan quả, lại đến thứ năm lá, ba hơi, công pháp tập được, doanh lại lấy 10 Không không không đan quả. Tiếp lấy, ba hơi đánh hạ quả thứ 6 lượn quanh Sa Diệp, lấy 10. Không không không linh nguyên đan quả. Từng cảnh tự ấy, làm cho ba bên đối địch các tu sĩ đều sợ ngây người. Lạc Trường thanh thoáng như bật học bình thường, một đường tiến quân thần tốc, mỗi mai lượn quanh phi lá, lại chỉ có thể ngăn cản hắn ba hơi mà thôi. Không để ý, Lạc Trường thanh thế mà đi tới thứ bảy lá. Hắn mỗi một lần xông qua một lá, oanh kích pho tượng tạo thành tiếng vang, liền làm cho đối địch các tu sĩ mở mắt một lần, xáo trộn đối phương tâm tính đến bây giờ, bọn hắn ba bên, y nguyên vây ở lúc đầu trên phi lá, nửa bước chưa tiến. Cỏ Đoan Mục Hoàn rốt cục ép không được tâm tình, hướng phía Lạc Trường Thanh Phương hướng quát, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Ngươi con bà nó đến cùng làm sao làm được? Ngươi có phải hay không gian lận? Ngươi đã sớm học qua những công pháp này. Đoan Mục Hằng cuối cùng sức tưởng tượng thực hạ cũng chỉ có thể đạt được một loại này kết luận. Mục Lưu Hy trầm giọng nói, Đoan Mục Hoàn thánh tử, tỉnh táo, chân tiên công pháp cấp bậc càng cao, lĩnh hội càng khó. Chúng ta đã sớm điều tra qua, cái này Lạc Trường Thanh đã từng cao nhất thi triển qua lục giai chân tiên cấp công pháp, nhưng thất giai chân tiên cấp, là hắn chưa bao giờ bước chân qua lĩnh vực. Hắn hiện tại đối mặt mai thứ bảy trên phiến lá, thất giai chân tiên cấp công pháp chắc chắn thúc thủ vô sách hắn vân đầu thứ tám tiên lộ chi mạch bên trên một cái cổ vũ thuộc tính huyền quang vân kích pho tượng pho tượng kia miệng phun mười không không không linh nguyên đản quả mà chiêu này công pháp rõ ràng là thất dài chân tiên cấp lạc trường thanh vẻ mắt, hướng mục lưu hy nhìn lại ngươi vừa nói cái gì mục lưu hy phương dung cứng đờ suy đoán của nàng còn không có kết thúc liền bị lạc trường thanh hung hăng đánh mặt ba hơi lạc trường thanh tập được thất dài chân tiên cấp công pháp ý nguyên chỉ dùng ba hơi làm sao hay là ba hơi mục lưu hy phương dung tái nhuận Tinh xảo ngũ quan toát ra lớn lao thất bại chi sắc, có thể sau đó lạc trường thanh một câu, càng là làm cho mục lưu hy cái kia ba bên như bị sét đánh. Lạc trường thanh lạnh nhạt nói, ba hơi cũng không phải là ta lĩnh hội công pháp tốc độ cực hạn. Đúng vậy, hắn quan sát khẩu quyết cũng cần thời gian. Hắn lĩnh hội chư thiên thần thuật, vạn giới ma thuật cũng bất quá chỉ cần ba hơi đến mười hơi ở giữa mà thôi. Lĩnh hội chân tiên cấp công pháp, căn bản không cần đến ba hơi. Như trừ bỏ quan sát khẩu quyết thời gian, hắn cơ hồ chẳng khác gì là trong nháy mắt liền học xong. hiển nhiên mục lưu hy các nàng đều không để mắt đến yếu tố này. Ngay sau đó kịp phản ứng lúc 30. Không không không đối địch tu sĩ, tất cả đều trừng lớn hai mắt, huyết dịch khắp người đều lạnh. Bọn hắn rốt cục ý thức được, Lạc Trường Thanh chân chính địa phương kinh khủng. Nhưng cái này vẫn chỉ là một góc của băng sơn đằng sau. Tại 30. Không không không đối địch tu sĩ, nghẹn học nhìn chân chối chứng kiến bên dưới. Lạc Trường Thanh tốn thời gian ba hơi, tập được bát dài chân tiên cấp công pháp. Tốn thời gian ba hơi, tập được kiểu dài chân tiên cấp công pháp. Lại lấy được 20. Không không không linh nguyên đàn quả. Tăng thêm Lạc Trường Thanh bay hướng thêm một viên tiếp theo lượn quanh xa diệp, cùng thu lấy linh nguyên đàn quả thời gian. Hắn đúng là chỉ dùng 32 hơi thở, liền đạt thông cả một đầu tiên lộ chi mạch, chung lấy được 90. Không không không linh nguyên đáng quả. Lớn như vậy hoàn vũ trong không gian, lâm vào yên tĩnh như chết. Ngay cả cái kia tiên hồn đều thất thần nhìn qua Lạc Trường Thanh, thẳng tóc ngẩn người cựu giai chân tiên cấp công pháp, dùng chúng ta tiên nhân tiên lực thi triển đi ra, vậy coi như là cựu giai tiên thuật ta. Một người phàm phu tục tử, ba hơi tập được cựu giai tiên thuật. Tiên hồn, ta muốn xông đầu thứ 9 tiên lộ chi mạch. Tại tiên hồn ngẩn người lúc, Lạc Trường Thanh đã đưa ra xin mời. Tiên hồn tiền bồi bốn chữ, cũng bị Lạc Trường Thanh gọi thẳng là tiên hồn không còn chút nào nữa kinh ý đều là bởi vì cái kia tiên hồn từng một lần dự định giết lạc trường thanh lúc này cái kia tiên hồn nhũ mày trầm ngâm không biết hắn nghĩ tới cái gì đông nhiên mặt mày hớn hở đứng lên hay lắm hay lắm đi xuống đi nguyệt nhi trầm giọng nói lạc tiểu tử cái kia tiên hồn phản ứng dị thường nhất định là không có kìm nén hào tâm phải nhiều hơn đề phòng lạc trường thanh bước lên đầu thứ 9 tiên lộ chi mạch mai thứ nhất lượn quanh phiến lá ba hơi đánh hạ đệ nhất diệp ba hơi đánh hạ thứ hai lá 7 ba hơi đánh hạ thứ chín lá 32 hơi thở Đạt thông đầu thứ 9 tiên lộ chi mạch, hào lấy 90. 0000 000, linh nguyên đáng quả. Thăng thêm đầu thứ 8 tiên lộ, trung thu hoạch 180. 0000 000, linh nguyên đáng quả. Ba bên đối địch các tu sĩ, lần nữa ngây ngẩn cả người. Trên mặt tất cả mọi người đều một mảnh cho tàn. Lạc Trường Thanh đem hai đầu tiên lộ chi mạch đều đạt thông. Có thể mục lưu hy, cơ vô sách bên kia, còn vây ở thứ 6 lá. Ma Đoan Mộ Hoãn, vẫn như cũ vây ở hắn thứ 7 lá. Bọn hắn đã không biết nên dùng cái gì tâm tính, đến ứng đối trước mắt một màn này, đầu óc đều không chuyển động được nữa. Có thể sau đó Lạc Trường Thanh một lời nói, thì tiến một bước đốt lên lửa giận của bọn họ. Lạc Trường Thanh nói tiên hồn, thứ 8, đầu thứ 9 tiên lộ chi mạch đã bị ta song song. Ta có thể hay không tới đoạt bọn hắn tiên lộ chi mạch. Đoan một Hoàng nghe vậy nổi giận, "Lạc Trường Thanh, bản thánh tự cho ngươi mặt mũi có đúng không? Ngươi đừng muốn được một tức lại muốn tiến một thước. Song song chính mình, còn muốn đi đoạt bọn hắn?" "Thủ phỉ, tuyệt đối là thủ phỉ." Ngay cả cái kia tiên hồn cũng hơi ngơ ngác một chút. Hiển nhiên, ngay cả hắn cái này tiên hồn đều là lần đầu kinh lịch loại sự tình này. Tiếp theo, cái kia tiên hồn cất tiếng cười to. Tiên âm xuyên qua toàn bộ hoàn vũ, ha ha ha ha. Thú vị, thú vị. Bản tiên chấn thủ đạo nguyên thánh điện đã đạt ngàn vào năm. Hay là lần đầu gặp được ngươi thú vị như vậy phàm nhân? Lạc trường Thanh, ngươi làm cho bản tiên lau mắt mà nhìn. Đi thôi, bản tiên cho phép. Mục Lưu Hy bọn người đều muốn sắp điên. Tiên hồn tiền bối không thể a, tiền bối tuyệt đối không thể đáp ứng hắn a. Cái kia tiên hồn sắc mặt phát lệnh, nói nơi này đến phiên các ngươi ra lệnh. Bản tiên nói đi, là xong. Ba không không nhân lâm vào sâu nhất tuyệt vọng. Lạc Trường Thanh nói vậy ta cũng phải hỏi nhiều một câu. Nếu ta cùng bọn hắn đứng tại cùng một mai lượn quanh trên phiến, là nếu ta đánh hạ công pháp, tiên nhân pho tượng phun ra linh nguyên đan quả, nên về hai tất cả, bọn hắn có thể cướp được ta. Cái này đích xác là một cái mang tính khen chốt vấn đề. Cái kia tiên hồn nói ai công pháp đánh vỡ tiên tố phong ấn, ai liền có được linh nguyên đan quả thứ nhất quyền sở hữu. Chỉ cần ngươi động một chút tâm niệm, linh nguyên đan quả đem tự hành bị ngươi thu lấy, người bên ngoài bất lực. Lạc Trường Thanh gật đầu, đã hiểu. Tiếng nói phụ lạc, Lạc Trường Thanh không nói hai lời, trực tiếp đạp hư đi tới. Mục Lưu Hy đầu thứ năm tiên lộ chi mạch cũng bay xuống và thứ sáu lượn quanh phi lá. Giờ khắc này, Thiên Cơ Thần Điện 30. Không không không tu sĩ, bao quát mục lưu hy, đều dùng độc giác nhất ánh mắt căm tức nhìn Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh cười ha ha, nhìn trên bầu trời mười loại, lục giai chân tiên cấp công pháp. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Lạc Trường Thanh đưa tay một chỉ, rộng lớn công pháp quang mang ngưng tụ thành 900 trượng khai thiên cự phủ. Và anh Một đũa bổ chúng pho tượng. Thiên nhân phao tượng, miệng phun 10. Không không không linh nguyên đã quả. Nương theo lấy Lạc Trường Thanh tâm niệm chuyển động, cái kia 10. Không không không đã quả, tự hành bay vào hắn linh giới. Lạc Trường Thanh Phong Khinh Vân đạm, cũng nói một câu, đem mục Lưu Hi tức hộc máu lời nói những công pháp này các ngươi học không được, cái này không thật dễ dàng. Chương 168, Tiên hồn nụ cười quỷ quyệt. Chương 168, Tiên hồn nụ cười quỷ quyệt. Lạc Trường Thanh, từ mục Lưu Hi vị trí chi mạch bên trên, cướp đi 10. Không không không linh nguyên đan quả. Cái kia mục Lưu Hi bị tức nội trận lôi đỉnh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này, không thể làm gì đợi đến Lạc Trường Thanh lấy đi linh nguyên đan quả, thưởng mai thứ lượn quanh xa diệp tới thời khắc 4. Lạc Trường Thanh, bản thánh nữ lấy ngươi chó. Sớm đã không thể nhịn được nữa mục Lưu Hi Giận dữ xuất kiếm, một kiếm đuổi kịp Lạc Trường Thành, hướng Lạc Trường Thành phần ghế đâm tới. Nàng đã bị Lạc Trường thanh chọc giận đến đã mất đi lý trí. Nhưng ngay sau đó, một cỗ lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng tụ đến, đem mục Lưu hy phi kiếm lôi quần đứng lên, làm cho phi kiếm cưỡng ép lơ lửng tại trên nửa đường. Mục Lưu hy dùng sức nắm chặt chuôi kiếm, răng trắng cắn chặt, liều mạng muốn đem phi kiếm hướng phía trước tiến lên, làm sao phi kiếm kia quả thực là nửa tấc đều không được động đậy. Tiên hồn to do tiếng nói vang vọng hoàn vũ, Tam đại thánh điện đều là cấm võ. Tại đạo này nguyên thánh điện bên trong, các mặc dù có thể sử dụng cung pháp, nhưng các ngươi duy nhất được cho phép tiến công mục tiêu, liền chỉ có tiên nhân phó tượng. mục lưu hy không cam lòng phát ra chói tai thét lên. lạc trường thanh bỗng nhiên quay đầu, một đôi băng lanh tinh màu, đầu tiên là nhìn một chút cái kia hướng về phía phi kiếm của mình, lại lạnh lùng nhìn lướt qua mục lưu hy. hắn giọng trầm thấp nói mục lưu hy, một kiếm này ta lạc trường thanh nhớ kỹ, các loại rời đi đạo nguyên thánh điện, ta sẽ để cho người trả giá đắt. nói xong, tại mục lưu hy ánh mắt phẫn hận bên trong, lạc trường thanh cũng không quay đầu lại rơi vào mảnh thứ 7 lượn quanh xa diệp bên trên. ba hơi tập được thất giai chân tiên cấp cung pháp, thu hoạch thứ bảy lá bên trên 10 Không linh nguyên đáng quả. Sau đó, vẫn là lấy 3 hơi tốc độ, phân biệt xông qua thứ 8 lá, thứ 9 lá, lại lấy được 20. Không không không đáng quả, cũng đem đầu thứ 5 tiên lộ chi mạch triệt để đạt thông. Giờ phút này, tăng thêm thứ 8, đầu thứ 9 tiên lộ chi mạch 180. Không không không, Lạc Trường Thanh đã mệnh kế thu hoạch 220. Không không không linh nguyên đáng quả, mà hắn, vẹn vẹn chỉ là một người vượt quan, liền lấy được đối phương ba và người, đều chưa từng thu hoạch thành quả. Có thể cái này vẫn không có kết thúc. Tại Huyền Tiên Thần Tông hơn vạn tu sĩ, cùng Thánh tử Đoan mùa Hoàn cừu hận trong ánh mắt, Lạc Trường Thanh Phiêu Nhiên đã tới bọn hắn chỗ Đầu Thư 6 Tiên Lộ chi mạch. Cũng tại Đoan mùa Hoàn ác độc tiếng chửi rủa bên trong, trợn mắt nhìn xem Lạc Trường Thanh, đem bọn hắn thứ 7 lá công pháp học được, thu hoạch bản lá 10. Không không không linh nguyên đã quả. Lạc Trường Thanh không ngừng lại, cũng không để ý tới Đoan mùa Hoàn cái kia đủ để ánh mắt giết người, tiêu sái lướt tới thứ 8 lá. Sau đó, Lạc Trường Thanh lại đem thứ 8, mai thứ 9 quanh sa diệp bên trên 20. Không không không đan quả lấy đi. Cái này Đầu Thư 6 Tiên Lộ chi mạch cũng bị Lạc Trường Thanh đả thông, thu hoạch 789 tam diệp 30. Không không không linh nguyên đan quả, tổng thu hoạch đã mệt kế đến 250. Không không không linh nguyên đan quả. Lạc Trường Thanh không có nhìn nhiều địch nhân một chút, quả quyết hướng một đầu cuối cùng. Toái hư độc tông thánh tử cơ vô sách chỗ. Đầu thứ bảy tiên lộ chi mạch lướt tới. Thứ năm chi mạch, thứ sáu lá bên trên, mục lưu huy khí phương dung trắng bệnh. Ôn Quyền nói, Đoan Mục hoàn thánh tử, sau đó nên làm cái gì, ngươi cho cái chỉ thị đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Lúc này, Đoan Mục hoàn ngoài ý muốn bình tĩnh lại, hắn ngược lại không nóng nảy, hắn bình tĩnh một tấm khuôn mặt tú, nói cơ vô thánh tử, các ngươi toái hư độc tông tu sĩ, cũng cùng một chỗ nghe. Linh nguyên đan quả chúng ta khẳng định là đoạn không qua lạc trường thanh nhưng chân tiên cấp công pháp nên lĩnh hội vẫn là phải tiếp tục tham ngộ mục lưu hy thánh nữ tiếp tục tham ngộ các ngươi chi mạch thứ 6 lá công pháp cũng tranh thủ rời đi đạo nguyên thánh điện trước đó đem thứ 8 lá thứ 9 la công pháp cũng học được cơ vô sách thánh tử lạc trường thanh hướng các ngươi bên kia đi các ngươi dứt khoát cũng đừng xuất ruột nguyên địa lĩnh hội công pháp chính là không cần phải để ý đến hắn mục lưu hy cơ vô sách đồng thời ông quyền hung ác tiếng nói là linh nguyên đan quả mặc dù đáng ngưỡng mộ nhưng bảy tám cửu giai chân tiên cấp công pháp đồng dạng là đạo nguyên thánh điện hiếm có cơ bảo Bọn hắn những này thánh tử thánh nữ, tại ngoài bí cảnh thế giới lúc, nhiều nhất chỉ tìm hiểu thất giai chân tiên cấp công pháp mà thôi. Mà cái này tiên thụ phía trên, vẫn còn có bát giai, cửu giai chân tiên cấp công pháp. Càng đáng quý chính là, chỉ cần còn dừng lại tại tiên thụ bên trên, liền vẫn như cũ có được gấp trăm lần nộ tính gia trị. Sau đó, đoan một hoàn quát, bản thánh tử bên này, là một thuộc tính, Huyền Dương thuộc tính, Vũ thuộc tính, Hỗn Độn thuộc tính, Đạo thuộc tính, 10 loại công pháp. Các ngươi cái kia hai bên, có được tương ứng thuộc tính chi lực tu sĩ, có thể đến bản thánh tử bên này tu luyện. Mục Lưu Hy nghe vậy, lập tức nói bản thánh nữ bên này công pháp là thuần âm thổ tính hồng nông thổ tính mặt khác hai bên minh hiếu như có tương ứng thuộc tính tri lực có thể tới tu luyện theo sát lấy cơ vô sách cũng báo ra bọn hắn bên kia công pháp thổ tính ba bên đối địch tu sĩ triệt để từ bỏ đối với linh nguyên đan quả tham nghiệm đem còn lại toàn bộ thời gian đều toàn thân tâm nhào vào cao cấp chân tiên trên công pháp đợi đến ba bên tu sĩ lẫn nhau trao đổi vị trí sau cái kia đoan mục hoàng nghiêm nghị quát ta ba bên kết mình tu sĩ nghe lệnh nguyên địa lĩnh hội công pháp cái này một cuống họng gầm thét bên trong đã bao hàm bao nhiêu bất đắc dĩ cùng phẫn nộ nếu không phải là bất đắc dĩ Đoan một hoàn như thế nào làm ra như vậy nhượng bộ 30. Không không không tên tu sĩ, thế mà đoạt không qua một cái Lạc Trường Thanh. Một bên khác đầu thứ 7 tiên lộ chi mạch bên trên, Lạc Trường Thanh không ngoài sở liệu, thu hoạch thứ 6 lá, thứ 7 lá, thứ 8 lá, thứ 9 là không linh nguyên đan quả đến tận đây, hắn tính gộp lại thu hoạch được linh nguyên đan quả, tổng cộng 29 quả. Cái kia tiên hồn, cất cao giọng nói, bản tiên tuyên bố, cái này 100 năm, đạo nguyên trong thánh điện 9981 vạn linh nguyên đan quả đã toàn bộ cấp cho hoàn tất. Lạc Trường Thanh nghe vậy, âm thầm tính toán, tam đại thế lực đối địch, trước hai nhóm đã thông bốn đầu tiên lộ. Cầm đi 3600000 linh nguyên đan quả. Cầm trong tay của ta 29 vạn, nói cách khác, Mục Lưu Hy, Đoan mục hoàn, Cơ Vô Sách trong tay bọn họ còn nắm giữ 1600000 linh nguyên đan quả. Làm đến trong lòng hiểu rõ sau, Lạc Trường Thanh dứt khoát tại ngay sau đó lượn quanh xa diệp bên trên, nguyên địa ngồi xếp bằng xuống. Khoảng cách rời đi đạo nguyên thánh điện vẫn có 2 tháng. Hắn thu hoạch 29 vạn linh nguyên đan quả, ngay cả nửa canh giờ đều không dùng đến. Sau đó, Lạc Trường Thanh tế ra một viên linh nguyên đan quả, cửa vào an bảo, cũng nhắm hai mắt bắt đầu luyện hóa. Còn lại linh nguyên đan quả thì lặng yên không tiếng động đủ số chuyển rời đến ma cảnh bên trong. Nguyệt Nhi, còn có hai tháng, ngươi cũng ăn. đi theo. Lạc Trường Thanh vận chuyển tuyên cổ thần ma đạo thể một bên luyện hóa đắc quả, một bên tăng lên cảnh giới đồng thời, cũng đem hắn từ võ hảo bên kia thu hoạch, cất giữ trong ma cảnh bên trong hai không không kiện tôn khí, lấy thôn phệ hoàn vũ âm thầm thôn phệ luyện hóa, dùng để tăng lên thần ma song thể cấp bậc. Mà hắn thần ma song thể đang đứng ở tứ giai giai đoạn đại thành. Sau đó thời gian bên trong, Lạc Trường Thanh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn lực ứng phó tăng thực lực lên. Thiên thụ bên cạnh, cái kia tàn phá thiên hồn, thì lại như có thâm ý nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh. Hắn dùng một loại ý vị thông trường giọng điệu, tự nhủ, ân, rất tốt. Kẻ này ngộ tính rất không tệ, thậm chí có thể xưng có tam giới, chỉ có hơn 10 triệu năm trước vị kia có thể cùng so sánh. Sau đó, thì phải nghiệm chứng một chút, hắn tư chất tu luyện như thế nào? Kẻ này là chỉ có ngộ tính, hay là ngộ tính tư chất đều tốt? Bản tiên, rất mau đem đạt được bản án." Nói xong lời này lúc, cái kia tiên hồn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý vị sâu xa nụ cười quỷ quyệt. Chương 169: Tìm đường chết. Thành toàn ngươi. Chương 169: Tìm đường chết. Thành toàn ngươi. Thời gian như thoi đưa, trong chớp mắt, 15 ngày đã qua. Mai thứ nhất Linh Nguyên Đan quả dự lực, bị Lạc Trường Thanh triệt để hấp thu xong tất. Nương theo lấy linh cung nội chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Lạc Trường Thanh dựng dục ra bộ thứ 10 Cửu Thiên Nguyên Thần, Cửu Vũ Nguyên Thần. Thành công tấn cấp, cung thần đại viên mãn. Mà 25.0000 tu khí đã thôn phệ 3000 kiện, đem thần ma song thể cấp bậc tấn cấp làm tứ giai đỉnh phong giai đoạn. Giờ phút này, Lạc Trường Thanh cảm xúc bành trướng. Hắn biết, cung thần đại viên mãn hắn, khoảng cách luyện thần cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa. Mà tấn cấp luyện thần cảnh, rất có thể đại biểu cho đêm ma cảnh bên trong thần ma sông tháp tầng thứ tư giải phong tầng thứ ba thần ma sông tháp liền truyền thừa cho hắn chư thiên thần thuật vạn giới ma thuật cùng vô số loại thần cấp ý tầng thứ tư nếu là giải phong ra bên trong sẽ có cỡ nào nghịch thiên cơ duyên đang đợi hắn lạc trường thanh nội tâm lửa nóng lập tức tế ra viên thứ hai linh nguyên đăng quả một ngụm nuốt vào đấu chuyển tinh di. lại là mười lăm ngày đi qua với anh lạc trường thanh linh cung nội truyền đến một trận đại đạo thanh âm với mình thanh âm kia đinh thái nhức ốc theo sát lấy lạc trường thanh thông qua nội thị linh cùng kinh ngạc phát hiện hắn mười bộ cửu thiên nguyên thần cửu u nguyên thần cũng không chấp tay trước ngực là một, nương tụ ra càng cường đại hơn tồn tại. Ngược lại là, một bộ Cửu Thiên Nguyên Thần bỗng nhiên phân hóa đi ra, cũng tán loạn thành vô số sáng chói chói mắt tinh ban. Cái kia vô số tinh ban hóa thành một cỗ sáng chói chao lưu, giở đi linh cung sau, tràn vào toàn thân hắn mỗi một tấc nơi nhỏ lẻ. Cái kia tinh ban tạo thành sáng chói chao lưu, bắt đầu phi tốc dung nhập kinh mạch của hắn, xương cốt, huyết nục, làn ra bốn. Một bộ Cửu Thiên Nguyên Thần, tại cùng hắn thân thể sinh ra dung hợp, luyện hóa. Lạc Trường thanh lúc này mới nhớ lại, sư phụ đã từng cho hắn 12 đạo trong Ngọc Giản, từng có ghi chép liên quan. Cung thần cảnh tu sĩ Tấn cấp luyện thần cảnh lúc sẽ đem một bộ nguyên thần luyện vào tu sĩ chân thân bản thể, tới hợp hai làm một. Nếu là tấn cấp luyện thần nhị trọng thì sẽ đem bộ thứ 2 nguyên thần luyện vào bản thể 4. Một lúc lâu sau, Lạc Trường Thanh chân thân bản thể triệt để hấp thu bộ thứ nhất Cửu Thiên nguyên thần. Người ở bên ngoài không cách nào nhìn thấy thể nội đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hán khí kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, cùng bên thân trăm dần mình, tản ra rộng lớn vô lượng thần vận, cùng ẩn chứa vô cùng vô tận Cửu Thiên thần lực, thuộc tính thần lực. Sau đó, một bộ Cửu nguyên thần cũng đồng dạng dung nhập bản thể 4. Toàn bộ quá trình, cùng Cửu Thiên nguyên thần dung nhập Lạc Trường Thanh bản thể lúc Không có sai biệt. Lạc Trường Thanh chính thức bước vào luyện thần nhất trọng cảnh. Hắn có thể dự cảm đến, thực lực của mình đã phát sinh bay vọt về chất. Ta đã tấn cấp luyện thần nhất trọng cảnh, có thể tiếp tục thôn phệ pháp bảo, đem thần ma song thể hướng ngũ giai tiểu thành đánh sâu vào. Tại tiếp tục thôn phệ tôn khí pháp bảo đồng thời, Lạc Trường Thanh kích động nội thị ma cảnh ngự nhi, giờ phút này có cái kia tiên hồn tồn tại, ta không tiện tiến vào ma cảnh. Người mau đi xem một chút, thần ma song tháp tầng thứ 4 bên trong có dấu loại nào huyền cơ. Lạc Trường Thanh nội thị ma cảnh ánh mắt, đi theo nguyệt nhi tiểu xảo thân ảnh, một đường hướng thần ma song tháp lướt tới tại đến song tháp trước đó, lạc trường thanh đã sớm trông thấy, song tháp ở giữa cánh cửa thời không, lại so trước đó to lớn hơn mấy phần, mà tại cánh cửa thời không hai bên, thì lơ lửng hai hàng phát sáng chữ lớn nghịch thời không, loạn âm dương, quay về 3 triệu năm. lạc trường thanh mừng thầm trong lòng, hắn tấn cấp cung thần cảnh lúc, cánh cửa thời không có thể làm hắn xuyên qua cực hạn thời gian, làm 100 vạn năm. sau đó nguyệt nhi dọ xét thần tháp tầng thứ tư sau, tiếc nối nói, lạc tiểu tử, thần tháp tầng thứ tư không có giải phong, không cần đi nhìn ma tháp, khẳng định cũng không có giải phòng lạc trường thanh trong lòng không khỏi thất lạc, tại sao lại dạng này? Nguyệt Nhi nói thần ma song tháp càng đi cao tầng đi, trong đó dấu kín bí mật cũng liền càng là nghịch tiên, giải phong độ khó cũng sẽ tùy theo gia tăng. Xem ra, ngươi cần tấn cấp lượng trọng đại cảnh giới, mới có thể giải phong tầng thứ tư. Muốn đạt tới luyện hư cảnh a? Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, năm đó chủ nhân của ngươi cũng là dạng này. Nguyệt Nhi liếc mắt mà, chủ nhân của ta còn tại luyện thần cảnh lúc, ta Nguyệt Nhi còn không có gặp được lão nhân gia ông ta đâu. huống chi, luyện thần cảnh chủ nhân, còn không có luyện chế ra thần ma song tháp đâu. Lạc Trường Thanh cảm thấy hiểu rõ. Nguyệt Nhi chủ nhân luyện chế ra thần ma song tháp lúc, nàng chủ nhân đã là vô thượng đại năng khi đó thần ma song tháp căn bản cũng không cần giải phong, bản thân liền làm mở ra trạng thái không thể giải phong tầng thứ tư cũng được. Ta hướng về luyện hư cảnh tiếp tục cố gắng chính là cái kia tầng thứ tư sớm muộn sẽ bị ta giải trừ phong ấn. Lạc Trường Thanh không nói hai lời, lại tế ra một viên linh nguyên đan quả, nuốt luyện hóa. trong chớp mắt ngày thứ tư mười lăm, Lạc Trường Thanh linh trong cung xuất hiện lần nữa dị biến. bộ thứ hai cựu thiên nguyên thần, cựu ung nguyên thần tuần tự dung nhập Lạc Trường Thanh bản thể. Lạc Trường Thanh thể nội cựu thiên thần lực cùng cựu ung ma lực đang điên cuồng gào thét. hai chủng thuật tính thần lực cũng tách ra vô biên thần quang. Lạc Trường Thanh, tấn cấp luyện thần nhị trọng cảnh, thực lực lần nữa đạt được tăng lên nhanh như gió. Còn lại 15 ngày, tuy theo một trận đồ nào, đánh gãy Lạc Trường Thanh tu luyện. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là tam đại đối địch các tu sĩ đã ở Đạo Nguyên Thánh Điện bên trong, vượt qua 2 tháng, sắp bị chuyển tống ra ngoài. Hắn lúc này mới phát hiện đối phương 30. Không không không địch nhân ở trong, chỉ có 9 người, ngồi ngay ngắn mai thứ 9 lượn quanh sa địaệp bên trên, trong đó bao quát Mục lưu Hy, Đoan Mục hoàn, Cơ Vô Sách. Bọn hắn 9 người đã thành công tập được chí ít một loại cự giai chân tiên cấp công pháp. Còn lại 3 vạn người bên trong, có 5000 người tập được bát giai chân tiên cấp công pháp, còn lại 25,000 người thì chỉ tập được thất giai chân tiên cấp công pháp. Lạc Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng, xem ra, cho dù đạo này Nguyên Tiên Thụ có thể cung cấp gấp trăm lần ngộ tính gia trì, cũng không phải tùy tiện ai đều có thể lĩnh hội cửu giai chân tiên cấp công pháp. Lúc này, cái kia tiên hồn phất tay thời khắc, một cỗ lực lượng vô hình đem 30000 tu sĩ quét sạch ở bên trong, hướng ngoài thánh điện đưa đi. Trước khi đi, cái kia mục lưu hy răng trắng cắn chặt, tác độc thanh âm nói, "Lạc Trường Thanh, ngươi cản rỡ không được bao lâu. Ngươi lĩnh hội công pháp tốc độ lại nhanh." có làm được cái gì? Ngươi có thể nắm giữ cao nhất công pháp, không phải là cùng chúng ta một dạng, là cựu giai chân tiên cấp à? Nhưng chúng ta cảnh giới, nhưng lại xa xa vượt qua ngươi. Chờ ngươi rời đi đạo nguyên thánh điện ngày đó, ta mục lưu hy liền muốn lấy ngươi mạng chó, đoạt lại trên người ngươi tất cả linh nguyên đan quả. Kết quả là, ngươi cầm tới nhiều như vậy linh nguyên đan quả, lại chỉ có thể vô cớ làm lợi chúng ta. Ha ha ha ha! Lời con chưa dứt, mục lưu hy bọn người đã là biến mất tại đạo nguyên thánh điện. Lạc trường thanh tinh mâu chấp lẻ, đối phương là rời đi, mà hắn lạc trường thành còn có thể tiếp tục dừng lại 15 ngày. Lạc trường thành biết. Cái này 15 ngày đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Đều là bởi vì, Mục Lưu Hy, đoan Mục Hằng, Cơ Vô Sách đã là luyện thần đại viên mãn cường giả, cũng nắm giữ cựu giai chân tiên cấp công pháp, không thể dùng ngày xưa ánh mắt phán đoán thực lực của các nàng. Cuối cùng cái này 15 ngày, Lạc Trường Thanh nhất định phải tấn cấp luyện thần tâm trọng. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, thế ra viên thứ tư linh nguyên đan quả, thôn tính phục luyện hóa. Khi linh nguyên đan quả rộng lớn dược lực, ở trong cơ thể hắn chậm chậm tràn ngập ra lớp bốn. Ha ha, ha ha ha. Bản tiên không có đoán sai, ngươi quả nhiên bất phàm. Ngươi thế mà còn có thể hấp thu viên thứ tư linh nguyên đan quả một bên hấp thu dược lực lạc trường thanh, một bên mở ra tinh âu, hướng cái kia tiên hồn nhìn lại. người nói chuyện chính là tiên hồn. giờ phút này, cái kia tiên hồn đang dùng một loại dị dạng cuồng nhiệt ánh mắt, tham lam nhìn chằm chằm lạc trường thanh. lạc trường thanh, ngươi chẳng những ngộ tính người tiên, liên thể phách, tư chất cũng đều đồng dạng người tiên. nếu để chư thần sứ gốc tiên, tái tạo tiên thể vô vọng, quyền tiêu tiên có thể lùi lại mà cầu việc khác, tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm lấy ngươi nghịch thiên thân thể. phàm nhân thân thể không xứng với bản tiên, nhưng ngươi có vinh hạnh này, thân thể của ngươi là bản tiên. nguyệt nhi kinh hãi, lạc tiểu tử, hắn muốn đoạt sáng ngươi. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, lạnh lùng ngắm nhìn tiên hồn, đang làm ra làm người hối hận của mình quyết định trước đó, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Cái kia tiên hồn cười to, chỉ là một kẻ phàm nhân, cũng dám uy hiếp bản tiên. Bản tiên hôm nay liền đoạt sáng ngươi, ngươi có thể đem bản tiên như thế nào? Nói xong, cái kia 100, không không không trượng chân tiên tàn hồn, đột nhiên ngưng tụ thành một đạo trực tiếp trùng sáng. Ngay cả nửa giây lát cũng chưa tới, tàn hồn kia hư độ mấy ngàn dặm, một tiếng, chui vào Lạc Trường Thanh mi tâm. Lạc Trường Thanh sắc mặt phát lạnh, tìm đường chết. Thành toàn ngươi. Chương 170. Mở sợi chân tiên nguyên, tiên hồn tuyệt vọng. Chương 170, một sợi chân tiên nguyên, tiên hồn tuyệt vọng. Lạc Trường Thanh, trong thế giới linh hồn, một sợi tàn phá tiên hồn, cưỡng ép xâm nhập, hóa thành tiên nhân kia bộ dáng. Thế giới linh hồn không có trên dưới trái phải trước sau phương hướng khái niệm, phản phật giống như một mảnh vô biên vô tận hư vô. Cái kia tàn phá tiên hồn lóe ra yếu ớt tiên quang, đem Lạc Trường Thanh thế giới linh hồn chiếu sáng. Mà tại tiên hồn đối diện, rõ ràng là một tôn, cùng Lạc Trường Thanh giống nhau như độc linh hồn. Cái kia tiên hồn giữ tận cùng thiếu, Lạc Trường Thanh, ngươi thể xác thật là quá hoàn mỹ, quá nguy tiên vì bộ này thể xác, bản tiên có thể cam nguyện từ luyện thần cảnh lại tu luyện từ đầu, có được bộ này thể xác, tương lai bản tiên phi thăng tiên giới sau, đem chế ba tiên giới trở thành tiên giới vô địch tồn tại. Ha ha ha ha! Lạc Trường Thanh, bản tiên thôn vệ linh hồn của ngươi sau, cái này hoàn mỹ thể xác chính là của ta. Tiếng nói phụ lạc, cái kia tiên hồn phấn khởi, cười gằn, hướng lạc Trường Thanh linh hồn bay nào tới. Ngay tại cái kia tiên hồn đã nào đến lạc Trường Thanh linh hồn không đủ một trượng khoảng cách lúc bốn. Lạc Trường Thanh linh hồn, chẳng những không có biểu lộ ra mảy may bối rối, thậm chí khoẹt miệng còn dương lên một vòng khinh miệt cười lạnh. Ngong Đột nhiên. Một mảnh chói lóa mắt sáng chói thần quang, đột nhiên tại trong thế giới linh hồn bắn ra ra, bắn về phía thế giới linh hồn mỗi một hiểu lánh. Mà cái kia lóng lánh suy yếu tiên quang tiên hồn, lại là toàn bộ bị thần quang quét sạch ở bên trong, thôn vệ ba phủ. A5. Nơi này tại sao có thể có thần quang? Tiên hồn tiên quang, trong nháy mắt bị thần quang hủy diệt, tức thì bị thần quang phòng tiêu thê lương thảm thiết. Tiên hồn cường chịu đựng trướng mắt sáng chói thần quang, liều mạng muốn nhìn rõ thần quang nơi phát ra. Có thể vừa nhìn xuống này, suýt nữa đem cái kia tiên hồn vốn là tàn phá hồn thể, trực tiếp hủ đến tán loạn là ngươi. Phóng xạ ra thần quang, đúng là Lạc Trường Thanh linh hồn. Một màn này, hoàn toàn vượt ra khỏi tiên hồn nhận biết phàm vi, đem tiên hồn bị hủ run lại bảy thần cách. Cái này hắn sao làm sao có thể? Ngươi một phàm nhân linh hồn, tại sao phải có thần cách? Tiên hồn, dọa kinh ngạc. Một sợi tiên hồn, hay là tàn phá tiên hồn, làm sao có thể thôn vệ có thần cách linh hồn? Hắn chẳng những thôn vệ không được Lạc Trường Thanh linh hồn, ngược lại đã bị Lạc Trường Thanh toàn phương vị chế trụ. Đây là đoạt xa a. Cái này hắn sao rõ ràng là dê vào miệng cọp. Thần cách. Lạc Trường Thanh linh hồn, dê dê nói, lại nhìn rõ một chút. Tiếng nói phù lạc, cái kia Lạc Trường Thanh linh hồn bên trong, chói mắt thần quang thoát qua dập tát, tiên hồn thấy thế, như lâm đại xá bình thường, kinh hỉ nói, không có, thần quan không có, ha ha, ha ha ha ha, bạn tiên thoát khốn. có thể, không đợi tiên hồn cao hứng trở lại bốn, càng làm hắn hơn tuyệt vọng một màn, xuất hiện, một mảnh so thần quan càng khủng bố hơn, càng thâm thúy hơn ma quang, quét sạch toàn bộ thế giới linh hồn, cũng quét sạch tiên hồn, lạc trường thanh linh hồn, hoàn toàn chính xác không còn phóng thích thần quang, lại thả ra đáng sợ vô tận ma quang, suy suy, a 4 bị ma quang bao phủ tiên hồn, bị vô tận ma quang ăn mòn, đau thấu tim gan kêu thảm, đây là ma nghiên cứu. Ngươi, ngươi chẳng những có thần cách, lại đồng thời còn có ma nghiên cứu. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào a? Bản tiên biết sai rồi, mau thả bản tiên ra ngoài. Van cầu ngươi, bản tiên tình nguyện tại đạo nguyên thánh điện, vĩnh hằng làm một sợi tàn hồn, cũng không muốn lại đến cái này đáng sợ thế giới linh hồn. Thời khắc này tiên hồn, thấy lại hướng lạc trường thanh linh hồn lúc, phảng phất nhìn thẳng trên thế giới này cực kỳ tồn tại kinh khủng. Dù là đối mặt chân thần thần hồn, đều không có như thế sợ sẽ qua. Chỉ ít chân thần thần hồn, không đấu đáo ma nghiên cứu, tiên hồn liệu mạng rồi lấy, ý đồ từ lạc trường thanh thế giới linh hồn thoát đi nhưng tại vô tận ma quang chấn áp phía dưới một đầu chỉ là tàn phá thiên hồn, há có sức phản kháng? Phản phất giống như một đầu buồn cười bị hùng sư ấn xuống cái đuôi con chuột con, mà thôi. lạc trường thanh linh hồn, đứng chắp tay, ngươi nếu không xâm nhập linh hồn của ta thế giới muốn thu thập ngươi vẫn đích xác là cái vấn đề. có thể ngươi lại tìm đường chết xuống vào, còn lưu toàn đoạt xá ta tự gây nghiệt, không thể sống. lạc trường thanh linh hồn, có chút giơ bàn tay lên, nương theo lấy động tác này, trong chốc lát hắn tản ra vô hạn ma quang, đột nhiên tăng lên. mỗi một bùa ma quang đều phản phất hóa thành sắc bén nhất chỉ mạng lợi kiếm tiếp theo một cái chớp mắt, ma quang liền muốn đem cái kia tiên hồn gạt bỏ. lạc tiểu tử, đừng có dùng ma huy, ma huy sẽ đem hắn tiên hồn trực tiếp gạt bỏ. dùng thần uy. nói hết lời, hắn cũng coi là tiên hồn một sợi, không ngại dùng thần uy đem hắn tiên hồn luyện thành một sợi tiên nguyên. một chút đặc thù tiên đan, tiên khí, tiên phủ, tiên trận là có thể dùng tới tiên nguyên, đây chính là rất hi hữu vật liệu u. nhân gian giới thế nhưng là không có cơ hội đạt được tiên nguyên, giá trị vô lượng. a, đúng là như thế, đa nguyệt nhi nhắc nhở. lạc trường thanh linh hồn, cười, cười không gì sánh được sán lạ. Hàn Chỉ một lòng muốn gạt bỏ tiên hồn, căn bản không có hướng tiên nguyên vật liệu phương diện đi cân nhắc. Trải qua Nguyệt Nhi nhắc nhở mới nhớ tới, tiên hồn là có thể bị luyện thành tiên nguyên. Nói xong, tiên hồn gấp hướng Lạc Trường Thanh quỳ xuống dập đầu, câu khẩn nói, "Tiểu tiên thật không biết ngài là chân thần chuyển thế, không, không biết ngài là ma thần chuyển thế. Thân phận ngài tôn quý, nhất định khinh thường tại vận dụng loại này ác độc thủ đoạn, đến luyện hóa tiểu tiên. Câu ngài đừng nghe tin tiểu nhân sang ngôn, thả tiểu tiên một con đường sống đi, tiểu tiên thật biết sai rồi." Cái kia tiên hồn nói xong, lại quát, "Người nào như vậy ác độc, cho bản tiên cút ra đây." Ha ha ha, muốn gặp một lần Nguyệt Nhi ta thành toàn ngươi. Nương theo lấy một trận tiếng cười như trung bạc bốn, đột nhiên, tại cái kia vô cùng vô tận trong thế giới linh hồn, có nhất đồng so trời còn lớn, so địa độ rộng lớn hơn ảnh, bao phủ tiên hồn. đợi đến tiên hồn ngẩng đầu nhìn lại lúc, dắt một tiếng, kém chút hủ đến hồn phi phách tán. cái kia, rõ ràng là một cái con mắt màu tím ngân vũ, ngân hoàng. cái kia ngân hoàng dương cánh bay lượn, liền che khuất bầu trời, bao trùm tiêu tiêu. một loại, so hoang cổ còn cổ lão hơn bắt đầu nguyên khí hơi thở, lăng bá vật cổ, nghệ thiên đạo, quét sạch toàn bộ thế giới linh hồn. hồn độn chưa mở, gọi là hưng ông hỗn độn sơ khai tức là bắt đầu nguyên bắt đầu nguyên chi lực đúc thành thiên địa vạn vật thương sinh mà nguyệt nhi linh hồn hình thái so với nàng bản tôn còn muốn khổng lồ vô số lần Tiên hồn trực diện tồn tại khủng bố như thế thẳng bị hù tiên hồn và mèo a người người người ta nhận ra ngươi tại chí tôn tiên giới đúc có ngươi đồ đẳng thờ vạn tiên cùng bái ngươi là so tiên thú chí tôn tiên thú thần thú càng mạnh chí tôn thần thú bắt đầu nguyên mắt tím hoàn tổ đây là mộng đi ha ha ha ha, ha không sai bả tiên nhất định là đang làm ác động Nếu như đây hết thảy đều là thật, cái này cần là cái gì tu la luyện ca? Thả tiểu tiên ra ngoài, mau thả tiểu tiên ra ngoài a. Luân phiên rung động, đã làm cho cái kia tiên hồn có chút tinh thần rối loạn, bắt đầu hổn ngôn loạn ngữ. Lạc Trường Thanh linh hồn lạnh lùng toát nhìn, lập tức thu hồi ma quang, thả ra vô hạn thần quang, đem cái kia tiên hồn quét sạch nuốt hết. Ngay sau đó, thần quang trở nên nóng bỏng nóng bỏng, giống như hỏa diễm bình thường, phần luyện lấy tiên hồn. Tại tiên hồn vang vọng thế giới linh hồn giữa tiếng kêu gào thế thảm, 100. Không không không hồn thân thể phi tốc thu nhỏ, cũng cuối cùng bị luyện thành một sợi lóe ra dạng rỡ tiếp quang, tiên nguyên. Tiếng kêu thảm thiết rốt cục cũng đã ngừng. Cùng một thời gian đạo nguyên trong thánh điện, Lạc Trường Thanh bản tôn thân thể, chậm rãi mở ra tinh mâu. Theo hai tay của hắn kết ấn, một sợi tản ra tiên quang tiên nguyên, từ trong mi tầm bắn ra, ngưng tụ thành một đoàn nhỏ co mang. Lạc Trường Thanh xem kỹ lấy cái kia một đoàn nhỏ tiên nguyên, như có điều suy nghĩ, nên dùng cái gì, tới giả cái này một sợi tiên nguyên đâu. Cái này một sợi tiên nguyên đừng nhìn rất ít, khả Lạc Trường Thanh biết, nếu là hắn đem tiên nguyên lấy ra, sẽ tại tứ thuật giới nhắc lên thao thiên cử lãng. Đúng rồi, ta vừa vặn có một vật tại thân, rất thích hợp trang thịnh tiên nguyên. Lạc Trường Thanh phất tay ở giữa, tế ra một viên tiểu xảo xanh biết bình ngọc vật này chính là cựu phẩm tiên khí chứa ma tiên ngọc thủy âm dương ngọc thanh bình lạc trường thanh ngón tay nhẹ nhàng khẽ quấn nhất âu cái kia một sợi tiên nguyên lập tức bay vào ngọc thanh trong bình lạc trường thanh hài lòng gật đầu có cái này cựu phẩm tiên khí trang thịnh tiên nguyên có thể khiến tiên nguyên không theo tuyến nguyện mà tan biến cái này một sợi tiên nguyên tương lai có tác dụng lớn đủ không sai nói xong lạc trường thanh đem âm dương ngọc thanh bình một lần nữa thu hồi ma cảnh sau đó liền tiếp theo ngồi xếp bằng nhắm mắt luyện hóa cũng hấp thu thể nội viên thứ tư linh nguyên đã quả Sau 15 ngày, Lạc Trường Thanh đem viên thứ tư linh nguyên đan quả hấp thu xong tất, cũng đem bộ thứ ba cựu Thiên Nguyên Thần, cựu Vũ Nguyên Thần cùng bản tôn chân thân dung hợp, nhảy lên tấn cấp làm Luyện Thần Tam trọng cảnh. Mà hắn tứ giai đỉnh phong thần ma song thể, cũng thôn phệ tròn vẹn mười. "Không không không tiện tốt khí, tấn cấp làm Ngũ giai sơ kỳ." Lạc Trường Thanh lại tế ra viên thứ năm linh nguyên đan quả, cũng tùy theo ăn vào. Nhưng, viên này linh nguyên đan quả vẫn như cũ bạo phát ra mênh mông dự lực, chỉ là dự lực kia không cách nào lại bị Lạc Trường Thanh hấp thu. Lạc Trường Thanh có chút gật đầu, xem ra, trong cơ thể ta linh nguyên đan quả dự lực đã triệt để bão hòa. Cùng tiên linh thánh điện tiên quang ngọc thanh thánh điện thanh tuyển một dạng cũng không thể vô hạn hấp thu. bất quá ta so người khác hấp thụ nhiều một viên linh nguyên đan quả kết quả này cũng coi như có thể tiếp nhận là thời điểm kiểm nghiệm một chút thành quả tu luyện lạc trường thanh nô ra tay phải một quyền đánh phía hư không cửu thiên thần thể làm cho lạc trường thanh quanh thân tách ra vô hạn thần quang thoáng như chân thần giáng lâm nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh minh cái kia đạo nguyên thánh điện bên trong không gian đúng là bị đánh ra từng đầu vết nứt không gian thật lớn mà quyền kia uy tạo thành tiếng oanh minh lại như long lâm van vọt hóa vũ vẹn vẹn chỉ là thường thường không có gì lạ một quyền tạo thành uy lực lại khủng bố như vậy, lạc trường thanh tinh mâu lấp lóe tinh mang, không sai. Ta lúc này chỉ dựa vào huyết nục chi khu, không thi triển bất kỳ thần lực gì, ma lực, thần thuật, ma thuật, liền có thể tay không bóp nát hạ phẩm á tuôn khí. Nói chuyện thời khác, lạc trường thanh đem còn vừa mười, không không không kiện tôn khí bên trong, tùy ý chọn lựa một thanh hạ phẩm tôn khí phi kiếm, đem thế ra. hắn nô ra một cây ngón trỏ, hướng cái kia hạ phẩm tôn khí phi kiếm, một chỉ bắn ra. Lần này, lại không phải tay không công kích, mà là đem nhất đồng khoáy động cửu thiên thần lực rót vào ngón trỏ, làm cho một chỉ này đi lực bị cắt cao đến kinh người độ cao. Ken, nhưng gặp một chỉ gậy tại cái kia hạ phẩm tôn khí trên phi kiếm, đúng là đem phi kiếm bắn ra vô số đạo vết rách. Theo sát lấy, âm thanh ken két vang, cái kia che kín vết rách phi kiếm, chậm rãi phá toé thành mấy chục mai kiếm viễn. Lạc Trường Thanh, lại thế ra một thanh hạ phẩm tôn khí phi kiếm, cũng vẫn như cũ một chỉ bắn tới. Lần này, hắn chuyển đổi thành cựu U ma thể hình thái, đem ngón trỏ rót vào càng mạnh cựu U ma lực. Ken. Phanh. Cái này tuần trước cựu U ma lực một chỉ, đạn bên trên phi kiếm trong mắt, lại trực tiếp đem hạ phẩm tôn khí phi kiếm tại chỗ đạn bạo. Ngay cả phi kiếm sinh ra vết rạn quá trình, đều bị giảm tốt. Thần ma song thể, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thôn phệ nhiều như vậy binh khí pháp bảo, rốt cục đem thần ma song thể tăng lên tới làm hắn hài lòng tương độ. Nguyệt Nhi cười khinh khách, "Địch nhân của ngươi bọn họ, cũng bất quá là dùng tồn khí mà thôi, bọn hắn nếu là nhìn thấy một màn này, nhất định không dám ở trước mặt ngươi tế ra binh khí." Chợt, Lạc Trường Thanh đồng thời nô ra hai tay. Long bàn tay trái có hừng hực Cửu Thiên thần lực ngưng tụ mà ra, quang diệu chư thiên. Long bàn tay phải có tà ác Cửu ma lực ngưng tụ mà ra, ma nhiệm phàm giới. Lạc Trường Thanh quan sát Cửu Thiên thần lực cùng Cửu ma lực. Tự tin mà bá khí tiếng nói nói, nói luyện thần tam trong ta, Như thi triển Chư Thiên thần thuật, có thể vượt cấp thập bát trọng tiểu cảnh giới, tùy tiện diệt sát điệu mạch nhất trọng cường giả. Như thi triển Vạn giới ma thuật, có thể vượt cấp tầng 20 tiểu cảnh giới, giết mạch tam trọng kinh địch như giết chó. Cùng lúc đó, Nguyệt Nhi cảnh giới cũng tới đến kinh khủng tứ giai thất trọng. Nguyệt Nhi vượt cấp năng lực, có thể giết lục giai ngũ trọng cường địch, cùng cấp điệu mạch ngũ trọng tu sĩ. Sau đó, nên nó. Trong lúc nói chuyện, Lạc Trường thanh ánh mắt, vượt qua Hoàn Vũ Minh Ngông, bắn về phía. Đạo Nguyên Tiên Tây này Đạo Nguyên Tiên Thụ bên trong, đến tột cùng cất giấu loại nào huyền cơ. Đợi ta tiễn đến, tìm toi hư thực. Chương 171, ta thời gian đang gấp, các ngươi cùng lên đi. Chương 171, ta thời gian đang gấp, các ngươi cùng lên đi. Một mảnh lá cây liền dài tới trăm trẩm đại thụ, nó cây to lớn, đã làm cho Lạc Trường Thanh không cách nào miêu tả. Khi Lạc Trường Thanh bay xuống tán cây, đi vào dưới cây lúc, cái kiếm ngăn tại trước mặt hắn thân cây, cơ hồ có thể coi như là một bức vô biên vô tận tường. Thậm chí Lạc Trường Thanh thi triển có thể nhìn rõ ngàn dặm thần thuật thần mục vô cực hướng hai bên trái phải phân biệt nhìn lại. Thậm chí đều không thể nhìn thấy thân cây hai đầu biên giới. Đoạn này nguyên tiên thủ đường kính, chỉ sợ ít nhất đến 3000 dặm có hơn năm đó chưa thần chưa tiên chữa trị nhân gian giới thời điểm cây này đến tột cùng đảm nhiệm nhân vật như thế nào lạc tiểu tử ngươi dự định làm gì đem cây này đối mang đi sao lạc trường thanh lắc đầu không ngay cả hạo thiên y tiên đổ nhi đều biết nhân gian giới thổ nhưỡng chất dinh dưỡng không đủ ngay cả ngũ phương năm thế tạo hóa thánh thảo đều rất khó bồi dưỡng phải dùng tiên thổ mới có thể đem cái kia thánh thảo bồi dưỡng đến á tiên cấp thậm chí tiên cấp nói cách khác nhân gian giới lục địa căn bản không có năng lực mọc ra lớn như vậy đạo nguyên tiên thụ chúng chi cây này còn có thể làm người cung cấp gấp trăm lần ngộ tính gia trì ta phỏng đoán sâm này trời đại tụ Hẳn là chỉ là biểu tượng, bên trong nhất định là có huyền cơ khác. Ngay sau đó, Lạc Trường Thanh nhắm hai mắt, trong đầu tế ra đại di đả tiên kinh kinh văn khâu quyết. Tiên cấp đại di đả thánh kinh từ Lạc Trường Thanh tấn cấp cung thần cảnh sau, đã bị thôi diễn thăng cấp thành chân tiên cấp đại di đả tiên kinh. Lần này Lạc Trường Thanh tấn cấp luyện thần cảnh, cái kia ma tháp tầng thứ nhất thôi diễn năng lực bị tiến một bước tăng cường. Quả nhiên, tại Lạc Trường Thanh trong đầu tiên kinh khâu quyết, bắt đầu điên cuồng biến hóa. Nửa phần trên, 16 quyển tâm kinh, tại thôi diễn bên trong tấn cấp làm, quyển 32 tâm kinh. Nửa bộ sau, 16 quyển pháp kinh, thì tại thôi diễn bên trong tấn cấp làm quyển 32 pháp kinh. Đại Di đà Tiên Kinh danh sừng, cũng càng đổi thành thần cấp tu Di đạo điện. Trong mười hơi, Lạc Trường thanh đem tu Di đạo điện nắm giữ, tập đắc. Trật vận chuyển quyển 32, thần cấp tâm kinh. Nhưng gặp hắn tinh mắt bên trong, hiện lên một vòng chói mắt tử quang, cũng đi quan sát cái kia đạo nguyên tiên thụ. Thị lực của hắn trực tiếp xuyên thấu qua thân cây, nhìn phía chỗ càng sâu. Quả nhiên, tại cái này vô biên thân cây chỗ sâu, có một cái nho nhỏ đồ vật đang phát tán ra tiên vận. Muốn mở tiên thụ, cần dùng dược thuật là giải. Đan đạo cũng tốt, y y đạo cũng được đều cần dùng đến linh dược mà trong linh dược thì đã bao hàm linh thảo, linh căn, linh chi, độc thảo. Chờ chút, mà những linh dược này là có một cái chuyên môn lĩnh vực tên là dự đạo. Nếu như đem đạo nguyên tiên thủ cũng coi như là một loại tiên cấp tiên căn lời nói như vậy liền muốn dùng đến dự thuật. Ngay sau đó, lạc trường thanh thi triển thần cấp dự thuật, một tay điểm chỉ thân cây, mở, ầm ầm. Theo một đạo dược thuật thần quang chúng mục tiêu đạo nguyên tiên thụ, thân cây to lớn kia từ giữa đó tách ra hai bên, chậm chậm nhường ra một con đường. Lạc trường thanh tiến vào cây bên trong. Thi triển luyện thần cảnh mới có thể nắm giữ độ hư tiến lên bằng tốc độ kinh người độ hư bay vút trọn vẹn 5 ngàn giảm mới rốt cục đi vào đạo nguyên tiên thụ khu vực hạch tâm xem ra trước đó hay là xem nhẹ đạo nguyên tiên thụ như vậy suy tính cây này đường kính tổng cộng giảm. Đứng tại tiên thụ hạch tâm tại lạc trường thanh dưới chân rốt cục phát hiện cái kia phát ra tiên vận kỳ lạ sự vật mầm cây. bay ở lạc trường thanh trước mắt đúng là một tiểu tiết cao khoảng một thước mầm cây nhỏ tê tê Nguyệt Nhi kéo ra nho nhỏ núi ngọc tinh xảo lạc tiểu tử cái này đúng là cửu phẩm tiên căn bảo bối a ha ha mang đi mang đi thật sự là tiện nghi chúng ta. Lạc Trường Thanh trong lòng đồng dạng khó nén vui sướng, ngay sau đó hai tay kết ấn thi triển thần cấp dự thuật, lên. Cái kia Cự phẩm tiên căn phá đất mà lên, hóa thành một sợi tiên quang, bay vào Lạc Trường Thanh trong tay tiến ma cảnh, đem nó bồi dưỡng ra đến. Nguyệt Nhi thúc dục, Lạc Trường Thanh thả người nhảy lên, tiến vào ma cảnh. Tại trống trải vô ngần ma cảnh bên trong, Lạc Trường Thanh tìm một chỗ bằng phẳng chi địa, đem cái kia Cự phẩm tiên căn trồng chọt xuống tới. Sao liệu, mầm cây bám rễ lại bạo phát ra rộng lớn vạn dạng tiên vận. Mà tại cái kia tiên vận bao phủ chi địa, đúng là có vô số hoa tươi, cỏ xanh, bụi cây, thanh tùng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, như măng mọc sau mưa giống như ló đầu ra đến, là nguyên bản băng lênh đênh uất tính ma cảnh, tăng thêm một vòng màu xanh biếc. Lạc Trường Thanh trong lòng phấn chấn, vui vẻ nói, căn cứ ta kế thừa thần cấp dược lý phán đoán, cửu phẩm tiên căn có thể tầm bổ đại địa, thậm chí có thể làm vạn cổ hoang mạc biến thành ngỗng đảo. Kinh người hơn chính là, vô luận cỡ nào hiếm thấy, khó mà bồi dưỡng linh thảo, tiên thảo, chỉ cần trồng chọn đến cái này cửu phẩm tiên căn phụ cận, đều có thể bị tiên căn luận dưỡng sinh trưởng, mà lại tốc độ sinh trưởng có thể đạt tới kinh khủng gấp trăm lần tăng phúc. Một gốc ngũ phương năm thế tạo hóa thánh thảo trồng ở này, một năm liền có thể gia tăng thành trăm năm tuổi thọ. Nguyệt Nhi kinh hô, "Ai U, mau đem cái này cựu phẩm tiên căn trồng vào Ma tháp tầng thứ nhất đi." Lạc Trường Thanh tinh mâu lui lên, cũng nghĩ đến cái gì, trước tiên đem tiên căn mang vào Ma tháp tầng thứ nhất, cũng bồi dưỡng ra đến ngoại giới một ngày, cung cấp Ma tháp tầng thứ nhất 30 ngày. Gấp trăm lần tăng phúc lại trướng gấp 30 lần, đạt đến 3000 lần. Một gốc một năm phần mầm non, trông chọt đến cựu phẩm tiên căn phụ cận, ta tại ngoại giới đợi một năm, nơi này mầm non liền có thể tăng trưởng 3000 năm lực. Quá nguy Lạc Trường Thanh không tự giác nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước. Truyền thừa các loại thần thuật, thần cấp ý thuật, dự thuật Lạc Trường Thanh, xem như thường thấy cảnh tượng hùng tráng, có thể cái này kinh khủng cự phẩm tiên căn vẫn như cũ có thể làm hắn cảm thấy chân kinh. Nguyệt Nhi cười to, ngoài bí cảnh những cái kia đan tiên, y hìa tiên, dựa tiên, độc tiên bọn họ, nếu là biết ngươi có loại năng lực này, bọn hắn sợ là phải quỳ xuống đến phụ phục tại dưới chân ngươi, đưa ngươi phụng làm thần minh rồi. Lạc Trường Thanh vui vẻ nói, lần này đạo nguyên thánh địa chi hành, có thể nói là thu hoạch lớn a, tương lai ta như đạt được khan hiếm linh dược, nhất định phải trồng chọn nơi này. Tốt, rất tốt. Lạc Trường Thanh trong lòng rất là thoải mái, giấu trong lòng tâm tình kích động, Lạc Trường Thanh rời đi mà cảnh về tới Đạo Nguyên Thánh Điện. Mà cái kia Thông Thiên Đạo Nguyên Tiên Thụ, mặc dù rời đi cựu phẩm tiên căn tầm bổ, nhưng như cũng còn tại đạo này, nguyên tiên Thụ coi như đã mất đi phần dưỡng, chí ít cũng có thể sống thêm cái mấy trăm ngàn năm cũng không thành vấn đề. Đúng lúc này, Vô Tận Hoàn Vũ bên trong, từ bốn phương tám hướng gọi tới lực lượng vô hình, đem Lạc Trường thành cuốn sạch lấy đưa ra ngoài địa 4. Khi Lạc Trường thanh thẳng thân ảnh xuất hiện tại cửa điện bên ngoài một sát na, canh giữ ở ngoài điện 30. Không không không đối địch tu sĩ, cùng mục lưu hy các nàng vượt quan 30. Không không không tu sĩ, tất cả đều sôi trào. Đi ra cái kia giấu trong lòng 29 mươi vạn linh nguyên đan quả lạc trường thành, rốt cục xuất hiện, giết hắn, cướp đoạt hắn linh nguyên đan quả. giờ khắc này, sáu không tu sĩ cùng nhau đem ánh mắt bắn về phía lạc trường thành, trong ánh mắt của bọn hắn, phấn nộ cảm xúc thậm chí đều bị tham lam che giấu. trong mắt bọn hắn, lạc trường thanh chẳng những là một cái đáng hận đích nhân, càng là một tòa bảo kho di động. đoan mục hoàng cái thứ nhất đứng ra, cam tức nhìn lạc trường thành, tạp trùng, ngươi ở bên trong không phải rất cản trở à? rời đi đạo nguyên thánh điện che chở, bản thánh tử nhìn ngươi còn thế nào cũng đứng lên. một tên huyền thiên thần tông tu sĩ, vê vang đáp ý nhìn qua lạc trường thanh. A Duôn Định họ lấy, cậu viết, hiện tại quy xuống dập đầu đã chết rồi. Chớ nói chúng ta có không không đại quân vây quanh ngươi, riêng là chỉ dựa vào ba tên tôn quý thánh tử thánh nữ, chính là tiên nhân Giang Lâm, cũng không thể nào cứu được ngươi. Mục Lưu Hy bước ra một bước, giọng dịu dàng quá, Đoan Mộc Hoàn thánh tử, Cơ Vô Sách thánh tử, đem Lạc Trường Thanh giao cho bản thánh nữ như thế nào? Không được, hai tên thánh tử, quả quyết cự tuyệt chúng ta, mặc dù đã là thánh tử, không cần thông qua giết hắn đến lần nữa trở thành thánh tử, nhưng người này là Trường Thanh Đan Tiên, giết hắn có thể dương danh toàn bộ Nam Hải Thánh địa. Mục Lưu Hy thánh nữ, phần vinh dự này ngươi muốn cho chúng ta chắp tay đưa tiến? Mục Lưu Hy, đôi mắt đẹp tơ Hàn nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh, nói kẻ này, đem ta Thiên Cơ Thần Điện 7000000 tu sĩ, chơi ở tại bàn tay ở giữa. Cừu hơn này, ta Mục Lưu Hy nhất định phải tự tay thanh toán. Hai vị thánh tử, nếu chịu giúp người hoàn thành ước vọng, bản thánh nữ nguyện đưa tặng 200000 linh nguyên đan quả, tạo điều kiện cho các ngươi chia cắt. 200000 khỏa linh nguyên đan quả. Hai cái thánh tử lập tức động tham niệm, cùng Ngọc Thanh Thánh Điện Thanh Truyền Thủy nhỏ khác biệt, Nguyên Thánh Điện linh nguyên đan quả là có thể mang ra bị cảnh. Mỗi một quả linh nguyên đan quả, cái tuyết đều tương đương với một viên cảnh giới loại đan dược. không quả là khái niệm gì? Hai vị thánh tử cảm thấy mừng rỡ, liếc nhìn nhau sau, nói một lời đã định. Mục Lưu Hy giọng dịu dàng quát trói thai, quyết không nuốt lời. "Lạc Trường Thanh, nạp bạn đi." Đại Hắc Thiên Minh Long, giọng lớn thu thuộc tính, hắc ám thuộc tính chi lực từ Mục Lưu Hy thể nội mãnh liệt mà ra. Một chiêu này, Lạc Trường Thanh là nhận ra, hắn từng tại đầu thứ 5 tiết lộ, mai thứ 9 lượn quanh xa diệp bên trên nhìn thấy qua. Chính là, kiểu giai tiên thuật. Bị Mục Lưu Hy thi triển đi ra, chính là Cửu giai chân tiên cấp công pháp. Hiển nhiên, tập đắc Cửu giai chân tiên cấp công pháp sau, làm cho Mục Lưu Hy tự tin bạo đảm, hoàn toàn không đem Lạc Trường Thanh để vào mắt. Nương theo lấy như vậy cao dài công pháp thi triển, cái kia đạo nguyên trên tòa thánh điện không, sinh ra thiên địa dị tượng. Toàn bộ thiên không, đột nhiên biến thành mênh mông đêm tối. Mà tại cái kia vô biên đêm tối trong hư không, có một đôi màu u lam hai con người, chưa từng bên cạnh trong hư không chậm rãi mở ra. Hai con người kia quan sát đại địa, bệ nghệ chúng sinh, là mắt rồng. không đối địch các tu sĩ, chấn kinh hồ to. Ngày sau đó bốn, hô. Tại cái kia vô biên hắc ám trên trời, một đầu hắc ám minh long, phá thiên mà ra. Cái kia minh long chỉ là thân dài, liền đạt đến kinh người 2000 trượng. Nó toàn thân thăng đẩy quỷ dị U Minh vạn ngược to lớn trên thân rồng thời khắc hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra khí tức hám. Suu suu, hai nghìn trượng Minh Long du giặc ở trong thiên địa, không gian đụng vào nó khí tức hám, lại bị ăn một thủng, hình thành vô số tổ ong 60 Không không không tu sĩ cảm thụ được cái kia đầy trời khí tức hám, chỉ cảm thấy hai chân như nhũ ra, đầu váng mắt hoa. Mục Lưu Hi có chút đẽ mắt, nghiêm nghị nói: Bản Thánh nữ Minh Long quá bá đạo, các ngươi mau lui, để tránh thương tới vô tội. Sáu không không không tu sĩ như Lâm Đại Xá, như thủy chiều hướng bốn phương tám hướng tối lui, trọn vẹn tối lui ra khỏi năm dặm có hơn vừa rồi dừng lại ông trời ơi. Đây chính là kiểu giai chân tiên cấp công pháp sao, thật là đáng sợ. Xì. Giác dưới kia Lạc Trường Thanh cũng xứng để Mục Lưu Hy thánh nữ vận dụng kiểu giai chân tiên cấp công pháp. Sau một khắc, đứng tại cửa thánh điện Lạc Trường Thanh, lại vẻn vẹn chỉ là nhìn lướt qua cái kia khủng bố Minh Long. Trong tinh mâu, lóng lánh không hề bận tâm mà thị, chỉ là kiểu giai chân tiên cấp công pháp, buồn cười. Ba người các ngươi, không, các ngươi sáu và người, cùng lên đi. Ta thời gian đang gấp. Chương 172: Ma huyết nhiễm thanh thiên. Chương 172: Ma huyết nhiễm thanh thiên. Mục Lưu Hy giận tí mặt ta chính là thiên cơ thần điện thánh nữ, bằng ngươi dắc dười này thần tông tu sĩ cũng dám xem thường bản thánh nữ? Diệt! Mục Lưu Hỷ không nói lời gì, liền đưa nàng cái kia hai nghìn trượng minh long, hung hăng hướng lạc trường thành đập xuống. Một đầu to lớn minh long du giặc chân trời bên trong, đột nhiên chìm xuống, hướng lạc trường thành triển khai lao xuống. Cái kia minh long lao xuống lúc tạo thành phong áp, bá đạo đánh vào trên đại địa, làm cho phương viên mấy vạn trượng bên trong, từng cây từng cây cổ thụ che trời, tại cái kia phong áp bên trong bị nổ tận gốc, bát phương tung bay, lưu lại một cái cái màu vàng đất hố to ở vào phong áp tâm, lạc trường thành tóc dài tung bay, bay ánh mắt lại tĩnh như mặt hồ. Muốn giết ta, ngươi không khỏi cùng quá ngươi thơ. Nói xong, Lạc Trường Thanh hai tay kết ấn, một cỗ vô hình khí lãng, lấy hắn làm tâm điểm, hướng bốn phương tám hướng dâng lên mà ra. Linh trong cung, dọng lượng cửu u ma lực, Phật thần lực, chút xuống tiến vào kỳ kinh bát mạch. Cùng lúc đó, Lạc Trường Thanh trong lòng trầm thấp quát, vạn giới ma thuật, La Hán ma quyển, ma độ chúng sinh. Theo thần cấp ma thuật thi triển, vô lượng cửu u ma lực phát tiết đi ra, trong nháy mắt nuốt sống phương viên 13.0000 trượng chi địa. Cùng lúc đó, dị tượng sinh ra. Nhưng gặp, Lạc Trường Thanh mái tóc màu đen chuyển thành tóc trắng. Một đôi trong tinh mô lại có lấy dậy sóng huyết hải tại dòng nước xiết phun trào. Mà tại sau lưng của hắn thì là chống rông xuất hiện 18 bức họa quyển. Trên bức tranh là 18 vị hình thái khác nhau, thần thông vô biên tôn giả. Cái kia rõ ràng là Phật gia Phật tổ 18 vị đệ tử, Phật gia 18 vị La Hán. Bức tranh thứ nhất bên trên, một tôn La Hán ngồi ngay ngắn thần hiệu, như có điều suy nghĩ, bình thản ung dung, thanh cao tự thượng. Chính là, tân độ La Bạt La đoạn các tôn giả, ngồi hiệu La Hán. Bức họa thứ hai có lên, một tôn La Hán Ngọc Vũ làm sáng tỏ, giơ tay chúc mừng, tâm hoa nộ phóng đây là, già nặc giả thay mặt tha tôn giả, vui vẻ là Hán. Bước họa thứ ba cuốn lên, một tôn La Hán giờ cao bát sắt hướng người khất thực đây là, nặng giá bạc đấy đả tôn giả, cử bắt La Hán. Bước vẽ thứ 4 quần bốn, bước thứ 5 bốn. 18 bước họa quyển, quyển quyển đỉnh thiên lập địa, trang nghiêm túc mục. Nhưng tại trong mắt địch nhân xem ra, lại mắt nhìn 18 bức tranh, lại toát ra dùng mình biểu lộ đều là bởi vì cái kia 18 bức tranh chẳng những không có tản mắt ra, làm cho người gột rửa tâm linh thần thánh cảm nhận. Ngược lại, mỗi một vị La Hán nhìn qua đều lộ ra một cỗ xâm sâm má ý. Cùng lúc đó, Lạc Trường thanh sau lưng bức thứ 16 bức tranh, đông nhiên vô cớ đốt đốt. Một chùm ma diễm Từ bức tranh dưới đáy giấy lên, quần cuộn ma hỏa hướng lên cháy đốt. Mà cái kia bị ma diễm đốt cháy trên bức họa, rõ ràng là một vị tay bấm kim long, hung thần ác sát La Hán. Già Diệp Tôn Giả, Hàng Long La Hán. Khi bức tranh đó bị ma diễm một đường đốt tới đỉnh, chiệt để đốt sạch trong ngáy mắt, một tôn đỉnh thiên lập địa, có được 1.300 trượng pháp tướng thân hàng Long La Hán, thình lình đi vào thế giới hiện thực. Có thể cái kia hàng Long La Hán pháp tướng, lại cùng ở trong bức họa lúc, hoàn toàn khác biệt. Này là Hán trợn mắt dữ tợn, ma đồng bên trong bắn ra lấy màu đen đầy thiên ma quang. Nó mặt, bao đầy quỷ dị màu đen vệt lửa vết xẹo. Thân thể cuốn quanh cô ngủ xương rồng trước ngực phật châu khỏa khỏa đều là xương rồng đầu rồng hư phải nhớ quên cái kia hàng long la hán chân đạp đại địa đầu đội lên tương cung tay phải cầm một chuỗi xương rồng chẳng hạn ngửa mặt lên trời cười to trong tiếng cười tràn ngập vô số ánh linh khóc lóc đau khổ tiếng cười kia bi thương mà làm cản phảng phất nhìn thấu cái gọi là chính ta thiệt ác nhìn thấu nhân gian khó khăn đợi đến mục lưu hi hai nghìn trượng minh long lao xuống đến hàng long la phụ cận lúc 4. cái kia ma hóa hàng long la Hán trong lúc đống nhiên lại hư không tiêu thất đợi đến bạn chúng lại phát hiện la hán tung tích lúc đã thấy cái kia ma hóa la hán chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở Minh Long ngay phía trên. Ngay sau đó, Ma Hóa La Hán giống như một tòa áp đỉnh xuống núi lớn, một cái đầy trời bản chân, thình lình dẫm tại Minh Long trên sau lưng. Oeng! Minh Long rơi xuống đất, bị La Hán một chân một mực dẫm ở theo sát lấy, 1.300 trượng Ma Hóa La Hán, Nô ra một cái ma diễm ngập trời Phật thủ, hướng cái kia 2.000 trượng Minh Long trên lưng rồng đâm xuống dưới. Phật trưởng sinh ra năm cái đao nhọn giống như móng tay sắc bén, phù một tiếng, xuyên thủng thân lưng rồng, đem một con rồng sống lưng sinh sinh rút ra. Chật. cái kia Ma Hóa Hàng Long La Hán thi triển một bộ động tác hoa cả mắt, chọn sống lưng rồng đoạn gân rồng rút xương rồng loại bỏ thịt rồng chân rồng máu một đầu 2.000 trượng minh long bị tại chỗ tháo thành tàng khối cái kia minh long tại hàng long la hán trong tay không gây một hào sức phản kháng mặc cho xâm lược t hiện trường vang lên hít vào khí lạnh thanh âm mục lưu hy gặp chi phương dung biến sắc môi son chuyển trắng theo sát lấy nàng cái kiêu ngạo nhân lồng ngực như là sóng lớn mãnh liệt chập trùng phun nghệ ra một miệng lớn máu đen một thân tuyết trắng tiểu nộn ra thịt càng là đau đến có rút ngay gân nàng bị mãnh liệt phản vệ phản bị rút lột ra không phải minh long mà là bản thân nàng Cơ vô sách, thất sắc kinh hô, cái kia Lạc Trường Thanh thi triển, là cái gì đáng chết công pháp? Hắn dùng căn bản không phải Phật chi lực, mà cái kia đoan một hoàn, thì là hãi nhiên nhìn qua ma hóa La Hán, cái kia hàng long La Hán là rất không Phật quang phụ thế, lại ngược lại ma nhiễm thanh thiên. Vậy nơi nào là cái gì Phật, rõ ràng là ma a. Cùng lúc đó, Lạc Trường Thanh nhàn nhạt phun ra mấy chữ, chữ chữ trấn kích tâm linh ma độ chúng sinh, cũng độ Phật." Ngay cả Phật cũng phải bị độ hóa. Lạc Trường Thanh câu này tà đến cực hạn nói dối, làm cho ba bên đối địch các tu sĩ, tập thể linh hồn run rẩy, mồ hôi rơi như mưa. Cơ vô sách. Đoan bộ hoàn ý thức được, Lạc Trường Thanh thực lực chẳng những viễn siêu tưởng tượng, thậm chí quỷ quệ khó lường. Hai người liến nhau, đồng thời nghiêm nghị quát, đừng quản cái gì linh nguyên đan quả ước định, đồng loạt ra tay. Mục Lưu Hy chỉ dựa vào một người, không đối phó được Lạc Trường Thanh. Cơ vô sách giống giận, độc khô 10 tịch tiên điện. Minh mông mục chi lực, lực lượng tử vong, hỗn độn chi lực, đồng thời phóng lên tận trời. Ba loại thuộc tính chi lực, ở trong hư không, ngưng tụ ra một viên 2000 trượng chi cự, khô lâu màu xám đầu. Ba loại thuộc tính dung hội thành độc, từ khô lâu kia một đôi rông tuyết trong hốc mắt, cuồn cuộn chảy xuống. Khí độc đầy trời, làm cho Phương Viên 20 Không không không trượng bên trong, tất cả bị Minh Long Phong áp nổ tận gốc đại thụ, đều tại trong khoảnh khắc bị độc thực thành cho 60. Không không không địch nhân thấy thế hoảng hốt, lại nhao nhao lùi lại ra 20. Không không không trượng đi, sợ bị cái kia bùi độc nhiễm, thậm chí cho dù là hốt vào một chút khí độc cũng sẽ phải mệnh đoan một hoàn thánh tử, thì là lấm nhiên quá, vô lượng thái hư trải qua. Đạo chi lực, Nho chi lực từ hắn thể nội tiết ra. Đạo, Nho đều là thánh cấp thuộc tính, hai thánh tức là tiên. Hai loại thánh cấp thuộc tính chi lực, lẫn nhau dây dưa lên không, cũng nhanh chóng co vào ngưng tụ. Tiếp theo, một tấm trứng 2000 trượng chi cự của cẩm, vượt ngang 5 bắc. Tính treo ở đoan một hoàn phía trước dị tượng xuất hiện hỗn độn chi vân lắc thành núm ám thiên cung đột nhiên bị vạn đạo tiên quang bắn thủng một tên thức tha tuyệt mỹ tiên tử từ trên trời giáng xuống tiên tử khuôn mặt điểm tĩnh thanh mỹ một đôi tiên thiên tay ngọc khẽ vuốt dao cầm. tranh tranh theo dây đàn bị ngón tay ngọc gãy một đoạn làm cho người cảm thấy gấp rút bất an âm luật như đại giang đại hà giống như từ cái tia trong dây đàn khuấy động mà đi âm luật kia đúng là ngưng tụ thành thức chết thoáng qua hóa thành thiên quân văn mã tiếng tiêu giết dầm trời kim qua thiết mã gót sắt trôi đến đem đại địa trà đạp làm phế tích đem không gian đạp nát như vải rách Này nhị tử chỗ thi triển công pháp đều là đến từ đạo nguyên tiên thụ thứ chín lá cái kia cơ vô sách kịch độc khô lâu mở ra miệng to như chậu máu hướng lạc trường thanh gặm nuốt mà đi cái kia đoan muội hoàn thiên quân vận mã phóng xuất ra sát ý vô biên hướng lạc trường thanh trả đạp mà đi đối diện lạc trường thanh thần thái thông dong kiên nghị khuôn mặt trung lưu lộ ra ngoài biểu lộ phản phất đối đại đối phương cửu giai chân tiên cấp công pháp so như một loại trò đùa ta hàng mục lưu hy rồng. các ngươi hai người cũng liền lĩnh giáo một chút ta lạc trường thanh rồng. lạc trường thanh hai tay tấn thú thần lực phật thần lực u ma lực ở trong hư không hội tụ thành to lớn ba màu vàng xoáy Theo sát lấy, vạn chúng rơi chân đại địa lại bỗng nhiên bị sự vật nào đó cao cao nhô lên. Cái kia đại địa hở ra thành núi, tiếp theo một cây kình thiên trụ lớn, phá đất mà lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cây kia kình thiên trụ lớn hiện lên thuần kim sắc, chủ thể phía trên càng là có trọn vẹn tám đầu kim long phù điêu đồ đằng khắp hình rộng. Tám bộ thiên long dị tượng lại nổi lên. Hỗn độn thiên cung, chợt cuồng phong đột nhiên nổi lên, huyết khí đầy trời, theo sát lấy, như chút nước hồng vũ từ trên trời giáng xuống. Địch quân 60. Không không không tu sĩ, trong nháy mắt bị lâm thành huyết nhân. Là máu. A, là huyết vũ bọn hắn thất kinh, không biết huyết vũ này bên trong có dấu loại nào kịch độc, lung tung nuốt trên người máu đỏ, nhưng lại phát hiện huyết vũ kia nhiễm thân đằng sau, lập tức tán loạn ở vô hình là huyết tượng. Huyết vũ kia là huyết tượng. Có thể, cái kia kình thiên trụ lớn cũng từ màu vàng bị huyết vũ đổ vào thành huyết sắc đột nhiên. Trên đó tám đầu kim long phù điêu, đúng là xuống lại. Tại cái kia kình tiền trên trụ lớn phi tốc du động, tiếp theo tới lùi xuất thế. Mỗi một con rồng đều đạt 1,300 trượng. Có thể tám đầu kim long cũng đã ma hóa, vảy rồng như máu, mắt rồng như mực. Tám bộ ma long du đang ở giữa thiên địa, quấy làm mưa gió, dung chuyển thừa không một đầu ma long mở ra miệng to như chậu máu hướng về cái kia cơ vô sách kịch độc khô lâu phun ra một ngụm hừng hực long tức nhưng long tức là hỏa lại đen như mực một ngụm ma long hơi thở tại va chạm đầu lâu trong nấy mắt liền là phô trương nổ tung như mực chi diễm che mất khô lâu suy suy có được kịch độc thuộc tính khô lâu không những không thể ăn mòn long tức bị long tức ăn mòn ngắn ngủi một cái chớp mắt 2.000 trượng đầu lâu bị ăn mòn thành bao quanh nước đặc nước đặc rơi xuống đất tan rã thành ba loại thuộc tính chi lực quẩn sáng cơ vô sách công pháp bị phá gặp phản phệ, rú thảm bên trong từ miệng bên trong phun ra một miệng lớn thủy Cái kia hắc thủy ăn mòn mất rồi hàm răng của hắn, hòa tan hết cái cảm của hắn. Nó trạng thê thảm không gì sánh được đầu thứ hai ma long bơi ra, hướng về đoàn mục hoàn thiên quân vạn mã phát khởi bắn gõ. Cái kia ma long một đôi trong mắt rồng, đột nhiên bắn ra hai đạo trực tiếp ma quang. Hai đạo ma quang trực tiếp từ trong thiên quân vạn mã, trong nháy mắt bắn phá ba cái vừa đi vừa về, làm cho đối phương người ngã ngửa đổ. Quân lính tăng lăn Theo sát lấy, đầu thứ nhất ma long dành thời gian đi ra, hướng về thiên quân vạn mã phun ra một miệng lớn ma long hơi thở. Anh, như mực long tức tại vạn mã bủi bên trong nổ tung. Su suy. Trong khoảnh khắc, quân vạn mã bị hòa tan thành nước đặc cũng tan rã thành thuộc tính chi lực còn sáng đoan một hoàn công pháp bị phá cũng là gặp phản vệ vì nằm ngoài không trung miệng lớn nôn ra máu có thể sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện đầu thứ hai ma long đầu rồng và mẹo một đôi phẫn nộ mắt rồng hướng về đầu thứ nhất ma long nhìn hằm hằm mà đi Phản phất đầu thứ hai ma long còn không coi chơi chán liền bị đầu thứ nhất ma long vượt lên trước một bước tiêu diệt đoan một hoàn thiên quân và mã cái này lệnh đệ hai cái ma long phi thường khó chịu ma một màn này làm cho đối địch các tu sĩ càng là hoảng hốt biến sắc có người nắm lấy tóc khang cả giọng thét chói hai lên cái này hắn sao ta là đang nằm mơ chứ Cái kia Lạc Trường Thanh Ma Long vốn là đầy đủ kinh khủng. Có thể những cái kia Ma Long thế mà giống như là có được độc lập tư tưởng. Đây không phải là công pháp sao, công pháp cũng sẽ tức giận. Công pháp ngưng tụ mà thành tám bộ Ma Long, thế mà có được độc lập ý thức. Không biết, mới là có thể nhất làm cho người sợ hãi. Lạc Trường Thanh công pháp sự cao cấp, đã vượt ra khỏi đám địch nhân nhận biết phạm vi 60. Không không không địch nhân, kinh hãi ngóng nhìn Lạc Trường Thanh, ngay cả con ngươi đều tại rung động, chương 173. Đoạt nhân quả, nhiếp luân hồi. Chương 173, đoạt nhân quả, nhiếp luân hồi. Một bên khác. Nhận phản phệ thân chịu trọng thương đoan mục hoàn ngược lại lại phẫn nộ hắn cuồn loạn giống giận phế vật đến cùng là hắn sao hay nói lạc trường thanh là phế vật một tên phế vật có thể lấy luyện thần tam trọng cảnh vượt cấp nghiền ép chúng ta luyện thần đại viên mãn còn thi triển cửu giai chân tiên cấp công pháp cường giả không thuộc tính tư chất hắn hắn sao đều thi triển bao nhiêu trùng thuộc tính trí lực bao nhiêu trùng thuộc tính công pháp đáng chết nhất định là nam hải thần tông thả ra tin tức giả cố ý lừa dối chúng ta để cho chúng ta tìm lạc trường thanh tự chui đầu vào lưới cái này hắn sao là một cái bẫy đoan mục hoàn hoảng sợ không đơn giản đi từ Trên thực lực yếu thế. Khi hắn ánh mắt kinh hoàng, đảo qua 18 bức La Hán bức tranh, cùng 8 bộ Ma Long lúc, liền bán rẻ tiếng lòng của hắn. Lạc Trường Thanh ngưng tụ 18 bức La Hán bức tranh, lại chỉ dùng một bức, liền đánh bại Mục Lưu Hy. Hắn ngưng tụ ra 8 bộ Ma Long, lại chỉ dùng 2 đầu, liền đánh ngã hắn Đoan Mục Hoàn cùng Cơ Vô Sách, còn có lục điều Ma Long tại đi dạo. Cái này đều đã không thể dùng đánh bại để hình dung, đây rõ ràng là đơn phương nhân ép. Trốn. Mục Lưu Hy trong đầu, đột nhiên tung ra dạng này một cái ý nghĩ, cũng tại Trô Hồ Liên. Khi nàng thấy lại hướng Lạc Trường Thanh lúc, trong đôi mắt đẹp ánh mắt đã từ đã từng kiêu hận cùng phẫn nộ chuyển hóa làm sợ hãi. Phản Phất, nếu như lại cho nàng một cơ hội lời nói, nàng Tình nguyện không đến Đạo Nguyên Thánh điện tu luyện, cũng sẽ không đi treo chọc Lạc trưởng Thanh trốn. không không tu sĩ bên trong, không biết là ai, cũng đi theo mục Lưu Hi Hô như thế một cú họng. Ba cái thánh tử thánh nữ, hoảng sợ như chó nhà có tang, quay đầu liền trốn. Vừa vận bị trọng thương bọn hắn, liên độ hư tiến lên tốc độ, đều giảm mất đi nhiều 60. Không không không cũng không tham chiến địch nhân, tức thì bị Lạc trưởng Thanh lịch thiên thực lực, trực tiếp từ phương diện tinh thần bị đánh tan. Ba cái thánh tử thánh nữ chung vào một chỗ, đều đánh không lại một cái Lạc trưởng Thanh. Bọn hắn những này chỉ có luyện thần thất trọng, bắt trọng lâu la, sao có lực đánh một trận. Trong chốc lát, 60. Không không không địch nhân trực tiếp từ bỏ phản kháng, hướng bốn phương tám hướng, chẳng có mục đích chạy trốn. Bọn hắn đã không lo được phương hướng, chỉ cần có thể đào thoát ra lạc trường thanh ma trưởng. Nhưng lại tại bọn hắn khởi hành trước một cái chớp mắt. A-di đã Phật, đi thông thả, đi thông thả. Một đoạn mờ mịt phản âm từ giữa thiên địa, bốn phương tám hướng lôi cuốn mà đến. Cái kia phản âm giống như là xuất từ một người miệng, nhưng lại giống như là xuất từ ngàn người, vạn người, 100. Không không không, mấy triệu người miệng. Vô số đạo tiếng nói lẫn nhau dung hội, tại 60. 000 địch nhân trong đầu nổ vang. Tiếng nói kia như là mấy triệu tăng lữ tụng kinh, vốn nên thần thánh trang nghiêm, nhưng lại trong âm luật dấu kín lấy cực đoan ác nghiệm. Ma âm dốc vào tai, làm cho 60. 000 địch nhân ôm đầu kêu đau, đau toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nhưng gặp, Lạc Trường Thanh sau lưng Vương, cái kia 18 bức La Hán Ma cuốn chúng bức thứ ba, đã bị ma diễm tiêu đốt hầu như không còn. Một vị cầm trong tay bình bát La Hán, bị cười đi ra khỏi. Nắp ra bạn đấy là tôn giả, từ bát La Hán. Có thể vị này La Hán tôn giả, cũng đồng dạng ma hóa. Trong tay hắn bình bát lại thành đen như mực sắc, thiêu đốt lên hừng hực ma diễm. Bình bát kia nội bộ, phản phất tự thành một giới, trong đó ma huyết như biển, xương khô thành núi. Khi vị này Ma Hóa La Hán Câu nói đầu tiên, tiếng nói ở trong tiên địa trừ khử lúc, 60. Không không không địch nhân chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, không còn đau nhức kịch liệt dày vỏ. Bọn hắn tháo bỏ xuống cái kia ma âm dốc vào hai gông xiềng sau, liên tục không ngừng liền muốn tiếp tục làm mệnh. Có thể cái này Ma Hóa La Hán bưng bình bát, hướng chúng sinh cười, lại nói, "Na Phật từ bi, tôn người phải hướng chư vị hóa duyên." Ma âm vang lên, đau nhức kịch liệt lại nổi lên sáu mươi không không không tu sĩ bao quát trọng thương thánh nữ thánh tử ngay cả trong cơ thể của bọn hắn kỳ kinh bất mạch thập nhị chính kinh đều nhận ma âm ảnh hưởng tất cả đều tại ma âm kêu bên trong đầu có rút hết lên bản tôn người một không thất thực hai không xin tài ma hóa la hán mỗi một câu nói đám địch nhân liền đau nguyên điệu dừng lại thậm chí có cảnh giới không đủ người đau lan lộn đầy đất đừng nói nữa văn cầu ngươi nhanh chớ nói chuyện ngươi đến cùng muốn ăn xin cái gì a đau nhức kịch liệt để cho địch nhân đã đã mất đi năng lực suy tính bọn hắn thậm chí thuận cái kia ma hóa la lời nói tiếp nói đi phảng phất chỉ cần có thể tranh thủ thời gian hỏi ra đáp án để cái kia ma hóa la hán không lên tiếng nữa là được. cái kia ma hóa la hán mỉm cười, đem đen kịt bình bát dơ lên cao cao, cũng lấy bình bát miệng, hướng chúng sinh một, khất nhị các loại nhân quả. hai, khất nhị các loại luân hồi. mục lưu hy hoàng hốt, đoạt chúng ta nhân quả. không nguyên nhân không có kết quả, chẳng phải là mã sát ta các loại, mệnh vẫn đạo tiêu. đoạt chúng ta luân hồi, chẳng phải là làm cho bọn ta không vào sáu đạo, chuyển thế vô vọng. ngươi, ngươi, ngươi, ngươi như vậy ác độc, ngươi tính là gì phật? vạn chúng tu sĩ bị hù hồn bay lên trời, ngay cả luân hồi cũng không cho luân hồi. tiếp theo một cái chớp mắt. Giữa thiên địa, quanh quẩn cái kia ma hóa la hán tiếng cười, thế gian này khó khăn, bản tôn độ các ngươi thoát ly khổ hải. Tiếng nói phù lạc, cái kia to lớn đen kịt bình bát, đột nhiên tăng vọt. Ông 렁. Bình bát trong nháy mắt tăng vọt đến 1.300 trượng, hướng về 60. Không không không tu sĩ quét sạch dạ vô ngân hấp lực. Đối địch các tu sĩ bị cái kia lực hút quét sạch nuốt hết, mấy trăm mấy trăm ly khai mặt đất, được thu vào bình bát ở trong. Trong bình bát, ma hỏa đốt lên, biển máu ngập trời. Bị nuốt vào bình bát người, trước bị ma diễm đốt cháy thân, lại bị huyết hải kia thôn hải cốt. Đám địch nhân mạng giãy lấy, muốn phát đi bình bát kia hấp lực. Có thể cái kia khủng bố bình bát hấp lực, tựa hồ cùng lạc trường thanh vượt cấp năng lực móc đối. Trừ phi bọn hắn có thể cùng lạc trường thanh tại trên thực lực cân sức ngang tài, nếu không, tại hấp lực kia trước mặt dây ruột, chỉ có thể biến thành trò cười. Trong khoảnh khắc, liền có không đối địch tu sĩ được thu vào bình bát, luyện hóa thôn phệ. Theo sát lấy, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 60.000 tu sĩ, đều bị thu nhập bình bát. Hiện trường chỉ còn 3 người. Mục lưu hy ba người tuy nặng thương tại thân vẫn còn có thể đau khổ dãy rủa cùng hấp lực kia chống lại mục lưu hy mặt lộ vẻ sợ hãi đau khổ cầu khẩn lạc trường thanh trước đó là ta không đối cầu ngươi tha ta một mạng đi ta là thiên cơ thần điện thánh nữ thân phận ta tốt quý, ta không thể chết ta cầu ngươi nể tình ta tu hành không dễ phần bên trên cho đường xuống đi ta mục lưu hy nguyện làm nô làm tỵ cả đời hầu hạ ngươi đưa ngươi phụng làm tôn chủ mục lưu hy tự hạ sinh đến nay chưa từng như này e ngại qua một người nàng hai chân vài lần nếm thử gối lượng quỳ xuống nếu không có muốn đối kháng bình bát áp lực sợ là đã quỳ xuống lạc trường thanh vừa muốn mở miệng bốn cái kia cầm trong tay bình bát ma hóa la hán, bỗng nhiên nổi giận, chỉ vào Mục Lưu Hy, "Tà ma, đừng muốn giả môn lầm người, Tà tà ma." Mục Lưu Hy thật vất vả trông cùng Lạc Trường Thanh đối thoại cơ hội, lại bị một cái công pháp đánh gãy. "Mục Lưu Hy giận dữ, "Tà tà ma, hai ta ai càng giống ma a? Lạc Trường Thanh ngươi đừng nghe hắn, ngươi." "Sao liệu, ma hóa la hán so với nàng giật quá, đúng là không còn đem cái kia đen kịt bình bát phun ra hấp lực, mà là bốn." Một tay lấy cái kia đen kịt bình bát, trực tiếp cho ném vào tới. "Oeng, Và 1.300 trượng đen kịt bình bát." như cự sơn rơi xuống đất, trực tiếp đem mục lưu hin lệnh thành thê nát. Ngay cả cái kia đoan một hoàn cùng cơ vô sách cũng đều bị liên lụy, bị cùng một chỗ nện dẹp. Thấy thế, Lạc Trường Thanh không nói hai lời, thanh lý chiến trường đem địch nhân 60. 000 linh giới kiểm kê số lượng, tổng cộng thu hoạch linh thạch trung phẩm 5 triệu khỏa. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tôn khí phi kiếm, 60. 000 trôi, Thực phẩm tôn khí phi kiếm, bà thanh. Triều tịch chức nhẫn, 60. mai Linh nguyên đan quả, 160. 000 khoa, tăng thêm chính hắn 20 chín vạn, trung 450 không không không lạc trường thanh đem chiến lợi phẩm, hết thảy thu nhập ma cảnh, có thể nói là thu hoạch lớn. lạc trường thanh tự đủ, những này tôn khí phi kiếm, khả năng còn không quá đủ. thần của ta ma song thể tấn cấp ngũ giai đằng sau, cần thôn phệ binh khí pháp bảo số lượng, càng phát ra khoa trường, bắt đầu lấy vạn làm đơn vị. điểm ấy tôn khí, đều chưa hẳn đủ thần của ta ma song thể, từ ngũ giai sơ kỳ thăng cấp đến ngũ giai đỉnh phong, nếu có thể tìm tới cao cấp hơn á thanh khí, liền tốt. đáng tiếc, những này luyện thần cảnh đám đệ nhân, trong tay bọn họ tôn khí, đều đã là bởi vì muốn sông bí cảnh, mới bị ban thưởng ban thưởng. Thần ma song thể cần thôn vệ binh khí pháp bảo số lượng, cùng cấp bậc móc đối. Thôn vệ pháp bảo càng cao cấp hơn, số lượng cần cũng sẽ tăng ít. Linh binh, linh khí, á bảo khí, bảo khí, á tôn khí, tôn khí, á thánh khí 4. Ngũ giai thần ma song thể, thôn vệ cấp thứ 6 tôn khí, đích thật là không đủ nhét cái răng. Lạc Trường thanh hai tay kết tấn, đem 18 bức la hán bức tranh, cùng 8 bộ thiên long ma thuật giải trừ. Chất, hắn hỏi, Nguyệt Nhi, ta ma thuật dùng cái gì có độc lập tư tưởng? Nguyệt Nhi khinh thường nói, đó là bởi vì, theo nơi cảnh giới tăng lên, ngươi thần thuật cùng ma thuật cũng đều đang lên mà lại, cái này đáng giá ngạc nhiên a. năm đó chủ nhân của ta có thể tác đầu thành binh, mỗi một cái binh đều sống một mình ý thức, chẳng những sẽ suy nghĩ, sẽ còn cùng chủ nhân câu thông, đó mới là thật mạnh. ngươi thần thuật ma thuật chỉ là đơn giản ý thức mà thôi, còn kém xa lắm đâu. lạc trường thanh cả kinh nói, chủ nhân ngươi truyền thừa cho ta thần thuật cùng ma thuật, còn có thể tiến một bước mạnh lên. nguyệt nhi nói nói nhảm, ngươi thần ma song thể cấp bậc càng cao, ngươi thể phách liền càng tiếp cận chân chính thần cùng ma thần. chờ ngươi về sau tấn cấp luyện hư cảnh, có thể đem thần ma song thể tăng lên đến lục giai lục, ngươi thần thuật đem vượt cấp 19 tầng, mà không phải thật bắt trọng. Ngươi ma thuật cũng đem vượt cấp đạt tới tầng 21 người cũng không nghĩ một chút, những cái kia chư thiên thần Phật sử dụng, thế nhưng đều là thần thuật thần thông đâu, chủ nhân của ta lại có thể nghiền ép bọn hắn, bằng chính là cái gì lạc tiểu tử, từ từ trưởng thành đi, vui mừng lớn hơn còn tại phía sau đâu. Lạc Trường Thanh nuốt nước miếng một cái, trong tinh mâu lóe ra vẻ khiếp sợ nghiền ép chư thần. Chủ nhân ngươi so thần đều mạnh. Ai u? Nguyệt Nhi vỗ chán một cái, ta lại nghi tới đến một chút, chủ nhân của ta là so thần, càng mạnh tồn tại. Lạc Trường Thanh nhếch miệng, hiển nhiên không tin, chủ nhân ngươi so thần đều mạnh. Vậy làm sao có thể sẽ vẫn lạc? Nguyệt Nhi nhíu mày không nói. Hốc mắt nhưng dần dần ở ức một cỗ cảm xúc bi thương đưa nàng tàn nhẫn quét sạch nuốt hết buồn lạc trường thanh tựa hồ ý thức được mình nói sai vận điệu thấp giọng nói nguyệt nhi ta không phải ý tứ kia nguyệt nhi khàn khàn tiếng nói nói lạc tiểu tử ta muốn giết người ngươi vừa rồi hẳn là lưu lại một chút địch nhân cho ta đương nhiên ma cảnh bên trong nguyệt nhi mãnh liệt ngẩng đầu nhìn phía phương bắc ngập nước trong mắt to che kín sát cơ cơ hội tới tiếng nói phủ lạc từ cách xa phương bắc có 6 đạo khí tức đang nhanh chóng chống đỡ gần trong đó ba đạo khí tức chính là đầy trời lục giai yêu khí trong năm hơi Lạc Trường Thanh tại Lạch Trời bị mai phục, gặp phải ba con sáu giai đại yêu, lấy yêu lực lôi cuốn lấy ba cái đối địch tu sĩ, đồng nhiên đi tới phụ cận. Cầm đầu lôi thuộc tính hóa hình yêu thú, giữ tận cùng thiếu, Lạc Trường Thanh. Bản yêu tìm ngươi tìm thật đáng. Bản yêu, Giang giác một ngụm, một cái đầy trời miệng lớn bỗng nhiên chủ xuống, trực tiếp đem lục giai tam trọng lôi thuộc tính đại yêu, sinh sinh cắn mất rồi nửa thân thể. Mặt khác hai yêu, cùng ba cái đối địch tu sĩ, đều không có kịp phản ứng. Bọn hắn ngây ngốc, quay người lại đi, hướng sau lưng nhìn một cái. Một tên khéo léo đẽ, ngũ quan tinh tuyệt thiếu nữ, chính mặt lạnh lùng, phất một ngụm phun ra một nửa yêu khu. Chương 174, Ma cảnh chi chủ đã vỡ lạc. Chương 174, Ma cảnh chi chủ đã vỡ lạc. Nguyệt Nhi Miệng thôn lôi thuộc tính đại yêu một màn, đem đối phương ngũ giả bị hù quả thực không nhẹ. Đối phương khí thế hung hăng xông lại, vốn cho rằng có thể ổn giết lạc trưởng Thành. Lại sao liệu, Lục Gai tam trọng lôi thuộc tính đại yêu, ngay cả một câu cũng không kịp nói xong, lại bị một tiểu nha đầu cho cắn mất rồi nửa thân thể, chỉ còn bụng cùng hai chân. Phùng Thiên Quân, Triệu Bất Thuần, Tường Nguyệt, ba người nhìn chằm chằm cái kia còn sót lại nửa thân thể lôi thuộc tính đại yêu, ba cặp trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, bị bị hù ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tính cái kia phùng thiên quân thì là trong lúc kinh hoàng, đem ánh mắt hướng đạo nguyên thánh điện cửa ra vào phương hướng quét tới người của chúng ta đâu. không phải lưu lại sáu vạn người chấn thủ đạo nguyên thánh điện sao? làm sao một cái cũng bị mất? chẳng lẽ đều bị tiểu nha đầu kia cho giết sạch? ngay cả đoan muội hoàn thánh tử, cơ vô sách, mục lưu hy bọn hắn cũng ba người tựa hồ ý thức được nơi này xảy ra chuyện gì, đợi đến lại chiều nguyệt mà nhìn lại lúc trong ánh mắt sợ hãi đã đạt đến cực hạn, nhất định là nàng giết. mà một bên huyền âm đại yêu, cùng thần dương đại yêu thì càng là giật mình hồn bay lên trời, nương theo lấy lôi thuộc tính đại yêu thân thể tàn phế từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất thấp, quái vật gì? Lao lôi bị một ngụm gặm chết rồi, trốn a! Huyền âm, thuần dương hai cái thuộc tính khác nhau hóa hình đại yêu, cùng nhau hú lên quái dị, nhanh chân liền chạy. Hai yêu, một cái hướng tây chạy trốn, một cái khác thì là hướng đông bò chạy trốn. Nguyệt Nhi một đôi ngập nước đáng yêu mắt to, giờ phút này híp lại thành một đầu hư tuyến, ngắm nhìn hai cái đại yêu chạy trốn phương hướng, Nguyệt Nhi ngự khí băng lãnh, bây giờ không phải là các ngươi tại lệch trời làm mưa làm gió thời điểm, hiện tại biết chạy trốn, đã chậm. tiếng nói phụ Lạ Nguyệt Nhi trực tiếp hóa thân thành một đầu trực tiếp trùng sáng dẫn đầu về phía tây phương chạy trốn huyền âm thuộc tính đại yêu đuổi theo. Trong mấy mắt, ba cái đã là biến mất tại cuối chân trời đạo nguyên thánh điện ngoài cửa, chỉ để lại bốn người mà thôi. Lạc Trường Thanh, Phùng Thiên Quân, Triệu Bất Thuần cùng Tường Nguyệt. Cái kia đối địch ba người đã sớm bị Nguyệt Nhi chố kinh khủng, bị hủ run như run dậy. Phùng Thiên Quân tái nhợt lấy khuôn mặt, run giọng nói, "Vậy cái kia, cái kia đáng sợ tiểu nha đầu, đuổi theo hai cái đại yêu, hiện tại không trốn, chờ đến khi nào?" Triệu Bất Thuần hoảng loạn nói, "Mau mau, chúng ta chia ra ba đường chạy trốn." Tường Nguyệt đột nhiên vất tay đánh gãy hai người, cũng đem ánh mắt tham lam hướng lạc trường thanh vọt tới trước hết giết lạc trường thanh lại nói tiểu nha đầu kia đi hiện tại chính là thời cơ tốt nhất sau lưng của hắn là thánh điện không chỗ có thể đi ta ngăn chặn phương bắc hai người các ngươi ngăn chặn phương tây cùng phương đông phùng thiên quân phẫn nộ quách ngươi điên rồi đến lúc nào rồi ngươi còn muốn lấy làm thánh nữ đâu ngươi muốn lưu lại chờ chết tùy ngươi chúng ta không đồi ngươi cùng một chỗ điên phùng thiên quân đối với cái kia tưởng nguyện mạch não đơn giản không thể nào hiểu được mà đối diện lạc trường thanh thì là đứng chắp tay khoe miệng có chút dương lên xem kịch vui bình thường nhìn xem ba người biểu diễn Tương Nguyệt Dạo nha nói, nếu không phải là Trường Thanh Tiểu Tử kia quỷ kế đa đoan, ta sợ hắn giống trước đó một dạng chạy trốn, ta cần phải các ngươi hỗ trợ. Hai cái lục giai đại yêu hướng phương hướng ngược chạy trốn, Tiểu Nha Đầu kia đuổi theo giết bọn chúng, nhất thời một lát căn bản về không được, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Như bỏ lỡ cơ hội lần này, dựa vào chúng ta ba người tư chất, đem vĩnh sinh cùng thánh tử thánh nữ vị trí, bỏ lỡ cơ hội. Phùng Thiên Quân cùng Triệu bất thuận lướt nhau, hiển nhiên có chút tâm động. Tương Nguyệt Trầm giọng nói, các ngươi cố gắng nấm lại. Trước đó võ xương, võ Hào huynh đệ hai người chết, định cũng là Tiểu Nha Đầu kia xuất thủ khi đó lạc trường thanh bất quá là cung hồn cảnh, hắn dựa vào cái gì có thể giết luyện thần thất trọng võ xương, võ hào huynh đệ. hai người khác bừng tỉnh đại ngộ, rất tán hảnh. tường nguyệt hấp tâm nói, không có tiểu nha đầu kia hỗ trợ, chúng ta giết lạc trường thanh loại rác rưởi này, ngay cả một hơi đều chỉ hoãn không được. chúng ta có đầy đủ thời gian chạy trốn. hai người các ngươi, theo ta nói phong tỏa hắn đường chạy trốn, ta tự mình động thủ, giết hắn, công lao tính ba người chúng ta. phùng thiên quân cùng triệu bất thuần bị thuyết phục, hai người quyết tâm liều mạng, lập tức phân tán ra đến chiếm cứ ở đông tây hai phương, ý đồ phong tỏa lạc trường thanh đường chạy trốn ở vào phía chính bắc vị tường nguyệt thì là dưới tình thế cấp bách, thế ra một thanh hạ phẩm tôn khí phi kiếm, hướng thẳng đến Lạc Trường Thanh cổ họng đâm tới. Nàng sốt ruột giết người, ngay cả công pháp đều không có sử dụng đồng dạng, cũng là bởi vì quá xem nhẹ Lạc Trường Thanh thực lực. Luyện Thân thất trọng Tử Nguyệt, có sung tốc tự tin, có thể nhẹ nhõm một kiếm, lấy Lạc Trường Thanh trên cổ thủ cấp đợi đến Tử Nguyệt tràn đầy tự tin một kiếm, như thiểm điện đâm tới lúc bốn. Lạc Trường Thanh lại là đứng chắc tay, không núc núc. Phùng Thiên Quân đại hỉ, quả nhiên, rắc rưởi kia bị Tử Nguyệt kiếm y chấn nhiếp, ngay cả một cây ngón út đều không thể lập đậy. Khi Tử Nguyệt mũi kiếm, đâm đến khoảng cách Lạc Trường Thanh cổ họng, còn sót lại giữa gang tất lúc Tường Nguyệt một đôi trong đôi mắt đẹp, tựa hồ đã thấy chính mình vinh dự trở thành thánh nữ cái kia mỹ diệu thời khắc. Hai người khác cũng bắt đầu rước mơ trở thành thánh tử lúc vô thượng vinh quang đột nhiên. Lạc Trường Thanh bỗng nhiên nô ra một cái thon dài bàn tay, cung ngón cái chụp lũng ngón trỏ, một chỉ hướng cái kia Tường Nguyệt phi kiếm bắn đi ra, một chùm bá đạo kiểu u ma lực rót vào ngón trỏ. Ken. phanh. Một chỉ gậy tại hạ phẩm tôn trên thân kiếm, tôn kia kiếm đầu tiên là sinh ra một cái chớp mắt dung mạnh, tiếp theo một cái chớp mắt chính là ứng thanh sụp đổ. Vô số pha toai kiếm biến tại lực lượng cuồng bạo quét sạch bên trong, hiện lên mặt quật trạng phản xạ trở về. Phốc phốc phốc phốc. Thậm chí, phá toé nhỏ bé kiếm phiến, bởi vì bị bắn ra cường độ quá kinh người, lại nhao nhao xuyên thủng Tưởng Nguyệt bộ mặt, cổ họng, cùng một phần nhỏ trước ngực. Những cái kia kiếm phiến bắn thủng nàng chính diện, cũng từ sau não, phần gáy, phía sau lưng, xuyên thấu mà ra. Lại nhìn Tưởng Nguyệt, lại bị chính mình phi kiếm kiếm phiến, bắn thành tổ ong. Kha kha. Tưởng Nguyệt trong cổ họng, gạt ra vài tiếng phá âm, thân thể mềm mại lắc lư hai lần, liền rơi xuống đất bỏ mình, máu tươi chảy ngang. Dết chỉ là luyện thần thất trọng địch nhân, Lạc Trường thanh ngay cả công pháp cũng không dùng tới. Vẹn vẹn lấy ngũ giai sơ kỳ cửu u ma thể, liền có thể hình thành nguyên ép Lạc Trường Thanh nhìn lướt qua tưởng nguyện thân thể, thản nhiên nói, lòng tham không đáy. Hai bên vùng thiên quân cùng triệu bất thuần, ngũ quan vật mèo bị một màn này doạ động. Gặp quỷ. cái tên Lạc Trường Thanh là chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà chỉ dựa vào một chỉ, ngay cả công pháp đều không cần, liền đạn phát nổ hạ phẩm tôn kiếm, cái này cũng có thể để dắt dượt tu sĩ. Hai người đang kinh ngạc thốt lên thời khắc, cũng không dừng lại, mà là một bên thét lên một bên chia binh hai đường chạy trốn. Lạc Trường Thanh thấy hai người chật vật chạy trốn bộ dáng, rêu rêu nói, đi như thế nào? Thánh tử vị trí từ bỏ. Lạc Trường Thanh lúc nói chuyện cũng không có chậm trễ động tác trên tay. Hán một bước tiến lên, Song Quyền đều xuất hiện. Một quyền nhắm ngay Phùng Thiên Quân phương hướng, một quyền nhắm lấy Triệu Bất Thuần phương hướng âm âm. Bá đạo cửu U Ma lực dung nhập hai tay, Song Quyền hai quyền nhanh ra tạo thành không bạo thanh âm, lại như cửu tiêu long âm. Mà hai quyền kia vô lượng quyền uy, càng thoáng như hai đầu to lớn không gì so sánh được viễn cổ cự long. Từ hai người kia trên thân sinh sinh ép tới, hai người kia tại quyền uy nghiền ép bên trong, thân thể bị xé rách thành mảnh vỡ, mà mảnh vỡ lại bị tiếp tục ép qua quyền uy, ép thành một mịt. Hai người vỡ lạc ngay cả tàn thi đều không có lưu lại. Sau đó, lạc trường thanh đưa tay vẫy một cái, một cỗ lực lượng vô hình, cách không đem ba người linh giới thu vào trong lòng bàn tay, kiểm kê chiến lợi phẩm. Triệu bất thuần, tường nguyện trong linh giới, trừ chút ít linh thạch bên ngoài, còn phân biệt đổ ra 50 quả khỏa, do luyện hương ngũ trọng phía dưới tu sĩ luyện chế mà thành nhân đan. Ma phùng tiên quân trong linh giới thì chỉ có 40 quả khỏa nhân đan. Những người này đan, lạc trường thanh đã sớm gặp qua, chẳng có gì lạ. Đây là hắn phát hiện, trừ nhân đan bên ngoài, ba người trong linh giới còn riêng phần mình còn có một viên kỳ quái lệnh bài. Ba viên lệnh bài tạo hình nhất trí, lại đồng đều khắc dấu hai chữ yêu lệnh. Lúc này, Nguyệt Nhi đã dẫn theo hai viên đại yêu thủ cấp, vòng trở lại. Đường Nguyệt Nhi thấy được cái kia ba viên yêu lệnh lúc, giận dỗi nói: bọn hắn chính là như thế đối phó Tiểu thập nhị khai sáng Nam Hải Thần Tông, Huyền Thiên Thần Tông bọn hắn lặng lẽ tại Nam Hải bí cảnh nuôi dưỡng cao gia yêu thú, dùng để cướp đoạt bí cảnh tài nguyên, để Nam Hải Thần Tông vô kế khả thi, không gượng dậy nổi. Lạc Trường Thanh ngăn đuổi, Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi càng nói càng giận, Lạc tiểu tử ngươi không rõ, một vạn năm trước, Ma tộc dốc hết toàn lực muốn diện nhân gian thương sinh, chủ nhân của ta mười cái đệ tử. Tại chủ mỗ dẫn đầu xuống, xuất chư thần hạ giới chống cự ma tộc. Có thể thần ma đại chiến sau khi kết thúc, chủ nhân thập nhị đệ tử cùng chủ mẫu, cũng không từng hạ giới đến tìm kiếm chủ nhân chuyển thế thần, điều này nói rõ bọn hắn rất có thể đã thân vẫn đạo tiêu. Bọn hắn liều mạng như vậy, không phải là vì bảo hộ nhân gian giới sinh linh a. Động lòng người ở giữa giới tu sĩ, chính là báo đáp như vậy bọn hắn. Báo đáp như vậy tiểu thập nhị. Nói đến đây, Nguyệt Nhi lệ rơi đầy mặt, tiểu thập nhị bọn hắn bỏ ra, thế nhưng là mẹ à, lại đổi lấy như vậy bạc tình bạc nghĩa đối đãi. Huyền Tiên Tông, bọn hắn đám này vong ơn phụ nghĩa tập trung. Ta Nguyệt Nhi nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt. Nguyệt Nhi không thể không giận. Tiểu thập nhị bọn hắn, đem mệnh đều buông tha. Có thể Tiểu thập nhị khai sáng Nam Hải Thần Tông, lại bị Huyền Thiên Thần Tông bọn hắn chen ép giống chó nhà có tai mở dạng, chỉ có thể kẽ hở cầu sinh. Nếu đổi lại là ai, cũng nhịn không xuống khẩu khí này. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, âm thanh lạnh lùng nói, Nguyệt Nhi ngươi yên tâm, ta nếu đáp ứng ngươi, liền nhất định làm đến. Huyền Thiên Thần Tông, Thái Hư Lộc Tông, Thiên Cơ Thần Điện, cái này ba bên thần cấp thế lực, ta chắc chắn rút ngươi nổi tận lốc. An thời khắc, Lạc Trường Thanh cũng lưu ý đến, Nguyệt Nhi lại nhớ lại càng nhiều tin tức hơn chủ mẫu, hẳn là chỉ chính là Nguyệt Nhi chủ nhân thế tử, mà lại, Nguyệt Nhi còn nâng lên một câu chủ nhân chuyển thế thân. Nguyệt Nhi chủ nhân cũng chính là ma cảnh chủ nhân đã vỡ Lạc, lạc Trường Thanh cảm thấy rung động. Nguyệt Nhi chủ nhân cùng thế tử, cùng 12 vị đệ tử, tất cả đều chết hết, đều là ma tộc làm. Nếu thật như vậy, vậy vì sao Nguyệt Nhi chủ nhân lưu lại ma cảnh bên trong, còn có ma nghiên cứu, ma thuật bốn? Lạc Trường Thanh ý thức được, Nguyệt Nhi chủ nhân thân phận càng phát ra khó bề phân biệt. 1000 vạn năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một tầng mê vụ, ba phủ trận tướng, Lạc Trường Thanh thầm nghĩ trong lòng, nếu như ta có thể trở lại 1000 vạn năm trước, đi tận mắt xem xét, liền tốt. Đáng tiếc, ta trước mắt thông qua cánh cửa thời không, nhiều nhất chỉ có thể trở lại 3 triệu năm trước. Lạc Trường Thanh một mực dùng đến Nguyệt Nhi chủ nhân ma cảnh, thưởng thụ lấy Nguyệt Nhi chủ nhân nghịch thiên truyền thừa. Bất kể nói thế nào, cũng coi là bị người ân huệ, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Lạc Trường Thanh trong lòng thầm hạ quyết tâm, vì phục sinh cha mẹ ruột, muốn trở nên mạnh hơn. Vì giúp Nguyệt Nhi, muốn trở nên mạnh hơn. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, nói Nguyệt Nhi, Tam đại thánh địa đã thăm dò hoàn tất. Bước kế tiếp, kiếm chỉ Tam đại cấm địa. Còn có Chân tiên cấp trận cơ, ta nhất định phải tìm tới. Chương 175, người cũng bị bắt. Chương 175, người cũng bị bắt. Hảo Hảo an ủi Nguyệt Nhi một phen sau, Lạc Trường Thanh bắt đầu tiến hành bước kế tiếp kế hoạch đoàn mộ hoàn ba người trên thân, không tìm được giới tử ưu tinh. Hẳn là lưu tại truyền tống trận trận nhãn ở trong. Lạc Trường Thanh thi triển thần cấp trận thuật, tại Đạo Nguyên Thánh Điện phương bắc ngoài năm dặm, tìm được cái kia dấu kín địch quân truyền tống trận đợi đến đem trận cơ dâng lên, cũng đủ số lấy đi đằng sau, rốt cục tại trong trận nhãn phát hiện ba viên giới tử ưu tinh. Giới tử ưu tinh không có đặt ở trên thân, trực tiếp bố trí đến trong trận nhãn, nói rõ đoan một hoàn bọn hắn căn bản liền không có đoán được, sẽ tao ngộ bất chấp. kế hoạch đã định, hẳn là cầm tới linh nguyên đan quả sau, trực tiếp tiến về tam đại cấm địa, đi cùng đại bộ đội tụ hợp xem ra, bọn hắn đối với tam đại hóa hình yêu thú rất có lòng tin. chỉ là bọn hắn nhất định không nghĩ tới, cái kia ba cái hóa hình yêu thú sẽ chết không gì sánh được thế thảm. trận lạc trường thanh lấy ra chính mình chuyển thống trận, nguyên địa bố trí xuống, cũng bước vào trong đó. theo chói mắt trận quang lấp lóe, trên trận đồ lạc chuyển thành hóa thành một vòng tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. cùng một thời gian. Ngọc Thanh Thánh điện, trên truyền tống trận, Lạc Trường Thanh tại trận Quang Bao phụ bên trong hiện ra thân hình. Từ hơn cùng 25,000 đồng tông đệ tử, sớm đã chờ trực đã lâu. Gặp Lạc Trường Thanh bình yên trở về, tất nhiên là vui vô cùng, bước lên phía trước đi hỏi Hàn Nhân Cẩn. Lạc Trường Thanh mang theo tất cả đồng tông đệ tử, thông qua truyền tống trận, về tới Đạo Nguyên Thánh điện ngoài cửa. Với tay một cái, vậy ra chọn vẹn 7 vạn ngàn linh nguyên đan quả những này, là ta từ Đạo Nguyên Thánh điện mang ra linh nguyên đan quả, mỗi người các ngươi có thể phục dụng 3 viên, tăng lên cảnh giới. Trong thánh điện còn lại tất cả linh nguyên đan quả, đều bị ta mang ra ngoài, bên trong một viên không giữ thừa. Tam đại thế lực đối địch bên kia, chí ít có 13 vạn người nuốt đan quả, ta tại Đạo Nguyên Thánh điện gặp phải 60000 trong địch nhân, không từng nuốt, không chưa từng ăn, đã bị ta đủ số tiêu diệt. Nói cách khác, còn có không địch nhân, lưu ly tại Tam đại thánh địa ở giữa, có khác không từng nuốt đan quả địch nhân, đã đi Tam đại cấm địa khu vực. Từ hơn đám người, nhìn qua cái kia 7 vạn 5 ngàn dược lực bạo dạp linh nguyên đan quả, lại nghe nói Lạc trưởng thành sức một mình, không không cường địch. Trong lúc nhất thời, đầu óc của các nàng cũng không quá đã đủ dùng, không biết nên là thứ nào sự tình cảm thấy rung động. Từ Hân Bội nói: Lạc sư đệ, cái Tia Đạo Nguyên Thánh Điện chúng ta là không phải không cần tiến vào. Ngươi chờ ta bọn họ nuốt luyện hóa linh nguyên đan quả, chúng ta cùng đi với ngươi cấm điện. Lạc Trường Thanh lắc đầu: Không, Đạo Nguyên Thánh Điện bên trong còn có đại lượng chân tiên cấp công pháp, cao nhất nhưng đến Cự Gai đi vẫn là phải đi. Kiểu dai, chúng đồng tông đệ tử hưng phấn gieo hỏi, bất quá lần này, các ngươi tập được cao giai chân tiên cấp công pháp sau, liền không cần nguyên địa trở lệnh, trực tiếp đi sống cấm điện chính là. Lạc sư đệ, ngươi lại phải đi một mình. Ân, ta không thể chờ các ngươi, thời gian cấp bách, chư vị các sư huynh đệ, trân trọng. Nói xong, Lạc Trường Thanh hóa thành một đạo lưu quang. Độ hư đi xa. Nhìn qua Lạc Trường Thanh đi xa bóng lưng, 25.000 đồng tông các đệ tử, toát ra cô đơn biểu lộ cái này còn chưa tới cùng nói nhiều với hắn hai câu nói, Lạc sư đệ liền lại đi. Hắn đoạn đường này cho chúng ta liều mạng mua ba, cũng không biết ngậm bao nhiêu đắng, ai chúng ta đều thiếu nợ Lạc sư đệ nhiều lắm. Từ hân Phong dung kiến nghị, cao giọng nói, chúng ta quyết không thể lại kéo Lạc sư đệ chân sau. Chư vị cung điện, đồng tông các sư huynh đệ, đối đãi chúng ta tập được cao giai chân tiên cấp công pháp đằng sau, liền đi xông vào này Tam đại cấm điện. Chúng ta nhất định phải trưởng thành, trở thành Lạc sư đệ nhất vững chắc hậu thuẫn. 25.000 đệ tử cùng tiêu lên hô quát. Những này đến từ Thiên Tông thập điện đệ tử, hoặc bởi vì tông hệ khác biệt, hoặc bởi vì muốn định bỡ Vũ Văn Vô Song, đều từng đối với Lạc Trường Thanh rất có phê bình kín đáo, thậm chí là địch ý nhưng tiến vào Nam Hải Bí cảnh 3 năm này, Vũ Văn Vô Song vì bọn họ đã làm bao nhiêu? Lạc Trường Thanh vì bọn họ đã làm bao nhiêu? Bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Giờ khắc này, thập điện đệ tử chưa từng có đoàn kết, chỗ đứng càng là nghiêng về một bên khuynh hướng Lạc Trường Thanh muốn. xôi phương Đông đạp hư đi nhanh Lạc Trường Thành, do tây hướng đông, lóe lên một cái rồi biến mất, biến mất ở chân trời cuối cùng. Tay hắn nắm lấy địa đồ ngọc giản, nói căn cứ trước đó hiểu rõ, Tam đại thánh địa cũng không phải là thần ma đại chiến hạch tâm chiến trường, Tam đại cấm địa mới là. Nếu như cái này Nam Hải trong bí cảnh, thật tồn tại đại lượng binh khí pháp bảo, thậm chí chân tiên cấp trận cơ, hẳn là ngay tại ba cái cấm địa ở trong. Chúng ta bước kế tiếp, đi trước ngũ hành cấm địa. Căn cứ vào địa đồ ngọc giản chỉ dẫn, ngũ hành cấm địa khoảng cách nơi đây, ít nhất phải buôn ba 12 tháng. Thật sự là xa Cái này đều đã là lạc trưởng thành, nắm giữ độ hư tiến lên tốn thời gian. Luyện thần cảnh độ hư tiến lên so cung thần cảnh đạp hư tiến lên phải nhanh ba đến gấp 10 lần. Nếu là lấy cung thần cảnh tiến về ngũ hành cấm địa, chẳng phải là muốn tốn thời gian 10 năm. Nam Hải bí cảnh to lớn, vượt qua tưởng tượng bốn. Một cái búng tay, thời gian như mũi tên cực nhanh. 101 tháng, lại sau 25 ngày. Khoảng cách Nam Hải bí cảnh mở ra, năm thứ tư. Một vết sáng, đi ngang qua chân trời, trong nháy mắt đến một tòa to lớn trên không núi lửa. hực hỏa khí bốc hơi lên, thiêu nướng tương cùng, là cái kia hỗn độn chi vân tràn ngập thâm không, tăng thêm nồng đậm mùi khói thuốc xuống đạo. 3 tháng trước, Lạc Trường Thanh liền bước vào mảnh này, vô cùng vô tận thế giới hòa diễm. Nồng đậm nham tương, trải rộng đại địa mỗi một hẻo lánh. Từng đầu nham tương chi nhánh đem lục địa chia cắt thành vô số đảo hoang. Có thể kỳ lạ chính là, tại kinh người như vậy trong khu vực, lại ngoại ý muốn sinh trưởng đến mãi không hết kỳ hoa dị thảo. Từng cây từng cây thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực đại thụ, che trời mà lên, mạnh mẽ sinh trưởng. Những phiến la kia bên trên, lại cũng đốt diễm. Các loại kỳ quái hỏa thuộc tính thảm thực vật càng là tại trong dung nham thật sâu cắm dễ phóng thích ra kinh người hỏa khí, càng nắm chắc hơn chi không hết hỏa diễm yêu thú, hoành hành tại thế. Lạc trường thanh đoạn đường này tới, đã chém giết không xuống ngàn con tứ giai ngũ giai hỏa diễm yêu thú nhanh đến võ xương đánh dấu chi địa, còn có khoảng 2.000 giảm. Ngũ hành này cấm địa khu vực, lẽ ra hẳn là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tề tụ, bây giờ lại bị hỏa khí chiếm đoạt lĩnh vực. Hẳn là cái tiêu một không đạo lửa tại quấy phá, xem ra võ xương không có gạt ta. Lạc Trường Thanh còn nhớ rõ võ xương nói qua, tại ngũ hành cấm địa khu vực hạch tâm phụ cận có một nơi có dấu một không không không đạo lửa. Đây cũng là lạc trường thanh đem chạm thứ nhất, định tại ngũ hành cấm địa nguyên nhân. Cảnh giới của hắn cùng thần ma song thể đều chiếm được bay vọt tăng lên, chỉ có tuyên cổ thần ma chi diễm còn dừng ở tam giai sơ kỳ ân đánh dấu một không đạo hỏa chi, còn tại càn đông chỉ là kỳ vãi là nếu tam đại thế lực đối địch biết 100 không không không đạo lửa dấu kín nơi nào, vì sao lại không tự dước, không chờ hắn làm ra phán đoan muốn, không tốt, lạc tiểu tử mau trốn, mũi nguy hiểm, từ phương đông mà đến, đang nhanh chóng tới gần, cái gì? Dương Nguyệt Nhi kinh hô đồng thời, lạc Trường Thanh không nói hai lời, bay thẳng đến phương hướng ngược tốc độ cao nhất độ hư mà đi, hắn tuyệt đối tín nhiệm Nguyệt Nhi cứu giác. có thể khiến trong lòng của hắn run lên chính là, Nguyệt Nhi thường thường có thể tại địch nhân phát hiện chính mình trước đó, liền người được nguy cơ tồn tại, nhưng lúc này đây, thế mà mất linh. Đương Nguyệt Nhi ngửi được nguy cơ lúc, cái kia nguy cơ thế mà đã đang đuổi đến đây Lạc tiểu tử, tới gần. Rất gần. Ba hơi, hai hơi. Tại Nguyệt Nhi dồn dập trong tiếng thúc dục, Lạc Trường Thanh đã đem độ hư tiến lên tốc độ, thi triển đến cực hạn. Có thể cái kia nguy hiểm tiến đến tốc độ, không chút nào bị kéo ra. Cấp bách không khí, tràn ngập trong không khí ra một hơi. Lạc tiểu tử, tới. Oanh. Thiên cung, đồng nhiên nổ tung. Vô lượng hỏa diễm, giống như hải dương bình thường, từ cái kia nổ tung trong hư không phun ra. Lạc Trường Thanh mục chỗ cùng toàn bộ bầu trời, đều biến thành quần quần biển lửa. Ngao Gầm lên giận dữ, từ trong biển lửa vang tận mây xanh, chấn thiên động địa. Kinh khủng hỏa uy từ trên không nghiền ép xuống tới. Vô số núi lửa đầu, kinh thiên hỏa tụ, nhao nhao bị cái kia hỏa uy giày vến, quẩn nát cỏ. Là rồng. Lạc Trường Thanh nghe được cái kia kinh khủng tiếng giống sau, hiếm thấy phát nổ nói tụ. Ngẩng đầu nhìn lại, tinh mâu có vào. Một đầu dài đến vạn trượng cự vật, từ cái kia đầy trời trong biển lửa, cong vòng lấy thân rồng, chậm rãi dáng lâm. Cự vật kia, cùng long cực là tương tự, chỉ là không có bốn chân cùng rồng. Là giao long. Một đầu sống sờ sờ hỏa giao. Thật dai. Ngược nhi kinh hô. Thất giai ngũ trọng đại yêu. Nguyệt Nhi đối với cái kia khủng bố hỏa giao cảnh giới phán đoán, làm cho Lạc Trường Thanh đông nhiên nắm chặt trái tim. Nam Hải bí cảnh, tại sao có thể có như vậy cao giai đại yêu tồn tại? Lạc Trường Thanh trước tiên sờ về phía ma giới. Một đôi tinh mâu, gắt gao nhìn chằm chằm không trùng, vạn trượng hung ác hỏa giao. Chỉ đợi cái kia hỏa giao lại tới gần một chút, liền muốn tế ra tâm ma sát khí. Tâm ma sát khí tốc độ mặc dù nhanh, nhưng phạm vi bao phủ hay là có hạn, nhận là Lạc Trường Thanh luyện thần tâm trọng ảnh hưởng, chỉ có thể đạt tới 1.300 trượng bán kính. Nhưng, sau một khắc, tình huống lại vượt quá Lạc Trường Thanh ngoài dự liệu. Cái kia khủng bố hỏa giao cũng không tập kích xuống tới, mà là nương theo lấy một đạo giống như rồng mà không phải là rồng dài, hỏa giao hạ xuống một chùm hỏa huy, cách Vạn Trượng có hơn, liền quét sạch Lạc Trường Thành, cũng một đường hướng đông mà đi. Sau một lát, hỏa giao cưỡng ép Lạc Trường Thành, độ hư 2500 dặm có hơn, cũng tại một chỗ ngọn núi chống trời khổng lồ dưới chân kết thúc. Lạc Trường thanh hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, trong lòng nghi ngờ nói, lửa này giao không ăn ta, đem ta mang đến nơi này làm gì? Theo sát lấy, trong thâm không, đột nhiên hạ xuống một bóng người. Cái kia, lại là một lưng gù lấy thân thể, tóc trắng xóa lao thái Lão Thái bà kia, tuổi già sức yếu, tóc dài vốn nên là màu lửa đỏ, lại bởi vì giàn nuông mà hết mức biến trắng. Cây khô ra bình thường trên da, nhăn nheo mọc thành bụi. Một đôi long lánh kinh người ánh lửa hai mắt, càng là có mấy phần mở dấu hiệu. Cái này trước mắt lão Thái, chính là cái kia hỏa giao hóa hình bộ dáng lạc tiểu tử, gần vừa đủ tiên tâm ma sát khí. Lạc Trường thanh tay vô ma giới, chuẩn bị động thủ thời khắc. Lại ngừng đều là bởi vì, hắn một chút liếc thấy, tại cái kia lão thân sau chân núi, có một người bị trói buộc tại đồ đằng trên cột đá Trung Ly Mộc Tuyết. Trung Ly Mộc Tuyết thế mà cũng bị hỏa giao cho giam giữ. Cùng lúc đó, cái kia trung ly một tuyết cũng nhìn thấy, bị hỏa giao bắt giữ lạc trường thanh, nàng gái kia tuyệt thế phô dung, lộ ra một vòng tuổi khổ, người dâm thằng này, lại cũng bị kiếp nạn này, vốn định tự tay tìm người báo thủ, sao liệu ai, cùng là người lưu lạc thiên ai, chật, cái kia hỏa giao lão thái cười khẳng khắc cái gì, gón gót, rốt cục gón gót, bà tôn muốn đem các ngươi luyện thành đồng tử nhân an cùng sự nữ nhân đan. ha ha ha, không nghĩ tới tuổi tác này trong tu sĩ nhân tộc, thật là có tấm thân sự nữ đâu, thê lão thái sung lạc trường thanh hít mũi một cái, chợt vui mừng quá đỗi, a. Ngươi tiểu tử này tư chất, thế mà so tiên cấp còn cao. Vốn cho rằng bắt được một cái tiên cấp tư chất sử nữ đã là thương thiên mở mắt, sao liệu lại tới một cái so tiên cấp tư chất cao hơn đồng tử. Hay lắm, hay lắm. Chương 176. Lần này, thật là không trách ta. Chương 176. Lần này, thật là không trách ta. Lạc Trường Thanh biết, càng là nguy hiểm tình cảnh, càng không có khả năng tự loạn trận cước đầu góc của hắn phi tốc vận chuyển, cũng phân tích chính mình ngay sau đó cục diện, cùng cảnh vật xung quanh đầu tiên, đánh là khẳng định đánh không lại cái kia lao dao, song phương chênh lệnh cảnh giới quá mức cách xa. Lạc Trường Thanh cực hạn của mình vượt cấp năng lực, bất quá là địa mạch tam trọng mà thôi. Nguyệt Nhi thì là địa mạch ngũ trọng, có thể cái kia lão giao chính là thất giai ngũ trọng. trốn ngược lại là có thể trốn được, nhưng vấn đề là Chung Ly Mộc Tuyết còn bị trói buộc lấy. Chính mình phóng thích tâm ma sát khí, thừa dịp lao giao nổi điên trong nháy mắt chạy thoát, mà Chung Ly Mộc Tuyết chắc chắn sẽ gặp nạn. Không dùng được lý do gì giải vây, nhưng Lạc Trường Thanh hoàn toàn chính xác nhìn qua thân thể nàng, đây là sự thật không thể chối cãi. Tại nếp xưa thịnh hành thiên phạt đại lục, nữ tử cực nặng danh tiết, có đôi khi nhìn so mệnh đều trọng yếu, trừ phi vạn bất các dĩ, Lạc Trường Thanh tạm không cân nhắc vứt xuống nàng chính mình bảo mệnh đánh không lại, trốn không thoát, phải làm như thế nào? Lạc Trường Thanh cấp tốc quan sát cảnh vật chung quanh, phát hiện, từ hắn rơi xuống đất trong ném mắt, liền cảm thấy kinh khủng hỏa khí từ cái kia thông thiên hướng Cự Phong Phương hướng từng tia từng tia tiết lộ lấy. Phóng tầm mắt nhìn tới, Cự Phong kia dưới chân có lấy một tòa to lớn cửa đá, trên đó dày đặc trận đồ, bên trong dấu hẳn là cái kia 100. không không không đạo phát hỏa, cái này lao dao trông coi nơi đây, rất có thể là nhận lấy huyền tiên thần tông mệnh lệnh của bọn hắn. Mệnh lệnh, yêu lệnh. Lạc Trường Thanh lập tức tế ra một đạo yêu lệnh, nhưng nghĩ tới có lẽ một đạo không đủ phất lượng, rướt khoát đem mặt khác hai đạo cũng đều lấy ra đúng vậy liệu, không đợi hắn mở miệng, cái kia Lão Giao hai mắt dữ tợn, một tay lấy ba đạo yêu lệnh đoạt lại trong tay, tại chỗ bóp thành một phấn. Còn muốn dùng loại vật này, đối bản tôn vinh mặt hất hàm sai khiến, các ngươi những này nhân tộc đáng chết, lừa gạt bản tôn lừa gạt còn chưa đủ thẳng sao? Lão Giao đống nhiên khởi sướng điên đến, Dương Anh Múa vuốt thét chói hai văng lên, nói xong thất giai có thể đột phá thiên cung, rời đi cái này đáng chết bí cảnh. Nói xong cho bản tôn đưa tới, địa mệnh cảnh tu sĩ luyện thành nhân an, có thể tất cả đều là lừa gạt bản tôn. Nếu không có bản tôn quanh năm hút hỏa khí, bản tôn ngay cả thất giai đều không đạt được. Mắt thấy lão giao nổi điên, đối diện trung ly một tuyết trong đôi mắt đẹp lóe lên một vòng vẻ lo âu, sợ lão giao mất khống chế, trước tiên đem Lạc Trường Thanh sẽ sống, kế tiếp liền đến phía nàng. Lạc Trường Thanh thấy thế, trong lòng thì là lập tức có manh mối. Lúc đầu Huyền thiên Thần Tông bọn hắn cho ra nhân đan, là nhân tộc đại cảnh giới thứ 5, luyện hư cảnh tu sĩ luyện chế mà thành nhân đan, loại cấp bậc này đang lẽ dược, không có khả năng để yêu thú tấn cấp đại cảnh giới thứ 7. Nhưng lão giao trong lúc vô tình phát hiện hỏa khí có thể hấp thu, tự hành tấn cấp thất giai, mới nhìn thấu Huyền Tiên Thần Tông bọn hắn quỷ kế. Song Phương cũng liền không để mặt mũi. Ban sơ, nó thật sự hẳn là phụng mệnh trong coi cự phòng, các loại tam đại thế lực nghĩ đến phá trận biện pháp lại chọn tuyến đường đi lửa. Nhưng Song Phương chơi cứng đằng sau, hình thành chó cắn chó cục diện, tam đại thế lực đệ tử cũng không dám tới đây lại chọn tuyến đường đi phát hỏa. Nói một cách khác, Võ Xương nói cho Lạc Trường Thanh nơi này có đạo hỏa, trên thực tế là vì để cho Lạc Trường Thanh đến tự chui đầu vào lưới, cho Lạc Trường Thanh thiết bộ. Bây giờ, lão giao đã đặt thất giai ngũ trọng, Lạc Trường Thanh chính là lấy ra tịch thu được nhân án, lão giao cũng không lọt nổi mắt xanh. Lúc này, cái kia lão giao tựa hồ bình tĩnh lại, Nó cười khằng khắc quái dị một trận, cũng bay người hướng Trung Ly Mộ Tuyết đi đến, nha đầu. Tư chất của ngươi không bằng đồng tử kia tiểu tử, bản tôn liền lấy trước ngươi khai đao, đưa ngươi luyện thành nhân đan. Các loại ăn ngươi, lại ăn hắn. Lạc Trường Thanh lúc này mới phát hiện, tại Trung Ly Mộ Tuyết một bên, còn tọa lạc lấy một tôn cao ba trượng thanh đồng đà lô. Cái kia lão giao đi đến Trung Ly Mộ Tuyết ba trượng chỗ, liền là bản tay vung lên, thả ra một sợi hỏa khí cương phong. Cương phong đem Trung Ly Mộ Tuyết quét sạch mà lên, liền hướng trong lò đan ném. Trung Ly Mộ Tuyết cười thảm một tiếng, buồn bã nói, đáng tiếc, ta Trung Ly Mộ Tuyết còn muốn vì cha mẹ, tộc nhân báo thủ, kết quả là lại Nàng nhận mệnh nhắm lại một đôi đôi mắt đẹp. Mắt thấy, Chung Ly một Tuyết đã bị cuốn đến nóc đan lô 4. Chậc chậc chậc, đáng tiếc, tốt như vậy tiên cấp tư chất bại hoại, cứ như vậy lãng phí. Ân. Lão giao trong tay động tác dừng lại, mãnh liệt quay đầu, nhìn chăm chú Lạc Trường Thanh, đáng tiếc cái gì? Làm sao lại lãng phí? Trong lời nói, lão giao tựa hồ toát ra đối với đàn đạo hứng thú thật lớn. Lạc Trường Thanh cố ý làm ra một bộ tỏ thái độ không liên quan, nói không có gì, ngươi tiếp tục. Cố ý treo lên đối phương khẩu vị. Lão giao đầu tiên là nhíu mày, chợt bày ra một bộ ngạo nghệ thái độ, khinh miệt nói, ngươi hoảng khẩu tiểu nhi này biết cái gì? bản tôn chìm đắm đan đạo mấy ngàn năm, chuyển động lấy ngươi khoa tay một chân, ngươi sợ là đều nhìn không rõ bản tôn ý đồ. lão giao ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng nhìn về phía lạc trường thanh ánh mắt lại thay đổi, mang theo lấy một vòng nghi kỵ. thấy đối phương mắc câu, lạc trường thanh thông dong cười một tiếng, giả ra cao thâm mặt chất phong phạo, luyện thần cảnh tu sĩ, được luyện chế mà thành nhân đan, khẳng định đối với ngươi cảnh giới là không có chút nào trợ giúp. tối thiểu phải là địa mạch cảnh tu sĩ nhân đàn, mới đối tu vi người hữu ích. lạc trường thanh nhìn lướt qua cửa phòng, có bên trong thẩm tấu ra hỏa khí tương trợ, ta đoán ngươi cũng không dùng được. lão giao nói nói tiếp. Lạc Trường Thanh nói cho nên ngươi cũng không phải là nhìn chúng hai ta cảnh giới, mà là nhìn chúng tư chất. Không cần đoán cũng biết, ngươi muốn tự mình tu luyện, nhưng tư chất của ngươi gặp bình cảnh, lại khó tăng lên một chút xíu cảnh giới. Đồng thời ngươi dương thọ, chỉ sợ cũng sắp tiêu hao hết rồi. Tiếp tục. Lão Giao cái kia một đôi mở đôi mắt bắt đầu phát sáng. Lạc Trường Thanh nói ngươi muốn đem chúng ta hai cái này cao tư chất tu sĩ luyện thành nhân đan, ý đồ tăng lên chính ngươi tư chất. Thế gian này căn bản lại không tồn tại có thể tăng lên tư chất đan được Lão Giao cách làm đơn giản là chính mình mưu suy nghĩ. Lão Giao lập tức hứng thú, vội nói. Đã ngươi minh bạch bản tôn ý đồ, vì sao nói bản tôn làm sai? Bản tôn người luyện chế Đan Đan Vương, đều là từ Huyền Thiên Thần Tông đệ tử trong tay giành được. Lạc Trường Thanh không nhanh không chậm nói, ta không nói ngươi làm sai, chỉ là tốt như vậy tư chất người, liền trực tiếp bị ngươi ném vào Đan Lô đi luyện, quá lãng phí. Ngươi hẳn là dùng linh dược luyện thành dược tể, cũng đưa nàng ngâm trong đó, đợi đến dược lực cướp nhập nó thể, khiến cho biến thành thuốc người lấy thêm đi luyện đan, đường sự gấp dưới Thuyết pháp này, nghe liền tà dị. Chung Ly Tuyết khí gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bực tức nói, "Lạc, giải, ta đến cùng cùng ngươi cái gì thủ cái gì hận?" ngươi vì sao khắp nơi nhằm vào ta thả ta xuống ta muốn giết ngươi trước bị trắng trận thấy hết thân thể hiện tại lại đề nghị dùng thuốc cướp ra vị nàng trung liêm một tuyết cái kia khi a khí khuôn mặt nhỏ phồng lên có một phen đặc biệt giận dữ vẻ đẹp cái kia lão giao lại là vui mừng quá đỗi đối với lạc trường thanh thái độ lập tức nhu hòa mấy phần đúng đúng đúng bà tôn đã từng cũng nhìn qua tường quan miêu tả nhưng ghi chép rất ít ngươi mau nói đến cùng nên dùng cái gì thuốc đến ướp ra vị nàng lạc trường thanh nói ta phải biết tiên tri ngươi có cái gì thuốc lão giao nghe vậy vui sướng trong ánh mắt lập tức trộn lẫn vào bà phần cảnh giác Lạc Trường Thanh nhịn không được cười lên. Ngươi sợ ta trúng thuốc? Ta bất quá chỉ là luyện thần tam trọng tu sĩ mà thôi. Ngươi cao bao nhiêu tu vi à? Ngươi liền để cho ta chạy trước, ngươi lại nằm ngủ ba ngày, chờ ngươi sau khi tỉnh lại lại đuổi ta, ta cũng làm theo trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Lão Giao nghe mặt mày hớn hở, rất là hưởng thụ. Tiểu tử, ngươi cùng những cái kia lừa đảo không giống nhau lắm, ngươi rất thành thật. Cũng được, liền để cho ngươi nhìn xem bản tôn giấu thuốc. Nói xong, Lão Giao vây tay một cái, vẩy ra trên trăm mai Linh giới Tiếp theo màn xuất hiện, làm cho Lạc Trường Thanh con mắt đều thẳng. Cái kia trên trăm trong Linh giới Phát tiết ra vô số đạo lưu quang, mỗi một đạo lưu quang rơi xuống đất đều hóa thành một gốc linh dược. Những linh dược kia, sinh sinh là đắp lên thành một ngọn núi. Thô sơ giản lược thoáng nhìn, tổng cộng mấy chục vạn gốc nhiều. Lại trong đó, càng là có ngoại giới cực kỳ thưa thớt, thậm chí là tuyệt chủng mấy vạn, mấy trăm ngàn, mấy triệu năm truyền thuyết cấp linh dược. Ở trong đó, ngay cả ngũ phương năm thế tạo hóa cỏ đều có, thậm chí ngay cả loại này chân quý linh thảo, theo khan hiếm độ mà tính, đều tại lao giao đồ cất giữ bên trong không có chỗ xếp hạng. Mắt nhìn cái kia linh dược sơn lạc trường thanh nội tâm lửa nóng, cảm thấy ngay cả huyết dịch đều muốn bốc cháy lên có thể sau một khắc, Lạc Trường Thanh lựa nóng tâm tình, lại làm lệnh mấy phần. Lão giao giấu dược phẩm trùng sát thực khủng bố, phóng nhãn ngoại giới, sợ là đều không ai bằng. Nhưng linh dược chủng loại là thật nhiều, cấp bậc cũng là thật thấp. Trong đó vượt qua một nửa, cũng chỉ là nhất giai linh thảo, cao cấp nhất cũng bất quá là 4 ngàn niệm văn, á tôn thảo mà thôi, cái kia ngũ phương năm thế tạo hóa cỏ cũng chỉ là á tôn thảo, viễn đạt không đến thánh thảo. Lão giao rất là kiêu ngạo, bản tôn vừa có thời gian, liền tại trong bí cảnh này vơ vét linh dược, có thể nói trong bí cảnh ngươi có thể nghĩ tới linh dược, đều ở nơi này. Lạc Trường Thanh chợt cảm thấy thì đau. Cái này lão giao căn bản cũng không hiểu bồi dưỡng linh dược đạo lý, nó lại sợ. Mỗi khi gặp trăm năm liền tới bí cảnh thí luyện tu sĩ nhân tộc, đem linh dược cho hái đi ướp trường, liền mỗi khi gặp khoảng trăm năm, nó liền đem bí cảnh linh thảo vơ vét một lần. căn bản là mọc ra một gốc dạng, liền cắt một gốc dạng. quả thực là phung phí của trời. những cái kia bốn năm tuổi thọ linh dược, hẳn là nó sớm nhất cắt đi một nhóm, có thể lưu lại đều đúng là không dễ thế nào, tiểu tử. lão giao hưng phân nói, ngươi mau nói, bản tôn cần gì linh dược đến ướp gia vị nha đầu kia? tước đại gia ngươi, ngươi trả đạm bao nhiêu bảo bối linh dược? lạc trường thanh hận không thể xông đi lên cho nó hai và miệng nhưng cũng chỉ có thể ngấm lại mà thôi. Lạc Trường Thanh trong lòng lắng lại lửa giận, làm như có thật, hướng trung Ly một Tuyết nhìn lại, nhưng gặp nàng toàn thân mang thương, non mềm da thịt nhiều chỗ máu ứ động, từ xe rách váy trong lỗ rách có thể thấy được, bằng phẳng tuyết trắng bụng dưới có ba khối đống đen. Xem ra nàng kịch liệt tính tỉnh, hẳn là phản kháng tới, cũng bị lao dao hung hăng giáo hấn, đánh thành trọng thương. Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, ta nói, ngươi nhớ, tam giai á bảo cấp phục sinh cỏ, á bảo cấp rèn xương cỏ, tứ giai bảo cấp rắn hoàn tinh, ngũ giai á tôn cấp gân rồng cỏ. yên lặng nghe, càng nghe lông mày khóa càng chặt. Sau khi nghe xong nói ngươi chớ có lửa gạt bản tôn. Những linh dược này bên trong có một nửa đều có thể là nha đầu kia chữa thương. Lạc Trường Thanh bị đối phương nhìn thấu âm mưu, cũng không hoảng loạn, ngược lại trên khí thế nghiền ép đối phương một đầu. À, tổn hại linh dược có thể vừa luyện đã không. Nàng tức là thuốc người thân chịu trọng thương chẳng phải là có hại dự tính? Huống chi còn có một nửa linh dược không phải chữa thương sử dụng là lớp nàng dùng. Lão Giao bị buộc hỏi á khẩu không trả lời được, hơi chút trầm ngâm, gật đầu nói có lý. Thật là hữu lý, liền chiếu ngươi nói làm. Nói xong, Lão Giao dựa theo Lạc Trường Thanh hàng ra danh sách chế biến một nồi lớn nóng hổi tệ tễ. Lão Dao đem đôi bàn tay cách không mỏ về trung Ly Mộc Tuyết. Theo nó hai tay bỗng nhiên lăng không xé ra. Suy suy. Một cỗ lực lượng vô hình đem trung Ly Mộc Tuyết đẩy người quần áo, xé chia năm sẹ bảy. Cái kia trung Ly Mộc Tuyết lập tức áo không đủ che thân, chần trụi một cái trống trơn. Lạc trường Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn vốn là đang nhìn trung Ly Mộc Tuyết, giờ phút này một mảnh hoa dâm thân thể tránh con mắt ngó một cái. Ai nha ta đi. Lại tới. A. Chung Ly một Tuyết kinh hô một tiếng, vội vàng tay ngọc công sự che chắn, kinh hoàng nói: Lạc Trương Thanh người. Ngươi thay đổi biện pháp muốn nhìn ta thân thể, ngươi còn dám nhìn? Đừng để ta sống xuống dưới, nếu không ta đem ngươi. Phù phù. Trung Ly Mộc Tuyết bị ném tiến vào nồi lớn. Lạc Trường Thanh thầm cười khổ, bất đắc dĩ đến cực điểm. Lần này, thật là không thể trách ta, chương 177. Kiếp trước thiếu nợ ngươi. Chương 177, kiếp trước thiếu nợ ngươi. Lạc Trường Thanh một lần để tay lên ngực tự hỏi, hẳn là từ nơi sâu xa tự có định số, là thượng thương để cho mình nhìn nàng thân thể. Lại hướng cái kia trong nồi lớn nhìn lại. Trung Ly Mộc Tuyết tự động đều ngồi trong nồi, lần này để nàng đi ra, nàng đều không dám chỉ lộ ra một viên vầng trán trồi lên, một đôi đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, từ nàng cái kia phẫn hận ánh mắt có thể phân biệt nước mắt của nàng không phải bị khuất, thuần túy là khí đi ra. mà một bên, cái kia lão giao ngược lại là bắt đầu phát huy sức tưởng tượng, nói tiểu tử muốn hay không bản tôn thêm một thanh yêu hỏa đi vào, đem nha đầu kia đun sôi. sôi trào dược tề mặc dù nóng hổi, nhưng đối với luyện thần thất trọng trung ly một tuyết mà nói cũng không tính là gì. lạc trường thanh lúc này lắc đầu, nghiêm túc nói, đun sôi tứ tử, tử vật linh tính giảm bớt đi nhiều, không ổn. lão giao gật đầu, làm như có thật, ân, bản cũng nghĩ như vậy, người ta không như mà hợp. đúng rồi tiểu tử. Nhà đầu này muốn ướp gia vị bao lâu? Chỉ ít 10 tháng đi. Tận lực kéo dài thời gian, còn muốn đối sắc dân cũng không lâu. 10 tháng sau luận nàng, lại lượt ngươi. 10 tháng, đối với một cái sống mấy ngàn năm lão giao tới nói, không tính là gì. Lạc Trường Thanh đánh giá lão giao, thầm nghĩ, xem ra tại trong bí cảnh này đàn sinh yêu thú, tựa hồ không nhận một năm già yếu 10 tuổi ảnh hưởng đã như vậy, chịu, chỉ sợ là chịu không hết nó dương thọ tiểu tử, ngươi cũng hiểu đàn đạo. Thời thông, thời thông, Lão giao nổi giận, vậy ngươi cũng dám chỉ huy bản tôn. Tại nhân tộc, cái này gọi tự khiêm. Ân. Ngược lại là nghe nói qua nhân tộc thật sự là dối trá lạc trường thanh vút cảm tiếp tục dò xét lao dao Thầm nghĩ, lao già này đàn thuật học thức đều là từ đệ tử thí luyện trong tay giành được nó mới thật sự là hơi thông hiểu nhưng không nhiều ngươi lão rõ xét bản tôn làm gì tiền bối ta đang suy nghĩ ngươi dương thọ sắp hết lại không tính ngươi ướp ra vị nàng luyện nàng thành đang tốn thời gian coi như ngươi nuốt vào nhân đan còn có đầy đủ thời gian tấn cấp thất giai lục trọng không lao dao một đầu tóc muối tiêu rõ ràng là sống không quá trăm năm ngươi có ý tứ gì Dễ cận bản tôn tiền bối hiểu lầm Ta chỗ này có một duyên thọ đà vương, nhưng vì tiền bối duyên thọ 500 năm. Coi là thật. Lão giao hai con ngươi sáng lên, kinh hỉ không gì sánh được đáng tiếc linh dược của ngươi cấp bậc quá thấp, nếu có một gốc có thể đạt tới bát giai thành cấp, đều có thể nhẹ nhõm để cho ngươi duyên thọ 3000 năm có hơn. Mau đưa đan phương cho bản tôn. Không phải vậy bản tôn giết ngươi. Lạc Trường Thanh cũng không nói nhảm, lấy ra một đạo ngọc giản trống không, lấy linh thức, liệt kê ra mấy chục loại linh thảo, khắc vào trong ngọc giản. Lão giao đoạt lấy ngọc giản, như được chí bảo giống như yêu thích không buông tay, lại cảnh giác nhìn chầm chầm Lạc Trường Thanh, ngươi sợ không phải viết linh tinh đà vương, yếu hại bản tôn đi. Bản Tôn có thể cảnh cáo ngươi, Bản Tôn cũng tinh thông dược lý. Lạc Trường Thanh nói ngài đan thuật cao minh bao nhiêu à, ta công phu nửa ba chân này sao dám lòng mang ý đồ xấu. Lão giao rất thích nghe khen, đợi đến cẩn thận kiểm tra đan phương qua đi, lại mặt mày hớn hở, tốt tốt tốt, quả nhiên đều là ích tính linh thuốc, tiểu tử ngươi nói chuyện rất nghe được. Nếu không có tư chất ngươi siêu phàm, Bản Tôn thật là có tâm tư giữ ngươi lại đến, chơi chán mới giết. Nói xong, lão giao trực tiếp bỏ rơi Lạc Trường Thanh, vẫn chạy tới hái tuyển linh dược, đầu nhập đan lô, bắt đầu luyện đan. Lạc Trường Thanh biết cho nó đã vương, chính là một loại á tôn đan, luyện đan trong vòng 5 tháng mà thôi cũng không phải là không muốn kéo dài càng lâu, thực sự lao giao dấu thuốc, cao nhất cũng chỉ có Á Tôn Thảo. Sau đó, Cự Phong sân Hạ lao giao luyện đan, Lạc Trường Thanh có được ngắn ngủi tự do, mà Trung Ly Mộc Tuyết ngâm tại trong nồi lớn nấu chín thân thể mềm mại. Một tháng sau, cái kia Trung Ly Mộc Tuyết tại dược tề ngâm bên dưới trọng thương đã triệt để khỏi hẳn. Càng sâu, không biết Lạc Trường Thanh cho dược tề đơn thuốc bên trong có dấu loại nào huyền diệu, làm cho cái kia Trung Ly Mộc Tuyết chẳng những khép lại thương thế, ngay cả da thịt đều càng thêm thủy nhuận, thổi qua liền phá. Một đôi như bảo thạch thâm đôi mắt đẹp, bộc phát sáng rực, hào quang động lòng người. Tại nóng hồi dược tê nấu chín bên trong, ẩn mất cục cục tóc dài rán tuyết trắng cái chán, tiểu nhan đường đỏ, đẹp không gì sánh được. Ngay cả lạc trường thanh đều kìm lòng không được, nhìn nhiều nàng vài lần. Ngày bình thường trung ly một tuyết cao cao tại thượng, như băng sơn mỹ nhân, tuy đẹp, lại cho người ta chỉ có thể nhìn từ xa khoảng cách cảm giác. Mà lập tức nàng đổ mồ hôi lâm ly trạng thái, thì càng có một loại ăn thịt người ở giữa khói lửa mỹ thái vẻ đẹp. Lạc trường thanh không khỏi nhớ tới một câu hoa hạ câu thơ hồ tê phát giang trắng, song nga tần thúy mi, hồng nhan như mở sen, tố phu nhược mỡ đông xúc cảnh sinh tình, tăng thêm nhớ nhà tinh tiết, làm cho lạc trường thanh không tự giác. Thật ra, trung ly một tuyết tự nhiên là nghe được, nàng khuôn mặt càng đỏ, chỉ là cụp xuống lấy vầng trán, đầy mặt thẹn thùng. Trong lòng, tựa hồ còn tại thưởng thức trong đó rượu ý, càng nghĩ càng là đỏ mặt. Cách đó không xa, đưa lưng về phía lạc trường thanh luyện đan lão giao, tươi cười dạng rỡ, a a a a, chớ có đối bản tôn động phảng thông. Ngươi chỉ là ti tiện nhân tộc, không xứng với bản tôn cao ngạo thân rồng Bất quá, ngươi nói bản tôn hình dung cũng là chuẩn xác. Lần này, bản tôn liền tha thứ cho ngươi vô lễ. Lão giao tự mình đa tình. Nghe Trung Ly Mộ Tuyết, lộ ra khó được dáng tươi cười, chỉ là không dám cười ra tiếng đến. Tay trắng khiêng ra mặt nước, tay ngọc che miệng, cười đến run rẩy cả người, tốt một bức mỹ nhân tắm cười hình, phương hoa tuyệt đại. Lạc Trường Thanh nhìn đều có chút thất thần. Trung Ly Mộ Tuyết chú ý tới Lạc Trường Thanh ánh mắt, lập tức thu hồi dáng tươi cười, truyền âm nói, ngươi thật dự định để lão yêu kia lại tăng 500 năm dương tọa. Nàng là chán ghét Lạc Trường Thanh, nhưng đầu góc lại không ngu ngốc, đương nhiên nhìn ra Lạc Trường Thanh là tại cùng cái kia lão giao hòa giải. Tăng thêm dược tể vì nàng chữa thương chú nhan. Tự nhiên cũng minh bạch, lạc trường thanh cũng không phải là yếu hại, nàng đều là trên một sợi thừng châu chấu, vì câu mạng sống, cũng không lo được thù mới hận cũ, mới bằng lòng cùng lạc trường thanh lần đầu đối thoại. Lạc trường thanh truyền âm đáp, ta ăn nó căng. Ngươi đừng hỏi nữa, ngươi tính tình cương liệt, vạn nhất biết huyền cơ trong đó, ta sợ ngươi hỉ nộ lưu vu nói biểu, bị cái kia lão giao nhìn ra mánh khỏe. Từ từ nấu ngươi đi. Ngươi trung liêm một tuyết nghiến răng nghiến lợi, tự phụ, đáng hận dâm tặc. Năm tháng thời gian, theo gió mà qua 4 Một ngày này, cái kia lão giao luyện chế á tôn đan, rốt cục ra lò. Lương theo lấy ầm ầm nổ vang, một viên châu tròn ngọc sáng á Tôn Đan, bị lao yêu đẩy ra nóc, chọc trong tay đan dược kia hiện lên màu đỏ như máu, đan biểu có hơi mỏng vầng sáng lưu chuyển, một cỗ thấm vào ruột gan đan hương bay ra thật xa, Văn chi, tâm thần thanh thản. Lao dao rất mừng, thành thành. Bản Tôn Đan dược thành. Không ổn công bản Tôn chìm đắm đan dược 5.0005, bản Tôn cũng luyện thành á Tôn Đan. Nói, một tay lấy đan dược nuốt vào, nguyên địa ngồi xếp bằng ân. Ừ, quả nhiên dược lực tinh thuần đại bổ. rượu quá thay, diệu quá thay. Đợi đến lao dao luyện hóa đan dược thời khắc, Lạc Trường thanh một đôi tình Từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm lão dao. Trong nồi lớn Trung Ly Mộ Tuyết thì là túi đầu, không rên một tiếng. Một lát, cái kia lão dao một gương mặt mò, bắt đầu có chút biến đỏ. Thể nội sinh mệnh lực dần dần mạnh lên, ngay cả Trung Ly Mộ Tuyết đều cảm nhận được ta còn tưởng rằng ngươi có khác cao chiêu, nguyên lai like ngươi thật đúng là cho nó bổ dương thọ. Trung Ly Mộ Tuyết khó có thể tin, trừng mắt đôi mắt đẹp, tức giận truyền âm không cho nó thêm chút dương thọ, nó như thế nào mắc lửa, đừng nói chuyện, trở lấy chính là. Lạc Trường Thanh một ngụm truyền âm gào to. Một thời ba khắc sau, cái kia lão dao vẫn là ngồi ngay thẳng, lại không hiểu. Truyền ra ngáy to thanh âm. Ngủ tiếp đi." Lạc Trường Thanh thấy thế, lập tức tung người mà lên, cũng trước tiên hướng cái kia lão dao linh dược sơn huy động bàn tay. Một cú cựu thiên thần lực đem toàn bộ linh dược sơn quét sạch đứng lên, thu nhập ma cảnh. Trung Ly Mộ Tuyết thấy thế đại hỉ, trắng bóng thân thể, nhảy lên nhảy ra nổi lớn, đồng thời đem cái kia đẩy nổi dược tề quét sạch đứng lên, bao lấy thân thể, xung làm áo ngoài. Nàng dịu dàng nói, "Cơ hội tốt, trốn." Lạc Trường Thanh lườm nàng một chút, trốn cái rắm. Á Tôn đan thuộc về cấp 5 đan dược, mà nó là thất giai đại yêu, dược lực kia nhiều nhất để nàng mê man nửa canh giờ, trốn được à? Chung Ly Mộ Tuyết vội la lên, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lạc Trường Thanh không nhiều nói nhảm, bay thẳng đến cái kia thông tiên cự phong phóng đi, đi tới trước cửa. Trung Ly Mộc Tuyết gấp thẳng dập chân, ngươi trộm nó linh dược còn chưa tính, có thể cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn muốn lấy bên trong đạo hỏa? Ngươi muốn chết, tùy ngươi. Nói xong, Trung Ly một Tuyết độ hư mà lên, liền muốn đảo tẩu. Lạc Trường Thanh đưa lưng về phía nàng, quắc, đừng nói nhảm, tới. Bên ngoài không có khả năng trốn được, chỉ có thể vào trong này, không có con đường thứ hai. Đang khi nói chuyện, Lạc Trường Thanh đã quan sát trên cửa đá phức tạp trận pháp, bắt đầu kết ấn, phá trận ngươi tránh được nhất thời, trốn được một thế nó sau khi tỉnh lại giữ vững cửa đá không phải là một con đường chết trung ly mộc tuyết nói như vậy lấy nhưng cũng biết ra bên ngoài là trốn không thoát nàng do dự trên không trung lâm vào lưỡng nan ẩn ẩm. đột nhiên cái kia thông thiên cự phòng sân môn mở ra lạc trường thanh tinh mâu lói lên không bay đầu lại trung ly mộc tuyết ta từng đánh bậy đánh bạ nhìn thân thể ngươi nhưng ta cũng đã giúp ngươi không ít ta không nợ ngươi nói đến thế thôi ngươi đi đi nói xong lạc trường thanh một bước bước vào trong môn vào cửa trong tích tắc hắn lập tức tế ra tuyên cổ thần ma chi diễm đem nó chuyển hóa làm cựu thiên thần diễm hình thái cũng ngưng tụ thành một mặt hình bầu dục hỏa thuần, che lại thân thể. Cơ hồ cùng một thời gian, một chùm vô lượng hỏa khí nhào tới trước mặt. Trong thân núi, 100 không không không đạo lửa hỏa khí, há lại cho trò đùa. Nhưng, chỉ là Tam giai sơ kỳ cựu Tiên thần diễm, cũng nhịn không được một hơi. Mắt thấy cựu Tiên thần diễm liền muốn bị vô lượng hỏa khí xông mở, Lạc Trường Thanh lập tức hai tay kết ấn 4. A! Một tiếng thảm liệt kêu khiếu, ở bên tai vang lên. Lạc Trường Thanh ghé mắt nhìn lại, lại là cái kia Trung Ly một Tuyết, cuối cùng vẫn quyết định đi theo vào. Có thể không số lượng 100 không không không đạo lửa hỏa khí, há lại nàng luyện thần thất trọng tu sĩ có thể chống cự. nàng vẹn vẹn chỉ là cùng cái kia hỏa khí đánh vừa đối mặt mà thôi, thân thể mềm mại liền bị hỏa khí nướng thành trạng thái hơi mở, ngay cả thể nội xương cốt, kinh mạch cũng đều bị trong nháy mắt nướng. tiếp tục như vậy, lại không đủ nửa giây lát, nàng liền muốn bị nướng hóa thành than. người nữ nhân này, lạc trường thanh bị tình huống của nàng kinh ngạc một chút, trước tiên vân gia cựu thiên thần diễm, vì nàng cũng bao phủ lên hỏa thuẫn ngươi muốn theo vào đến, có thể hay không trước thuẫn một tiếng. chợt, cựu thiên thần diễm hỏa lập tức sẽ bị mở, lạc trường thanh lập tức hoàn thành kết động tác, mở cho ta thần cấp ngự hỏa thuật, Lặng Yên vận chuyển ầm ầm ầm. Cái kia vô lượng hỏa khí bị thần cấp ngự hỏa thuật phi tốc xua lại, như thủy triều lăn hướng hai bên bờ bình thường, hướng tả hữu gật ra. Lạc Trường Thanh không lo được xuyên qua cái kia hỏa diễm đường ầm lập tức quay người lại, đem sơn môn ầm ầm một lần nữa đóng lại. Lúc này mới dành thời gian nhìn thoáng qua Chung Ly một Tuyết. Nàng đã là co cấp tại trên mặt đất, hơi thở mông manh, thể nội hỏa độc bá đạo chí mạng. Lạc Trường Thanh cái này khí a, ta thật sự là đời trước thiếu ngươi. Có thể, sau khi nói xong câu đó bốn, Lạc Trường Thanh trong đầu ông một tiếng tiếng vang, từng cái cho tàn lại cháy cổ lão mảnh vỡ ký ức. Tại trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất đời trước thiếu ngươi câu nói này, chẳng biết tại sao, khơi gợi lên lạc trưởng thành từ trước tới giờ không tồn tại ký ức. Chỉ nhớ kia trước mắt là qua, không đợi lạc trưởng thành trải nghiệm minh bạch, đã vô ảnh vô tung. Có thể, cái kia thần bí ký ức lưu cho hắn tình cảm còn sót lại, còn tại, Hắn khó có thể tin nhìn qua trung ly một tuyết, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ toàn tâm đau đớn. Ta, ta kiếp trước, thiếu nàng. Thiếu quá nhiều, quá nhiều. Nhưng vì cái gì, ta sẽ có loại tâm tình này kéo lên đứng lên. Ta vì cái gì rơi lệ? Chương 178. không đạo lượt. Chương 178, 100. Không không không đảo lửa. Lạc Trường Thanh to mày, đối vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất lạ lẫm ký ức, cảm thấy không thể nào hiểu được. Nhưng hắn cũng không có truy đến cùng. Dù sao như loại này, một lần tình cờ thông qua nào đó câu nói hoặc cái nào đó chẳng cánh tiếp theo sinh ra một loại cảm giác đã từng quen biết. Dạng này thể nghiệm, rất nhiều một đời người bên trong đều sẽ trải qua, thậm chí trải qua nhiều lần. Trong vấn đề này xoắn suất xuống dưới, là không có kết quả. Lắc đầu, bài trừ tạm nghiệm. Lạc Trường Thanh có chút bất đắc dĩ, nhìn xem cái kia trong hôn mê trùng li một tuyết. Lúc này nàng, là mặc quần áo Là Lạc Trường Thanh phá trận lúc thay đổi. Hắn thở dài, liền là hai tay kết ấn, thi triển thần cấp y thuật. Từng sợi cựu thiên thần lực, từ nàng toàn thân các đại yếu huyết trôi vào thân thể mệt mỏi, đưa nàng thể nội nóng nảy hòa độc, một chút xíu ra bên ngoài dần dần Nguyệt Nhi trêu chọc nói, "Lạc tiểu tử, ngươi vẫn rất thương hương tiếc ngọt tôi." Nha đầu này thế nhưng là một mực đối với ngươi có mang đi ý, ngươi dự định cứu nàng. Lạc Trường Thanh nói mới vừa vào bí cảnh, bị thiên cơ thần điện người áo vàng thiết trận mai phục lúc, Vũ Văn vô song lựa chọn bỏ xuống tất cả mọi người một mình chạy trốn. Mà nàng, thì lựa chọn lưu lại, cùng đồng tông đệ tử cùng chung hoàn nạn điểm này hay là rất khiến người khắc phục. Nói cho cùng, ta cùng nàng ở giữa mâu thuẫn, nguồn gốc từ một trận hiểu lầm. Nàng bản tính công hỏng, tại đi vào thiên phạt đại lục, trải qua nhiều người như vậy ở giữa ấm lạnh đằng sau, lạc trường thanh khắc sâu dài được. ở thế giới này đừng nói là làm một người tốt, liền dù là chỉ là không làm chuyện xấu người, đều đến cỡ nào khó được. Nguyệt Nhi đồng ý nói, thế thì đúng là phải biết tiên giới cùng thần giới sẽ chỉ so với nhân gian giới càng thêm hiểm ác. Nha đầu này đừng nhìn dữ dằn, lạnh như băng, nhưng trong lòng ngược lại là có chút chính khí tại. Nói đến đây, Trung Liêm một Tuyết Thể Nội Hoa Động đã bị toàn bộ rút ra cũng chậm rãi tỉnh lại tới. Nàng chống đỡ lấy thân thể, miễn cưỡng ngồi dậy, lại vẫn là không gì sánh được suy yếu. Lạc Trường Thanh dùng bình thản giọng điệu nói, "Hỏa độc ta giúp ngươi rõ ràng, nhưng thân thể ngươi nhận hỏa lực thiêu đốt thương thế còn tại. Ngươi tốt tự lo thân đi." Nói xong, Lạc Trường Thanh liền lên núi thể chỗ sâu đi đến ngươi cứ đi như thế. Trung Ly một Tuyết dây rủa lấy đứng lên nếu không muốn như nào? Lạc Trường Thanh hỏi lại, "Ta còn muốn lại vì ngươi làm những gì?" Trung Ly Mộ Tuyết nghe ra Lạc Trường Thanh trong giọng nói hương vị, lập tức nói, "Ta không phải ý tứ kia. Trước đó bị thiên cơ thần điện bố trí mai phục, ngươi đã cứu ta." Về sau Tiên Linh Thánh Điện, Ngọc Thanh Thánh Điện, ta cũng đều bị qua chỗ tốt của ngươi." Nói, nàng vung tay thời khắc, từ trong linh giới thả ra 200 chuôi tôn khí phi kiếm, những này là ta giết địch đối với tu sĩ thu hoạch, đều cho ngươi, xem như báo đáp, ta không muốn thiếu ngươi nhân tình. Ngươi còn hiểu có ơn tất báo đâu?" Lạc Trường Thanh cũng không khách khí, đem 200 tôn kiếm thu nhập linh giới. Câu nói này, khí trung ly một tuyết thẳng cắn răng, ngươi đem ta trung ly một tuyết làm người nào? Ác nhân thế nhưng là ngươi trước làm, ngươi đừng muốn bị cắn ngược lại một cái. Ân tình của ngươi, ta trả." Nhưng ngươi chủ mưu nhìn ta tắm rửa mỗi thủ, không tính kết thúc. Tại quê hương của chúng ta, một cái trong sạch cô nương bị người nhìn lại thân thể, hoặc là giết hắn, hoặc là. Trên mặt nàng hơi đỏ lên, không còn nói tiếp tùy ngươi nghĩ ra sao đi, ta lười nhắc giải thích. Lạc Trường Thanh đi vào ngọn lửa kia thông đạo. Chung Ly một Tuyết quay đầu nhìn một chút sân môn, lại nhìn một chút Lạc Trường Thanh, không biết làm quyết định gì, dậm chân, cũng vội vàng đi theo. Lạc Trường Thanh tự nhiên biết nàng ở phía sau đi theo, cũng không nhiều lời cái gì. Vượt lên núi cửa khối khu vực này, là một đầu tương đối dài đường hầm. Càng đi chỗ sâu tiến lên, đập vào mặt hỏa khí liền càng là khủng bố. May mà, những loại hỏa khí chỉ là do vô chủ đạo hỏa lan tràn ra, mặc dù hỏa khí kinh người, nhưng đạo hỏa bản thể không biết bay tới chủ động công kích. Thời gian dần trôi qua, hai người một trước một sau, xuyên qua toàn bộ đường hầm, đối diện liền tới đến một tòa rộng lớn nội bộ không gian. Nhưng toàn bộ không gian đều bị hỏa khí lấp đầy, khó mà thấy vật. Lạc Trường Thanh Tinh Mâu nương tụ, đem thần cấp ngự hỏa thuật thi triển đến cực hạn, quắc, tán, hô, vô lượng hỏa khí lập tức hướng bốn phương tám hướng tản ra, cũng lộ ra trong ngọn núi một tòa giếng trời kết cấu không gian. Mà tại trong không gian kia, đúng là có mật như sao dẻo đặc đồng dạng nói lửa hỏa trùng. Ở trên không trung chẳng có mục đích rời rạc lấy đạo hỏa số lượng nhiều, làm cho Lạc Trường Thanh cùng theo vào tới Trung Ly Một Tuyết, ánh mắt rung động thật nhiều hỏa trùng. Trung Ly Một Tuyết kinh hô, loại địa phương này, tại sao lại có dấu như vậy số lượng đạo hỏa hỏa trùng? Là bị phong ấn. Lạc Trường Thanh đưa tay chỉ đi, tại không gian bốn phương tám hướng, chúng đang đứng 16 tòa che trời cự địa. Mỗi một tòa trên cự địa đều dán đầy lít nha lít nhít phủ lục. Mà 16 tòa cự địa lẫn nhau lấy thiết tắc tương liên, cấu thành một cái to lớn lao tủ. Cái kia 100. Không không không đạo lửa, chính là khốn tại trong lao tủ đang đắc. Nhiên đại quá xa xưa, những phụ lục kia tất cả đều hao hết phù uy. Nhìn qua những cái kia ảm đạm vô quan phù lục, Lạc Trường thành cảm giác sâu sắc kinh ngối. Dù sao đều đi qua 1000 năm, dạng gì cao cấp phù lục cũng không kiên trì được lâu như vậy càng tiếc nối là, những đạo hỏa này vốn nên nên tiến hỏa, nhưng bị trấn áp gần 1000 năm, cũng đều xuống cấp. Thấp nhất đạo hỏa hỏa chủ chỉ có tam giai mà thôi, cao nhất thì làm bắt giai thành cấp. Nguyệt Nhi nói là tiểu tử, ngươi tuyên cổ thần ma chi diễm, lần này có ăn. Xem ra, tối thiểu nhất cũng có thể tăng lên tới thất giai á thành cấp. Tuyên cổ thần ma chi diễm, muốn thôn phệ so bản thân cao cấp hơn hỏa chủng. Tốc độ tấn cấp mới tương đối rõ rệt, như muốn đem thần ma chi diễm cũng tăng lên tới bát giai thánh cấp, cái tiêu nhất định phải thôn vệ ác tiên hỏa trùng, có thể là đại lượng thánh hỏa hỏa trùng. Nhưng toa không gian này bên trong thánh hỏa hỏa trùng quá lóa mắt, liệt thấy được đi ra chỉ có 10 đóa mà thôi, cái này không đủ. Lạc Trường Thanh trong lòng cười nói, vậy cũng đã rất tốt. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một đạo hư nhược giọng nữ, thật sự là chúc mừng ngươi. Nghe ra, Trung Ly Mộc Tuyết nói ra lời này lúc, có chút cắn răng nghiến lợi hương vị. Lạc Trường Thanh có chút khé mắt, a, ngươi không có ý định cùng ta phân một nửa? Trung Ly Mộc Tuyết cả giận, sơn môn trận pháp là ngươi phá. Hỏa khí là ngươi sô tan, ngay cả ta cũng là ngươi cứu. Ta là muốn, nhưng ta không có như vậy ngang ngược không nói đạo lý. Lạc trường thanh hài lòng gật đầu, khó được ngươi có thể nói ra những lời này. 100 không không không đạo lửa cũng không phải số lượng nhỏ, như đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã muốn giết ta, độc chiếm đạo hỏa. Đã ngươi rõ lý lẽ, vậy ta liền không khách khí. Nói xong, lạc trường thanh lấy thần cấp ngự hỏa thuật, đem cái kia 100. Không không không đạo lửa, hướng ma cảnh lấy đi. Hiu hiu hiu. Lít nha lít nhít đạo hỏa hỏa Tại ngự hỏa thuật dẫn dắt phía dưới liên miên liên miên hướng lạc trường thanh bay tới đạo hỏa kia nhiều, cho nên ngay cả thành một mảnh hỏa diễm ngân hà. Mắt thấy một màn này, Trung Ly một tuyết toát ra cực kỳ hâm mộ biểu lộ, nhưng trong ánh mắt nhưng cũng không có ý xấu. Mãi cho đến lạc trường thanh lấy đi toàn bộ đạo hỏa đằng sau, mới vừa lòng thỏa ý dừng động tắt lại. Cùng lúc đó, hắn tâm niệm chuyển động, từ ma cảnh bên trong tế ra gia tam giai sơ kỳ tuyên cổ thần ma chi diễm, cũng từ 100.000 không không không đạo trong lửa chia liệ mười tứ giai bảo cấp hỏa trùng. Cái kia tuyên cổ thần ma chi diễm giống như là người được mỹ vị ngon miệng đồ ăn bình thường ngày cấp nhau tới, một ngụm đem 10 đóa bảo cấp hỏa trùng, toàn bộ bao phủ bao vây lại, bắt đầu trầm rãi thôn phệ. Nguyệt Nhi nói thần ma chi diễm càng cao cấp hơn, tấn cấp thời gian dùng càng lâu. Lần này, nó một hơi thôn phệ mười đóa hỏa trùng, sợ là phải dùng đến trên trăm năm thời gian mới có thể tấn cấp cấp bốn. lâu như vậy. Lạc Trường Thanh mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến cái số này, hay là kinh ngạc một chút. Nguyệt Nhi nói cái này còn gọi lâu. Ngươi cho rằng là luyện đan luyện khí đâu, mấy năm liền có thể giải quyết? Phải biết một đóa hỏa trùng bị tiên địa dưỡng dục mà sinh, ít nhất đến mấy vạn năm có hơn. Như hỏa chủng hỏa chủng từ từ tấn cấp, nói ít cũng phải 100005 cất bước. Cái này thần ma chi diễm có thể thôn vệ hỏa chủng tấn cấp, chỉ cần hao tổn chỉ là trăm năm mà thôi, thỏa mãn đi. Lạc Trường Thanh chợt nhớ tới một chuyện, đúng rồi, đem hỏa chủng cùng lao dao nơi đó có được linh dược, toàn ném vào ma tháp một tầng đi. Như vậy, chỉ cần thời gian 2, 3 năm, hỏa chủng liền có thể tấn cấp. Nói xong, Lạc Trường Thanh lập tức đem thần ma chi diễm để vào ma tháp tầng thứ nhất. Cũng để Nguyệt Nhi đem cái kia mấy trăm ngàn loại linh dược, tất cả đều trồng chọt đến Cửu phẩm tiên căn phụ cận. Tại Cửu phẩm tiên căn phụ cận trồng linh thảo có thể đạt tới gấp trăm lần tăng trưởng tốc độ, tăng thêm ma tháp tầng thứ nhất kỳ lạ công hiệu, cung cấp lạc trưởng thành tại ngoại giới đợi một năm, trong tháp linh thảo có thể tăng lên 3000 năm dược lực cá tiến thảo, 100. Không không không tuổi thọ. Thánh thảo, 50, không đến 90. không tuổi thọ á thánh thảo, 10. đến 50, không tuổi thọ. Tôn cỏ, 5000 đến một vạn 5 phần. Lấy lạc trưởng thành thu hoạch, ngũ vương năm thế á tôn cỏ làm thí dụ, chỉ cần lạc trưởng thành tại ngoại giới vượt qua 10 năm, liền có thể tấn cấp làm ngũ vương năm thế á thánh thảo. 20 năm thì có thể trưởng thành là thánh thảo cấp bậc, làm xong hỏa trùng cùng linh dược đằng sau, lạc trường thanh không còn lưu luyến, quay người rời đi đại điện, hướng sơn môn phương hướng đi đến. hỏa trùng được thu, ngọn núi trong không gian hỏa khí cũng tự hành tiêu tán đi vào sơn môn chỗ lúc. ngâm trộm nghe gặp ngoài sơn môn, đang có lời rất nhỏ tiếng đánh truyền đến. cái kia lão giao hiển nhiên là tỉnh. trung ly một tuyết sắc mặt biến hóa, nặng nghề như thế sơn môn, còn có trận pháp phong ấn, lại vẫn có thể nghe được tiếng đánh. cái tiếng lão giao chỉ sợ đều đã giận điên lên, chính liều mạng tiến đánh sơn môn đi. chúng ta làm sao ra ngoài a? bằng không. Ngươi đem cái kia không đạo lựa toán phong suất thiêu trên nó. Lạc Trường Thanh không nói lườm Trung Ly Mộc Tuyết một chút, ngươi nói đùa đầu. Ta cầm tới mạnh nhất hỏa chủng cũng bất quá bát giai thành cấp, cái kia lão giao thế nhưng là thất giai ngũ trọng, cái nào dễ dàng như vậy thiêu chết nó. huống chi, nó không phải bình thường yêu thú, nó thế nhưng là hòa giao. Ta nếu dám đi vào, tự nhiên có biện pháp đối phó nó. Chương 179. Cho ta ba hơi, giết sạch lên đường. Chương 179. Cho ta ba hơi, giết sạch lên đường. Trung Ly một Tuyết lập tức bị điều động lên hứng thú. Nàng to mò nhìn trăm Lạc Trường Thanh. Càng phát ra cảm thấy nam tử này thần bí khó dò, càng muốn biết Lạc Trường Thanh phải dùng biện pháp gì đi đối phó một cái thất giai ngũ trọng khủng bố đại yêu. Sau một khắc, Lạc Trường Thanh vây tay một cái, có mấy chục cây to lớn trận cơ bay ra linh giới. Trung li Mộ Tuyết chớp mắt to, hiếu kỳ dò xét những trận cơ kia, những này tựa như là á thánh tài luyện chế trận cơ. Lạc Trường Thanh gật đầu, nhãn lực không tệ, tòa trận pháp này là địch nhân lửa giết ta tứ thuật cản không điện đệ tử sử dụng, bị ta trừ tận gốc ra. Nói xong, Lạc Trường Thanh tế ra hạo như kiếm, lập tức ở trận cơ bên trên khắc dấu càng nhiều trận văn, kiếm bay như rồng. Trung Ly Tuyết vui vẻ nói: Quá tốt rồi, dùng cái này Á Thánh trận vây khốn cái kia lão dao, đích thật là biện pháp tốt. Bất quá, ngươi vì sao còn muốn điêu khắc trận văn đi lên, cái này Á Thánh trận hư hại a?" Lạc Trường Thanh nói trận này tuy là Á Thánh trận, nhưng trận pháp không cao minh lắm, ta cần hơi chút cải biến, đến tăng cường trận uy. Mắt thấy Lạc Trường Thanh sửa chữa đường đường Á Thánh trận lúc, đều một bộ thành thạo tự tại dáng vẻ, phản phát sửa chữa mạnh như vậy trận pháp, đối với Lạc Trường Thanh mà nói, giống hô hấp bình thường nhẹ nhõm tự tại. Như vậy bình thản ung dung phó phạm, sợ là rất bao nhiêu nữ nhìn, đều sẽ kìm lòng không được sinh ra mộ cường xúc động. Trung Ly Mùa Tuyết trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng dị dạng chi sắc, tựa hồ ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận, lạc trường thanh tứ thuật tạo nghệ, đích thật là xuất thần nhập hóa đặt ở cùng tuổi tu sĩ bên trong, càng là không người có thể vượt qua nó trước đó. Cái tiến lão giao nuốt đang dược, tại sao lại mê man? Trong đan vương không phải một loại độc thảo đều không có a? Nghe nói qua phàm nhân tham phục người tham gia, bị tươi sống bổ chết ví dụ a, bổ quá mức, chính là độc. Trung Ly Mùa Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, như có điều suy nghĩ, vừa nghĩ vừa gật đầu, như thế xảo trá ý tưởng, cũng liền như ngươi loại này dâm tặng, có thể nghĩ ra được? Có lẽ là nghĩ đến. Lạc Trường Thanh không biết dùng một chiêu này, mê mất sỉu bao nhiêu vô tri thiếu nữ. Lạc Trường Thanh không thèm để ý, nhưng lại nghĩ đến mặt khác một chuyện. Nguyệt Nhi, vì sao cái kia lão Giao nói ta là đồng tử chi thân? Nguyệt Nhi che miệng cười nói, người thần ma song thể, mỗi tấn cấp một lần, cũng chờ cùng tái tạo, đều sẽ một lần nữa trở thành một lần đồng tử. Lạc Trường Thanh xấu hổ, còn có loại sự tình này. Sau ba ngày Á Thánh trận bị đơn giản sửa chữa hoàn tất, theo Lạc Trường Thanh bấm niệm pháp quyết kết tấn, đem cái kia mấy chục cây trận cơ bố chi đến, một tòa to lớn Á Thánh trận trận đồ giãn chặt lấy bên trong sơn môn bên cạnh nổi lên, chậm biến mất. Trung Ly Mộc Tuyết biết sinh tử tồn vong thời khắc đến, lập tức ngưng trọng lên, ẩn nút đến bên trong sơn môn bên trong bên trái, lạc trường thanh thì trốn ở bên trong sơn môn bên trong phía bên phải, chuẩn bị kỹ càng, mở cửa. Nói xong, hắn khởi động lại sơn môn trận pháp âm ầm, theo cái kia sơn môn khổng lồ chậm chậm mở ra bốn, một đạo lôi cuốn lấy bá đạo yêu hỏa bóng dáng, trong nháy mắt từ trong khe cửa chen lấn tiến đến lạc trường thanh, ngươi dám can đảm trêu đùa bản tôn, trộn bản tôn linh dược, bản tôn muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Ông Long, đợi lao dao vào cửa thứ nhất giây lát, cái kia Á Thánh trận trận đồ đột nhiên hiện hiện. Cương đại á thánh cấp trận uy dâng lên mà ra, cũng ngưng tụ thành 18 đầu công tác. Thoáng như 18 đầu quang long bình thường, trong nháy mắt đem cái kia rơi vào trận pháp lao dao, phân biệt cuốn lấy đầu, cái cổ, thân thể, tứ chi, chói rắn rắn chắc chắc. Bị trận pháp bắt được lao dao, như bị điên, giống giận liều mạng dãy rựa, thậm chí hiện ra lửa dao bản thể. Cái kia 18 đầu kết nối trận đấu công tác, bị nó chảnh chứ không ngừng thẳng băng, phanh phanh tiếng vang, lại vô luận như thế nào đều không thể kéo đứt. Trong cơ thể nó thất giai dao long yêu hỏa, càng là điên cuồng cháy bùng, không ngừng phun ra ngoài cu quét. Nhưng nó bá đạo tuyệt luân yêu hỏa nhưng cũng trốn không thoát trận đồ phạm vi. Một khi chạm đến trận đồ giới hạn, liền cũng không còn cách nào vượt qua nữa. Tức. Lạc Trường Thanh nói dán trận đồ biên giới, cuốn ra ngoài, tuyệt đối không nên bước vào trận đồ phạm vi. Hai người cẩn thận từng ly từng tí vòng qua trận đồ, Dán cạnh cửa đi ra sơn môn ẩm ẩm Sơn môn đóng lại, đem lửa dao tủ vây ở bên trong. Trừ bỏ đại họa trong đầu, Trung Ly Mộc Tuyết trùng hoạch tự do giống như, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lạc Trường Thanh ngưng trọng nói, thanh trận, tại trong trận pháp thuộc về cấp thứ bảy, nói nhiều nhất chỉ có thể vây khốn lao dao ba đến năm tháng. Trung Ly Tuyết chỉ vào sơn môn, không phải có sơn môn này có đây không? phía trên này trận pháp nó khẳng định không phá hết đi. lạc trường thanh nói sơn môn này bên trên là chân tiên cấp trận pháp, ta muốn thu đi. trung ly mộc tuyết đôi mắt đẹp chợt lên, ngươi điên rồi. ham trận cơ, ngay cả mệnh cũng không cần. lạc trường thanh nhàn nhạt quét nàng một chút, ta không cần giải thích với ngươi, ta làm đã đủ nhiều. nói xong, lập tức kết tấn. quắc, khải. ầm ầm. cái kia trung ly mộc tuyết ngay cả ngăn cản thời gian đều không có. sơn môn đại trận đã bị lạc trường thanh bài trừ. nương theo lấy núi rung đất chuyển, có 12 cây to lớn trận cơ, phá đất mà lên. nhưng trong đó chỉ có ba cây tản ra sáng chói chói mắt tia quang mặt khắc chín cái, lại là ảm đạm thất sắc, lâu ngày thâm niên, đã nghiêm trọng giáng cấp đến thành cấp. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhũ, thầm nghĩ trong lòng, chỉ có ba cây chủ trận cơ, còn bảo trì tại tam phẩm chân tiên cấp, cái này không đủ dùng. Trên sơn môn trận pháp vốn nên cũng là tam phẩm chân tiên trận, bây giờ lại lưu lạc làm nhất phẩm, hiển nhiên là nhận bộ phận trận cơ giáng cấp ảnh hưởng. Ta muốn bố trí Thái ớt đạo mạch đoạt linh trận đoạt tam đại linh tiên phúc địa, chí ít còn cần 9 cái tam phẩm chân tiên cấp trận cơ. Chân tiên cấp trận pháp chia làm một đến chín phẩm, nhất phẩm cần trận cơ ít nhất chỉ cần mấy cây mà thôi, đều là bởi vì chân tiên cấp trận cơ tiên uy xa không phải nhân gian trận tài trận uy nhưng so sánh, ma cựu phẩm chân tiên cấp trận pháp, liền cùng á tiên cấp trận pháp một dạng, trận cơ đa đạt hơn ngàn. Lạc Trường Thanh lắc đầu, còn muốn tiếp tục tìm kiếm. Nói, hắn tế ra địa đầu ngọc giản, phân biệt ngũ hành cấm địa phương vị sau, liền độ hư mà đi. Phi nhanh bên trong, một cỗ yếu ớt khí tức, chính khó khăn đi theo hậu phương. Theo Lạc Trường Thanh tốc độ càng lúc càng nhanh, khí tức kia bị kéo càng xa. Lạc Trường Thanh nhíu mày, chậm dần tốc độ quay đầu nhìn lại, lại là trung ly một tuyết chính cố hết sức theo đuôi. Hiển nhiên, nàng nghiêm trọng bỏng lửa chưa khỏi hẳn, dẫn đến tốc độ xa xa theo không kịp Lạc Trường Thanh nhưng nàng vẫn là quật cường cắn răng cố gắng đi theo cay chán cùng cổ tuyết đều bởi vì ẩn nhẫn đau nhức kỳ liệt thấm ra tinh mịn đổ mồ hôi ngươi còn đi theo ta cái gì trung li một tuyết túi đầu không nói biểu lộ xoan xuyệt lạc trường thanh quay người bay đi lại cảm thấy khí tức của nàng lại lại truy đuổi mà đến lần này lạc trường thanh sau khi dừng lại ngươi sợ cùng ta tách ra hội ngộ địch bị giết trung li một tuyết đã là đau gần xanh hơi nhảy, thở hổn hển nói ta không sợ chết nhưng ta không thể chết ta đổ vai lưng beo trách nhiệm để cho ta ngay cả chết từ cách đều không có lạc trường thanh nhìn ra được nàng đi theo cử động của mình là nàng mọi loại không tình nguyện lựa chọn. Có thể nàng tựa hồ có không thể không hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh, đến mức nàng thà rằng hy sinh tôn nghiêm, đi theo Lạc Trường Thành cái này bị nàng chán ghét người. Lạc Trường Thành, minh bạch loại này lương đeo sứ mệnh cảm giác. Ngay sau đó, hắn cũng không có quá nhiều nói nhảm, ngắn gọn nói, đi theo ta có thể, nhưng có điều kiện. Thứ nhất, nếu như gặp lại không thể địch nổi đại yêu, ta sẽ không chút do dự vứt xuống ngươi. Thứ hai, ngươi đi theo ta trong lúc đó, ta thu được hết thể tài nguyên tu luyện, không sẽ cùng ngươi chia sẻ. Trung Linh Mộ Tuyết cũng không dáng vẻ cái quả quyết nói rất công bằng. Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, thả ra một ngọn gió thần lực, hóa thành thần lực cương phòng, đưa nàng quét sạch đứng lên. Độ hư mà đi chính ta sẽ đi, ta không cần ngươi rút. Ta chê ngươi tốc độ quá chậm, sẽ chậm trễ. Ta quý giá thời gian. Còn có, ngươi cảnh giới quá thấp, sẽ trở thành gánh nặng của ta. Nơi này là ba viên linh nguyên đan quả, nuốt luyện hóa. Ngươi nếu có thể tăng lên tới luyện thần đại viên mãn, liền cùng địch nhân khai chiến, cũng có thể giúp ta chia sẻ một chút áp lực. Nói xong, Lạc Trường Thanh tế ra ba viên linh nguyên đan quả, ném cho nàng. Trung Ly Mộ tiếp nhận ba viên đan quả, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía lạc trường thanh bút kia lún lên bóng lưng bốn, chợt dùng sức đem đan quả nắm ở lòng bàn tay, thanh âm thật thấp nói coi như ta thiếu người bốn. Sau năm ngày, lạc trường thanh, rốt cục đã tới nam hải bí cảnh tam đại thần ma hạch tâm chiến trường một trong ngũ hành cấm địa nội địa. Nhìn thấy trước mắt trang cảnh, làm cho hai người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. ở mảnh này rách nát không chịu nổi trong khu vực, từng trôi dài đến mấy vạn trượng tàn phá cự kiếm, cự đao, vết dỉ loang lổ nghiêng cắm ở trên đại địa, sớm đã đã mất đi pháp bảo hào quang. Nơi mắt nhìn đến, đêm mai không hết cử thú hải quất bị gió cắt vùi lấp lấy lộ ra bộ phận đều có mấy ngàn, mấy vạn trượng cao. Từng đạo đại địa khe nước, sâu không thấy đáy, phản phất thông hướng cửu lũ minh nguyên. giữa không trung, không trung, càng là răng đầy bị phá diệt đại đạo sau, khó mà tự lành vòng xoáy hư vô. lạc trường thanh trong lòng run lên, khó có thể tưởng tượng, một ngàn vạn năm trước thần ma đại chiến, nên đến cỡ nào thảm liệt. trung li một tuyết mặt lộ kinh sợ, nơi này không thấy thần hải cùng ma hải, chắc là tại chiến tranh tàn khốc bên trong, bị đối phương tàn nhẫn giết sát, ngay cả một mình mảnh giáp cũng không chịu cho lưu lại. chư thần vì thủ hộ nhân gian ta giới, bỏ ra nhiều, khó có thể tưởng tượng. Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, nhìn ra xa hư không nơi xa, ngũ hành cấm địa khu vực Hải Tâm, lập tức liền muốn tới. Thành bại ở đây nhất cử. Trung Ly Mộ Tuyết biết, hắn cái gọi là thành bại chỉ nhất định là đầu kia lao dao. Nàng nói, tam đại cấm địa chắc chắn là nó trọng điểm siêu tầm mục tiêu, nếu nó đi tìm đến, ngươi dự định làm sao đối phó? Lạc Trường Thanh nói chỉ ít tìm tới 200 cây, thánh cấp trận cơ, lấy trận giết chi, cũng hoặc tìm tới, thánh cấp, trở lên binh khí. Trung Ly Mộ Tuyết trầm ngâm nói, trên sơn môn kia tam phẩm á tiên trận Tuy chỉ thừa 3 cây tam phẩm chân tiên cấp trận cơ, nhưng lại vẫn như cũ có thể duy trì vận chuyển, nói rõ 3 cây trận cơ chí ít có thể luyện thành nhất phẩm á tiên trận đi. Ngươi sao không đem 3 cây tam phẩm chân tiên trận cơ luyện thành trận pháp? Lạc trương Thanh gật đầu, binh khí của ta, khắc bất động. Cho nên, nhất định phải tìm tới thánh cấp trở lên binh khí. Trận cơ tuy là thông linh vật liệu luyện chế, chất liệu mềm mại, nhưng cũng là tương đối. Chân tiên cấp trận cơ, cấp bậc quá cao, tôn khí, á thánh khí đều khắc bất động. Trung Lâm Tuyết nghe vậy, trong lòng biết tiền đồ gian nguy, không thể coi thường, nếu ngươi nói hai loại đồ vật, cũng không tìm tới đâu. Lạc Trường Thanh Phong Kinh Vân Đạm nói ngươi cảm thấy thế nào? Trung Ly Mộc Tuyết Phương Tâm hơi chấn động một chút, kinh ngạc nhìn trầm trầm lạc Trường Thanh. Kết luận nhất định là không phải sinh tức tử, nhưng từ lạc Trường Thanh trong miệng nói ra lại như vậy hơi hận. Phản phất hắn đã sớm làm xong nên đón hết thảy khó khăn chuẩn bị. Nang ẩn ẩn dự cảm đến nam nhân này trên thân nhất định là không có ai biết cố sự đột nhiên. Một mảnh giống như Đại Dương Mênh Mông khí tức phi tốc tới gần. Ha ha ha ha, Đại Thu ta. Không nghĩ tới lại đồng thời gặp lạc Trường Thanh cùng Trung Ly Mộc Tuyết Nữ trong khuyển khắc chọn vẹn hơn ngàn tên thân mang thiên cơ thần điện bảo phục tu sĩ. Từ ngũ hành cấm địa chỗ thâm ni đến cái kia ngàn tên tu sĩ thuần một sắc là luyện thân bắt trọng trong đó còn có kinh người pháp bảo Hà quang dốt thành một mảnh quang triều chói loa mắt trung ly một tuyết liếc nhìn lại cả kinh nói không tốt trong tay bọn họ cầm đều là á thần khí ngươi cảnh giới quá thấp binh khí cũng không được xa không phải đối thủ của bọn họ ta trung ly một tuyết nói lời giữ lời tuân theo lúc trước bước định đi đừng có ta ngươi trốn ta là thánh nữ đối bọn hắn còn có chút lực hấp dẫn đang khi nói chuyện trung ly một tuyết đã là toát ra kiên quyết chi sắc lạc trường thanh nhàn quét nàng một chút nói cho ta ba hơi giết sạch bọn hắn, tiếp tục lên đường. Chương 180. Chủ động chịu chết. Chương 180. Chủ động chịu chết. Trung Ly Mộ Tuyết bất khả tư nghị nói, ngươi không gặp trong tay bọn họ cầm chính là á thanh khí. Nhưng mà, Lạc Trường Thanh không chờ nàng nói hết lời, cũng đã đón chúng địch liền xông ra ngoài đợi đến về khoảng cách ngàn kinh địch, còn có 1.300 trượng lúc, Lạc Trường Thanh lập tức thi triển, không gian thần thuật, tù thiên phong giới thần ngũ. Theo không gian thần lực tràn vào kinh mạch, Lạc Trường Thanh tiện tay vung lên. Bá đạo không gian thần lực, lập tức bao trùm phương viên 1.300 phạm vi, cũng sẽ rách lây bốn phương tám hướng không gian, chướng đám địch nhân xếp mà đi gần như vô cùng vô tận không gian, tại địch nhân trong đám người điên cuồng đắp lên, cũng tạo thành một cái đường kính 1.3 không lao tụ không gian. Nửa hơi bên trong, lao tụ không gian bên trong không gian cường độ, liền bị nhanh chóng áp xúc đến gấp trăm lần. Ngàn tiên địch nhân chẳng những thân thể bị gấp trăm lần mật độ không gian áp chế, liên kỳ trải qua tám mạch, thập nhị chính kinh đều chịu ảnh hưởng. Bọn hắn hành động tốc độ, cùng thuộc tính chi lực vận chuyển tốc độ, đều bị giảm tốc độ. Thân ở lao tụ không gian bên trong, địch quá sợ hãi đây là cái gì đáng sợ công pháp? Cửu giai chân tiên cấp sao? Hắn chẳng lẽ là tiên cấp tứ chất? Nếu không dựa vào cái gì có thể tìm hiểu cao cấp như vậy cấp công pháp. Mọi người đừng hoảng hốt, nhanh sử dụng á thánh khí. Đang khi nói chuyện, nửa hơi bên trong, không gian kia lao tủ không gian mật độ đã bị gia tăng đến 200 lần. Ngàn địch trong lúc kinh hoàng, nhao nhao đem các loại thuộc tính chi lực rót vào trong tay á thánh khí bên trong, trong chốc lát ngàn người khí tức điên cuồng tăng vọt. Có thể lúc này, không gian mật độ bị áp xúc đến 300 lần. Mà ngàn địch điên cuồng tiến đánh lao tủ không gian, không những không thể phá vỡ, ngược lại càng thêm h sâu vũng bùn chuyện gì xảy ra? Vì sao cầm trong tay á thánh khí, chúng ta hay là phá vây không đi ra? Đáng chết, chẳng lẽ trong tay chúng ta á thanh khí là giả? 400 lần. A3, công pháp của ta không thi triển ra được, gấp 500 lần. Còn tại trưởng, Luyện Thần Tam Trọng Lạc Trường Thanh, một mực có thể đem lao tụ không gian mật độ áp xúc đến 1.300 lần. Nhưng hắn đã không cần thiết tiếp tục tăng áp lực đi xuống. Lúc này ngàn tên địch nhân, chớ nói pha vây, chính là ngay cả công pháp đều thi triển không ra, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Giờ phút này, Lạc Trường Thanh đối với đám rác rưởi này địch nhân, đều chẳng muốn sử dụng vạn giới ma thuật sát, vung tay ở giữa, trực tiếp ném đi một đóa bắt giai thánh cấp đạo hỏa đi vào. Thánh hỏa tại không gian trong lao tủ trải rộng ra, đem tất cả địch nhân toàn bộ nuốt hết, tàn khốc phần luyện lấy. Lao tủ không gian xung làm đan lô hiệu quả. Tại khủng bố thánh hỏa đốt cháy bên dưới, không cần một hơi, ngàn tên địch nhân liền rốt cuộc hô không lên tiếng, đủ số thiêu thành cho tàn. Chậm. Lạc Trường Thanh thu hồi thánh hỏa, lại xua tán đi không gian thần thuật. Hắn tiện tay một chiêu, hơn ngàn kiện bị phần luyện nóng hồi á thanh khí, được thu vào má cảnh. Hắn quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn lướt qua Trung Ly Mộc Tuyết, ba hơi, không nhiều không ít. Câu này Bá Khí Tuyệt luôn lời nói, làm cho Trung Ly Mộc Tuyết đôi mắt đẹp nghiêm nghị, khiêu gợi Chu Thần có chút mở ra, lại nói không ra một câu đi thôi bọn hắn a thanh khí nhất định là từ ngũ hành cấm địa lấy được có lẽ ở nơi đó chúng ta có thể tìm được thanh khí lạc trường thanh lại thả ra phong thần lực cương phòng đưa nàng quét sạch đứng lên hướng về ngũ hành cấm địa nội địa độ hư bay đi sau lưng trung liêm một tuyết rung động sau một hồi mới rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi vì cái gì ngay cả a thanh khí đều không phá hết công pháp của ngươi lạc trường thanh cũng không quay đầu lại giải thích nói a thanh khí hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng bọn hắn cầm ở trong tay liền giống cho một đứa tiểu hài nhi trong tay nhét vào nặng nghề cự kiếm bọn hắn cũng không cùng chi xứng đôi cảnh giới đi khống chế cao cấp như vậy binh khí phá bảo Trung Linh một tuyết băng tuyết thông minh, lập tức nói, "Ngươi nói là, bọn hắn không phát huy ra A Thánh khí toàn bộ uy lực? Có thể, chẳng lẽ chúng ta luyện thần cảnh tu sĩ sử dụng A Thánh khí, liền thật cùng sử dụng Tôn khí không có khác nhau?" Lạc Trường Thanh nói đương nhiên là có trợ giúp, chỉ là không có trong tưởng tượng của ngươi kinh người như vậy mà thôi. Luyện thần cảnh là đại cảnh giới thứ 4, mà A Tôn khí, Tôn khí, A Thánh khí thì là binh khí pháp bảo thứ 5, thứ 6, cấp thứ 7. Giả thiết, đem binh khí pháp bảo đối với tu sĩ thực lực tăng lên, cụ thể định lượng lời nói Nếu đem luyện thần cảnh tu sĩ sử dụng á tôn khí, mang tới tăng lên giả định là 5 như vậy tôn khí chính là 10, nhưng đến á thanh khí, lại là 11 hoặc 12 mà không phải trong tưởng tượng của ngươi 15. Trung Ly một Tuyết giật mình gật đầu, khó trách, ngay cả Huyền Thiên Thần Tông như vậy giàu có tông môn, đều chỉ cho bọn hắn đệ tử cấp cho tôn khí, nguyên lai là đạo lý này. Ta ngược lại thật ra không tiếp xúc qua cao cấp như vậy binh khí pháp bảo, đa tạ giải hoặc. Nàng cũng không hoài nghi Lạc Trường Thanh giải thích, nàng biết, Lạc Trường Thanh chẳng những là đan tiên đồng thời còn là khí thánh ở phương diện này, Lạc Trường Thanh vẫn rất có quyền uy. Sau đó 3 ngày thời gian bên trong, Lạc Trường Thanh mang theo Chung Ly Mộ Tuyết, lại tao ngộ 5 lần ngàn người đội tuần tra đều không ngoại lệ, bọn hắn cũng đều cầm trong tay á thánh khí, cũng đồng dạng không có ngoại lệ, Lạc Trường Thanh chỉ dùng ba hơi, liền đem đối phương toàn diện. Tổng cộng thu hoạch 6000 kiện á thánh khí, cùng 6000 mai triệu tịch chấp nhẫn. Chung Ly Mộ Tuyết mặt lộ kinh sợ, ngũ hành cấm địa, tại sao có thể có khổng lồ như thế số lượng á thánh khí? Thế mà có thể làm cho bọn hắn nhân thủ một kiện. Lạc Trường Thanh nói vậy căn bản cũng không phải là á thánh khí, tất cả đều là dạng cấp thiên khí. Nơi này từng là thần ma đại chiến hạch tâm chiến trường một trong, thất lạc tàn phá tiên khí dày đặc nhất. Mà lại sáu nghìn a thánh khí cũng không nhiều, bọn hắn tam đại thần cấp thế lực tu sĩ, đến lúc nhớ, huống hồ cấp dưới còn có hơn ngàn tiên tông. điểm ấy á thánh khí căn bản không đủ phân, chỉ có thể làm làm ban thượng cấp cho ra ngoài. đừng nói chuyện, đến. đột nhiên, lạc trường thanh đưa bàn tay bãi xuống, trung ly mộc tuyết lập tức ngừng nói chuyện, cẩn thận, có thể nàng trong đôi mắt đẹp lại lóe ra vẻ nghi hoặc, bởi vì ngay phía trước chỉ có mênh mông cánh đồng bắn át, cũng vô địch vết chân người dấu vết. nàng lại không biết, lạc trường thanh một mực tại dùng thần mục vô cực nhìn ngàn đợi đến lạc trường thanh dõi mắt trông về phía xa, cẩn thận quan sát một trận qua đi, mới nói an toàn. nói xong. Không đợi Trung Ly một tuyết mở miệng, lập tức cuốn sạch lấy nàng hướng về phía trước ra tộc lao vụn vụt. Ngũ hành cấm địa, nội địa đại địa đến nơi này, đột nhiên xuất hiện một mảnh lục địa vết núi, phía dưới tựa hồ là vực sâu vô tận. Trong vực sâu kia, có kinh người kim mộ thủy hóa thổ, ngũ hành quang triều, có tiết tấu dâng lên mà ra. Tại vực sâu chỗ sâu, đang có lấy số lớn tu sĩ thả ra thuộc tính chi lực quan tuấn, đối cứng lấy ngũ hành quang triều tại tham dò a. Thượng quan Đông sư hình, nơi này lại tìm đến một tòa chiến trường động hư, bên trong tựa hồ cất giấu đại lượng binh khí pháp bảo. Không được, những này ngũ hành khí uy quá mạnh, chúng ta không chống nổi. Rất tốt. Các ngươi lập tức lên cao 30.000 trượng, đi trong vực sâu đoạn nghỉ ngơi một chút, thay đổi một nhóm vạn người đội ngũ tới, đi thăm dò phê tích. Cùng lúc đó, đại địa sơn đổi, vực sâu lối vào 4. Một tên thân mang áo bào màu vàng lão nhân chính dự vững vực sâu cửa vào, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Đương nhiên, hoàng bào lão nhân mở ra một đôi mở con mắt đồng thời, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất hóa thành lạc trường thanh cùng trung ly một tuyết. Mà lạc trường thanh điểm rơi, thì là áo bào màu vàng kia lão nhân ngay phía trước, năm nghìn trượng bên ngoài là hắn. Trung ly tuyết lần đầu tiên liền nhận ra hoàng bảo lão nhân áo bào màu vàng kia lão nhân tại nhìn thấy lạc trường thanh mặt lúc hưng phấn cười to lạc trường thanh ngươi rốt cuộc đã đến ta chờ ngươi các loại thật đáng a bốn năm lại năm tháng trước ngươi phá ta á thánh trận làm ta hổ thẹn hôm nay ta muốn rửa sạch được nhã có ta chấn thủ ngũ hành cấm địa vực sâu ngươi mơ tưởng bước vào nửa bước trung liêm mộ tuyết nghe vậy tinh tế cân nhắc trong đó hàng nghĩa lập tức thấp giọng nói hắn nói lời này phảng phất là đang cố ý kích ngươi hắn không chủ động tới công kích ngược lại nói ngươi mơ tưởng bước vào nửa bước rõ ràng là có đấy muốn dẫn ngươi đi qua lạc trường thanh cười cười nói ta biết Ngươi lưu tại nguyên địa, đừng động, ta đi lấy ít đồ trở về. Biết, Còn đi. Tự chui đầu vào lưới. Tại trung ly một tuyết ngây người một lúc mà công phu, cái kia Lạc Trường Thanh đã là cất bước, hướng Hoàng Bảo Nhân đi đến. Khi Lạc Trường Thanh chỉ phóng ra bước đầu tiên lúc, áo bào màu vàng kia trên mặt người nụ cười hưng phấn, thậm chí đạt đến phấn khởi trình độ. Hắn chớp mắt, nhìn chòng chọc Lạc Trường Thanh đi tới quá trình, theo Lạc Trường Thanh càng đến gần, nụ cười trên mặt hắn liền càng phát ra phấn khởi. Khi 5000 trượng khoảng cách, bị Lạc Trường Thanh vừa vặn đi đến 2500 trượng lúc bốn Áo bào màu vàng kia trên mặt người phấn khởi dáng tươi cười, thậm chí đến ngũ quan vận vẻ chỉnh độ. Cũng là ở chỗ này, Lạc Trường Thanh mỉm cười không tiến thêm nữa, hắn tinh mơ bốn phía quét một vòng, trong tươi cười toát ra một vòng nhàn nhạt, nhạt khi ngượng. Tiếp theo, hắn lại nguyên địa ngồi xuống. Cùng lúc đó, áo bào màu vàng kia người bạo khiêu mà lên, hai tay phi tốc kết ấn, khai trận. Oang Long, Lạc Trường Thanh dưới thân, đột nhiên có một tòa trận đồ nổi lên, tản mát ra loá mắt cường quang. Trận đồ kia bên trong, nương tụ ra 15 đầu công tác, lập tức đem ngồi xếp bằng Lạc Trường thành quân quanh. Mà Lạc Trường Thanh ngồi xuống vị trí, chính chính tốt chính là giữa trận đồ. Không biết là trùng hợp, vẫn là hắn cố ý gây nên. Trung ly một tuyết phương dung mà biến. Cái kia vây khốn lạc trường thanh trận pháp, cùng lạc trường thanh dùng để đối phó lao giao trận pháp, cơ hội là một dạng. Chỉ là trải qua lạc trường thanh sửa chữa qua á thánh trận, quan tắc càng nhiều, đạt tới 18 đầu. Hoàng bào lão nhân càn rỡ cười to, "Lạc trường thanh ngươi mắc câu rồi, ta nghe ngóng, ngươi là trận thành đúng không? Nhưng lần này, ta đã vì ngươi bố trí xuống thiên la địa võng, ngươi chính là trận thành đô mơ tưởng phát khốn." Nói xong, hoàng bào lão nhân lại lần nữa cái tấn, "36 liên hoàn tiền công trận, mở cho ta." Theo một tiếng nghe răng cười, "Ông ngoong." Ao ngoong. Tại Lạc Trường thanh vị trí trận pháp xung quanh, không ngờ có trọn vẹn 35 tòa đại trận, hiện ra trận đổ. Tổng cộng 36 tòa đại trận, lẫn nhau tương liên, tựa hồ tồn tại một loại nào đó bí ẩn liên quan. Nhất là, trừ tòa này vây khốn Lạc Trường thanh á thánh trận bên ngoài, còn lại 35 trận lại đều là thánh cấp trận pháp. Trong chốc lát, các loại trận pháp trận đổ ở trong, có trận uy triều dâng điên cuồng lên không. Có bên trong thánh trận, có ngọn lửa kinh người trận uy phát tiết lên không. Có thì là phun ra ra huyền dương thổ tính, ngưng tụ thành huyền dương trận hỏa. Có thì là phun ra ra hồng nông thổ tính, có hồng nông sát phong, xoắn ốc lên không. Còn có cổ thổ tính, ngũ thổ tính, đạo thổ tính, nho thuộc tính bốn. 35 chủng kinh người tính sát thương trận pháp, đem Lạc Trường Thanh tầng tầng vây quanh, mọc cánh khó thoát. Mà Chung Ly một Tuyết thì tại kinh hô đồng thời, ý thức được một cái càng làm nàng hơn trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Lạc Trường Thanh mang nàng hạ xuống điểm rơi chỗ, chính là nhất ngoại hoàn một cái phun ra bắt đầu nguyên quang chiều trận đổ. Khoảng cách thật là bấm đốt ngón tay tinh chuẩn không gì sánh được, dù là nhiều đi một bước, đều sẽ lâm vào trận pháp. Trung Ly Mộ Tuyết nhiên ý thức được cái gì, vội la lên, Lạc Trường Thanh, ngươi đã sớm nhìn ra nơi này, bị hắn bày ra trận pháp. Lạc Trường Thanh lạnh nhạt đáp đơn, đã nhìn ra. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn biết rõ rồi mà còn cố phá phải, chủ động chịu chết?" Lạc Trường Thanh nhìn lướt qua 36 tòa thiên cương liên hoàn trận, khinh ngật nói, "Bởi vì, ta không quan tâm." Chương 181, Cầm sạch sẽ. Chương 181, Cầm sạch sẽ. Lạc Trường Thanh lời nói, làm cho Chung Ly Mộ Tuyết đơn giản không thể tin vào tai của mình cái gì gọi là ngươi không quan tâm. "Ta biết ngươi trận thuật cao minh, có thể lão bảo màu vàng kia lão quái bày ra trọn vẹn 35 tòa thánh trận, ngươi căn bản không kịp từng cái bài trừ, liền muốn bị mặt khác trận uy diệt sát." Ha ha ha. Áo bào màu vàng lão nhân ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tốt một cái không quan tâm. Lạc Trường Thanh, chờ ngươi đi gặp Diêm Vương, tốt nhất cũng tiếp tục như vậy mạnh miệng. Hỗn độn chu thánh lôi trận, mở cho ta. Lạc Trường Thanh, ngươi tử kỳ đến rồi. Theo áo bào màu vàng lão nhân hai tay kết ấn, 35 tòa thánh trận ở trong, có một tòa bạo phát ra tiếng vang oanh minh, lôi đỉnh và quân. Có thể, tiếp theo một cái chớp mắt bốn, lại cái gì đều không có phát sinh. Không có bất kỳ cái gì hỗn độn trận lôi, đi ven sát Lạc Trường Thanh chuyện gì xảy ra? Áo bào màu vàng lão nhân mình, kinh hoàng nói, những này từ ngũ hành vực sâu mang ra dáng cấp trận cơ Ta cẩn thận chọn lựa qua, không có vấn đề a. Như thế nào không cách nào phát động trận uy? Ngươi, Lạc Trường Thanh, ngươi đang làm cái gì? Thời khắc nghi hoặc, Hoàng bào nhân ánh mắt, đồng nhiên nhìn thấy, Lạc Trường Thanh cũng tại cái tấn, trên mặt còn lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu. Trí nhớ của hắn, trong nháy mắt bay trở về đến 4 năm 05 tháng trước, đồng dạng cũng là một màn này, đồng dạng cũng là hắn bị Lạc Trường Thanh cưỡng ép cướp đi trận pháp trưởng khống quyền áo bào màu vàng lão nhân kinh ngạc, khó có thể tin quát, đây chính là thánh cấp trận pháp. Ngươi một cái thánh trận sư, như thế nào qua trong dây lát liền cướp đi trưởng khống quyền? Bắt đầu nguyên diệt thế thánh phong trận, mở cho ta. Hoàng Bảo Nhân không cam lòng lần nữa kết tấn, có thể tương ứng bắt đầu nguyên thuộc tính thánh trận, mặc dù diệt thế chi phong gào thét mà lên, nhưng như cũng không có hưởng ứng nơi khác thúc đẩy, đi công kích Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh, cung y nguyên đồng thời cái tấn, cướp đi áo bào màu vàng lão nhân đối với trận pháp trưởng không quyền. Hoàng bào Nhân phẫn nộ, gầm thét lên, đoạt ta thánh trận đúng không? Ta như một lần thi triển 33 trận, nhìn ngươi còn ứng đối ra sao? 33 tòa thánh trận cùng nhau phát huy, chính là tiên trận sư tới, cũng không có khả năng trong nháy mắt đoạt trận. Mở cho ta. Khải. Khải. Ông long 33 tọa thánh trận đồng thời phát sáng, cũng kịch liệt rung động, bộc phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Lạc Trường Thanh đồng dạng kết ấn, lạnh nhạt nói, "Cho ta tĩnh." Hô. 33 tọa thánh trận đồng thời dừng tắt. Tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chẳng những liên hoàn trận pháp an tĩnh, ngay cả hoàng bảo nhân cùng trung ly một tuyết, cũng an tĩnh. Sau một khắc, áo bào màu vàng lão nhân con ngươi co vào, khàn cả giọng, "Gặp quỷ. Cái này sao có thể? Ta 36 thiên cương liên hoàn trận, vòng vòng đan sen, muốn phá thứ nhất cũng khó như lên trời, ngươi làm sao có thể một lần toàn bộ áp lại? Ngươi thật sự là á tiên trận sư?" Không, Á Tiên trận sư cũng không có đáng sợ như vậy trận thuật tạo nghệ. Không thú vị. Lạc Trường Thanh phất tay thời khắc, mười đầu công tác, tự hành rút về trận đồ. Hắn đứng dậy, gậy nhẹ góc áo, hướng cái kia thất kinh áo bào màu vàng lão nhân, dạo chơi nhàn du giống như đi đến. Hắn đi qua trùng điểm trận pháp, lại là như giẫm trên đất bằng. Nhiều như vậy thánh cấp liên hoàn trận, bị hắn bước qua trận đồ mặt ngoài, không gây một tòa thánh trận có can đảm lỗ mãng. Khi Lạc Trường Thanh một đường đi đến hoàng bào nhân trước mặt lúc, áo bào màu vàng kia lão nhân đã là hoảng sợ nuốt nước miếng, ngay cả lời đều nói không ra. Lạc Trường Thanh như cái trí cao vô thượng trận thuật thái đầu bình thường, bệ nghệ lấy áo bào màu vàng lão nhân, chí ít có sự kiện ngươi nói đúng, ta không phải á tiên trận sư. Cái này khu khu danh hảo, không xứng với ta. Tiếng nói phù lạ, cự u ma lực quấn quanh cánh tay, một cái ma quyền đánh phía hoàng bảo nhân ngực. Cái kia luyện thần đại viên mán áo bào màu vàng lão nhân, bối rối ngưng tụ thuộc tính chi lực đi chống cự. Làm sao? Thọ nguyên sắp hết hắn, chiến lực giảm bất đi nhiều, ngay cả Lạc Trường Thanh một quyền cũng đỡ không nổi. Oen. Một quyền đi qua, tại áo bào màu vàng kia người ngực lưu lại chậu giữa mặt giống như huyết động. Anh Hoàng Bảo Nhân khó có thể tin túi đầu nhìn mình lồng ngực. Tiếp theo, giặt rẽ ngã xuống đất bỏ mình. Lạc Trường Thanh bay đầu nhìn lướt qua vậy ngay cả hoàn trận, mỉm cười nói, thật sự là đi mòn dây sắt tìm chẳng thấy. Những này liên hoàn trận vừa vặn dùng để đối phó lao dao. Trung Ly Mộc Tuyết, ta muốn bên dưới vực sâu, ngươi liền đi ta vừa rồi chỗ ngồi, các loại lao dao tự chui đầu vào lưới. Lúc này Trung Ly Mộc Tuyết đã bị Lạc Trường Thanh lịch thiên trận thuật kinh hại đã mất đi năng lực suy tính, nàng cơ hồ là máy móc thi hành Lạc Trường Thanh yêu cầu, khi nàng kịp phản ứng lúc, thế mà đã không tự giác ngồi ở nơi đó. Nàng nhiên ý thức được cái gì, vạn nhất cái kia lao dao. Cách không vạn trưởng liền đánh sát ta đây. Lạc Trường Thanh nói yên tâm, nó không đỡ, nó còn muốn dùng ngươi luyện chế xử nữ nhân đàn, nó nhất định sẽ tới bắt ngươi. Coi như nó xúc động nhất thời, cách không vạn trưởng đối với ngươi tiến công, những cái kia thánh trận cũng sẽ tự phát diệt đi nó yêu lực. Nói xong, Lạc Trường Thanh không cần phải nhiều lời nữa, thả người nhảy lên nhảy vào vực sâu. Trung Lîm một tuyết kinh nghi bất định, qua một hồi lâu mới chậm tới, cả giận nói, đáng chết dâm tặc, thế mà đem ta một cái đường đường thánh nữ, làm mùi như dùng. Cái này tự phụ hối đản, bún. Ngũ hành vực sâu, Lạc Trường Thanh tự do rơi xuống bên trong, từng vòng từng vòng ngũ hành quan triệu có tiết tấu dâng lên mà lên, không ngừng đem hắn nuốt hết thân. Cái này quan chiều, lại là một loại tề tụ kim một thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành kiếm uy. Nhưng vì sao kiếm này uy lại có loại cảm giác đã từng quen biết? Ta không gây cần chống cự, kiếm uy cũng sẽ không làm tổn thương ta. Mà lại không phải nói ngũ hành cấm địa thần khí hàng trăm năm trước liền bị lấy đi rồi sao? Tại sao lâu như vậy, còn có kiếm uy di lưu tại này, hơn nữa còn mạnh như vậy? Nguyệt Nhi bi thương tiếng nói vang lên, tự mình cảm thụ kiếm uy, ta mới biết được trong vực sâu này từng có dấu thần kiếm, cũng không phải là thần khí, mà là ta chủ nhân tự tay luyện chế ngũ hành thần chủ kiếm. Thần chủ kiếm. Lạc Trường Thanh trong lòng run lên. Nguyệt Nhi nói thần khí phân một đến 9 phẩm, cựu phẩm phía trên là chí tôn thần khí, cựu phẩm chí tôn thần khí lại hướng lên, mới là thần chủ cấp. Kiếm này uy suy yếu như vậy, nhất định là năm đó đại chiến lúc, ngũ hành thần chủ kiếm tiêu hao quá lớn, dẫn đến ngũ hành kiếm linh rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu không, dưới trạng thái toàn thị ngũ hành kiếm uy, không biết muốn so cái này mạnh bao nhiêu ức lần. Lạc Trường Thanh nhíu mày trầm ngâm, xem ra lấy đi ngũ hành thần chủ kiếm người, cũng không biết kiếm kia là thần chủ cấp bậc. Bằng không mà nói co như không phải huyền thiên thần tông bọn hắn tức giận, thậm chí có thể tại toàn bộ thiên phạt đại lục đều nhắc lên một trận tranh đoạt thần chủ kiếm gió tanh mưa máu. Lạc tiểu tử, chủ nhân của ta thần chủ kiếm bị người lấy đi, ngươi nhất định phải đem nó tìm trở về. Đó là chủ nhân của ta. Lưu lại di vật, cũng là chủ nhân từng sống qua một thế chứng cứ. Nguyệt Nhi nghẹn ngào đến, đã nói không ra lời. Lạc Trường Thanh ngưng trọng điệu đầu, Nguyệt Nhi ngươi đừng quá khổ sở, ta nhất định sẽ hết sức. Ta nếu là chủ nhân ngươi, duy nhất còn sống truyền thừa giả, đoạt lại ngũ hành thần chủ kiếm, chính là việc nằm trong phận sự. Nói chuyện với nhau thời khắc, Lạc Trường Thanh đã chìm xuống đến 30 Không không không trượng sâu độ. Khi một chùm ngũ hành kiếm uy quan chiều, thoảng qua trước mắt lúc, Lạc Trường Thanh tỉnh lình nhìn thấy, ở trong hư không có trọn vẹn 20. Không không không địch nhân, chính lăng không ngồi xếp bằng, tựa hồ đang chỉnh đốn khôi phục hai xuống. Là Lạc Trường Thanh. Đáng chết, áo bào màu vàng sư huynh đâu? Lạc Trường Thanh làm sao đột phá vào tới? Thiên công, mau giết hắn. không đối địch tu sĩ, trước tiên nếm thử vận chuyển công pháp. Có thể nơi đây, mặc dù khoảng cách vách núi chỉ có 30. Không không không ngũ hành kiếm uy cũng so chỗ cản sâu muốn yếu rất nhiều. Nhưng 20 Không không không địch nhân vẫn muốn vận chuyển thuộc tính trí lực, chống cự kiếm uy, đồng thời còn muốn thi triển công pháp, liền làm bọn hắn thi triển công pháp tốc độ giảm mạnh. Mà Lạc Trường Thanh lại không nhận mảy may kiếm uy ảnh hưởng, thi triển thần thuật là hạ bút thành văn. Khi 20, không không không địch nhân công pháp, còn tại gian nan vận chuyển lúc 4. Lạc Trường Thanh thần thuật đã đến. Mên Ngông trí Dương thần lực, ở trong hư không ngưng tụ thành một viên, 1.300 trượng cự, cực, chói lóa mắt kiểu Thiên thần dương. Ngay sau đó, cái kia to lớn Thái Dương vọt thẳng tiến vào đám người. Chí dương thần quang, từ Thái Dương hoạch trong lòng nổ bắn ra đến, như vạn đạo lợi kiếm. Phốc phốc phốc. Bá đạo chí dương thần quang sắp thành phiến liên miên địch nhân thân thể cấp tốc xuyên thủng, tàn phá bừa bãi thu hoạch. Bây địch là thế nào cũng không ngờ tới, sẽ có một địch nhân xông vào vừa sâu, còn không nhận kiếm uy hạn chế. Những địch nhân này lại bị quản chế tại kiếm uy, ngay cả năng lực phản kháng đều không có, liền ngao ngao bị chí dương thần quang bắn giết, đánh rơi. Trong khoảnh khắc, 20 không không địch nhân ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, bị lạc trường thanh diện một sạch sẽ. Từ những địch nhân này trên thân lấy đi 20 không không triều tịch chất nhẫn cùng 7.000trôi giáng cấp lại á thánh cấp, tàn phá thiên khí. Lạc Trường Thanh hướng chỗ càng sâu nhìn lại, phía dưới nhất định còn có địch nhân tại thăm dò. Tiếp tục rơi xuống, lại chim xuống 30. Không không không sau, từ dưới đáy phản xung đi lên ngũ hành kiếm uy, mạnh hơn mấy lần. Mà ở chỗ này, bị thần ma đại chiến nổ nát vượt sâu trong phế tích, hơn bạn đối địch tu sĩ, ngay tại trên vách đá dựng đứng, từng cái to lớn động hư bên trong thăm dò. Một tên thân mang Huyền Thiên Thần Tông bảo phục tu sĩ, tựa hồ sung làm chỉ huy nhân vật. Khi hắn liếc nhìn Lạc Trường Thanh lúc, hai người vừa vặn đối mặt ở cùng nhau tê. "Là Lạc Trường Thanh? Từ nơi nào xuất hiện? Gặp ủy hắn làm sao không cần chống cự ngũ hành khí uy?" Nhanh, tất cả đều đi ra. Trong chốc lát, hơn vạn đối địch tu sĩ từ từng cái động hư bên trong lóe ra đến. Nhưng bọn hắn cũng không phải tới ngăn địch. Người chỉ huy kia quáp trốn. Mau trốn. Lạc Trường Thanh không nhận khí uy tổn thương, nơi này không thích hợp làm chiến trường. Hơn vạn tu sĩ, chống cự kiếm uy đều không dội phân tâm, tình huống hằng bét, còn không bằng 30. Không không không trượng phía trên cái kia 20. Không không không tu sĩ, có thể bốn. Lạc Trường Thanh không phải mình xuống, hắn còn kéo lên viên kia, 1.300 trượng Cửu Thiên thần dương. Không nói hai lời, một tay lấy cái kia Thái Dương ném xuống. Ông nong, vạn quang tề sạ, hơn vạn địch nhân giêng gì kêu thảm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình đi vào tử vong, lại ngay cả một chút hoàn thủ chỗ trống đều không có. Trong khoảnh khắc, vạn người toàn diện lấy đi chiến lợi phẩm sau, đạt được 10 không không không triều tịch chấp nhận, cùng mấy trăm kiện á thanh khí, lạc trường thanh tinh mâu lói lên, hướng bốn phía nhìn ra xa, phát hiện trên vách đá dựng đứng di lưu động hư nhiều vô số kể, đến mai không hết nhiều như vậy tàn phá động hư, mà bọn hắn mỗi lần đỉnh lấy kiếm vi xuống tới thăm dò, chỉ có thể duy trì trong một giây lát liền muốn nổi lên trình Xem ra. Nơi này hẳn là còn có số lớn giáng cấp tiên khí không có bị mang đi, vừa vặn tất cả đều tiện nghi ta. Hoàn toàn không nhận kiếm uy hạn chế Lạc Trường Thanh, lúc này hai tay kết ấn, thi triển thần cấp khí thuật, Vạn Khí Quỹ Tông. Thần cấp khí thuật quang huy sáng chói, lập tức tràn ngập ra 1.300 trượng khoảng cách. Lạc Trường Thanh gian vết đá, một đường bay tứ tung. Những nơi đi qua, bị khí thuật hào quang bao phủ động hư bên trong, đều là chuyển đến ong ong vang. Liên miên liên miên giáng cấp tiên khí, hóa thành lưu quang, từ động hư bên trong giống như thủy triều tuôn ra tiết ra. 1000 kiện, 2000 kiện, 5000, 20000, 30004. Lạc Trường Thanh mỉm cười, Huyền Tiên thần tông, thoái Hư độc tông, Thiên Cơ thần điện, muốn chiếm lấy Nam Hải bí cảnh, cùng ta Nam Hải thần tông đoạt tài nguyên phải không? Lần này bí cảnh thí luyện, ta liền muốn đem ngũ hành này cấm địa, vơ vét sạch sẽ. Ta để cho các ngươi từ nay về sau, muốn cấp đều không có lấy được. Chương 182, thích khách thần bí. Chương 182, thích khách thần bí. Theo dòng lũ bình thường binh khí pháp bảo từ các đại động hư trung thành phiến bay ra. Lạc Trường Thanh hay là chọn vẹn dùng thời gian 1 tháng, mới đưa cái này 60. Không không không sâu độ tất cả pháp bảo thu sẽ đi. Hắn chỉ là giản lược đánh giá một chút số lượng, thu hoạch pháp bảo số lượng khổng lồ, làm hắn cảm thấy kinh hãi. Trong một tháng, trung thu hoạch tất cả phẩm cấp tối khí, 1.2 triệu kiện. Hạ phẩm a thanh khí, 13 vạn cái. Trung phẩm a thanh khí, 3000 kiện. Cực phẩm a thanh khí, 6 cái. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là có thể sử dụng một phần nhỏ mà thôi. Càng lớn một bộ phận bị hắn hút ra đến không thể dùng binh khí, thậm chí nhiều đến 490 vạn kiện. Có thể cái này 490 vạn binh khí đã là nghiêm trọng giáng cấp sau, dẫn đến tổn hại nghiêm trọng, bị tuế nguyên sáng hóa. Nhẹ nhàng đụ vào liền sao hóa chốc ra. Cái này 490 vạn nghiêm trọng tổn hại pháp bảo, đã không có chút giá trị, Lạc Trường Thanh từ động hư bên trong hút ra sau, liền tiện tay ném đi. Dưới mắt, Lạc Trường Thanh nhìn chăm chú ma cảnh bên trong, cái kia có thể dùng 1.2 triệu tôn khí, hơn 13 vạn á thanh khí, lại là cũng không quá phận vui sướng. Dưới trạng thái lý tưởng, khoản này con số trên trời pháp bảo có thể làm hắn trở thành một phương cự phú. Nhưng, đây cũng chỉ là lý tưởng trạng thái mà thôi bốn. Thật sự là đáng tiếc. Lạc Trường Thanh thở dài, những này có thể sử dụng pháp bảo, lại không có một kiện là chân chính hoàn chỉnh, tất cả đều che kín lỗ hổng cùng tí vết so ta ma giới tỷ vết nghiêm trọng nhiều, vậy là biểu bọn chúng y nguyên sẽ còn tiếp tục giáng cấp, không ai sẽ nguyện ý giá cao mua sắm dạng này tàn thứ phẩm. Hôm nay mua được là á thánh khí, đảm bảo một đoạn thời gian tự hành giáng cấp vi tôn khí, qua một thời gian ngắn nữa trực tiếp xa hòa bốn. Ai sẽ là loại vật này bỏ ra giá cao? Lạc tiểu tử, những này giáng cấp á thánh khí cùng tôn khí, còn có thể duy trì bao lâu? Lạc trường thanh lắc đầu, cái này mười mấy vạn á thánh khí, nhiều nhất còn có thể duy trì ngàn năm tài hưu, mà tôn khí lại chỉ có thể duy trì 500 năm đi. Nếu như thế, chẳng một hơi, đều giao cho sư phụ xử lý đi chỉ ít có thể làm cho Nam Hải Thần Tông tại trong ngàn năm thực lực tổng hợp tăng vọt, coi như là ta truyền thừa chủ nhân ngươi nhiều như vậy thần thuật ma thuật một chút phản hồi đi. Nguyệt Nhi nói một ngàn năm, một ngàn năm đều dùng không được, liền đầy đủ diệt đi Huyền Thiên Thần Tông bọn hắn. Nói, Lạc Trường Thanh trầm ngâm một chút, nhưng ta hiếu kỳ chính là nếu như Nam Hải bí cảnh từ một ngàn vạn năm trước liền bị thăm dò, vì sao sẽ còn lưu lại số lượng lớn như vậy giáng cấp pháp bảo? Nguyệt Nhi nói bởi vì ngũ hành thần chủ kiếm không có bị lấy đi trước đó, bọn hắn xuống độ khó sẽ tăng lớn, lấy đi giáng cấp pháp bảo cũng đã rất có hạn. Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, tiếp tục chìm xuống lại hàng 30. Không không không trượng, liền đã tới dưới đáy vực sâu. Nơi này cũng là ngũ hành kiếm uy mãnh liệt nhất khu vực. Mà Lạc Trường Thanh thì thấy được làm hắn khó mà bình tĩnh một màn. Một cái 20. Không không không trượng dài độ vết rách, hoành trải tại vực sâu lòng đất, cái kia đúng là một cái. Kiếm khe hở. Mà kinh khủng ngũ hành kiếm uy chính là từ kiếm khe hở chỗ sâu không ngừng tuôn ra. Lạc Trường Thanh mắt nhìn kiếm kia khe hở, trong lòng rung mạnh, cái này cần là dạng gì cự kiếm cắm xuống đến mới có thể lưu lại lớn như vậy kiếm khe hở a, quan kiếm lưỡi đao độ rộng liền đạt không trượng cự kiếm kia chỉnh thể chiều dài chỉ sợ phải gần 100 trăm không trượng đi. cái này, chẳng lẽ chính là ngũ hành thần chủ kiếm lưu lại? lạc trường thanh thật lâu dò xét kiếm kia khe hở sau, mới nhìn chung quanh, nhìn xem còn có hay không binh khí pháp bảo tồn tại. nhưng thật đáng tiếc, nơi này trừ kiếm khe hở, không có vật khác xem ra. năm đó cự kiếm này cắm xuống lúc đến, đem chung quanh tàn mát binh khí pháp bảo tất cả đều phá hủy. là thời điểm rời đi, có sát khí. lạc tiểu tử coi chừng đột nhiên, một đạo bị tận lực áp chế, cực kỳ yếu ớt sát khí rông đánh tới, có thể lạc trường thanh phương viên mấy vạn trượng bên trong. Tuyệt đối không có người khác. Hắn cơ hồ là chỉ bằng cái kia bị áp chế suy yếu sát ý, đánh giá ra địch nhân phương hướng, cũng trực tiếp phản kích. Bạo ngược cừu u ma lực trong nháy mắt dốc vào cánh tay phải, hướng sát ý kia tồn tại phương hướng, đánh ra một cái bá đạo ma quyền. Oen! Lạc Trường Thanh ma quyền, chúng điệp đánh vào không khí bên trên. Một vòng kinh người lực quyền dư vi quần cuộn quét tán, đem phụ cận vách đá phá hủy ra một cái hình khuyên ngắn trượng cái hố nhỏ. Cùng lúc đó, Lạc Trường Thanh ma quyền chúng mục tiêu không khí chỗ, hư không một trận bầm mẹo, một tên thần bí hôi bảo nhân hiện ra chấn hân, cũng bị đánh lui tung bay. Theo sát lấy, Lạc Trường Thanh Hữu quyền truyền đến nhói nhói cảm giác, mắt tối xuống quét qua, trên nắm tay đang cắm một thanh sắt bén, giáng cấp hạ thành khí chùy thủ. Hiển nhiên, vừa mới một quyền kia là đánh vào địch nhân đánh tới trên chùy thủ. Phúc. Lạc Trường Thanh mặt lạnh lấy, một tay lấy chùy thủ nổ cũng lắc lắc tay phải. Tay phải bị chùy thủ lưu lại xuyên qua thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc phục hồi như cũ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Vết thương đã là hoàn toàn khép lại, liên thương sẹo đều không có lưu lại. Hôi bảo nhân kia mặt, ba phủ tại mũ trùm trong bóng tối, lại có thể cảm thấy Có hai đạo ánh mắt kinh ngạc từ đó bắn ra ngươi là người phương nào? Lạc Trường thanh tinh mâu băng lãnh, nói chuyện thời khắc, đã là ngưng tụ cựu u ma lực. Vạn giới ma thuật, luyện ma cửu minh kiếm. Đưa tay ở giữa, một thanh 1.300 trượng ma kiếm, ngưng tụ mà ra, hướng về cái kia thần bí hôi bảo nhân ầm ầm chém xuống. Hôi bảo nhân kia, giờ phút này đã kết ấn hoàn thành, bá đạo thuộc tính chi lực gào thét mà ra. Chọn vẹn hai đầu, hai nghìn trượng đạo thuộc tính thanh long, thình lình xuất hiện. Căn cứ thanh long thả ra đạo thuộc tính ý lực, chính là luyện thần đại viên mãn chỗ thí triển, cửu giai chân tiên cấp công pháp. Cái kia hai đầu thanh long chính là thuộc tính chi lực ngưng tụ mà thành cũng phân tả hữu bị hôi bảo nhân khống chế, mà hôi bảo nhân đôi bàn tay thì xuyên thấu cổ rồng, xong cầm đầu rồng hướng lạc trường thanh chém xuống ma kiếm phản kích từ ngầm. Hôi bảo nhân làm ra một cái chắp tay trước ngực động tác, liền đem cái kia một đôi cực đại đầu rồng kẹp lấy ma kiếm lưỡi kiếm. nhưng trong khoảnh khắc ma kiếm phun ra ra khủng bố ma huy sinh sinh đem một đôi đầu rồng chấn thành mảnh vỡ. Liên đối hôi bảo nhân một đôi cánh tay cũng tại kiếm vi quét sạch bên trong phanh phanh chấn địa vỡ ra hai tay hủy hết. hôi bảo nhân kêu lên một tiếng đau đớn từ mũ trùm trong bóng tối bắn ra ánh mắt từ kinh ngạc biến thành kinh hãi. Người này tựa hổ rốt cục ý thức được, tuyệt không phải Lạc Trường Thanh đối thủ, liền không nói hai lời đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng không trung bỏ chạy trốn. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, ngón trỏ hướng lên nhẹ nhàng nhấc câu. Cái kia 1.300 trượng ma kiếm, lập tức thay đổi mũi kiếm, hướng lên chém tới. Mắt thấy ma kiếm liền muốn đổi kịp chạy trốn hơi bảo nhân, lại không biết vì sao, Hôi bảo nhân kia bỗng nhiên hóa thành một trùn huyết vụ, đem bỏ chạy tốc độ tăng nhanh không chỉ gấp 10 lần. Trong lúc thoáng qua, cái kia bùng huyết vụ liền biến mất ở Lạc Trường Thanh trong tầm mắt. Mà ma kiếm cũng không có thể đuổi kịp đối phương Lạc tiểu tử, ngươi có cảm giác hay không, người kia hóa thân huyết vụ một màn, nhìn rất quen mắt. Vũ Văn Vô Song, lạc trường thanh tinh mâu lấp lóe hào quang, trước tiên liền nghĩ đến Vũ Văn Vô Song. Lúc trước Vũ Văn Vô Song từ trên trời cơ thần điện vây quét bên trong bỏ chạy, dùng chính là một chiêu này. Lạc Trường Thanh nhíu mày, nhưng hắn vì sao có thể tại Ngũ Hành kiếm uy mạnh nhất dưới đáy vực sâu, hành động tự nhiên, càng sâu thi triển công pháp. Chẳng lẽ, là hắn cái kia một thân á tiên khí áo bảo cho, đang giúp hắn ẩn hình, cũng chống cự kiếm uy. Không sai, Lạc Trường Thanh tự nhiên lần đầu tiên liền nhìn ra manh khoẻ, người thân bí kia mặc áo bảo cho, rõ ràng là một kiện cực phẩm á tiên khí pháp bảo. Trong lúc nhất thời, Rất nhiều bí ẩn nổi lên trong lòng. Người kia thật sự là Vũ Văn Vô Song. Ngay cả Vũ Văn Hậu đức mạnh nhất pháp bảo, đồng thời cũng là Nam Hải Thần Tông mạnh nhất pháp bảo, Thái Ức Chu tiên kiếm, cũng bất quá là thượng phẩm Á Tiết khí. Hắn Vũ Văn Vô Song chỉ là thánh tử mà thôi, lại có được, ngay cả tông chủ đều không có đủ cực phẩm Á Tiết khí. Lạc Trường Thanh không có quá nhiều suy nghĩ, trước tiên cũng hướng phía trên phi tốc đuổi theo. Không bao lâu, hắn đã lên cao 90. Không không không trượng, nhảy lên nhảy ra vực sâu, đi vào lục địa bên vách núi. Không đợi hắn tiến hành bước kế tiếp động tác, một đạo ẩn chứa cực độ cuồng nộ tiếng nói, đập vào mặt lạc Giải Xanh. bản tôn cùng ngươi không đội trời chung." Lạc Trường Thanh nhíu mày nhìn lại, nhưng gặp cái kia 36 thiên cương liên hoàn trận bên trong, thất giai tam trọng lão giao, quả nhiên bị 15 đạo quang tắc vây ở trong trận pháp. Mà Trung Ly một Tuyết đã rời đi trận pháp, đang đứng tại bên bờ vực nhắm mắt ngồi xuống. Nghe được tiếng gió, cùng lão giao gầm gừ, Trung Ly một Tuyết đã mở ra hai mắt. Lão giao nổi giận lấy, muốn tránh thoát quang tắc, trong miệng giận mắng bên Thái không rứt Lạc Trường Thanh, "Ngươi dám?" Lạc Trường Thanh mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, phất tay thời khắc, 36 tòa liên hoàn thiên cương trận đồng thời khởi động. Rầm rầm rầm. Các loại kinh khủng thuộc tính trấn uy Từ 35 tòa tính sát thương trong trận pháp dâng lên mà ra, đem cái kia lão giao nuốt hết. A4. Lão giao chỉ cùng phát ra một tiếng không cam lòng tiêu thảm, liền bị 35 đạo trận uy bao phủ. Một lát sau, tất cả trận pháp một lần nữa trở về bình tĩnh. Mà cái kia lão giao đã là chôn vùi tại trận uy ở trong, ngay cả thi thể đều chưa từng lưu lại. Một màn này, Trung Ly một Tuyết sớm đã có đoán trước, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn vừa mới, có thể từng nhìn thấy một chùm huyết vụ thăng lên đến. Lạc Trường thanh tâm tư, cũng không tại lão giao chiến thân, mà là cái kia thần bí hôi bảo nhân huyết vụ. Chung Ly một Tuyết đôi mắt đẹp lóe lên, ngạc nhiên nói: vì sao hỏi như vậy từ ngươi xuống dưới đằng sau lại không bất kỳ một người nào đi lên qua cũng không có ngươi đã nói với vụ rõ ràng như vậy với vụ nàng không nhìn thấy lạc trường thanh có chút gật đầu ân biết bây giờ hắn lòng dạ dần dần sâu có một số việc tại không có cha ra manh mối trước đó hắn không tín nhiệm bất luận kẻ nào cũng không có ý định giải thích với nàng trận lạc trường thanh đem 36 tòa liên hoàn thiên cương trận lấy đi vung tay thời khắc mấy chục cây truyền tống trận trận cơ rơi xuống đất hội tụ thành truyền tống trận to lớn hình tòa truyền tống trận này thẳng tới đạo nguyên cửa thánh điện ngươi đi bên trong linh hội cửu giai chân tiên cấp công pháp vậy còn ngươi trung ly một tuyết vội vàng truy vấn lạc trường thanh nói hỏi cái này không có ý nghĩa họa lớn trong lòng lao giao đã trừ ngươi không cần thiết tiếp tục đi theo ta trung ly một tuyết mày liếu dựng thẳng ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì ta trung ly một tuyết từ trước tới giờ không nợ người nhân tình ta là muốn đem thua thiệt ngươi báo đáp cho ngươi chỉ có dạng này ta mới có thể yên tâm thoải mái tìm ngươi báo thủ. ta không trả lời nguyên thánh điện ta muốn đi tòa tiếp theo cấm địa đem tìm tới pháp bảo cho ngươi từ từ gắn nợ có hôi bảo nhân kia trong bóng tối rình mò lạc trường thanh không tâm tình cùng với nàng nhiều lời hắn nói đi đạo nguyên thánh điện đi. Ta sẽ đem truyền tống trận bố trí tại hạ một tòa, phong lôi cấm địa cửa vào, tiếp ngươi đi qua. Đằng sau ngươi muốn thăm dò cấm địa, hay là muốn hoàn lại ta nhân tình, đều tùy ngươi. Trung Ly Mộc Tuyết hơi chút châm trước, gật đầu đáp ứng. Theo trận quang lấp lóe, Trung Ly Mộc Tuyết bị truyền tống về đến đạo nguyên thánh địa. Lạc Trường Thanh thu hồi truyền tống trận, lập tức độ hư mà lên, một đường hướng bắc đi nhanh. Trạm tiếp theo, phong lôi cấm địa. Nhất định phải bước nhanh, không có khả năng bị Hôi Bảo Nhân kia lần nữa vượt lên trước một bước. Hôi Bảo Nhân kia, rõ ràng là so với hắn Lạc Trường Thanh, càng trước một bước đến nơi ngũ hành sâu, đáy vực. Điều này nói rõ. Hôi bảo nhân tiến độ, là dẫn trước Lạc Trường Thành một bước, nếu có thể tại Phong Lôi Cấm Địa cùng hắn gặp phải, ta nhất định phải để lộ diện mục thật của hắn. Lần tiếp theo, hắn mơ tưởng chạy trốn. Chương 183. Làm việc cho ta. Chương 183. Làm việc cho ta. Từ Lạc Trường thanh rời đi ngũ hành cấm địa, 12 tháng sau. Thứ Nam Hải bí cảnh mở ra, năm thứ 505 tháng. Một mảnh liên miên vô số vạn giảm khủng bố địa vực, xuất hiện ở Lạc Trường Thành trong phạm vi tầm mắt. Phía trước thế giới, tùy thời tùy chỗ, đều có từng đạo đánh xuyên không gian thiên lôi, từ hỗn độn trong biển mây hạ xuống, chúng mục tiêu đại địa. Phong tầm mắt nhìn tới, đang nhìn chỗ cùng tầm mắt cực hạn phạm vi bên trong, từng đầu bên dưới tiếp lục địa, bên trên đạt vân hải vòi rồng tương phong, ở trên mặt đất chẳng có mục đích, tàn phá bừa bãi du tẩu. Phạm La bị xét đánh, bị vòi rồng cương phong thôn vệ đủ vật, đều là trong khoảnh khắc hóa thành hư không nơi này, chính là phong lôi cấm địa bên ngoài. Cấm địa tên, quả nhiên danh bất hư truyền. Lạc Trường thanh hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm trọng, hướng cái kia ngũ hành cấm địa chỗ sâu bay đi. Dùng, vừa mới độ hư 3.000 ngàn dặm có hơn, phía trước đống nhiên truyền đến từng đạo đình thai nước quốc gầm gét. Theo sát lấy, ở chân trời kia cuối cùng xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít lôi quang. Trong khoảng thời gian ngắn, 3000 đầu quái dị sư tử đã đạt Lạc Trường Thanh ngàn chỗ chỗ. Những yêu thú kia giống như sư không phải sư, có được đầu sư tử, thân mãng, thiếu cánh, đuôi bọ cạp, lại quanh thân quấn quanh lấy Lít nha Lít nhít hồ quang điện. Mỗi một đầu lôi sư yêu thú đều đạt đến lục giai nhất trọng hóa hình kỳ, có thể bọn chúng cũng không hóa hình làm người, mà là đảm nhiệm tọa kỵ tác dụng. Chỉ vì, mỗi một đầu lôi sư trên lưng đều đứng đấy một tên đối địch tu sĩ, đều là luyện thần cửu trọng. Thiên Lôi sư thiếu hậu duệ, Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động một chút từ thần ma song tháp lấy được vô số thần cấp trong truyền thừa tự nhiên cũng coi được liên quan tới thú đạo truyền thừa tiên lôi sư thiếu là một loại sẽ chỉ sinh ra tại tiên giới tiên thú loại này tiên thú chiến lực vô cùng kinh người từng bị tiên giới chư tiên nuôi dưỡng từng tại các đại tiên giới chiến tranh văn hiến bên trong lưu lại qua một trang nổi bật hiện nhiên lưu tại nam hải bí cảnh cái này một chi nhánh nhỏ hẳn là lúc trước thần ma đại chiến sau may mắn còn sống sót tiên lôi sư thiếu hậu duệ không nghĩ tới chân quý như thế tiên thú hậu duệ thế mà bị thế lực đối địch may mắn bắt được mặc dù những này tiên thú hậu duệ giáng sinh tại bí cảnh chưa bao giờ hút qua tiên khí của tiên giới, ngay cả cảnh giới đều thấp đến đáng thương. Nhưng nó hung hãn huyết thống còn tại, không thể khinh thường. Ngay tại Lạc Trường Thành, vừa mới nhận ra những cái kia lôi sư lai lịch lúc 4, đối phương 3000 kình địch công kích đã tới. Nhưng gặp 3000 đối địch tu sĩ, đồng thời vận chuyển thuộc tính chi lực, cũng đưa bàn tay nén tại riêng phần mình tiên lôi sư thiếu đỉnh đầu. Táo bạo thuộc tính chi lực, đúng là rót vào tiên lôi sư thiếu thể nội. Tiếp theo một cái chớp mắt, giống 3000 tiên lôi sư thiếu đồng thời mở ra miệng to như chậu máu, từ trong miệng, trừng lấy 3000 đạo hủy thiên diệt địa tiềm điện màu vàng, phát tiết đánh tới Mỗi một đạo thiểm điện màu vàng uy lực đều vượt xa tiên lôi sư thiếu, lục giai nhất trọng cảnh giới. Loại này tiền thú có thể thông qua hút chủ nhân thuộc tính chí lực, buộc phát ra viễn siêu nó thực lực bản thân lôi điện công kích. Tương đương với tu sĩ thực lực tăng thêm sư thiếu thực lực, hợp hai là một. Càng sâu, cái kia 3000 đạo thiểm điện thế mà còn có thể lẫn nhau dung hợp, 3000 thiểm điện dung hợp thành một đạo. Thô như kình thiên như cự trụ, màu vàng lôi bạo. Loại dung hợp này cũng không phải là công pháp, lại cùng lạc trưởng thành truyền thụ cho từ hơn các nàng hợp thể công pháp độ cao tương tự. Cái này chính là tiên lôi sư thiếu có thể bị trừ tiên hữu ái nguyên nhân một trong hợp thể công pháp khủng bố đến mức nào, lạc trường thanh so với ai khác đều rõ ràng. hán tinh mâu hơi khép, cũng trước tiên vận chuyển cửu u ma lực thi triển vạn giới ma thuật phong thiên ma trướng. tà ác cửu u ma lực tràn ngập ra, cũng hội tụ thành 1,300 trượng ma huyên vòng xoáy. vòng xoáy tiêu diệt kim đồng hồ xoay chậm chậm, phản phất có được thôn vệ thiên địa vạn vật chi năng. mà loại thôn vệ này năng lực đồng dạng có thể gánh chịu, xuất sắc phòng ngự kỳ hiệu ẩn ẩn. trong chốc lát đối diện đánh tới màu vàng lôi bạo, chính diện đụng phải phong thiên ma trưởng vòng xoáy, liên miên bất tuyệt màu vàng lôi bạo tại đinh thai nhức gót lôi bạo âm thanh bên trong gầm thét vọt vào vòng xoáy chọn vẹn ba hơi qua đi, tất cả lôi bạo, vừa rồi đủ số bị vòng xoáy nuốt hết. nhưng cùng lúc đó, lạc trường thanh phong thiên ma trường vòng xoáy, tựa hồ cũng bị lôi bạo tràn ngập đến cực hạn, nương theo lấy ầm ầm nổ vang, cái kia ma huyên vòng xoáy lại bị nó no bạo nguyên địa nổ tung, ma huyên vòng xoáy cùng màu vàng lôi bạo lẫn nhau chôn bụi. thiên lôi sư thiếu, quả nhiên rất mạnh, lạc trường thanh kiếm mi hơi nhíu, trong tinh mâu lóe ra vẻ mặt nghiêm trọng. cần biết luyện thần tam trọng hắn, thi triển vạn giới ma thuật, vượt cấp cực hạn có thể đạt tới người, địa mạch tam trọng cảnh. địa mạch tam trọng là có thể so với lục giai tam trọng yêu thú cảnh giới. Bây giờ, lại bị 3000, lục giai nhất trọng tiên lôi sư thiếu, đánh một cái cân sức ngang tài đủ để thấy loại này tiên thú, đối với tu sĩ chiến lược phụ tá tác dụng, có bao nhiêu nghịch thiên kiệt kiệt kiệt kiệt. Ngươi chính là Lạc Trường Thanh, danh bất hư truyền. Tại 3000 trong quân địch, một đầu tiên lôi sư thiếu gạt ra đám người, đi vào phía trước nhất. Sư thiếu trên lưng, là một cái khô phát gầy mặt, tháo nguyên sắp hết lão nhân áo lục. Lạc Trường Thanh thấy một lần người này, lập tức biết được thân phận đối phương áo xanh, áo lục, áo bào màu vàng, ba cái lão nhân thần bí, phân biệt đại biểu cho Huyền Thiên Thần Tông, Hư lục Tông, Thiên Cơ Thần Điện áo bào màu vàng lão nhân đã bị Lạc Trường Thanh tại ngũ hành cấm địa diệt sát cái này lao nhân áo lục chính là toái hư tông tại nam hải bí cảnh mai phục trăm năm viên kia trọng yếu quân cờ tiếp lấy lạc trường thanh một chút thấy rõ lao nhân áo lục trong tay nắm buốt một đạo kỳ lạ phù lục phù lục kia ngay tại lõe ra phù quang phù huy bao phủ ba nghìn tiên lôi sư thiếu ngự thú thánh linh phủ lạc trường thanh một ngụm nói ra phù lục lai lịch lao nhân áo lục nghe vậy trong đôi mắt giàn mua vẫn đục hiện lên một vòng kinh ngạc tiếp theo âm sâm cười nói không hổ là phù thánh ngay cả thất truyền 500 không không không năm thánh phủ đều có thể một chút nhận ra đến Lạc Trường Thanh nói tiên lôi sư thiếu rơi vào các ngươi những người này trong tay, thật sự là phung phí của trời. Lão nhân áo lục ngửa mặt lên trời cười to, ngươi có biết chúng ta tìm những này tiên thú hậu duệ tìm mấy triệu năm, lại có hay không biết chúng ta hao tốn mấy vạn năm thời gian, hao tốn bao nhiêu linh thạch mới đưa những này sư thiếu chứng lớn nuôi nấng ấp đi ra. Ngươi một câu vô cùng đơn giản rơi vào trong tay chúng ta, có phải hay không quá coi thường chúng ta mưu lược? Lạc Trường Thanh gật đầu, xem ra sư thiếu rơi vào trong tay các ngươi cũng không phải là trùng hợp. Lão nhân áo lục thu hồi dáng tươi cười. Chúng ta có 3000 tiên lôi sư thiếu nơi tay, về sau kỳ trước bí cảnh thí luyện, Nam Hải Thần Tông mơ tưởng lấy thêm đến một sợi lông tài nguyên. Ta chính là muốn để Nam Hải Thần Tông, cùng tất cả cùng Nam Hải Thần Tông có liên quan người, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Ngươi cũng giống vậy phải chết. Đây cũng là ngươi, lúc trước không chịu thần phục ta Tam Đại Thần cấp thế lực, phải bỏ ra đại giới, diệt cho ta lạc trường thanh. Giống, 3000 tiên lôi sư thiếu, tại ngự thú thánh linh phủ khống chế bên dưới, phát ra giống giận dung trời. Cùng lúc đó, 3000 tu sĩ lại lần nữa đem thuộc tính chi lực rót vào sư thiếu thể nội. Mà lần này, bọn hắn là không giữ lại chút nào so với một lần trước dốc vào thuộc tính chi lực muốn càng thêm máy lần. Trong chốc lát, so lần thứ nhất lôi bạo, càng lớn lớn đến kinh người lôi bạo, bắt đầu gấp vụ thấy thế, Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, tay vỗ ma giới đối mặt trọn vẹn 3000 tiên lôi sư thiếu hậu duệ, Lạc Trường Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa vận dụng quý giá tâm ma sát khí. Ngàn cân treo sợi tóc. "Lạc tiểu tử, không cần phiền phức, giao cho ta." Nói xong, Nguyệt Nhi lóe ra ma cảnh, xuất hiện tại Lạc Trường Thanh bên cạnh đương Nguyệt Nhi xuất hiện tại tất cả sư thiếu trong tầm mắt lúc, 3000 tiên lôi sư thiếu, vô cớ run rẩy lên. Bọn chúng trong miệng điên cuồng góp nhặt lôi điện màu vàng lại sinh sinh bị bị hủ, lại nuốt xuống trong bụng đây là thế nào? 3000 đối địch tu sĩ, cùng nhau biến sắc, bọn hắn liều mạng đem thuộc tính chi lực tiếp tục rót vào sư thiếu thể nội. Có thể kinh người hơn chính là, sư thiếu không những không còn ngưng tụ kim lôi, thậm chí cự tuyệt tiếp nhận bọn hắn thuộc tính chi lực còn chú. Sư Minh, ngươi đang làm gì? Nhanh khiến cái này sư thiếu tiến công a. Lại nhìn cái kia lão nhân áo lục, lần này ngay cả mặt đều tái rồi. Hắn khiếp sợ không tên mà nhìn chằm chằm vào Nhi, kinh hoàng nói, là ngươi, ngươi làm? Ngươi dùng phương pháp gì? Không, điều đó không có khả năng lão nhân áo lục tay nắm thánh phủ cũng đem thánh phủ mãnh liệt mưa múa càng nhiều phú huy thiết ra nuốt sống 3.000 tiên lôi sư thiếu có thể khiến hắn hoảng sợ là tiên lôi sư thiếu thế mà không còn phục tùng thánh phủ mệnh lệnh có một loại mãnh liệt hơn sợ hãi để bọn chúng liều mạng chống cự thánh phủ đây rốt cuộc là vì cái gì lão nhân áo lục tức hồn hện, dậm chân gào thét đối diện nguyệt nhi dí dỏm cười một tiếng ta đến nói cho ngươi vì cái gì nhân gian rồi rác rưởi yêu thú cấp bậc quá thấp không nhận ra thân phận của ta khả tiên lôi sư thiếu nhận biết ta cái bóng của ta theo bọn chúng liệt tổ liệt tông liền thật sâu khắc ở trong lòng là bọn chúng vinh thê không thể quên lại không dám phản kháng tồn tại nguyệt nhi chớp chớp mắt to nếu như cái này để cho ngươi chấn kinh như vậy phía dưới một màn này đâu tiếng nói phủ Lạ nguyệt nhi một đôi trong hai con ngươi tử quang cùng lên chiếu rọi giữa cả thiên địa trí tôn thần thú cái tiêu trí cao vô thượng khí tức trong nháy mắt quét sạch tất cả tiên lôi sư thiếu tất cả tiên lôi sư thiếu thế mà chân trước lăng không quỳ xuống phủ phục run rẩy nguyệt nhi nô ra một cây tinh tế ngón trỏ cũng hướng địch nhân một chỉ tiên lôi sư thiếu quay người giống Tất cả tiên lôi sư thiếu căn bản không dám phản kháng mệnh lệnh, lập tức đứng dậy, cũng điên cuồng bảy thân thể, đem trên người 3000 tu sĩ tập thể vung rơi. Sau một khắc, tại 3000 địch nhân chưa tỉnh hồn thời khắc bốn, 3000 tiên lôi sư thiếu thế mà thay đổi thân thể, đem miệng lớn nhắm ngay bọn hắn. Nguyệt Nhi nở nụ cười xinh đẹp, tiểu lão nhân, còn muốn đa tạ các người, Tân Tân khổ khổ đem những này tiên lôi sư thiếu tìm tới, bồi dưỡng, cũng chuyển tay đưa cho chúng ta. Tiên lôi sư thiếu, cho ta, giết. Chương 184. 30.0005 tác. Chương 184 30.0005 kỳ tác. Theo Nguyệt Nhi ra lệnh một tiếng 3000 tiên lôi sư thiếu, tập thể đem miệng nhắm ngay 3000 đối địch tu sĩ. Mỗi một đầu sư thiếu trong miệng đều có lôi cầu màu vàng đang nhanh chóng ngưng tụ bị lớn, lôi cầu hình cầu tầng ngoài che kín hồ quang điện màu vàng, tản ra hủy thiên diệt địa lôi bi đại sự không ổn, những này sư thiếu xuất sinh làm phản rồi. Nhanh chóng cự, nhanh nhanh nhanh. 3000 đối địch tu sĩ, kinh hoàng thi triển chính mình mạnh nhất chân tiên cấp công pháp. Nhưng muốn hay là chậm một bước. Vận chuyển công pháp là cần thời gian. Có thể sư thiếu phun ra kim lôi năng lực cũng không phải là công pháp. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, 3000 đạo kim lôi tiêu xạ mà ra. Từng đạo kim lôi ở trong hư không gian khắp nơi, điên cuồng loạn xạ, gần như sắp muốn hợp thành một tấm to lớn lôi vong màu vàng. Những cái kia còn tại trong lúc vội vàng vận chuyển công pháp địch nhân, lập tức bị từng đạo kim lôi động xuyên qua cánh tay, gân bạo long lực, bị bắn người ngã ngửa đổ. Chỉ là một cái hội hợp xuống tới, liền chừng hơn 2300 người tại chỗ bị kim lôi bạo sát. Châm trọng là, tiên lôi sư thiếu bọn họ phun ra kim lôi bên trong, chính ẩn chứa bọn hắn trước đó quán chú cho thuộc tính chí lực. Áo bào màu vàng kia lão nhân, cũng biết trốn tránh ở giữa. Vội vàng vung ra một đạo phù lục đó là một đạo màu vàng sáng lá bửa, trên đó viết đầy quỷ dị mà phức tạp phù văn. Theo áo bào màu vàng lão nhân hai tay cái ấn, trong miệng tuôn ra quát khẽ một tiếng "Lục bốn". Cái kia kỳ quái phù lục trong nháy mắt tăng vọt, từ dài khoảng 3 tấc, trong nháy mắt đã tăng tới trọn vẹn 30 trượng to lớn. Ông oang. To lớn trong phù lục, có mênh mông lực lượng không gian tiết ra, đem áo bào màu vàng lão nhân cùng còn xuất lại hơn 600 đồng bạn, quét sạch ở bên trong áo bào màu vàng lão nhân hai tay lần nữa biến dồn dập tiếng nói quát, ba tấc căn vô cực tuấn tiệm, xúc địa hành á thánh phủ." Tiếng nói phù lạc, áo bào màu vàng kia lão nhân cũng bị phù quang quét sạch đường bọn, đúng là bông nhiên ở trong hư không bóp méo một chút, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cái kia 30 trượng to lớn á thánh phù cũng bởi vì hết sạch phù lực, giấy lên lửa nóng hung hực, phó chi nhất cử. Duy chỉ có, còn có áo bào màu vàng kia lão nhân chạy trốn trước đó trong náy mắt, ở trong hư không di lưu dưới đoán độc tiếng nói ta tân tân khổ khổ tại bí cảnh tìm 70 năm, mới tích lũy đủ vật liệu, bị hủy như vậy. Mấy trăm ngàn năm cố gắng tìm kiếm, bồi dưỡng tiên lôi sư thiếu, cũng bị mất đi. Lạc Trường Thanh, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ta nhất định phải làm cho ngươi bỏ ra thê thảm nhất đại giới áo bảo màu vàng kia lão nhân bỏ vào trong miệng lấy ngoan thoại, trên thực tế lại là trốn vô tung vô ảnh. Nhìn qua áo bảo màu vàng một đoàn người biến mất phương hướng, Lạc Trường thanh kiếm mi hơi nhíu, á thanh cấp, xúc địa phù. Loại phù lục này thi triển ra, cung cấp xúc địa thành thốn hiệu quả, một lần có thể truyền tống ra 10 vạn dặm có hơn. Loại này phù lục cần thiết phù tài, tại ngoại giới cực kỳ hi hữu, xem ra hắn những năm này tại trong bí cảnh không ít tìm kiếm phù tài. Chỉ tiếc, còn chưa tới cùng hỏi thăm tiên lôi sư thiếu tin tức, liền bị hắn chạy trốn. Nguyệt Nhi trầm ngâm nói, là tiểu tử, ngươi nói những này tiên lôi sư thiếu, cứ như vậy sao?" một cái không nhiều một cái không ít vừa vặn ba nghìn đầu lạc trường thanh nói ý của ngươi là khẳng định còn có chút ít sư thiếu tồn tại mà lão giả mặc hoàng bào kia muốn đi tìm tới sư thiếu chi ngoan ấp chi địa nhưng chúng ta địa đầu ngọc giản bên trên cũng không ấp chi địa đánh dấu. nguyệt nhi cười chúng ta không biết có thể bọn chúng biết ở đâu a nguyệt nhi đưa tay một chỉ chỉ hướng cái kia ba nghìn đầu tiên lôi sư thiếu lạc trường thanh gật đầu rất tốt ngươi chờ một lát ta đi hỏi một chút nguyệt nhi hướng những cái kia tiên lôi sư thiếu bọn họ tung bay đi qua 3.000 sư thiếu lập tức lăng không quỷ xuống Sư thủ phụ phục, làm ra túi đầu xương thần trạng đợi đến Nguyệt Nhi nói thầm sau một lúc, nói là tiểu tử, bọn chúng còn nhớ rõ chính mình từ nơi nào ấp đi ra, chúng ta đi. Lạc Trường Thanh đạp vào một đầu tiên lôi sư thiếu đỉnh đầu, chợt ba nghìn sư thiếu triển khai lôi xí, vay một tiếng hóa thành đầy trời lôi quang, hướng về phong lôi cấm địa chỗ càng sâu vào tới. Đi đường trên đường, Lạc Trường Thanh thử nghiệm đem chính mình cựu thiên thần lực cũng rót vào tiên lôi sư thiếu thể nội, muốn thử xem hiệu quả. Kết quả vừa mới quán trú một chút xíu đi vào, cái kia tiên lôi sư thiếu liền đau nao nao gọi bệnh thân thể to lớn đều đau có rút không chỉ. Lạc Trường Thanh thấy thế lập đầu, đem Cửu Thiên Thần Lực thu hồi. Nguyệt Nhi nói không được, những này tiên thú đẳng cấp không đủ, không có năng lực đem ngươi thần lực tiêu hóa, huống rơi, thần lực của ngươi, ít nhất phải là thần thú mới có thể hưởng thụ. Lạc Trường Thanh cảm thấy tiếc nuối nếu đối với ta không có tác dụng gì, dứt khoát, đem những này sư thiếu mang đi ra ngoài, cũng đều giao cho Nam Hải Thần Tông. Đợi ngày sau đem những này tiên lôi sư thiếu, bồi dưỡng đến tiểu giai, vậy liền có thể hình thành một cỗ để nhân gian tu sĩ, vì đó run dậy lực lượng. Nguyệt Nhi cao hứng nói, "Lạc tiểu tử ta không nhìn là ngươi. Ngươi đáp ứng giúp ta đến đỡ Nam Hải Thần Tông." Quả nhiên vẫn luôn tại chăm chú thực hiện. 4. Sau năm ngày, một đoàn lôi vân phong bạo từ nam mà đến, cũng lơ lửng tại trên bầu trời. Lạc Trường Thanh cầm trong tay địa đồ ngọc giản, đánh giá phương hướng, những này tiên lôi sư thiếu muốn dẫn chúng ta đi phương hướng, tựa hồ chạy hướng phong lôi cấm địa khu vực Hạch Tâm. Khu vực Hạch Tâm còn tại chính bắc, nhưng sư thiếu bọn họ muốn đi, lại là khuynh hướng đông bắc. Lão giả Mạc Hoàng Bảo kia đến tột cùng muốn đi ấp chi địa hay là khu vực Hạch Tâm? Đợi ta xem xét liền biết. Nói xong, Lạc Trường Thanh trước ngực phạt chữ phát sáng, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, cũng xuất hiện ở Ma cảnh. Hắn đi vào cánh cửa thời không trước, theo tâm niệm chuyển động, to lớn cánh cửa thời không lầm ầm mở rộng ra, toát ra bên trong vô cùng vô tận thời không loạn chiều. Một chum lực lượng thời không phun ra xuống tới, đem hắn cuốn vào. Ở vào trong thời không loạn lưu, Lạc Trường Thanh cẩn thận phân biệt lấy, từ trước mắt phi tốc lùi lại ngược dòng hình ảnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày bốn. Định, chính là chỗ này. Trước mắt trong tấm hình, ba ngày trước, người áo vàng mang theo mấy trăm trật vật tu sĩ, vừa vận chạy trốn đến nơi đây áo bào màu vàng, kia nhân thủ chỉ phương bắc, các người, đi phong lôi lật trời, đem Lạc Trường Thanh bắt được 3000 tiên lôi sư thiếu tình huống cáo tri đại bộ đội để bọn hắn nhiều hơn để phòng ta muốn chính mình trở về linh thiếu phong ta mạnh nhất kiệt tác sắp hoàn thành song phương chia binh hai đường như vậy ra thấy thế lạc trường thanh hơi chút trầm ngâm nguyệt nhi nói hắn nói tới linh thiếu phong hẳn là ấp chi địa chúng ta là đi linh thiếu phong vẫn là đi cấm địa hải tâm lạc trường thanh nói như là đã biết phong lôi cấm địa thần chủ cấp pháp bảo cũng bị cầm đi lại đi ý nghĩa không lớn nhiều nhất thu hoạch một chút tàn phá tiên khí thôi chẳng đi ấp chi địa nhìn xem có lẽ nơi đó sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch cứ như vậy đi chúng ta chờ chút đồng nhiên lạc trường thanh tinh mâu du lên nhìn chằm chằm trước mắt ba ngày trước hình ảnh liền hắn cùng nguyệt nhi đối thoại như thế một hồi trong hình ảnh kia người áo vàng mới vừa vặn rời đi không lâu hậu phương trong hư không lại có một vật có chút bóp méo một chút ngay sau đó một cái toàn thân bao phủ tại áo bảo cho bên trong người thần bí xuất hiện tại nguyên chỗ cũng hướng về người áo vàng rời đi phương hướng nhìn lại một chút chợt áo bảo cho người thần bí vẩy lên trường bảo lại biến mất không thấy là hắn lạc trường thanh nói nguyệt nhi nhờ có ngươi hỏi ta một câu làm trễ mãi chút thời gian nếu không thật đúng là sẽ bỏ lỡ hôi bảo nhân này tung tích kể từ đó. Linh thiếu phong liền không đi không được. Nói xong, Lạc Trường Thanh rời đi mã cảnh, về tới thế giới hiện thực Lạc tiểu tử, ngươi có phải hay không đem cái kia Trung Ly nha đầu đem quên đi? Nàng còn tại Đạo Nguyên Thánh địa đau khổ chờ ngươi đấy. Lạc Trường Thanh cười ha ha, ngươi nếu không nói, ta còn thực sự quên sạch sẽ, sẽ. Theo truyền tống đại trận bị bố trí ngay tại chỗ, từng đợt quang thiểm nhấp nháy bên trong, Trung Ly Mộ Tuyết ngạo nhân thân thể mềm mại, tại truyền tống trận kia bên trong xuất hiện. Nàng băng lãnh lẫy khuôn mặt, mở miệng câu đầu tiên chính là, ngươi có phải hay không đều quên ta đi? Lạc Trường Thanh không nói gì, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Trung Ly một Tuyết cảm giác nàng cả người khí chất, tựa hồ cùng lúc trước khác nhau rất lớn. nàng một đôi đôi mắt đẹp càng thêm sáng tỏ, trên thân cố này siêu phàm thoát tục khí chất cũng càng mãnh liệt rất nhiều. nguyệt nhi tại ma cảnh bên trong kỳ nói, nha đầu này tư chất tăng lên, đột phá tiên cấp, đạt đến chân tiên cấp tư chất. nha đầu này lại có lớn như vậy tiềm lực, nếu ta nhớ không lầm, giống như nam hải thần tông, huyền thiên thần tông, vãi hư Độc tông, thiên cơ thần điện toàn bộ cộng lại cũng tìm không ra một cái chân tiên cấp tư chất đệ tử đi. lạc trường thanh thẩm nghĩ, ơn, thấy được, hẳn là tại đạo nguyên tiên lĩnh hội công pháp lúc đã thức tỉnh thuộc tính mới chi được đi. Lạc Trường thanh ngữ khí bình thản, không chút nào cảm thấy chấn kinh. Hắn nhưng là thần cấp tư chất đối với Trung Ly Mộ Tuyết chân tiên cấp tư chất, căn bản không lọt nổi mắt xanh Trung Ly Mộ Tuyết, đã ngươi đã tấn cấp luyện thần đại viên mãn, cũng không cần ta bảo vệ. Một đường hướng bắc, chính là Phong Lôi Cấm Địa Hải Tâm, nơi đó phải gọi Phong Lôi là trời. người không đi?" Trung Ly Mộ Tuyết hỏi lại, lúc này trên mặt của nàng cũng tìm không được nữa thân chịu trọng tương lúc, cần bị Lạc Trường thanh bảo vệ loại kia yếu đuối cảm giác. Nàng lúc nói chuyện, trên mặt tràn đầy tuyệt đối tự tin. Hiển nhiên phần tự tin này đến từ nàng cường hàn chân tiên cấp tư chất, nàng tự cho là Lạc Trường thanh cũng không hiểu rõ tình hình lại không biết lạc trường thanh đã sớm đem nàng nhìn một cái thấu chuyện. lạc trường thanh thoải mái cười cười, ta biết ngươi muốn mang ta đi đoạt bảo, hoàn lại nhân tình. bất quá không cần, chính ngươi đi đoạt trở về giao cho ta chính là. nói xong, lạc trường thanh cũng bất quá giải thích thêm, lập tức xuất linh lấy 3.000 tiên lôi sư thiếu hóa thành một mảnh màu vàng lôi bảo, đống nhiên đi xa. trung ly mộc tuyết muốn nói lại thôi, cái kia lôi bảo cũng đã biến mất ở chân trời cuối cùng. nàng cảm thấy tiếc nuối, nói đáng tiếc, không có cơ hội để dâm tất kia kiến thức một chút ta trung li tuyết ngay sau đó thực lực. nếu không, nhất định sẽ đem hắn chấn kinh đến á khẩu không trả lời được, bốn. Ba ngày sau, một tòa đỉnh thiên lập địa tiên phong, đứng sừng sững ở hỗn độn mây đen phía dưới. Không biết gì bởi vì, tản mát tại phong lôi cấm địa khu vực nội đại lượng yêu thú, đúng là đem cái kia tiên phong quay trùng quanh thành một vòng, quỷ sắt cúng bái. Tiên phong trên cửa đá khổng lồ phương, có bị tuyết nguyệt ăn mòn nghiêm trọng ba chữ to, Linh thú phong. Linh thú phong, trong ngọn núi, có được một tòa rộng lớn vô ngần không gian. Bạo ngược lôi thuộc tính nguyên tố, tràn ngập trong không gian mỗi một tấc nơi hỏn Mà tại ngay phía trên, một viên thuần kim sắc, cao tới trăm trượng cự hình trứng lớn, chính sâu rũ xuống giữa không trung. Cái kia trứng lớn chính vùng lên, co giụt lại điệu mạch độc lên, mỗi lần nhịp đập, bên ngoài thân đều có một trùng kinh người lôi lãng khuyết tán ra đến ha ha ha ha ha. Áo bào màu vàng lão nhân mặt lộ vẻ cuồng nhiệt, đứng tại đó to lớn kim loan phía dưới, hai tay dâng một viên kỳ lạ trái tim. Trái tim kia rất là kỳ quái, không giống vật sống, toàn thân hiện lên màu xanh biếc, giống như là một loại nào đó ngọc thạch tạo hình luyện chế mà thành. Mà ở một bên, một tôn được mở ra to lớn trong lò lợi khí, hỏa khí vừa mới hạ nhiệt độ áo bào màu vàng lão nhân của tiểu 30005. 30, mỗi một lần bí cảnh thí luyện, chúng ta đều tiếp sức thay ca, luyện chế viên này đạo vận thất khiếu tâm. Mỗi khi gặp 100 năm, chúng ta đều muốn tìm tới mới vật liệu lắp nhập lò luyện khí, không nghĩ tới lần này, tại trong tay của ta Luyện Thành. Nói, áo bào màu vàng lão nhân trong tay xanh biết trái tim, lại lơ lửng mà lên, hướng cái kia to lớn kim loan bay đi tiên lôi thứ vương. Sắp xuất thế. Ầm ầm. Cái kia Đạo vận Thất Khiếu Tâm, tại chạm đến to lớn kim loan trong nháy mắt, lập tức bị kim loan nuốt vào trong đó. Đạo vận Thất Khiếu Tâm, đương nhiên, một đạo đạm mạc tiếng nói bay tới áo bào màu vàng lão nhân đột nhiên quay đầu, hướng cái kia linh thiếu phòng cửa lớn nhìn lại, cả kinh nói, Lạc Trưởng Thanh, ngươi như thế nào biết nơi này? Chương 185 Huyền Lân, trở về. Chương 185, Huyền Lân, trở về. Lạc Trương Thanh trước tiên hướng cái kia to lớn trứng vàng nhìn lại, tìm kiếm lông mày khóa chặt đạo vận thất hiếu tâm, thứ này hắn tự nhiên là biết đến đây là một loại rất bất thường. Giống như đan phi đan, giống như pháp bảo cũng không phải là pháp bảo tồn tại. Khi một tên tiên đạo đại viên mãn tu sĩ nếm thử phi thăng, cũng sau khi thất bại, thân thể ấy sẽ được tiếp lôi ban sát, đạo tiêu thân vẫn. Loại tu sĩ này có cực nhỏ sát suất, lục thân sẽ không trong nháy mắt tiêu vẫn, nếu như người bên ngoài xuất thủ đầy đủ nhanh có thể cứu một viên tàn phá trái tim đem phi thăng mà chết tu sĩ chi tâm, phụ tá lấy đại lượng hiếm thấy linh dược, thậm chí là vật liệu lực khí, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng luyện hóa về sau, có thể luyện thành đạo vận tất khiếu tâm. Loại vật này nếu như nuốt, có thể một hơi tăng trưởng 1000 tuổi, 10 hơi tăng trưởng 10. Không không không tuổi. Không phải tăng trưởng một vạn năm tuổi thọ, mà là tăng trưởng 10. Không không không tuổi. Vật này, tu sĩ tự nhiên là đánh chết cũng không chịu nuốt, nhưng nếu dùng để ấp một loại nào đó còn nhỏ yếu thú, thì hiệu quả kỳ dai. Giờ phút này giờ phút này, Lạc Trường thanh lấy cường đại thị lực nhìn thấy Cái kia đạo vận thất khiếu tâm ngay tại trứng vàng nội bộ, trứng vàng bên trong, một cái cuộn mình ngâm tại thai dịch bên trong tiên lôi sư thiếu, còn không có đủ mở miệng nuốt tâm năng lực. Nhưng nó lại tại chậm chạp hút. Từ cái kia đạo vận thất khiếu tâm mặt ngoài, từng sợi ánh sáng phân tán đi ra, bị nó hút vào thể nội. Nó hình thể ngay tại mắt Trần có thể thấy bành trứng, sinh trưởng. Có thể thấy được, chỉ cần nó phá trứng mà ra, liền có thể một ngụm đem đạo vận thất khiếu tâm nuốt vào, mười hơi đạt tới vạn tuế, đem thế không thể lỡ. Hiển nhiên, ngay sau đó là thời khắc quan trọng nhất. Áo bào màu vàng kia lão nhân không nghĩ tới. Lạc Trường Thanh sẽ ở như thế khẩn yếu quan đầu xuất hiện A4 Lạc Trường Thanh, ngươi đừng muốn hỏng chuyện tốt của ta. Còn có các ngươi những này vong ân phụ nghĩa sư thiếu, cũng không nghĩ một chút là ai sống lại các ngươi. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta, ta liều mạng với các ngươi." Hoàng Bảo Lao nhân tức giận vùng cánh tay. Một đạo phù lục từ trong linh giới bắn ra, cũng trong nháy mắt tăng vọt đến 20 trượng phong lôi đi thế, Á Tôn Phủ. Ầm ầm. Á Tôn Phủ bên trong, có vạn đạo lôi đỉnh tôn trào ra. Lạc Trường Thanh nói xem ra ngươi Á Thánh Phủ dùng hết, chỉ có thể xuất ra Á Tôn Phủ. Diệt cho ta nó Á Tôn Phủ. 3000 tiên lôi sư thiếu nghe lệnh, lập tức phun ra ra 3000 đạo thiểm điện màu vàng. Chỉ một thoáng, Á Tôn phụ vạn đạo lôi đỉnh cùng 3000 thiểm điện màu vàng đối hênh cùng một chỗ, cũng lẫn nhau cho bụi, nhưng cũng lẫn nhau không chiếm ưu thế. Lục dai nhất trọng tiên lôi sư thiếu bọn họ, tại không có tu sĩ rót vào thuộc tính chi lực điều kiện tiên quyết, lực sát thương có hạn. Nhưng, Lạc Trường Thanh lại vẫn luôn ở bên xem, không có xuất thủ lạc tiểu tử. Hôi bảo nhân kia khẳng định đã sớm tới, hắn nhất định tiềm phục tại cái này linh thiếu ngọn núi trong không gian. Ân, biết ta đang dùng linh thức tìm hắn. Đã không bỏ ra nổi Á Thánh phủ hoàng bảo lão nhân, không trọng điều nữa cái tia thần bí hôi bảo nhân mới thật sự là họa lớn trong lòng lạc trường thanh biết chính mình như một khi tham gia chiến đấu cái kia áo bảo cho người thần bí cũng sẽ tùy thời mà động phát động đánh lén một hơi năm hơi mười hơi trọn vẹn mười hơi qua đi tiên lôi sư thiếu cùng hoàng bảo lão nhân còn tại đối hoành có thể lạc trường thanh sắc mặt lại càng ngưng trọng thêm đứng lên làm sao tìm được không đến không nên a như hôi bảo nhân kia liền trốn ở chỗ này ta lấy thần thuật gia trì linh thức tuyệt đối có thể lục soát hắn có thể bên trong không gian này mỗi một tức nơi nhỏ ta đều lục soát 10 lần trở lên vẫn không thấy dấu vết để lại chẳng lẽ là ta muốn sai Hôi bảo nhân căn bản là không có tiền đến. Đang chờ lúc này. Phúc. một đạo âm thanh lớn đột nhiên vang lên. Lạc Trường Thanh cùng Hoàng bào lão nhân cùng nhau hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Vừa nhìn, lại là cái kia sâu buông xuống trống không màu vàng trừ lớn, phá. Ngay sau đó, nương theo lấy đại lượng dịch nhuyễn cuộn cuộn rơi xuống, một đầu có 10 trượng thân dài, toàn thân là thuần kim sắc tiên lôi sư thiếu, từ trứng lớn bên trong rất xuống. Trong chốc lát, Lạc Trường Thanh bên này 3000 tiên lôi sư thiếu lập tức hướng về cái kia thuần kim sư thiếu, phụ phục quy lại, Hoàng bào lão nhân cùng hỉ, a ah, ha ha ha. Tiên lôi thiếu vương dáng thế, Ta vô địch, hoàng bào lao nhân cùng tiếu bên trong, cắn một cái phang ngón giữa, đem một giọt tinh huyết tế ra, cũng hướng cái kia thuần kim sắc tiên lôi thiếu vương vung đi. Mà cái kia tiên lôi thiếu vương chậm rãi mở ra một đôi con ngươi, trong mắt lôi quang diệu tiên. Đồng thời, nó cũng mở ra miệng lớn, muốn đi nuốt cái kia đạo vận thất khiếu tâm. Mà hoàng bào lao nhân vải ra tinh huyết, vừa vận đoán ra thời cơ, sẽ nương theo lấy đạo vận thất khiếu tâm, cùng một chỗ tiến vào thiếu vương trong miệng. Nguyệt nhi nói không tốt, hắn muốn nhỏ máu nhận chủ. Mà lại cái kia thiếu vương một khi nuốt vào đạo vận thức khiếu tâm, mười hơi đạt tới và thuế trong cơ thể nó ẩn nút cảnh giới sẽ nhảy lên vượt qua bắt giai ẩn nút cảnh giới là một cái thần bí khái niệm giống tiên lôi thiếu vương loại này đẳng cấp cao tiên thú tại trứng lớn bên trong lúc đã bị tam đại thế lực đối địch phục mấy vạn năm tại trứng lớn bên trong lúc nó kỳ thật liền đã góp nhặt mấy vạn năm tu vi những này tu vi tiềm phục tại trong cơ thể nó cần đi qua tu luyện đến từ từ tỉnh lại trên nguyên lý cùng nguyệt nhi rất tương tự nguyệt nhi trước khi chết cảnh giới đã cơ cao cho nên phục sinh đằng sau nàng căn bản không cần tu luyện chỉ cần đại lượng nuốt linh thạch liền có thể từng bước tỉnh lại cảnh giới mà đạo vận thất khiếu tâm nhiên là so linh thạch càng thêm có hiệu bảo bối Lạc Trường Thanh cũng là trong lòng du lên. Một khi Tiên Lôi Thiếu Vương bị Hoàng Bảo Lão Nhân nhận chủ thành công, hậu quả khó mà đoán trước. Nhưng mà, do tinh huyết kia bỏ rơi vội vàng không kịp chuẩn bị, đã đến Tiên Lôi Thiếu Vương bên miệng, còn muốn đuổi theo, đã không được có thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, có ba chuyện, cơ hội trong cùng một lúc phát sinh. Kiện thứ nhất tình huống, cái kia theo trứng lớn cùng một chỗ rất xuống đạo vận thất khiếu tâm kỳ biểu tản ra từng sợi ánh sáng, mất đi trứng lớn che chắn sau, tràn ngập toàn bộ không gian. Chẳng những là Tiên Lôi Thiếu Vương bị quang hoa kia bao phủ, ngay cả Hoàng Bảo Lão Nhân, Lạc Trường Thanh cũng đồng dạng bị quang hoa kia cuốn quanh. Cái thứ hai tình huống. Tại Hoàng Bảo Lão Nhân Tinh Huyết sắp tiến vào Tiên Lôi Thiếu Vương trong miệng trong máy mắt từ cái kia Tiên Lôi Thiếu Vương phần cổ hậu phương lại không có dấu hiệu nào nhô ra một cánh tay. Đúng. cánh tay kia mở ra bàn tay một tay lấy Hoàng Bảo Lão Nhân Tinh Huyết vớt trong tay cái thứ ba tình huống đạo vận thất khiếu tâm ánh sáng ba phụ lấy lạc trưởng thành cũng tại lạc trưởng thành không có ý thức được tình huống dưới tại ma cảnh bên trong ma tháp phía dưới bộ thứ nhất ma quan mở ai Hoàng Bảo Lão Nhân mắt thấy tinh huyết của mình bị một bàn tay ngăn trở lập tức tức hận cái kia thần bí bàn tay ngược lại chèn phá ngón trỏ đem hắn chính mình một giọt tinh huyết nương theo lấy đạo vận thất khiếu tâm cùng một chỗ đưa vào tiên lôi thiếu vương trong miệng nhận chủ bị nhanh chân đến trước hoàng bào lao nhân như bị sét đánh nội giận nhưng mà từ tiên lôi thiếu vương phía sau cổ có một tiên thân mang áo bào cho người thần bí chậm chậm nhô ra thân thể là hắn lạc trường thanh một chút quyết định hôi bảo nhân kia khó trách tìm không thấy hắn nguyên lai like hắn một mực ẩn thân tại to lớn trứng vàng bên trong cùng tiên lôi thiếu vương đợi cùng một chỗ nhưng hắn là thế nào tiến vào trứng vàng cánh tay của hắn lại là cái gì thời điểm mọc ra cùng một thời gian cái kia thần bí hôi bảo nhân từ mũ chuồng trong bóng tối bay ra ha ha cười lạnh lạc trường thanh Ngươi không nghĩ tới đi, Tiên Lôi thiếu vương đã bị ta nhận chủ hạ phục, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, Tiên Lôi thiếu vương cảnh giới, chính phi tốc tăng vọt. Nhất giai, nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, thập trọng đại viên mãn. Nhị giai, tam giai, Thứ giai, ngũ giai bốn. Lạc Trường Thanh thấy thế, là ngăn cản thiếu vương trưởng thành, lập tức thi triển vạn giới ma thuật, ngưng tụ ra một thanh 1.300 trượng ma kiếm. Ầm ầm, một kiếm, ngang nhiên chém về phía thiếu vương. Lại sao liệu, cái kia bị nuôi nâng mấy vạn năm màu vàng lớn, thế mà mở ra miệng lớn một ngụm đem ma kiếm nuốt chứng lớn đã không, vẫn còn hiểu hộ chủ. trong chốc lát, thiếu vương đặt đến lục giai, lục giai nhất trọng, lục giai nhị trọng, hoàng bào lao nhân giận điên lên, đối với cái kia áo bảo cho người thần bí giận dữ hết, ngươi đến cùng là phương nào? không đợi tiếng nói nói xong, hôi bảo nhân vô vô tiên lôi thiếu vương đầu, cái kia tiên lôi thiếu vương lập tức mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo tử kim lôi đỉnh. với anh, cái kia tử kim lôi đỉnh, trong nháy mắt hư độ 300 trượng có hơn, đem hoàng bào lao nhân nổ phấn thân bạch cốt, hoàng bào lao nhân đến chết đều không có nghĩ đến, phe mình thế lực đau khổ kinh doanh mấy vạn năm kế hoạch, bởi vì người khác làm áo cưới sau đó áo bào cho người thần bí tiếng cười dữ tợn vang vọng cả ngọn núi không gian mà tiên lôi thiếu vương cảnh giới còn tại tiếp tục tăng cao nó đã tiêu hao đạo vận thất khiếu tâm 3.800 năm dư lực giờ này khắc này thiếu vương càng là đạt đến lục giai tứ trọng cảnh tiếp theo một cái trước mắt nguyệt nhi trực tiếp lóe ra ma cảnh đối với cái kia tiên lôi thiếu vương ngưng mắt mà xem kinh khủng tử quang chiếu sáng cả ngọn núi không gian cùng manh chi tôn thần thú khí tức hướng thiếu vương quét sạch mà đi trả lại một chiêu này hôi bào nhân kia đột nhiên vung ra một đầu màu xám dài lụa cái kia lụa xám như linh xà giống như cấp tốc trong ngay mắt bao trùm Phong bế tiên lôi thiếu vương nhẹn nhũi, hai thai, hai mắt. Ngũ giác bị phong, làm cho tiên lôi thiếu vương không hề bị đến nguyệt nhi khí tức chấn nhiếp. Nguyệt nhi sắc mặt hơi đổi một chút, nguy rồi, lúc trước hắn gặp qua ta hàng phục 3000 tiên lôi sư thiếu chẳng diện, người này lại bảo trì bình hẳn, một mực chờ đến bây giờ mới bằng lòng xuất thủ. Giờ này khắc này, tiên lôi thiếu vương đã đạt lục giai ngũ trong cảnh. Lạc tiểu tử, trốn. Không trốn nữa liền đến đã không kịp. Hôi bào nhân ngựa mặt lên trời cuồn tiếu, trốn cũng không kịp. Lại có năm hơi, thiếu vương sẽ đạt đến mặt giai. Tốc độ của các ngươi, căn bản trốn không thoát thiếu vương truy sát. Lạc Trường Thanh, ngươi lần này như còn có thể không chết, ta theo họ ngươi. Nhìn cân treo sợi tóc, cấp tốc. Đột nhiên, Lạc Trường Thanh ngược phạt chữ, tự hành phát sáng. Theo sát lấy, một đạo hắc quang từ phạt trong chữ tiêu xạ mà ra. Hắc quang kia xuất hiện khiến cho mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại Song Vương đều không có kịp phản ứng trước đó, hắc quang đúng là xuất vào tiên lôi thiếu vương trong miệng, chui vào trong bụng. Ngũ giác bị phong tiên lôi thiếu vương, sững sờ không thấy được hắc quang. Thứ gì? Hôi bào nhân sững sờ công phu. Hắc quang kia đi mà quay lại, từ thiếu vương trong miệng phản xạ đi ra, cũng ôm một viên, bị tiêu hóa một nửa đạo vận thất khiếu tâm trận hắc quang hiện ra chân thân chính là một tên tóc trắng da đen hai mắt như vực sâu toàn thân tản ra u minh khí tức thiếu niên đây là lạc trường thanh theo bản năng sơ về phía bộ ngực mình phát chữ lập tức nội thị cũng kinh ngạc phát hiện ma tháp bên dưới bị hắn luẩn dưỡng thật lâu bộ thứ nhất ma quan lại là mở ra trạng thái đồng thời nguyệt nhi một chút trông thấy thiếu niên kinh hỉ nói nhà huyền lân người rốt cục sống lại cái kia da đen thiếu niên tóc trắng nhô ra một đôi thon dài ngón tay đem đạo vận thất khiếu tâm ném vào trong miệng thôn tính phục xuống ngược lại thiếu niên trở lại. Hướng lạc Trường Thanh hai tay ôm quyền, một gối quỳ xuống, "Ú Minh Huyền Lân ma tổ, quý vị tham kiến chủ ta." Chương 186. "Ú Minh Huyền Lân ma tổ." Chương 186. "Ú Minh Huyền Lân ma tổ." "Chủ ta?" Lạc Trường Thanh lập tức kịp phản ứng, "Cái này Huyền Lân, cùng Nguyệt Nhi vừa mới phục sinh thời điểm một dạng, coi hắn là làm là đã từng chủ nhân." Cái kia Nguyệt Nhi hưng phấn vỗ tay bảo hay, "Huyền Lân, cái thứ hai phục sinh chính là ngươi, thật sự là quá tốt. Có ngươi chia sẻ, ta coi như nhẹ nhõm nhiều rồi. Chúng ta bên này, rốt cục, cũng nắm giữ một cái tinh thông chiến đấu giúp đỡ rồi." Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động một chút, nghe Nguyệt Nhi ý tứ, như thế nịch thiên nàng, tại cái kia 12 trong Cố gia tài, đều không coi là tình thông chiến đấu tồn tại. Lạc Trường Thanh kìm lòng không được, đem ánh mắt hướng Huyền Lân nhìn lại, trong lòng hiếu kỳ. Nguyệt Nhi đối với Huyền Lân đánh giá không thể bảo là không cao, như vậy cái này Huyền Lân đến cùng có bản lĩnh gì? Cái kia tóc trắng da đen thiếu niên, Huyền Lân, chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nói, "Nguyệt Nhi, trong khoảng thời gian này để cho ngươi chiếu cố chủ nhân, vất vả ngươi." Nguyệt Nhi khoát tay áo, "Ai hắn không phải chúng ta chủ nhân, bất quá bây giờ không phải nói cái này thời điểm." Ấy Ngươi làm sao một phục sinh chính là nhị giai nhất trọng a? Hoàn toàn chính xác, Huyền Lân mới vừa vận phục sinh, đi ra chính là nhị giai nhất trọng. Cái này làm cho vừa mới phục sinh lúc chỉ có nhất giai nhất trọng gần nhì, trong giọng nói có chút mọi nhừ. bọn hắn bên này nói chuyện nói chuyện tiếm, đối diện hôi bào nhân nhưng không có ngốc nhìn xem. Hôi bào nhân kia tức giận chỉ vào Huyền Lân, đem đạo vận thất khiếu tâm cho ta phun ra, lại nói đến tận đây, nuốt đạo vận thất khiếu tâm Huyền Lân, cảnh giới đã bắt đầu phi tốc tăng vọt. Thứ nhất hơi thở, nhị giai nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng 4 Hôi bào nhân kia thấy thế liền biết. Huyền Lân thể nội ngay tại tiêu hóa thất khiếu tâm. "Thiếu Vương, giết chết cho ta hắn, đem thất khiếu tâm từ trong bụng hắn đào đi ra." Tiên Lôi Thiếu Vương ngũ giác bị phòng, hôi bảo nhân là dùng bàn tay nén lấy Thiếu Vương đầu, thông qua linh thức trực tiếp cho Thiếu Vương hạ đạt tinh thần mệnh lệnh. Hắn đã đợi đã không kịp, hắn biết chậm trễ thời gian càng lâu, huyền lân đem thất khiếu tâm tiêu hao cũng càng nhiều. Mà hắn tiên lôi sư Thiếu mới vừa vận tấn cấp lục giai ngũ trọng, hắn còn trông cậy vào còn lại thất khiếu tâm để Thiếu Vương tấn cấp ba giai. Ầm ầm. Cái kia tiên lôi Thiếu Vương nhận được mệnh lệnh sau, lập tức hướng về Huyền Lân, phun ra một đạo kinh khủng tử kim tiêm điện. Huyền Lân mặt không biểu tình, Nguyệt Nhi, ta còn cần trưởng thành, giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Thứ hai hơi thở. Huyền Lân cảnh giới đặt tới tam giai lục trọng thất trọng bắt trọng bốn. Nguyệt Nhi lập tức thân hình lõi lên, ngăn tại Huyền Lân trước mặt, cũng nô ra một đôi tay ngọc nhỏ dài, giao nhau gấp lại hướng về phía trước. Vô Cái kia tử kim tiềm điện nặng nghề mà đánh vào Nguyệt Nhi trên hai tay, đem Nguyệt Nhi đẩy lui mười trượng ra ngoài. Cái kia tiên lôi thiếu vương chính là lục giai ngũ trọng, mà giai thất trọng Nguyệt Nhi vượt cấp cực hạn cũng là lục giai ngũ trọng đạo này tử kim tiềm điện đánh xuống, song vương lực lượng ngang nhau. Nhưng lạc trường Thanh biết. Nguyệt Nhi tuyệt không phải tiên lôi thiếu vương đối thủ, bởi vì tiên lôi thiếu vương cũng là có thể hấp thu hôi bảo nhân thuộc tính chi lực. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, cái tiên luyện thần đại viên mãn hôi bảo nhân phát ra một tiếng giận âm, đem quần quần thuộc tính chi lực rót vào tiên lôi thiếu vương thể nội. Thời thở thứ ba, Huyền Lân cảnh giới đặt đến tam giai cửu trọng thập trọng đại viên mãn cũng bước vào tứ giai nhất trọng. Vô hình, một đạo hấp thu hôi bảo nhân tu vi tử kim tiềm điện lại lần nữa nổ tung mà đến. Nguyệt Nhi trực tiếp hiện ra bản tôn, đống nhiên lên không. Ngay sau đó, hư không vật mèo đại đạo anh minh, Nguyệt Nhi lắc mình biến hóa hóa thành một cái con mắt màu tím ngân vũ, ngân hoàng. cái kia ngân hoàng dương cánh bay lượn, liền che khuất bầu trời, bao trùm tiêu tiêu. một loại, so hoang cổ còn cổ lão hơn bắt đầu nguyên khí hơi thở, lãng bá và cổ, bệ nghệ thiên đạo, quét sạch cả ngọn núi không gian. Ngân nguyệt chính là bắt đầu nguyên mắt tím hoàng tổ. ầm ầm, tử kim thiểm điện đánh vào nguyệt nhi bản thể phía trên, mà lần này hiện ra bản tôn nguyệt nhi vẫn như cũ ngăn trở đối phương công kích. có thể nàng cái kia khổng lồ hoàng khu cũng là bị nổ tung một chùm dậy đặc tử kim hồ quang điện cũng tung bay ra ngoài, trung địa đụng phải vách núi. huy lân, nhanh lên, ta sắp không chịu được nữa. Nguyệt Nhi thuốc dùng nói: "Thời thở thứ tư, huyền lân cảnh giới, đặt đến tứ giai nhị trọng, tam trọng, tứ trọng." Đối diện Hôi bảo nhân thì ngắn ngủi lăng thần một chút, đều là bởi vì hiện ra bản thể chân thân Nguyệt Nhi, làm hắn hô lên khiếp sợ thanh em rung động, cái kia, đó là cái gì đáng chết yêu thú? Nhân gian giới có loại vật này tồn tại. Không tốt. Lập tức năm hơi, đạo vận thất khiếu tâm sắc bị hấp thu xong tất. Thiên Lôi thiếu vương, giết cho ta. Giết. Giết. Lâm vào điên cuồng Hôi bảo nhân, trực tiếp lấy hai tay, đồng thời nén tại thiếu vương đỉnh đầu hắn thậm chí cắn chốt lưỡi, mũ trùng trong bóng tối phất phun ra một ngụm tinh huyết huyết vụ, lấy hiến tế tinh huyết phương thức, đổi lấy trong thời gian ngắn thả ra càng nhiều thuộc tính chi lực. ngay sau đó, so trước một lần nhiều chọn vẹn gấp ba thuộc tính chi lực, như nội trào bình thường rót vào thiếu vương thể nội, giống thiếu vương đạt được như vậy rộng lượng thuộc tính chi lực gia trì, toàn thân mãnh liệt phóng xạ ra vạn trượng kim mang. nó mở ra miệng lớn như buồn máu đồng thời, một đạo xưa nay chưa từng có tự kim lôi bạo phun ra, cái này lôi bạo so lúc trước tự kim thiểm vô cùng cường hãn nhiều. nguyệt nhi, ngươi một người gánh không được, ta giúp ngươi. lạc trường thanh một cái là mình đi vào Nguyệt Nhi bên cạnh. Theo kiểu U Ma lực quần quần phong thích, tại Lạc Trường Thanh trên đỉnh đầu, hư không vặn vẹo thành cơn xoáy, một đầu 1.300 trượng chi cự ma tí, giò xét xuống tới. Nguyệt Nhi bên này, cũng liều mạng, toàn thân tản mát ra quét sạch cả ngọn núi không gian bắt đầu nguyên chi lực, toàn bộ hoàng khu đều bắt đầu cháy rực dựng rự ẩm Từ kim lôi bạo, trước chúng đích Lạc Trường Thanh ma tí, lít nha lít nhít lôi bạo thiểm điện đem ma tí xuyên qua, phá hủy. Tiếp lấy, lại đích Nguyệt Nhi, đem cái kia Nguyệt Nhi tung bay ra ngoài, tốc độ kia nhanh chóng, cường độ to lớn, trực tiếp làm cho Nguyệt Nhi hoàng khu đem ngọn núi xuyên qua, toàn bộ bắn thủng ra linh ngoài núi thậm chí tại ngọn núi kia không gian nội bộ còn để lại mấy cây chót già, phượng vũ đang chậm rãi phiêu linh, thứ năm hơi thở, huyền lân cảnh giới đặt đến tứ giai ngũ trọng lục trọng, cũng cuối cùng nhưng ngừng lại tứ giai lục trọng, lạc trường thanh thấy thế tinh mưu co rụt lại, nguy rồi, huyền lân chính là chí tôn ma thú, nửa viên đạo vận thất khiếu tâm lại chỉ có thể làm cho hắn tấn cấp đến tứ giai lục trọng mà thôi, huyền lân ma thú đẳng cấp viện siêu tiên lôi thiếu vương tiên thú đẳng cấp, cho nên tấn cấp cần thiết thất khiếu tâm cũng so thiếu vương càng nhiều, có thể cứ như vậy huyền lân cảnh giới cũng còn không bằng nguyệt nhi tứ giai thất trọng, bại cục đã định. Hưu, Nguyệt Nhi một lần nữa hóa thành hình người, cũng từ ngọn núi trong lỗ rách trở về nội bộ. Lạc Trường Thanh nhanh chóng nói, Nguyệt Nhi, Huyền Lân không thể vượt qua tứ giai thất trọng, chuẩn bị rút lui. Nguyệt Nhi lại biểu hiện kỳ quái, không cần. Huyền Lân thản nhiên nói, Nguyệt Nhi, giúp ta một chút sức lực. Nguyệt Nhi gật đầu, quắc, ba nghìn tiên lôi sư thiếu toàn lực công kích, mục tiêu. Huyền Lân, cái gì? Lạc Trường Thanh khẽ giật mình. Nguyệt Nhi muốn tiến công Huyền Lân, liền đối mặt Hôi Bảo Nhân cũng đều bị bất thình lình biến số, kinh ngạc thoáng dừng lại một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, 3000 tiên lôi sư thiếu, tập thể phun ra thiểm điện màu vàng. Từng đạo dày đặc thiểm điện, điên cuồng ngoành tạc tại Huyền Lân bên ngoài thân Nguyệt Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Lạc Trường Thanh nghiêm nghị quát hỏi. Nguyệt Nhi nói không kịp giải thích, ngươi lập tức sẽ biết đáp án. Đại lượng thiểm điện tại Huyền Lân trên thân bạo tạc, cũng nổ tung thành rừng một chút chậm tàn phá bừa bãi điện sóng. Có thể ngay sau đó, những cái kia quần quần khuyết tán điện sóng, không ngờ phi tốc rút về. Tất cả điện sóng, lại toàn bộ tiến nhập Huyền Lân thể nội. Một sát na này, Lạc Trường Thanh khiếp sợ phát hiện, Huyền Lân khí tức lại tăng đột một màn lớn. Tứ giai lục trọng Huyền Lân, bộc phát ra khí tức đã đuổi kịp mượn nhị, có thể so với tứ giai thất trọng. Đây là Lạc Trường Thanh, cùng hôi bảo nhân, đồng thời kinh hô. Hôi bảo nhân kia chỉ là giận mình, tiếp theo cả giận nói, ngươi cái này xuất sinh chết tiệt, ngươi hủy ta thiếu vương tấn cấp bắt dài cơ hội. Ta muốn ngươi trả giá đắt, ta muốn ngươi chết. Ầm ầm. Thiên Lôi thiếu vương lần nữa phun ra ra kinh khủng tử kim lôi bạo. Nhưng mà, Huyền Lân nhìn về phía cái kia quần quận mà đến lôi bạo, không những không hoảng hốt, ngược lại trong ánh mắt bình tĩnh hiện lên một vòng khát vọng. Khi lôi bạo đi tới gần lúc, Huyền Lân bỗng nhiên nâng lên một đầu cánh tay phải, đưa bàn tay nhắm ngay lôi bảo. Rầm rầm rầm. Bạo ngược Lôi Bạo không ngừng đánh vào Huyền Lân trên tay, cũng nổ làm đầy thiên điện sóng. Mà cái kia điện sóng lại là điên cuồng có vào, rút vào Huyền Lân thể nội. Lúc này, Huyền Lân khí tức lại trướng, đã đạt thứ dai bất trọng. Mà cái kia ầm ầm bạo tạc Lôi Bạo, còn tại tiếp tục tiến đánh Huyền Lân. Huyền Lân liếm môi một cái, ta mị biểu lộ toát ra một vòng cười yếu ớt, lại đến nhiều chút. Một cái chớp mắt này, Lạc Trường Thanh cùng Hôi Bảo Nhân đều ý thức được một sự thực kinh người. Huyền Lân có thể hấp thu địch nhân thuộc tính chí lực cùng công pháp vi năng. Khi Hôi Bảo Nhân ý thức được điểm này thời điểm, kinh hoàng giống to, mau dừng tay, đừng đánh nữa nhưng mà thì đã trễ khi tiên lôi thiếu vương dừng lại lôi bão lúc huyền lân khí tức đã đạt đến thứ giai cự trọng hôi bảo nhân kinh ngạc một đôi khó có thể tin ánh mắt bắn ra mũ trùm bắn về phía huyền lân ngươi đến cùng là quái vật gì trốn Tiên lôi thiếu vương tốc độ cao nhất chạy trốn huyền lân lạnh nhạt tiếng nói đã chậm nói xong huyền lân đằng không mà lên nhảy lên hiện ra chân thân thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng cũng khuyết tán thành vô biên vô tận u làm chi quang tại cái kia u làm chi quang trong hải dương có một đầu to lớn cự vật tại trong quang mang tới lui bút lên tiếp lấy Cự vật kia từ trong quang hải rơi xuống xuống tới, đúng là một đầu, giống như rồng mà không phải là rồng, giống kỳ lân cũng không phải kỳ lân, cổ lão ma thú. Càng sâu, thân thể cũng không phải là thực thể, mà là một loại hư hóa u minh long loại chi tổ. Nó 3000 triệu thân thể, trùng trùng điệp điệp ở trên bầu trời xoay quanh, hư ảo u minh thân thể, cho người ta một loại cũng không chân thực cảm giác, thoáng như đưa thân vào ác mộng ở trong. Cái kia tiên lôi thiếu vương mang theo hôi bảo nhân, hóa thân một đoàn tử kim lôi bạo, điên cuồng lên núi thể lối ra chạy trốn. Mà trên bầu trời u minh long tổ, Huyền Lân thì là hướng phía tiên lôi thiếu vương, hít vào một hơi thật dài. T. tiếp theo một cái trước mắt tiên lôi thiếu vương cách chọn vẹn hơn 5.000 triệu xa, đúng là từ thất hiếu thậm chí toàn thân lỗ chân lông đều bị hút ra từng đạo ánh sáng chói mắt choáng mà những vầng sáng kia thì bị huyền lân hút vào trong miệng cùng lúc đó tiên lôi thiếu vương tốc độ gấp đôi giảm bớt từ một đoạn trong lôi bạo hiện ra chân thân có thể thân thể của nó cũng nương theo lấy huyền lân hút mà không ngừng khô cát càng kinh khủng chính là không riêng gì thiếu vương ngay cả hôi bảo nhân kia trong ngũ trùng cũng có ánh sáng chói mắt choáng bị hút đi ra một hơi hai hơi ba hơi tiên lôi thiếu vương bị hút thành một bộ khô mục thây khô từ không trung rơi xuống, trùng điệp rơi xuống đất. bên cạnh lại có lấy một bộ nhân tộc thây khô khó khăn sẽ khoan hồng tùng áo bảo cho bên trong bỏ lên đi ra, đã là gầy như cánh khô. một màn này làm cho lạc trường thanh tinh mâu co vào. ánh mắt rung động, hướng huyền lân nhìn lại vô địch. chương 187 1000 năm qua mạnh nhất kỳ tài. chương 187 1000 100, năm qua mạnh nhất kỳ tài. lạc trường thanh độ hư tiến lên, phất tay thả ra một sợi cửu thiên thần lực. Cửu thiên thần lực đem cái kia tiên lôi thiếu vương thây khô tại chỗ nổ nát, nổ thành đầy đất khô phấn hắn hướng cái kia, từ đã rộng rãi không gì sánh được áo bào cho bên trong bỏ ra tới thây khô nhìn lại huyền lân có thể hay không cho hắn phục hồi như cũ huyền lân một lần nữa huyễn hóa trưởng thành hình phất tay thời khắc vẩy xuống một chùm vân sáng vân sáng kia tiến vào hôi bảo nhân thể nội trong nháy mắt làm hắn thân thể khô gắt lại phong phú đứng lên lạc trường thanh chất tiên đi phân biệt hôi bảo nhân mà hướng vừa nhìn nghiêm nghị nói vũ văn vô song quả nhiên là ngươi hôi bảo nhân đầu tiên là giật mình tiếp lấy quay thiếu ha ha ha ha ta không phải vũ văn vô song tiếng nói phủ lạc hôi bảo nhân chỗ mi tâm Đột nhiên có hào quang chói sáng dần hiện ra đến, hắn muốn tự bạo. Lạc Trường thanh trong lòng trầm xuống, lập tức phi tốc lui lại. Tu sĩ tự bạo là phi thường kinh khủng tự sát thức hành vi. Nếu như một tên luyện thần đại viên mãn tu sĩ, tại một hơi bên trong, nhiều nhất chỉ có thể đem linh trong cung một thành thuộc tính chi lực bạo phát đi ra lời nói. Như vậy tự bạo thời điểm, sẽ là toàn bộ thuộc tính chi lực bạo phát đi ra, sát nhập sinh hủy thiên diệt địa bạo tạc. Loại này tự bạo uy lực, đem vượt xa tu sĩ tự thân cảnh giới. Liền ngay cả Lạc Trường Thành, đều muốn nhượng bộ lui binh đúng vậy các loại hôi bảo nhân tự bạo một đôi thon dài ngón tay màu đen, đông nhiên nén tại Hôi Bảo Nhân Mi Tâm. Ngay sau đó, Hôi Bảo Nhân kia Mi Tâm bộc phát ra cường quang, lại bị cái kia một đối thủ chỉ phi tốc hút đi, cường quang càng ngày càng yếu, Hôi Bảo Nhân càng ngày càng dày. Ngắn ngủi một hơi, Hôi Bảo Nhân ngưng tụ tự bạo, triệt để tăng dã, mà bản thân hắn thì một lần nữa hóa thành một bộ thời khô. Lần này là tử vong đằng sau, lưu lại chân chính trên ý nghĩa thời khô. Lạc Trường Thanh lần nữa dùng ánh mắt kinh ngạc hướng Huyền Lân nhìn lại. gặp Lạc Trường Thanh biểu lộ kinh ngạc, Huyền Lân chính mình cũng cảm thấy kỳ quái. Tôn chủ, Huyền Lân biểu hiện, nhưng điều này không đủ hài lòng. Nguyệt Nhi lập tức nói: Này nha, hắn không phải bất mãn ý, hắn là vì năng lực của ngươi cảm thấy kinh ngạc. Ta nói, hắn không phải tôn chủ, hắn gọi là Trường Thanh. Tiếp lấy, Nguyệt Nhi đem lạc Trường Thanh thân phận cùng Huyền Lân cẩn thận giải thích một phen. Cái kia Huyền Lân sau khi nghe xong, túi đầu trầm mặc không nói, một đôi đen kịt như vực sâu trong đôi mắt, tràn ngập nhàn nhạt bi thương. Nguyệt Nhi an ủi: Ta ban sơ cũng rất khó tiếp nhận, nhưng lạc tiểu tử nếu kế thừa chủ nhân truyền thừa Y Bát, chúng ta liền phụ ta hắn, để hắn từng bước một mạnh lên. Ta tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, lạc tiểu tử có thể định chuyển nhân quả, đánh vỡ luân hồi, tướng chủ người phục sinh. Huyền Lân Yên lặng gật đầu, chủ nhân nếu tuyển định lạc trường thanh là duy nhất chuyển thừa giả, tất có thâm ý. Nguyệt Nhi, ngươi nói không sai, từ nay về sau, ngươi ta giật tay đến đỡ trường thanh. Lạc Trường Thanh thấy hai người nghĩ thông suốt rồi, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Chủ nhân cấp ngươi chuyển thừa y bát, ta sẽ không không công hưởng thụ, yên tâm đi. Bất quá Huyền Lân, ngươi năng lực này cũng quá nguy tiên, càng hợp hút địch nhân thuộc tính trí lực, tu vi, thậm chí tinh nguyên, sinh mệnh lực, càng có thể vì vậy mà tăng lên cảnh giới. Nguyệt Nhi che miệng yêu kiều cười, sắp thực tiên, nhưng không có ngươi nghĩ nghịch tiên như vậy, là như vậy. Trải qua Nguyệt Nhi giới thiệu sơ lược, để Lạc Trường thanh đối với U Minh Huyền Lân Ma Tổ năng lực có đầy đủ giải. Chỉ có vượt cấp năng lực, vượt qua Huyền Lân vượt cấp cực hạn công kích mới có thể gây tổn thương cho đến Huyền Lân, nếu không liền có thể bị Huyền Lân hấp thu, dùng để tăng lên chính mình. Nhưng loại này tăng lên, là lâm thời, sẽ từ từ tán loạn, làm cho Huyền Lân một lần nữa trở lại hắn chân thực cảnh giới, tứ giai lục trọng. Có thể nghịch thiên địa phương ở chỗ, Huyền Lân hấp thu công kích của địch nhân là vô hạn. Nói cách khác, tại một trận khoáng thế di lâu trong chiến tranh, Huyền Lân chỉ cần có thể cam đoan không chết, liền có thể một mực hấp thu công kích của địch nhân, một mực tăng lên, vĩnh viễn không có điểm dừng. Trên lý luận, Huyền Lân có thể cường đại đến trở thành chư thiên vạn giới, vô địch tồn tại. Cho nên, Huyền Lân còn có một cái làm cho chư thần, vạn ma cũng vì đó run rẩy vì danh, chiến tranh chi tổ. Huyền Lân cơ hồ chính là vì quy mô lớn chiến tranh mà sinh. Ngụy Nhi nói chỉ cần trong một trận chiến, tranh, Huyền Lân xuất hiện, như vậy đối phương cao nhất tướng lĩnh sẽ trước tiên đến tự mình chu sát hắn, không tiếc đại giới. Bởi vì biết, đợi một thời gian, Huyền Lân sẽ trưởng thành là Ngay cả đối địch cao nhất tướng lĩnh đều theo không kịp tồn tại, nhất định phải đem Huyền Lân bóp chết trong trứng nước. Lạc Trường Thanh không gì sánh được căng khái, gật đầu nói, không sai, Huyền Lân hoàn toàn chính xác đáng giá coi trọng như vậy. Trong lúc nói chuyện, Huyền Lân khí tức đã từ tứ dai cửu trọng, hạ thấp tứ giai bắt trọng. Chợt, Lạc Trường Thanh phất tay, đem hôi bảo nhân kia cực phẩm á tiên khí áo bảo cho cách không bắt vào trong tay, Vũ Văn Vô Song đến cùng thân phận gì, hắn vì sao có thể có được cực phẩm á tiên khí? Một bên, Ngược Nhi nói à, quên nói cho ngươi biết, hôi bảo nhân kia hoàn toàn chính xác không phải Vũ Văn Vô Song. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, như thế nào tướng mạo của hắn cùng Vũ Văn Vô Song không có sai biệt, liên song bào thai đều không đạt được cao như vậy độ tương tự. Nguyệt Nhi gật đầu, nhưng hôi bảo nhân khí tức hương vị, thậm chí linh hồn hương vị đều cùng Vũ Văn Vô Song hoàn toàn khác biệt, thậm chí hắn cùng Vũ Văn Vô Song thuộc tính trí lực cũng không giống nhau. Lạc Trường Thanh mày kiếm nhũ chặt, có chút trầm mặt. chuyện này có thể có điểm kỳ hoặc bất kể nói thế nào, rời khỏi nơi này trước đi. Khoảng cách bí cảnh mở ra đã qua 5 năm 5 tháng, mà khoảng cách cuối cùng một tòa cổ vu cấm địa còn có 12 tháng lộ trình, nhất định phải nắm chặt. Lạc Trường Thanh nghĩ nghĩ, trực tiếp đem cái tiêu cực phẩm Á Tiên Khí Áo bảo cho ở trên người mình. Ma Nguy Nhi cùng Huyền Lân thì về tới ma cảnh đang đi đường trên đường, Lạc Trường Thanh thăm dò áo bảo cho cường đại công hiệu. Cái này áo bảo cho, có được 3 loại năng lực. Thứ nhất, ẩn hình điểm này, cùng Lạc Trường Thanh vô tướng thần ẩn hiệu quả tương tự, nhưng mỗi lần ẩn hình tiếp tục thời gian chỉ có 1 canh giờ, còn không bằng Lạc Trường Thanh 3 canh giờ. Thứ hai, vạn tướng cấp thấp độ thuật. Mà áo bảo xám có thể có được mặc vật mà qua năng lực, có thể trốn vào hóa diễm, nước, gió, lôi, chờ chút vật chất. Nhưng nó độ thuật cấp bậc không cao, không cách nào xuyên thấu bị trận pháp phụ lục pháp bảo phong ấn ra cố đồ vật cũng không thể trốn vào địch nhân hỏa thuộc tính thủy thuộc tính phong thuộc tính chờ chút thuộc tính chi lực thứ ba giảm thương cùng bản thân chữa trị thân mang bào này có thể khiến tu sĩ năng lực phòng ngự lật gấp ba đồng thời cũng có thể làm cho thân mang bào này người tự động khép lại thương thế có thể tay cụt mọc lại nhưng đoàn thủ ném tâm tổn thương vô hiệu cái này bản thân chữa trị năng lực kém xa lạc trường thanh thần ma song thể nhưng hắn ba lần phòng ngự hiệu quả lại có thể cùng thần ma song thể phòng ngự được ra chỉ là đầu này công hiệu liền làm cho lạc trường thanh kiếm lời là ra mấy ngày sau Lạc Trường Thanh đi tới Linh thiếu ngọn núi cùng Phong Lôi Lạch Trời phân xóa giao lộ. Cũng ở chỗ này, vừa vặn cùng Trung Ly Mộ Tuyết gặp lại đồng thời, đi theo Trung Ly Mộ Tuyết đồng thời trở về, còn có Từ Hân, các loại không đồng tông đệ tử Lạc Sư đệ. Ha ha, chúng ta cùng Trung Ly Thánh Nữ cùng một chỗ, tại Phong Lôi Lạch Trời Z30. Không không không địch, lấy được 100. Không không không dám cấp tiên khí. Từ Hân hưng phấn lao ra, hướng Lạc Trường Thanh khoe khoang chính mình chiến quả đệ tử còn lại bọn họ, cũng đều hưng phấn mà nhìn qua Lạc Trường Thanh, tựa hồ đang chờ đợi khích lệ. Có thể không còn liên lụy Lạc Trường Thanh, thậm chí vì tông môn làm ra cống hiến hiện nhiên làm bọn hắn rất là cao hứng. Lạc Trường Thanh cười gật đầu, không sai. Tư Hân, nơi này có 3000 tiên lôi sư thiếu, giao cho các ngươi dùng đi. Trung Ly Mộc Tuyết cũng cho ngươi một đầu. Lập tức, Lạc Trường Thanh đem tiên lôi sư thiếu lai lịch, cùng Phương pháp sử dụng đủ số cáo tri đám người nghe vậy, kinh hãi khó mà nói nên lời. Ngay cả Trung Ly Mộc Tuyết đều khiếp sợ nhìn chằm chằm những cái kia tiên lôi sư thiếu, những yêu này. Không, những này tiên thú hậu duyệt lai lịch, dĩ nhiên như thế kinh người. Huyền Thiên Thần Tông bọn hắn nếu là biết được tiên lôi sư thiếu bị ngươi bắt được, sợ là muốn chọc giận máu nói, Trung Ly Mộ Tuyết nhìn trầm trầm Lạc Trường Thanh một chút, ném đi ân oán cá nhân không nói. Lạc Trường Thanh, là bản tông thánh nữ ta phải thừa nhận, ngươi lần này hoàn toàn chính xác làm rất xinh đẹp. Ngươi cho chúng ta Nam Hải thần tông lập xuống đại công. Lạc Trường Thanh chẳng những tan dã tam đại thế lực đối địch, chủ lưu mấy trăm ngàn năm đại âm lưu, thậm chí còn ngồi mát ăn bát vàng. Ngay cả Trung Ly Mộ Tuyết đều không thể không đối với Lạc Trường Thanh lao mắt mà nhìn cái này. Cho ngươi sau đó, chung Ly Mộ Tuyết vung tay ném đi, trong linh giới tê ra một vật, cái kia rõ ràng là một gốc tản ra mắt tiên quang. Á Thiên Thảo, Hoa, hiện trường các đệ tử mắt nhìn Á Thiên Thảo không ngừng hâm mộ thiên vận phong lôi á tiên thảo. Lạc Trường Thanh trong lòng dỗng nhiên khẽ động đây chính là hàng thật giá thật Á tiên thảo, là có thể luyện chế á tiên đan. Càng đáng quý chính là, loại này á tiên thảo, cao nhất có thể trưởng thành thành thỉnh cỏ. Nó cũng không phải là nhân gian giới sản phẩm, chính là tiên giới tất cả. Trung Lâm một Tuyết nói đây là ta tự Huyền Thiên Thần Tông trong tay giành được, bọn hắn tựa hồ đã tại Phong Lôi là trời, bồi dưỡng cái này á tiên thảo dài đến 7, 8 và 5, vừa mới tấn cấp làm á tiên cấp. Nghe nói, là dự định đem cỏ này mang đi, đi tham gia Thiên phạt luận đạo dùng Thiên phạt luận đạo? Lạc Trường Thanh trong lòng cân nhắc bốn chữ này, có thể bị Huyền Thiên Thần Tông bồi dưỡng mấy vào năm, mà chỉ vì đi tham gia Thiên Phạt Luận Đạo, hiện nhiên cái này Thiên Phạt Luận Đạo là một loại phân lượng cực nặng tồn tại. Trung Ly Mộc Tuyết nói lạc Trường Thanh, ngươi là đại tiên, ngươi nói bọn hắn vì sao không đem cỏ này mang ra bí cảnh, tại Huyền Thiên Thần Tông bồi dưỡng mấy vào năm, mà là nhất định phải đem nó lưu tại trong bí cảnh. Lạc Trường Thanh nói bọn hắn không phải là không muốn, mà là không có khả năng. Loại cấp bậc này Á Tiên Hảo, tại ngoại giới không cách nào sinh trưởng, cũng chỉ có thể tại trong bí cảnh bồi dưỡng thành Á tiên cấp sau, lại lấy đi. Lần này bọn hắn thật đúng là mất cả trí lẫn trải. Quý giá như vậy Á Thiên Hảo. Ngươi phải cho ta, trả nhân tình." Chung Ly một Tuyết đôi mắt đẹp băng lãnh, lạnh nhạt nói, "Làm sao, ngươi đã cứu ta hai lần, mệnh của ta không đáng một gốc á tiên thảo." Lạc Trường Thanh một tay lấy cái kia Á Tiên thảo lấy đi, nói vậy liền thu nhận, "Chư vị đồng môn, xin từ biệt." "A." Thứ hân bộ nói, "Ngươi lại phải đi một mình, không cùng chúng ta cùng một chỗ sao?" Lạc Trường Thanh ngưng trọng nói, "Còn có một người mạnh nhất vật không có hiện thân, ta trước hết một bước đến cổ Vu Cấm địa." Nói xong, Lạc Trường Thanh người khoác cực phẩm Á Tiên khí áo bảo cho, vọt thẳng tiến vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, là áo bảo thổ độ năng lực Tư Hân hâm mộ nói, Lạc sư đệ càng ngày càng mạnh. Mặt đất phía dưới, 3.000 trượng sâu độ, Lạc Trường Thanh chính lấy cực nhanh tốc độ, độ hư tiến lên. Đại địa cùng các đá, tại hắn độn thuật trước mặt như là không tồn tại bình thường, không tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Hắn sở dĩ vội vã tiến về cổ Vu Cấm Địa, đều là bởi vì Cổ Vu Cấm Địa thần chủ cấp pháp bảo còn tại. Nhiều chậm trễ một ngày, Huyền Thiên Thần Tông bọn hắn cũng có thể nhanh chân đến trước. Lạc Trường Thanh nhất định phải nắm chặt mỗi một khắc, mỗi một giây lát. Hậu Phương, Tư Hân bộ nói, Thánh nữ, Lạc sư đệ trong miệng nhân vật mạnh nhất là ai? Trung Ly Mộ Tuyết nghe vậy, đôi mắt đẹp cũng lập tức ngưng trọng lên. Thượng Quan Thương Nam, danh xưng là toàn bộ Nam Hải thánh địa, gần 100 000 năm qua, luyện hư cảnh trở xuống mạnh nhất quỷ tài. Có nghe đồn nói, cái tên Thượng Quan Thương Nam khi tiến vào bí cảnh trước đó, liền cảm giác tình chân tiên cấp tứ chết. Nhưng là thật là giả, còn chờ khảo chứng. Nếu như là thật, Trung Ly Mộ Tuyết ngọc tay siết thành nắm đấm, toàn bộ Nam Hải trong bí cảnh, liền chỉ có ta Trung Ly Mộ Tuyết có thể cùng một trận chiến. A, Từ Hân lập tức lúng cuống, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không ngăn lạc sư đệ? Hắn như gặp Thượng Quan Thương Nam, chẳng phải là một con đường chết? Chương 188, Thần chủ kiếm, hiện thân. Chương 188, Thần chủ kiếm, hiện thân. 12 tháng sau, Thứ Nam Hải Bí cảnh mở ra, năm thứ 6 lệ năm tháng. Khoảng cách Nam Hải Bí cảnh đóng lại, còn lại 7 tháng. Nam Hải Bí cảnh, Cư Bắc, Cổ Vu Cấm điện. Một đạo lưu quang vọt đất mà ra, hóa thành lạc trưởng thanh kỳ quái. Hắn vừa hướng chiếu vào địa đồ ngọc giản, vừa quan sát phía trước hình dạng mặt đất, chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dựa theo địa đồ ngọc giản đánh dấu, lại hướng phía trước 10 dặm, chính là Cổ Vu Cấm Điệp, có thể như thế nào là như thế này một phen cảnh tượng. Trước mắt thế giới Đúng là một mảnh sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở. Từng tòa tú mỹ phủ đảo cao huyền vô cùng, đạo đạo thác nước rủ xuống hạ, thôi nước tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu ra từng đạo cầu vồng, thoắm như nhân gian tiên cảnh nơi này, là Nam Hải Bí cảnh hạch tâm chiến trường một trong, đại địa không nên cảnh hoang tàn khắp nơi a, nhưng vì sao như thơ như họa. Huống chi, Thái Dương. Lạc Trường Thanh ngẩng đầu nhìn lên trời, đích thật là một vòng mặt trời rực rỡ treo cao, trời xanh không mây từ khi tiến vào Nam Hải Bí cảnh đến nay, lúc nào nhìn thấy qua Thái Dương. Toàn bộ bí cảnh thương khung, vẫn luôn bị nồng đậm không thay đổi hỗn độn lôi vân bao phủ, Lạc Trường Thanh đã có hơn 6 năm chưa thấy qua nhật nguyệt cái kia cổ vu cấm địa kỳ lạ cảnh tượng khắp nơi lộ ra quỷ dị làm cho lạc trường thành cảm thấy không thể tưởng tượng hắn tiến lên 10 dặm đi vào cổ vu cấm địa giới hạn trước mặt đúng như là hắn lúc trước thấy hắn vị trí là một mảnh đại đạo sụp đổ thế giới phế tích mà vẹn vẹn cách xa một bước phía trước chính là tiên cảnh mà lại hai khối khu vực giới hạn rõ ràng giống như là đem tiên cảnh cùng phế tích hai cái hoàn toàn tương phản thế giới cưỡng ép ghép lại đứng lên bình thường 10 phần đột một cái này có thể càng ngày càng quái lạc trường thành cẩn thận một bước bước vào cấm địa giới hạn đi vào cái kia tiên cảnh thế giới chỉ một bước này vừa mới phóng ra lạc tiểu tử là cổ vũ thần chủ kiếm năng lực, trường thanh là chủ nhân thần chủ kiếm, nguyệt nhi cùng huyền lân tại ma cảnh bên trong đồng thời kinh hỉ mở miệng. lạc trường thanh tinh mâu sáng lên, cổ vũ cấm địa thần chủ cấp pháp bảo thật còn tại, các ngươi không có cảm thụ sai đi. nguyệt nhi kích động nói, chủ nhân pháp bảo, ta tuyệt đối sẽ không cảm ứng ra sai, tiên cảnh này bình thường cảnh tượng, chính là cổ vũ thần chủ kiếm chỗ sáng lập. lạc trường thanh hít vào một ngụm khí lạnh, cái này cổ vũ cấm địa ước chừng đến có mấy trăm vạn dặm cương thổ, mà một kiện pháp bảo thế mà có thể đem rộng lớn như vậy địa vực triệt để sửa đổi, thần chủ cấp pháp bảo lại khủng bố như vậy. Nguyệt Nhi kích động nói: "Lạc tiểu tử, nhanh đi tìm chủ nhân thần chủ kiếm, quyết không thể lại để cho bất luận cái gì một thanh thần chủ kiếm." Lưu Lạc ra ngoài trong tay người. Lạc Trường Thanh lập tức hóa thân thành một đạo lưu quang, hướng về cổ vu cấm địa chỗ sâu bay đi. Tự nhiên, không cần Nguyệt Nhi nhắc nhở, hắn cũng biết đem ma cảnh chi chủ khi còn sống binh khí tìm tới, trọng yếu bao nhiêu. Một kiện có thể đem mấy triệu cương thổ sửa đổi hình dạng mặt đất phá bảo, ngay cả Lạc Trường Thanh đều không thể chống cự phần này sức hấp dẫn kinh người. Bay ra ba ngày sau đó, phía trước, một tòa cao ngất thanh sơn đập vào mắt. Cái kia thanh sơn sở dĩ bị Lạc Trường Thanh cố ý chú ý, chính là bởi vậy núi đang bị một cái cự đại không gì sánh được màn ánh sáng kết giới bao phủ ở bên trong. Không đợi lạc trường thanh cẩn thận quan sát kết giới kia lai lịch, chợt thấy một cố cường đại hấp lực từ đó truyền đến ra, đem hắn quét sạch ở bên trong, sinh sinh kéo vào kết giới, cũng vứt xuống thanh sơn dưới chân. Xanh um tươi tốt thanh sơn phía dưới, sinh trưởng các loại kỳ hoa dị thảo, giống như là là vẫn luôn đang bị người quản lý. Mà một toà rộng lớn tráng quan cung điện màu vàng, thì khảm nạm tại trong ngọn núi, chỉ trở lại bên ngoài cửa cũng tại kim điện bên ngoài trên đồng cỏ, bay khắp từng cái tuyết trắng bộ đoàn, mỗi cái bồ đoàn đều ngồi ngay ngắn một người tu sĩ bọn hắn chính diện hướng kim điện, trên mặt toát ra không gì sánh được thành tín biểu lộ, tựa hồ đang cúng bái trong kim điện một loại nào đó, tồn tại thần bí là bọn hắn. Lạc Trường Thanh một chút nhìn ra, chính là Huyền Thiên Thần Tông, Đoái hư Độc tông, Thiên Cơ Thần Điện 30. Không không không tên tu sĩ là Lạc Trường Thanh, đối phương cũng trước tiên nhận ra Lạc Trường Thanh thân phận. Hơn 3 vạn địch nhân cầm đầu, phân biệt ngồi ngay thẳng ba người. Một cái là Lạc Trường Thanh tại ngoài bí cảnh chỉ thấy qua, thượng quan thương nam. Bên cạnh là thân mang áo xanh lão nhân thần bí. Lại hướng bên cạnh là Thiên Cơ Thần Điện một tên thánh tử. Mà phía sau bọn họ ba và người thì là tam đại thế lực đối địch bên trong tất cả 10 không không không tu sĩ ngay sau đó chúng địch thấy một lần lạc trường thành từng đôi tức giận trong mắt lập tức phun ra già kiều hận lửa giận nhưng kỳ quái là bọn hắn cũng không triển khai công kích không đợi lạc trường thanh nghĩ rõ ràng liền từ kim điện kia bên trong truyền ra một đạo mờ mịt tiếng nói ngồi tiếng nói kia không thể nghi ngờ lạc trường thanh lường trước nơi đây lướt chừng cũng là cấm võ tùy tiện tìm một cái bồ đoàn toạ hạ yên lặng theo dõi kỳ biến cùng hắn suy đoán không sai bình lắm đối phương 30 không không không địch nhân cựu hận ánh mắt mặc dù một khắc cũng chưa từng từ trên người hắn rút đi nhưng vẫn không một người dám đến tiến đánh. lạc trường thanh quan sát bốn phía hoàn cảnh nhìn thấy trừ địch nhân cùng kim điện bên ngoài tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá chú ý địa phương hắn hoàn toàn không biết mình sau đó phải làm cái gì hoặc là sẽ bị kim điện kia bên trong một vị nào đó tồn tại an bài thứ gì trong chớp mắt ba ngày đi qua tòa thanh sơn này trên đỉnh đầu màn ánh sáng kết giới lại đông nhiên lóe lên cường quang ngay sau đó trung liêm một tuyết các nàng hơn hai vạn 5.000 đồng tông đệ tử cũng bị kết giới hút tiền đến cũng nhét vào thanh sơn dưới chân Song Phương đối mặt đằng sau, trung ly một tuyết cá nàng, nhìn thấy Lạc Trường Thanh lại cùng địch nhân cùng bình trung sống, ước chừng cũng tra được một chút cái gì. Lúc này, trong kim điện, cái kia thanh âm thần bí lần nữa truyền ra, còn có lưu lạc ở bên ngoài thánh tử, thánh nữ a. Cái kia thượng quan thương nam cười nhạt một tiếng, đối với kim điện ông quyền, Vũ Hóa thần triều cùng Lăng Tiêu thần cung, hủy diệt, không cần chờ bọn hắn. Vừa dứt lời, Lạc Trường Thanh lập tức lưu ý đến, một cố kiều hận mãnh liệt khí tức tràn ngập toàn trường. Có thể cái kia cừu hận cũng không đến từ đối phương, mà là đến từ sau lưng. Lạc Trường Thanh có chút ghé mắt, chính nhìn thấy Trung Ly Mộc Tuyết Phương dung cơ hồ muốn kết băng, một đôi ngọc quyền nắm gắt gao, móng tay đâm rách lòng bàn tay, chảy ra từng kia từng kia máu đỏ. Hắn lưu ý đến, chính là Thượng Quan Thương Nam nói ra vũ hóa thần triều, lăng Tiêu Thần Cung hủy diệt câu nói này bắt đầu, Trung Ly Mộc Tuyết cảm xúc mới mất khống chế. Lạc Trường Thanh trong lòng trầm ngâm, chẳng lẽ cái này Trung Ly Mộc Tuyết cùng cái kia hai cái bị hủy diệt thần cấp thế lực có liên quan nào đó? Huyền Thiên Thần Tông bên kia, Thượng Quan Thương Nam cung kính nói, Huyền Thiên Thần Tông, Thánh Tử Thượng Quan Thương Nam đã đến, còn có Đoan Mục Hoàn Thánh Tử ở bên ngoài, Thiên Cơ Thần Điện phương hướng. Tên kia thánh tử ôn quyền, thiên cơ thần điện thánh tử, mục chính tuần đã đến, còn có thánh nữ mục liêu hi chưa tới. Toái hư độc tông phương hướng, chúng ta võ hào thánh tử đã chết, còn có thánh tử cơ vô sách chưa tới. Lạc trường thanh tinh mâu hơi khép, nói cũng không cần chờ bọn hắn, bọn hắn đều bị ta giết. Cái gì? Đối diện ba bên tu sĩ, giận dữ đứng dậy, biểu tình khiếp sợ phảng phất không thể tin được lạc trường thanh lời nói. Thượng quan thương nam lập tức giận tái mặt đến, lạc trường thanh, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi giết ta biểu đệ đoàn mục hoàn. Mục chính tuần so sánh với quan thương nam càng thêm mất khống chế. Quốn về Lạc Trường Thanh gầm thét lên: "Ngươi giết muội muội ta, ngươi này hạ tiện xúc sinh, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi." thoái hư độc tông một phương nhất là tuyệt vọng, "A, chúng ta võ hào thánh tử cùng cơ vô sách thánh tử đều bị hắn giết. Lạc Trường Thanh, chúng ta Toái hư độc tông cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Nhìn qua đối diện ba bên tu sĩ tức giận bộ dáng, Lạc Trường Thanh cũng không bị gì, nhưng này chung ly một tuyết biểu lộ lại hòa hoắm nhiều. Nàng gắt gao nắm chặt một đôi năm đấm, rốt cục bùng ra, đồng thời, hiếm thấy hướng Lạc Trường Thanh ném một đạo như có như không cảm kích ánh mắt. Tựa hồ, cái này đại khoái nhân tâm tin tức, làm nàng phi thường giải hận. Mặc dù cái kia ánh mắt cảm kích, trước mắt là qua yên lặng, trong kim điện bay tới một câu lời lạnh như băng bản tiên dự cảm đến, còn có một người cũng đến. Bản tiên. Lạc Trường Thanh trong lòng có chút run lên, trong kim điện, cất giấu một tên chân tiên. Hô. Đột nhiên, kết dối phát sáng, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Người này, lại là Nam Hải Thần Tông thánh tử, Vũ Văn Vô Song. Hắn quả nhiên còn sống. Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động một chút, cẩn thận phân biệt người đến, xác thực là Vũ Văn Vô Song. Chẳng lẽ hôi bảo nhân kia, thật không phải hắn? Vũ Văn Vô Song rơi xuống đất thời khắc, nhàn nhạt nhìn lướt qua Lạc Trường Thanh, nó ánh mắt, tại Lạc Trường Thanh áo bảo cho bên trên ngắn ngủi dừng lại, liền rời đi ánh mắt. Tt. Ma cảnh bên trong, truyền đến Nguyệt Nhi co rúm cái mũi nhỏ thanh âm, "Lạc tiểu tử, mặc dù không biết hôi bảo nhân cùng Vũ Văn Vô Song có quan hệ gì, nhưng hiện tại Vũ Văn Vô Song rất phẫn nộ." Hắn mặt ngoài gió hêm sóng lặng là giả vờ, ta ngửi được, hắn tại ổn nhẫn, Liều mạng ẩn nhẫn lấy. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, bất động thanh sắc. Giờ phút này, Chung Ly Mộ Tuyết nói Nam Hải Thần Tông Thánh nữ Chung Ly Mộ Tuyết, thánh tử Vũ Văn Vô Song, đến Đông Đô. Nàng mặc dù học người khác tự giới thiệu, nhưng cũng không biết vì sao muốn làm như vậy rất tốt, có thể bắt đầu. Đột nhiên, kim điện kia tản mát ra lóa mắt tiên quang, ngay sau đó một đạo rũi trong suốt lưu quang chậm chậm bay ra. Lưu quang kia rơi xuống đất, hóa thành một tên 100 không không không trưởng tiên hồn, tùy theo trong nháy mắt thu nhỏ đến cao ba triệu độ. Lại một cái tiên hồn. Nguyệt Nhi hấp tâm nói, "Lạc tiểu tử, hắn là hoàn chỉnh tiên hồn, không phải tàn hồn. Một cái hoàn chỉnh tiên hồn vẫn tồn tại tại cổ vu cấm địa ở trong." Lạc Trường Thanh lập tức cảnh giác lên, hắn đối với tiên hồn đã không có bất luận cái gì ấn tượng tốt, cũng biết Hoàn chỉnh tiên hồn, tuyệt không tàn phá tiên hồn dễ dàng đối phó như vậy. Cái kia tiên hồn trở ra kim điện đằng sau, ở đây tất cả tu sĩ, tất cả đều toát ra không gì sánh được vẻ mặt sùng bái, không dám thở mạnh một ngụm. Cái kia tiên hồn bên ngoài, là một tên rất đẹp nữ tiên hình tượng, nàng mắt quét tứ phương đệ tử, thấp giọng nói, "An tĩnh." Nói, tiên hồn mặt hướng kim điện, chầm rãi bái một cái vạn phúc lễ. Chợt quay người mặt hướng vào chúng, cái này trong kim điện, đang ngủ say một tên thần linh. Sau đó thời gian, vô luận phát sinh cái gì, các ngươi quyết không có thể lớn tiếng ồn nào ồn ào, nếu như nhao nhao đến thần linh, giết không tha. Thần linh Lạc Trường thanh trung động trong lòng, lại một cái nặng ký manh mối bị ném ra ngoài. Cái kia tiên hồn tiếp tục nói, vị kia thần linh, mỗi khi gặp 100000 năm tỉnh lại một lần. Tại lao nhân gia ông ta ngủ say trong lúc đó, cái này cổ vu cấm địa do bản tiên phụ trách trưởng quản. Bản tiên lời nói, chính là không thể nghi ngờ mệnh lệnh, hiểu không? Chúng tu sĩ cung kính đáp, văn bối minh bạch. Cái kia tiên hồn hài lòng gật đầu, nói sau đó, có một thanh kiếm, nhu nhị các loại từng cái tiến lên, nếm thử rút ra. Nói xong, tiên hồn huy động tiến trưởng, Theo một sợi hồn lực thổi qua. Tại kim điện kia cửa chính, mặt đất bỗng nhiên chấn động. Nguyên bản bằng phẳng mặt đất, đúng là có một cái tạo hình phong cách cổ xưa đen kịt chua kiếm, chậm chậm trồi lên. Nhưng kiếm kia cũng chỉ lộ ra chua kiếm, thân kiếm vẫn giấu ở dưới mặt đất. Bị mai một thân kiếm, làm cho cái kia thần bí kiếm cũng không tản mát ra mảy may khí huy, không thể nào phán đoán phẩm cấp. Có thể ma cảnh bên trong Nguyên Nhi lại kích động đến hét dầm lên, là tiểu tử, là cổ Vu Thần Chủ Kiếm. Vậy chính là ta chủ nhân, cổ Vu Thần Chủ Kiếm a. Huyền Lân cũng hiếm thấy sinh ra tâm tình chậm chận, Trường Thanh nhất định phải đem nó rút ra. Chương 189 chó giữ nhà, khinh người quá đáng. Chương 189, chó giữ nhà, khinh người quá đáng. Lạc Trường Thanh nhịp tìm, cũng không nhịn được bắt đầu ra tăng tốc độ. Hắn mặc dù kế thừa thần cấp khí thuật, trên lý luận là ngay cả thần khí đều có thể luyện chế ra tới. Mà dù sao, hắn thấy tận mắt phá bảo, cao nhất cũng đến Á Tiên khí mà thôi. Bây giờ một thanh so Á Tiên khí, Tiên khí, Thần khí, càng càng mạnh thần chủ cấp phá bảo, liền bay ở trước mắt, mặc cho ai đều khó mà bình tĩnh. Nhưng muốn, hắn cũng lập tức ý thức được một chuyện, không phù hợp lẽ thường tình huống. Cổ vu thần chủ kiếm trọng yếu như vậy, chẳng lẽ không nên bị bảo vệ nghiêm mật? thậm chí đối với khắp thiên hạ tu sĩ giữ bí mật mới đối lại như thế nào đường hoàng biểu hiện ra cho một đám luyện thần cảnh tu sĩ đi xem thậm chí để bọn hắn đi rút kiếm chẳng lẽ cái tiêu tiên hồn còn gánh vác nhiệm vụ trọng yếu hơn so thần chủ kiếm bản thân càng trọng yếu hơn đây là một thanh thần khí tiên hồn nhàn nhạt nói ra hoa hiện trường sôi trào, tất cả đệ tử trẻ tuổi đang nghe thần khí hai chữ lúc đều lâm vào cuồng nhiệt trạng thái trung ly một tuyết cùng vũ văn vô song đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm kiếm kia kích động khó mà tự điều khiển duy chỉ có lạc truyền thanh thì kiếm mi hơi nhũ hắn kinh ngạc hướng cái tiêu tiên hồn nhìn lại. Tiên hồn, tận lực che giấu thần chủ kiếm pháp bảo cấp bậc. Lại đang làm gì vậy? Một cái tiếp một cái bí ẩn, làm cho Lạc Trường Thanh đầy bụng nghi ngờ. Cái kia tiên hồn tiếp tục nói, cửa thứ nhất là nếm thử rút ra thần kiếm. Rút kiếm người thành công, có đại tạo hóa chữa cho hắn lấy, trước mắt không tiện vật trần. Cửa thứ hai, như tất cả mọi người không cách nào rút ra thần kiếm, đồng dạng có thể nhận vị kia thần linh chúc phúc. Cửa thứ hai này, cần nhĩ đảng tỷ thí với nhau, cuối cùng người thắng trận, có nhất giai thần thuật chuyển thừa. Hiện trường, thu trọng tiếng hít thở liên tiếp. Nhất giai thần thuật, đối bọn hắn mà nói, không khác cá chép hóa rồng, lên như diều gặp gió trọng thiên. Trung ly một tuyết hương vấn, cái trán thấm ra đổ mồ hôi, thần cấp công pháp, đây chính là chỉ tồn tại ở công pháp trong truyền thuyết cấp bậc ga. Không chỉ là nàng, cái kia vũ văn vô song, thượng quan thương nam mấy người cũng đồng dạng đều hai tay rung động, ép không được nội tâm lửa nóng. Mấy cái thánh tử thánh nữ đều ở trong lòng âm thầm phân cao thấp mà, dùng hết hết thảy cũng muốn cầm tới thắng lợi. Chậm, cái kia tiên hồn hướng mọi người nói, cửa thứ nhất, từ huyền thiên thần tông bắt đầu đến đây rút kiếm. Hiu. thượng quan thương nam cái thứ nhất vào tới, hắn che giấu kích động, đi vào chui kiếm trước, ngược lại tại mảnh liệt chậm trùng tiên hồn cảm xúc lại bình thản nhiều chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Thượng Quan Thương Nam, nói đừng lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu. Tựa hồ để cho người ta tiến lên rút kiếm, tiên hồn đã trải qua vô số lần, hắn cái kia một đôi tiên mắt bên trong, ngay cả vẻ mong đợi chi sắc đều không có. Huyền Tiên Thần Tông hơn vạn đệ tử, thì đối đầu Quan Thương Nam tràn đầy lòng tin Thương Nam Thánh tử thế, nhưng là 100000 năm qua, luyện hư cảnh phía dưới mạnh nhất thiên tài, hắn nhất định có thể rút ra thần kiếm. Thương Nam Thánh tử, nhờ vào ngươi. Thượng Quan Thương Nam lộ ra ngạo nghễ thần sắc, đối với mình cũng tràn ngập tự tin, cũng không chút do dự nô ra bàn tay, đi nắm chuôi kiếm kia. Có thể ngay tại hắn sắp chạm đến chuôi kiếm trong nháy mắt ông, cái kia một mực âm u đầy tử khí chuôi kiếm, lại trận khuyết tán ra một cỗ lực lượng vô hình, trực tiếp đem lên quan thương nam bản tay bắn ra. Tiên hồn không cảm thấy kinh ngạc, kế tiếp huyền thiên thần tông các tu sĩ tăng cao cảm xúc trong nháy mắt tỉnh nổi thượng quan thương nam càng là như gặp phải trọng kích, hai mắt có không cam lòng lửa giận hiện hiện, chớ nói rút ra thần kiếm, hắn thậm chí đều không có chạm đến chuôi kiếm. Hắn cắn răng, phẫn hận với người trở về chỗ cũ tòa hạ. Sau đó là huyền thiên thần tông hơn vạn tu sĩ nối đuôi nhau tiến lên nếm thử rút kiếm, có thể những người này còn không bằng thượng quan thương nam, chỉ ít thượng quan thương nam kèm chút liền chạm đến chuôi kiếm, nhưng bọn hắn lại ngay cả cửa ra vào đều không thể tới gần muốn, liền bị chuôi kiếm kia buộc phát ra lực lượng vô hình, trực tiếp cho bắn bay trở về. nhìn thấy người khác so với chính mình càng chật vật, thượng quan thương nam biểu lộ thoáng hòa hoãn một chút, Tự hồ lại nhặt lại tự tin đợi đến huyền thiên thần tông tu sĩ toàn bộ thất bại, chính là toái hư độc tông tu sĩ tiến lên đồng dạng, toàn bộ thất bại, càng không một người có thể giống thượng quan thương nam như vậy, đi đến chuôi kiếm trước mặt, tất cả đều là còn không có tới gần cửa ra vào liền bị đẩy lùi. Sau đó thiên cơ thần điện tu sĩ xếp hàng tiến lên. Sau một khắc, từng cái bị đẩy lùi tu sĩ, giống như mưa người bình thường từ trên bầu trời, chật vật rơi xuống ở trong quá trình này, Lạc Trường Thanh nhìn chằm chằm chuôi kiếm kia, như có điều suy nghĩ, trong lòng nói, 1000 vạn năm đến, hẳn là mỗi một lần tham gia thí luyện tu sĩ, đều từng nếm thử rút kiếm, lại không một thành công. Chẳng lẽ Ngũ Hành Cấm Địa Phong và Lôi Cấm Địa, cũng đều là loại quy củ này a? Không đối, cái kia hai cái cấm địa, căn bản không có tiên hồn tồn tại, càng không có cái gọi là thần linh dấu ở kim điện. Hẳn là, nguyên nhân chính là không người trông coi, cái kia hai tòa cấm địa thần chủ kiếm, mới bị lấy đi. Hắn hồi tưởng lại, Nguyệt Nhi nói qua, cái kia hai tòa cấm địa thần chủ kiếm đều ở vào trạng thái ngủ say như vậy trôi này thần chủ kiếm chính mình nếu có thể rút ra có thể về chính mình tất cả cái kia tiên hồn hoặc càng cao cấp hơn thần linh chịu cho a lúc này thiên cơ thần điện tu sĩ cũng tất cả đều rút kiếm thất bại chỉ còn nam hải thần tông một phương còn chưa tiến đến nếm thử nam hải thần tông bên này các tu sĩ kích động đứng lên chuẩn bị đi rút kiếm đột nhiên huyền thiên thần tông bên kia áo xanh lão nhân đứng dậy đối với tiên hồn cùng kính nói thượng tiên huyền thiên thần tông hiếu khí hiến lạc trường thanh kiếm mi nhũ một cái có bất diệu dự cảm tặc lễ còn làm công khai đang khi nói chuyện cái kia áo xanh lão nhân hướng Nam Hải Thần Tông bên này âm hiểm cười liếc qua cũng từ trong linh giới tế ra ba viên đan dược lạc trường thanh trước tiên liền minh bạch bởi vì hắn cảm nhận được cái kia ba viên đan dược đều là cực phẩm thánh đan tiên là huyễn hồn nuôi phách rượu thánh đan chính là huyễn dưỡng linh hồn đan dược chân quý thuần một cái tiên hồn dâng ra loại đan dược này mục đích không nói cũng hiểu áo xanh lão nhân bận biểu cười làm lành nói thượng tiên loại thánh đan này cần lấy thiên đạo cảnh tu sĩ làm chủ tay mới có thể luyện chế mà thành thánh cấp đan dược đối đầu tiên tới nói không đáng giá nhắc tới Nhưng bọn Vãn Bối một mực bắt giết Nam Hải Thần Tông tu sĩ, đích thật là tận tâm tận lực. Nam Hải Thần Tông một phương nghe vậy giận dữ. Những cái kia thánh đan lại là loại này lai lịch. Cái kia tiên hồn thấy một lần đan này, quả nhiên hài lòng gật đầu, không sai, Huyền Tiên Thần Tông coi như hiểu chuyện. Cái này mấy trăm ngàn năm qua, các ngươi lục tục ngoa ngoe nghe đưa tới dưỡng hồn thánh đan, có lòng. Xem ra, còn giết không ít. Tiếp lấy, áo xanh lão nhân một câu, càng làm Nam Hải Thần Tông các tu sĩ lâm vào nổi giận thượng tiên, ván Bối có một chuyện muốn nhờ, khẩn cầu ngài, thôi đi Nam Hải Thần Tông tu sĩ, rút kiếm tư cách. lao giả, ngươi nói cái gì? Vũ Văn Vô xong cái thứ nhất đứng ra, trong mắt đều đỏ. Trung Ly một Tuyết vội và nói: Thượng Tiên, ngài không thể nghe hắn a. Cái kia tiên hồn như mày, sau đó đối với áo xanh lão nhân lắc đầu, bản tiên mại khắc trung chức thủ, phụ mệnh làm việc, đem nhiều người như vậy bãi miễn rút kiếm tư cách, như thần linh biết được, bản tiên cũng chịu trách nhiệm không dạy nổi. Áo xanh lão nhân nghĩ nghĩ, đột nhiên đem một đạo âm trầm ánh mắt hướng lạc trường thanh vọt tới, cái kia chỉ bãi miễn lạc trường thanh một người tư cách có thể. Vì sao? Tiên hồn hỏi áo xanh lão nhân nghiến răng nghiến lợi, ta ba bên thần cấp lãnh tụ từng lôi kéo hắn, hắn dám cho mặt không biết xấu hổ cự tuyệt. Ta Huyền tiên Thần Tông nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Không chi hắn giết chúng ta nhiều như vậy, Thánh Tử Thánh Nữ cầu tới Tiên Khai Ân, Tiên Hồn, đem ánh mắt hướng lạc trường thanh quét tới. Tiếp theo cười khẩy, ở độ tuổi này mới luyện thần tâm trọng, liệu cũng không phải cái gì người được trời chọn, bản tiên cho phép. Lạc Trường Thanh nghe vậy, sắc mặt băng lãnh xuống tới, ngươi không phải phụng mệnh làm việc, lại dám trắng trợn thu hối lộ, càng khinh nhẫn chức trách. Hắn chính là vì thần chủ kiếm mà đến. Một cái thần linh dưới lòng bàn chân chó săn, lại không để cho hắn rút kiếm. Đây chính là trong truyền thuyết, tiểu quỷ khó chơi. Cái kia Tiên Hồn nghe vậy. Mặt lộ sắc mặt giận dữ, ngươi thì tính là cái gì, dám can đảm dùng loại giọng điệu này cùng bản tiên nói chuyện. Bản tiên nói không để cho ngươi rút kiếm, liền không để cho ngươi rút kiếm. Ngươi dám? Lạc Trường Thanh ngữ khí băng lãnh. Tiên hồn động hỏa khí, quắc, thần linh một ngủ chính là 100005, hôm nay chuyện phát sinh, hắn chưa chắc sẽ biết. Ngươi như còn dám mạnh miệng một câu, ngươi Nam Hải Thần Tông tất cả tu sĩ, ngay cả cửa thứ hai đều không cần thăm ra, tất cả đều cho bản tiên lăn ra ngoài. Nam Hải Thần Tông các đệ tử quá sợ hãi. Lạc Trường Thanh. Vũ Văn vô song cái thứ nhất đứng ra giận dữ mắng mỏ. Ngươi muốn hại ta Nam Hải Thần tông các đệ tử đều thụ ngươi liên lụy, đệ tử còn lại bọn họ cũng đều nho nhao hướng lạc trường thanh ném đi cầu khẩn thần sắc đại cục làm trọng. Lạc trường thanh nhịn một ngụm hỏa khí, không cần phải nhiều lời nữa. Sao liệu cái kia áo xanh lão nhân gặp cái thang leo cao, thừa dịp tiên hồn đối với lạc trường thanh bất mãn, lại vội nói cái kia, khẩn cầu thượng tiên đem lạc trường thanh tham gia cửa thứ hai tư cách cũng hủy bỏ đi. Tiên hồn ha ha cười lạnh, đồng ý. Lạc trường thanh tinh mơ hơi khép, giận quá mà cười, ngươi xác định không hối hận? Tiên hồn kinh ngạc liếc đi một chút, ở chỗ này, bản tiên chính là trời. Bản Tiên lời nói, chính là không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Chỉ là một kẻ phàm nhân, Bản Tiên giết người, dễ như đẻ chết con sâu con kiến. Còn dám lắm miệng, Bản Tiên trực tiếp giết người. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, cố nén, đi mở ra ma rồi xúc động. Nguyệt Nhi khí giận sôi lên, tức chết ta rồi, thật thật khinh người quá đáng. Đầu này chó giữ nhà, dám bỏ rơi nhiệm vụ, cực lực thiên vị Huyền Thiên Thần Tông một phương. Đừng cho ta Nguyệt Nhi chờ đến cơ hội, nếu không ta nhất định nuốt xuống hắn. Huyền Lân, lạnh lùng tiếng nói vang lên, Trường Thanh, dùng tâm ma sát khí thương hán Ta thừa dịp cơ, đem hắn tiên hồn hút sạch sẽ, để hắn vĩnh thế không được luân hồi. Lạc Trường Thanh, cực lực áp chế lửa giận, trong lòng nói, trước nhịn một chút. Hút. Trước mắt, chúng ta đối với cái này cổ vu cấm địa, đối với thần chủ kiếm, cùng cái kia chưa hiện thân thần linh, biết rất ít. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi đến thấy do thế cục, bày mưu rồi hành động. Yên tâm, ta mặc kệ hắn là hoàn chỉnh tiên hồn cũng tốt, tàn hồn cũng được, hắn nhất định sẽ giao đại giới. Ta ngược lại muốn xem xem, hắn còn có thể làm ra cái gì yêu. Chương 190. Bị chơi xỏ. Chương 190. Bị chơi xỏ. Nguyệt Nhi nói là tiểu tử, ngươi bây giờ là tính toán gì? Cứ như vậy xem tiếp đi. Lạc Trường Thanh đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy hướng kim điện kia phương hướng nhìn lại, trước quan sát tình thế phát triển, muốn xác định kim điện kia bên trong thần linh cuối cùng có thể hay không thức tỉnh. Nếu như thần linh sẽ tỉnh lại, liền cáo cái kia tiên hồn một trạng lấy quyền nhiễu tư chúng ta tái tranh thủ rút kiếm tư cách, tự nhiên là hoàn mỹ nhất kết quả. Nguyệt Nhi nói như cái kia thần linh không hồi tỉnh đến đâu. Lạc Trường Thanh ha ha cười lạnh, vậy cũng tốt xử lý. Sát tiên hồn, đoạt kiếm chính là chư thần cùng chư tiên, từng bảo vệ nhân gian giới, làm ra hy sinh to lớn. Bản tâm tới nói, Lạc Trường Thanh đối với cái kia tiên hồn, cùng kim điện bên trong thần linh là có mang kính ý. Không phải vạn bất đắc dĩ không muốn ra hạ sách này, nhưng hắn đang nhìn thấu cái kia tiên hồn sắc mặt đằng sau, liền biết lại vi đại chư tiên trong quân thể cũng có hại bảy chi mã, giết loại này đáng giận tiên hồn, lạc trường thanh không còn chút nào nữa gánh nặng trong lòng. Huyền lân nhẹ gật đầu, nói nói rất hay. Lúc này, nam hải thần tông các đệ tử đã xếp hàng đi rút kiếm. Quả nhiên không ngoài dự liệu, bọn hắn đồng dạng cũng là không thể dựa vào gần cửa cung, liền bị đẩy lùi trở về. Thang đến cuối cùng, hiện trường trừ bỏ bị bãi miễn tư cách lạc trường thanh bên ngoài, cũng chỉ thừa trung li mộc tuyết cùng vũ văn vô xong không có rút kiếm cái kia Vũ Văn Vô song hướng về Kim Điện đi đến cũng tràn đầy tự tin đối với Tiên Hồn nói các ngươi là đang tìm người đúng không Tiên Hồn nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút cớ gì nói ra lời ấy Vũ Văn Vô song cười các ngươi là đang tìm kiếm một tên có thể rút ra thần kiếm người được trời chọn đúng không ta phỏng đoán ngươi là dự định đem người này thu làm đệ tử kế thừa y bát của ngươi cái kia Tiên Hồn ngây ra một lúc chợt như chút được gánh nặng giống như cười nói đi thôi chưa rút ra thần kiếm lại nói Lạc Trường Thanh trong lòng nói cái kia Tiên Hồn có thể chưa chắc là muốn tìm chuyện thừa giả có lẽ là muốn tìm một cái hoàn mỹ thể xác tiến hành đoạt sát đâu Loại sự tình này, Lạc Trường Thanh trải qua một lần, đương nhiên sẽ không giống Vũ Văn Vô Song một dạng lạc quan. Hiển nhiên, Vũ Văn Vô Song nhận định ý nghĩ của mình, hắn nhanh chân hướng về phía trước, trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Tựa hồ, hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể kế thừa tiên hồn truyền thừa Y bác. Nhưng mà, cái kia Vũ Văn Vô Song vừa mới tới gần chuôi kiếm, cũng nô ra bàn tay lúc bốn, một cỗ lực lượng vô hình quét sạch mà ra, đem hắn bắn bay đi ra xa mấy chục trượng. Thấy thế, Lạc Trường Thanh nhịn không được cười lên, xem ra, hắn ngay cả bị đoạn xã tư cách đều không có. Vũ Văn Vô Song đứng lên sau, sắc mặt giống ăn con rồi chết một dạng khó coi, cuộn bách. thượng quan thương nam cười ha ha, vũ văn vô song, ngươi ngược lại là thật biết tự mình đa tình, ngươi có phải hay không một lần coi là, ngươi nhất định có thể rút ra thần kiếm. ha ha ha, đối phương truyền đến một trận cười vang, vũ văn vô song nghiến răng nghiến lợi, âm ngoan hướng lên trên quan thương nam nhìn lại, Dám chế rêu bản thánh tử, ngươi lợi đấy cho ta lấy. cuối cùng, trung ly một tuyết tiến lên rút kiếm, nàng đồng dạng đi vào cửa cung phạm vi, cũng đồng dạng hướng chuôi kiếm nô ra bàn tay. ngay tại tất cả mọi người đều khoanh tay xem thì vui, cho là nàng cũng sẽ bị bắn bay thời điểm muốn. tiếp theo một cái chớp mắt đúng. Trung Ly một tuyết tay ngọc nhỏ dài, đúng là một thanh nắm lấy chuôi kiếm. Một cái chớp mắt này, toàn trường đều yên lặng. Tất cả tu sĩ biểu lộ đều sơ cứng trên mặt, bất khả tương nghị nhìn qua Trung Ly một tuyết. Nàng là cái thứ nhất có thể chạm đến chuôi kiếm người. Thượng quan thương Nam cùng Vũ Văn Vô Song hai mắt trợn lên, bị đả kích lớn. Vì cái gì Thần Kiếm không có công kích nàng? Vũ Văn Vô Song không cam tâm, tiên hồn lập tức nghiêm túc lại, gắt gao nhìn chằm chằm Ly tuyết. Một năm, nàng là người đầu tiên, cũng là một cái duy nhất có thể đụng vào chuôi kiếm, mà không bị Thần Kiếm phản kích người. Ngay cả Trung Ly tuyết. Trong đôi mắt đẹp đều hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, nàng đồng dạng không nghĩ tới, chính mình sẽ có như vậy vinh hạnh đặc biệt. Tiếp lấy, Trung Ly Mộ Tuyết mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình đằng sau, liền đem Ngọc Trưởng hướng lên vội nhất. "Thần kiếm, không núp ních tí nào." Ân. Tiên hồn trên mặt vẻ mặt kích động lạnh đi, như mày, vì sao thần kiếm không cự tuyệt bị nàng đột vào, nhưng lại cự tuyệt bị nàng rút ra? Đây là cái đạo lý gì? Trung Ly Mộ Tuyết không có cam lòng, lần thứ hai nếm thử rút kiếm, vẫn là không có hiệu quả chút nào. "Tiên hồn," âm thanh lạnh lùng nói, "Đủ, ngươi có thể lui xuống." Trung Ly Mùa Tuyết tiếp nối lát đầu, lui về Nam Hải Thần Tông trận liệt. Hiện trường tất cả tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra, bao quát Vũ Văn Vô Song ở bên trong. Lúc này, lạc trường thanh như có điều suy nghĩ, Nguyệt Nhi, Huyền Lân, ta đang tự hỏi một vấn đề. đã bị người khác lấy mất ngũ hành thần chủ kiếm, cùng phong lôi thần chủ kiếm, phải chăng có thể bị lấy đi người sử dụng? Nếu như cái kia hai thanh thần chủ kiếm có thể bị người nổ đi, phải chăng đại biểu cho bọn hắn đạt được kiếm linh tán thành? Nguyệt Nhi nói không có khả năng, cái kia ngũ hành phong lôi thần chủ kiếm, kiếm linh là trạng thái ngủ say, cho nên mới có thể bị người khác lấy mất nhưng bọn hắn không chiếm được kiếm linh tán thành, là không thể sử dụng thần chủ kiếm. Bọn hắn thậm chí sẽ không biết, bọn hắn lấy đi hai thanh kiếm là thần chủ cấp. Lạc Trường thanh nhẹ gật đầu, cảm thấy an tâm một chút. Lúc này, tiên hồn nói bản tiên tuyên bố, cửa thứ nhất rút kiếm, không người thành công. Cửa thứ hai, thần thuật truyền thừa, luận bàn chiến. Ai có thể lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, sẽ thu hoạch được nhất giai thần thuật truyền thừa. Thượng quan Thương Nam, ngươi đã thức tỉnh loại nào thuộc tính chi lực? Cái kia tiên hồn, không khỏi vì đó hỏi một câu như vậy, khiến cho mọi người đều không hiểu ra sao. Thượng quan Thương Nam vội vàng nói, Vạn Bối đã thức tỉnh bắt đầu nguyên thánh huấn độn thánh lưu đế không gian đế tử vong thuộc tinh đế song thánh thành tiên song đế là thánh thượng quan thương nam là một tiên một thánh một đế hắn còn kém một cái đế cấp thuộc tính mới có thể đạt tới chân tiên cấp tư chất. hiện trường tiếng ồn ào một mảnh nhao nhao hướng vũ văn thương nam ném đi ánh mắt hâm mộ sau đó tiên hồn phất phất tay thả ra ba đạo lưu quang cái cưa ba đạo lưu quang ở trong hư không hiện hóa thành ba tôn tiên tố một tôn tiên tố cầm trong tay phi kiếm một tôn tiên tố cầm trong tay quả lông một tôn thì là đứng chắp tay tiên hồn chỉ vào tiên tố pho tượng cái này ba tôn tiên tố ở trong, tất cả hận chứa một loại thập giai tiên thuật. vì để cho các ngươi không hưởng công chuyến này, ở đây tất cả mọi người cũng có thể tại ba tôn tiên tố bên trong tùy ý tuyển thứ nhất, cũng thông qua quan tưởng tiên tố, lĩnh hội tiên thuật, luyện chế cái này ba tôn tiên tố lúc gia nhập lượng quanh xa diệp, nhưng vì các ngươi cung cấp gấp trăm lần ngộ tính gia trị. tư chất tuyệt hảo người có thể học được thập giai tiên thuật, tự nhiên đối với luận bản có trợ giúp lớn, nếu là tư chất không tốt, lĩnh hội thất bại, cũng chỉ có thể nhận mệnh. hiện trường lập tức anh động, thượng quan thương nam, trung Ly mộc tuyết, vũ văn vô song bọn người nhìn trầm tiên tố, ánh mắt lửa nóng coi như không chiếm được nhất giai thần thuật truyền thừa cũng có thể cầm tới thập giai tiên thuật truyền thừa giữ gốc tiên hồn nói nhưng thông qua quan tưởng tiên tố kế thừa thập giai tiên thuật là không có khẩu quyết cho nên ai học xong chính là ai không cách nào truyền thụ cho người khác chân quý lần này cơ hội quý giá đi thượng quan thương nam đứng lên hắn mặc dù hưng phấn nhưng ánh mắt còn nghi vấn tôn quý thượng tiên vãn bối tài sơ học tiện cả gan hỏi một câu trên đời này thật tồn tại thập giai tiên thuật à tiên hồn đối với huyền thiên thần tông rất có hảo cảm liền kiên nhẫn giải thích tiên thuật chia làm một đến chín giai cũng không tồn tại thập giai thuyết pháp Cái gọi là thập giai tiên thuật, chính là do nhất giai thần thuật trên diện rộng đơn giản hóa sâu đạt được. Loại này nguy thần thuật, kém hơn nhất giai thần thuật, nhưng lại mạnh hơn cựu giai tiên thuật, vì vậy xưng là thập giai tiên thuật. Đa Tạ thượng tiên giải hoặc, Văn Duệ nhất định cố gắng lĩnh hội, không cô phụ thượng tiên một phen khổ tâm. Tiên hồn Hân An gật đầu, "Tốt, quan tưởng kỳ hạn là 6 tháng, bắt đầu đi." Tứ phương thần cấp thế lực các đệ tử, vội vàng đoan chính thái độ, từng cái dấu trong lòng thành tín tâm tính, đi cẩn thận quan sát tiến độ. Chu một tuyết mặt lộ vẻ vui mừng, cũng đang chăm chú quan sát tiến tố Chỉ có Lạc Trường thanh biết, nàng vì sao như vậy mừng rỡ. Nàng mạnh nhất đối với trên tay quan tương nam, không tới chân tiên cấp thứ chất, mà nàng đến. Cửa thứ hai, trung Ly Mộ Tuyết năm vững tháng lợi. Nhưng toàn bộ hiện trường cũng chỉ có Lạc Trường Thanh biết bí mật này. Lập tức, hiện trường lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Tất cả mọi người tại quan sát tiến tố, duy chỉ có Lạc Trường Thanh, đối với cái kia ba tôn tiên tố không có chút hứng thú nào. Cửu giai chân tiên cấp công pháp cũng mới có thể cung cấp thập tam trọng vượt cấp năng lực mà thôi. Thập giai chân tiên cấp công pháp so thập tam trọng mạnh 5 điểm. Thân cấp công pháp, một đến 3 giai vượt cấp tầng 14, 4 đến lục giai vượt cấp thập ngũ trọng, 7 đến cửu giai vượt cấp tầng 16 mà lạc trường thanh chư thiên thần thuật trực tiếp chính là mạnh nhất kiểu giai mà lại hắn dùng cửu thiên thần lực thi triển cửu giai thần thuật có thể vượt cấp thập bát trọng vạn giới ma thuật dùng kiểu u ma lực thi triển càng là đạt đến tầng 20 vượt cấp cực hạn cái gì thập giai tiên thuật liền ngay cả nhất giai thần thuật đều không thể làm hắn sinh ra hứng thú nhưng sau đó một tháng hai tháng đi qua trung ly mộc tuyết y nguyên không thể đem thứ bất luận cái gì một tôn tiên tố lĩnh hội thành công lạc trường thanh thầm nghĩ trung li mộc tuyết đừng cố phụ người chân tiên cấp chất nhưng mà tháng thứ ba tháng thứ tư đi qua trung Ly mộc tuyết vẫn như cũ không tham ngộ thành Tháng thứ năm, tại lượn quanh xa Diệp gấp trăm lần ngộ tính ra chỉ bên dưới, Trung Ly Mộc Tuyết vẫn không thể nào lĩnh hội thành công. Cái kia Trung Ly Mộc Tuyết có chút bối rối, hương nhạch gặp mồ hôi đúng lúc này bốn. Thành, một chùm lưu quang sông lên chân trời, cũng hóa thành một đầu thương long cuộn trống không hí tượng. Ha ha ha, Thành, ta thượng quan thương nam lĩnh hội thành công. Hiện trường lập tức một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Ông trời của ta, không hổ là thượng quan thương nam, hắn thế mà thật lĩnh hội thành công. Ha ha, chúng ta Huyền Thiên Thần Tông Thánh Tử quả nhiên uy vũ, Nam Hải Thần Tông rắc rưởi các tu sĩ, trận to mắt chói nhìn xem, đây chính là trên lệnh. Trung Ly một Tuyết lập tức nản lòng phái trí. Lạc Trường Thanh hướng nàng nhàn nhạt, nhạt quét tới một chút, trong lòng thở dài, cái Chung này cách một Tuyết ngộ mộ tính không khỏi cũng quá kém một chút. Rõ ràng tư chất là vượt qua Thượng Quan Thương Nam, có thể lĩnh hội công pháp lại vẫn cứ rất lại phía sau. Cái kia ba tôn tiên tố, quan tưởng đứng lên, thật sự khó khăn như vậy a? Lạc Trường Thanh dấu trong lòng hiếu kỳ, hướng vị thứ nhất tiên tố nhìn lại, Vẹn vẹn một cái chớp mắt, một cỗ phức tạp công pháp tin tức liền chui vào não hải, lĩnh hội thành công. Quan tưởng có được công pháp, đích thật là không có khẩu quyết, pháp không truyền hai người. Nhưng Lạc Trường Thanh chợt ý thức được là lạ địa phương. Hắn chỗ lĩnh hội đến công pháp, điều động đến thuộc tính thần lực, là bắt đầu nguyên thần lực, hồng nông thần lực, nho thần lực, quang minh thần lực, hà cảm thần lực ngân. Lạc Trường thanh kiếm mi một khóa, cái này mấy loại thuộc tính, không phải là thượng quan thương nam thức tỉnh thuộc tính chi lực à, mà lại là một loại không kém. Phản phất như là là thượng quan thương nam, lượng thân định chế bình thường. Không đối. Lạc Trường thanh sinh ra không ổn dự cảm. Không có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn lập tức quan tưởng vị thứ hai tiến tố, tại thành công lĩnh hội đằng sau, phát hiện nó thập giai tiên thuật cần thiết thuộc tính chi lực là 4. Bắt đầu nguyên thần lực, hồng nông thần lực, nho thần lực, quang minh thần lực Hạ ám thần lực. Lạc Trường thanh sắc mặt băng lãnh xuống tới, lại đi quan tưởng vị thứ ba tiên tố đồng dạng, hay là bắt đầu nguyên thần lực, hồng ngông thần lực, nho thần lực, quang minh thần lực, hạ ám thần lực. Ba loại thập giai tiên thuật cần có thuộc tính lực lượng, giống nhau như lúc, tất cả đều cùng thượng quan thương nam thức tỉnh thuộc tính chí lực, hoàn mỹ phù hợp. Bị tiên hồn độ nghịch. Lạc Trường thanh ánh mắt âm nhiên, ngón tay tiên hồn, tiên hồn, người muốn chết. Chương 191. Không thể nhịn được nữa. Chương 191, không thể nhịn được nữa. Nguyên lai, like, cũng không phải là Trung ly một tuyết nộ tính quá kém, mà là cái kia tiên hồn, trong bóng tối giở trò. Lạc Trường Thanh đột nhiên giận dữ mắng mỏ tiên hồn, đem Nam Hải Thần Tông các tu sĩ giật này mình lạc sư đệ, tuyệt đối không thể nhục mạ thượng tiên a. Lạc sư đệ không được a. Thượng Quan Thương Nam này ra, nghiêm nghị nói, "Thượng tiên, kẻ này mắt không có tôn ti, giết hắn." Mục Lưu Hi ca ca, Mục Chính thuần cũng bắt được cơ hội, nổi giận nói, "Ngươi thì tính là cái gì, kết nối lại tiên đồ giã mắng." Thượng tiên, ban thưởng hắn vừa chết. Nam Hải Thần Tông các đệ tử luống cuống. Nhất là cung Lạc Trường Thanh quan hệ rất tốt một bộ phần người, càng là hướng cái kia tiên hồn dập đầu cầu tình. Cái kia tiên hồn thì rất là tức giận, thật to gan, dám nhục mạ bản tiên. Lạc Trường Thanh so tiên hồn giận quá, lạnh giọng nói: Ta thật lớn mật. Ta hỏi ngươi, cái kia ba loại thập giai tiên thuật là loại nào thủ tính? Tiên hồn không nghĩ tới, Lạc Trường Thanh lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này, có chút trột dạ nói: Ngươi có ý tứ gì? Bản tiên không rõ. Ngay cả Trung Ly một Tuyết các nàng cũng đều cảm thấy khó hiểu, không biết Lạc Trường Thanh hỏi vấn đề này là xuất phát từ loại nào, mục đích? Bởi vì thông qua quan tưởng công pháp, không có khẩu quyết, không cách nào sớm biết được nó cần thiết thủ tính, chỉ có thể mù quáng đi quan tưởng, một tôn tiên tố quan tưởng thất bại, liền đi quan tưởng vị tiếp theo, bọn hắn tất cả đều mơ mơ màng màng. Lạc Trường Thanh nghiêm nghị quát. Ngươi không rõ, ta hiện tại liền để ngươi minh bạch minh bạch. Nói xong, tay phải hắn chỉ tiên, bắt đầu nguyên thần lực, hồng ngông thần lực, nho thần lực, quang minh thần lực, hắc ám thần lực cùng nhau lên không. Năm loại thuộc tính thần lực ở trong bầu trời kia, ngưng tụ thành một đầu bay lượn cựu tiêu thương long. Đây là vị thứ nhất tiên tố bên trong, thập giai tiên thuật. Toàn trường xôn xao. A, cái kia Lạc Trường Thành, thế mà cũng lĩnh hội đến một loại công pháp. Nhất là thượng quan Thương Nam, càng là sắc mặt kỳ biến, hắn lĩnh hội đến chính là loại công pháp này, cũng biết Lạc Trường Thành dùng công pháp là đúng. Tiên hồn sắc mặt, sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Ngay sau đó, Lạc Trường Thanh lần nữa thi triển loại thứ hai, thập giai tiên thuật. Lại là hoàn toàn tương tự năm loại thuộc tính thần lực, bay lên không, ở trong bầu trời kiêng ngưng tụ ra một bộ, mỹ lệ 1.300 trượng bảo tháp. Tháp cao kia hạ xuống rộng lớn tiên uy, phảng phất như cự tháp tiên lệnh như điên xuống tới, có thể đem núi non sông ngòi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiếp lấy, Lạc Trường Thanh lại thi triển loại thứ ba, thập giai tiên thuật. Hay là, giống nhau như lúc năm loại thuộc tính thần lực bay lên không, tại trong hư không kia, ngưng tụ ra 10 quả hắc ám thuộc tính mặt trời nhỏ nhỏ. 10 quả thái dương tàn mắt ra kinh khủng hắc ám cùng khí tức tử vong làm cho mấy vạn người ngã tở. tiên hồn sắc mặt không bình tĩnh hắn khiếp sợ nhìn qua lạc trường thanh khó có thể tin nói ngươi ngươi đến tuột cùng là người phương nào ngươi làm sao có thể đồng thời tìm hiểu ba loại thập giai tiên thuật tiên hồn tự cho là làm việc dọn nước không loạn lại tuyệt đối không nghĩ tới lạc trường thanh thế mà có thể tìm hiểu ba loại thập giai tiên thuật nhìn thấu quỷ kế của hắn cho đến giờ phút này nam hải thần tông các tu sĩ mới rốt cục minh bạch lạc trường thanh mục đích làm như vậy ba loại thập giai tiên thuật thuộc tính đều giống nhau như lúc chu li tuyết hoàn toàn tỉnh ngộ Vũ Văn Vô xong giận dữ, đáng chết, đây không phải thượng quan thương nam thức tỉnh thuộc tính chi lực sao? Kỳ thật, một người tu sĩ chưa hẳn muốn hoàn toàn phù hợp một loại công pháp nào đó cần thiết thuộc tính, mới có thể đem công pháp luyện thành. Chỉ cần có một loại công pháp, một loại trở lên chủ thuộc tính cũng có cơ hội tập được. Nhưng vấn đề là, tu sĩ thuộc tính chi lực cùng công pháp cần thiết thuộc tính, độ phù hợp càng cao, linh hội tốc độ đem càng nhanh, trái lại liền càng chậm. Mà liên quan thương nam, chính là hoàn mỹ phù hợp thập giai tiên thuật, cần thiết toàn bộ thuộc tính. Trong lúc nhất thời, Nam Hải tu sĩ tập thể tức giận rồi. Lạc Trường thanh giận chỉ tiên hồn, quách, ngươi còn có lời gì nói? mắt thấy chính mình quỷ kế bị tại chỗ cho thủng, cái kia tiên hồn cũng không che giấu, ha ha cười lạnh, tân, không sai, cái này đích xác là bản tiên sơ sót. nói xong, tiên hồn bàn tay phất qua hư không, đem vị thứ hai cùng vị thứ ba tiên tố thu hồi. tiếp lấy, lần nữa phất tay, lại lần nữa thả ra hai tôn tiên tố. tiên hồn bày ra một bộ khinh miệt thái độ, lạnh nhạt nói, cái này hai tôn tiên tố, các ngươi có thể học được? học, khoảng cách lĩnh hội công pháp thời hạn chỉ còn bảy ngày mà thôi, trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể học được? mà cái kia tiên hồn thái độ, rõ ràng, chính là tại hố Nam Hải Thần tông mà lại một bộ ăn chắc người thái độ. Chính là công khai hố các ngươi, các ngươi có thể làm gì? Lạc Trường Thanh đã sớm nhịn cái tia tiên hồn rất lâu, ngay sau đó giận quá mà cười, "Học, ta học ngươi tổ tông." Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp tay vô ma giới. Một sợi kinh khủng tâm ma sắc khí từ cái kia trong ma giới, tốc độ ánh sáng bắn ra. Lớn mật phàm phu tục tử, bản tiên diện người, tiên hồn, chưa ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, lại vẫn là ngạo mạn nâng lên một ngón tay. Nó đầu ngón tay, có bảng bạc vô lượng tiên hồn hồn lực, phi tốc tụ. Chỉ cần một chỉ điểm ra, liền tự nhận có thể đem Lạc Trường Thanh linh hồn đánh tan. Có thể Tâm ma sát khí, tốc độ càng nhanh. Hiu. Nhưng gặp một sợi hắc mang, từ ma rơi bắn ra, cũng tốc độ ánh sáng chúng đích, còn tại ngưng tụ hồn lực tiên hồn. Tâm ma kia sát khí xâm lấn tiên hồn thể nội, lập tức lưu lại một khối lớn đốm đen. Mà đốm đen kia lại bắt đầu bốc cháy lên, cũng nhanh chóng khuyết tán tiêu đốt diện tích. Tâm ma sát khí, đối phó linh hồn, tiên hồn, thần hồn, có thể quá nhọt gãy A4. Đây là pháp bảo gì? Tại tiên hồn giữa tiếng tiêu gạo thê thảm, Lạc Trường thanh nghiêm nghị nói, "Huyền Lân, động thủ." Sao liệu, không đợi huyền Lân hiện thân? Cái kia tiên hồn thê lương kêu bên trong, trực tiếp trốn hướng về phía kim điệp. Tại hắn xông vào kim điện cửa lớn trong nháy mắt, một chùm kim điện kết giới lập tức ngưng tụ mà ra. Cái kia tiên hồn tại xuyên qua kết giới đồng thời, hồn thể của nó bên trong lưu lại tâm ma sát khí, thế mà bị kết giới loại bỏ ở bên ngoài. Mà tiên hồn trên người thiêu đốt chỗ cũng đồng thời dập tắt. Một màn này, làm cho Lạc Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyệt Nhi ngạc nhiên nói, "Ấy, sao lại có thể như thế đây? Đây chính là tiểu thập nhị, tại thần vương cảnh lúc tâm ma sát khí. Đừng nói là một tòa kim điện kết giới, chính là phổ thông chân thần giáng lâm, đều khó có khả năng dễ dàng như vậy, liền ngăn cản sát khí a." Lạc Trường Thanh trước tiên phóng tới kim điện có thể kim điện kia kết giới lại là đem hắn bá đạo ngăn cản ở ngoài tâm ma sát khí cùng lạc trường thanh đều không thể bước vào kim điện nửa bước lúc này trong kim điện bay ra cái kia tiên hồn đoán độc gào thét lạc trường thanh đúng không ngươi cho bản tiên trở lấy Bản tiên cái này đi tỉnh lại thần linh tôn chủ các ngươi chết đi kim điện bên ngoài lớn như vậy trong không gian lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch vô số song ánh mắt khiếp sợ đồng loạt hướng lạc trường thanh vào tới một tiên đối địch tu sĩ ngơ ngác sợ run vừa vừa mới xảy ra chuyện gì cái kia nam hải thần tông lạc trường thành kém chút đem tiên hồn giết chết đây chính là tiên hồn a Hắn làm sao làm được? Tình cảnh vừa nãy phát sinh quá nhanh, mặc cho ai đều không có nghĩ đến, Lạc Trường Thanh dĩ nhiên như thế gan lớn, dám đối với tiên hồn động thủ. Hơn nữa còn kém chút thành công. Toàn trường đều là gian nan nuốt nước miếng thanh âm. Thoáng qua, Thượng quan thương Nam cười lạnh, vang vọng toàn trường, "Rượu, thật sự là rượu." Cái tiết Lạc Trường Thanh lại dám đả thương tiên hồn. Lần này không cần chúng ta động thủ, các loại vị kia trong Kim Điện Thần Linh Hiền Thân, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Không riêng gì hắn, ngay cả Nam Hải Thần Tông tất cả tu sĩ, cũng khó khăn trốn tội lỗi, đừng mơ có ai sống lấy." Lời con chưa dứt, Hựu một đạo lưu quang đột ngột từ mặt đất ngọc lên, trực tiếp xuyên qua tòa kia to lớn, bao phủ toàn bộ thành sơn kết giới, hướng phương xa bỏ chạy. đồng thời, một đạo dữ tợn tiếng mắng chửi, nương theo lấy cái kia chạy trốn thân ảnh tung bay về hiện trường. lạc trường thanh, ngươi cái thành sự không có bại sự có dư phế vật. ngươi liên lụy chúng ta nam hải thần tông tất cả tu sĩ, đều muốn cùng ngươi gặp nạn. cho ta chờ đến cơ hội, nhất định làm thịt ngươi. ngươi chạy trốn, rõ ràng là vũ văn vô song. gia này, lại là cái thứ nhất chạy trốn đáng chết. mục chính thuần kinh ngạc nhìn qua vũ văn vô song chạy trốn phương hướng, bản thánh tử cũng còn không có tỉnh táo lại hắn thế mà đã trốn vô ảnh vô tung, luận chạy trốn năng lực, vũ văn vô song như sưng thứ hai, liền không người dám xưng thứ nhất. bên này, trung ly mộc tuyết rút tay lại, thật sâu nhìn thoáng qua lạc trường thanh, làm cho người ngoài ý liệu là, lần này nàng cũng không trách cứ lạc trường thanh, ngược lại nói cái kia tiên hồn quả thực đáng giận, ngươi làm rất tốt. nhưng bây giờ nhất định phải đi, trốn. thượng quan thương nam lệ tiếng nói, một cái cũng đừng hòng đi. tất cả mọi người đem thanh sơn kết giới bao vây lại. tựa hồ là bởi vì tiên hồn thụ thương, dẫn đến cái kia bao phủ thanh sơn kết giới khổng lồ đột nhiên biến mất ấy. thương nam thánh tử kết giới biến mất. Nơi này không khỏi võ. Thượng Quan Thương Nam cười to, vậy càng tốt hơn. Tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ, nguyên địa giết sạch Nam Hải Thần Tông tu sĩ, đem Lạc Trường Thanh lưu cho bản thánh tử. Vừa dứt lời, 30. Không không không đối địch tu sĩ, đồng thời thi triển công pháp. Nam Hải Thần Tông bên này, vội vã xông ra vòng đây, tự nhiên cũng là toàn lực ứng phó. Trong chốc lát, vô số đạo thuộc tính chi lực, giống như mưa sao băng bay bình thường, tràn quan lên không. Các loại phô thiên cái địa thuộc tính chí lực, thật dày chồng đầy toàn bộ thương khung, đem một phương thiên địa, đều chiếu rọi ngũ thải ban lan, sáng rỡ. Tổng hợp chiến lực. Càng xuất sắc tứ thuật càng khôn điện các tu sĩ, lập tức ở từ hân dẫn đầu xuống, thi triển hợp thể ngự hỏa thuật. Một cái trao liệm cựu thiên nộ diễm hỏa hoàng, từ trong hư không xoay quanh mà ra. Đúng vậy các loại cái kia hỏa hoàng phát động công kích. Ngào! Một tiếng long thiếu, xuyên thấu mây xanh. Vũ Văn Thương Nam, nắm trong tay một đầu dài đến 2000 trượng kinh người thương long, tại trên bầu trời kiên ngưng tụ mà ra. Cái kia thương long những nơi đi qua, trực tiếp đem không gian nghiền ép tầng tầng đổ sụp, băng hãm, bá đạo truyền luân. Kinh khủng thương long tốc độ kinh người, trong nháy mắt độ hư và trượng. Tại hỏa hoàng không có kịp phản ứng trước đó, liền bị thương long cắn một cái vào cái cổ theo sát lấy trong miệng giống phun ra một cái hủy thiên diệt địa long tức với long tức khoảng cách gần phun ra bên dưới tại hỏa hoàng trên cổ nổ tung đã từng mọi việc đều thuận lợi nổ diễm hỏa hoàng tại chỗ bị tạc chia năm sảy bảy tán loạn thành mấy trăm đoàn đạo hỏa hô trong hư không trung ly một tuyết phương dung băng lãnh khống chế lấy một cái ba đầu mình chó tử trên trời giáng xuống cựu giai chân tiên cấp công pháp cái kia ba đầu minh chó nó hai nghìn thân thể chính là lấy quang minh cùng lực lượng hắc cám tạo nên mà thành hắc bạch phân minh một viên đầu chó trong miệng phun ra bắt đầu nguyên chi diễm viên thứ hai đầu chó phun ra hồng mông tiềm địa Viên thứ ba đầu chó miệng phun nho thuộc tính cương phong, đế cấp quang minh cùng hắc ám thuật tính, thánh cấp bắt đầu nguyên, hồng nồng, nho thuật tính. Tam thánh thêm nhị đế, rõ ràng là chân tiên cấp tứ chất. Thượng quan thương nam biểu lộ du lên, chân tiên cấp tứ chất. Tiếp theo, hắn lâm vào cung hỉ, may mắn để cho ta kịp thời phát hiện. Nếu như lưu ngươi còn sống rời đi bí cảnh, tất thành họa lớn trong lòng. Diệt cho ta. Cái tiêu kinh khủng thương long, một cái cuồng long vây đuôi, trực tiếp đem tam đầu mình khuỷu đặng bay ra ngoài. Ngay sau đó, thương long bằng tốc độ kinh người đuổi kịp, một ngụm ngậm lấy minh chó phần bụng, theo sát lấy, bên mông long tức trực tiếp phun tiến vào minh chó khoang. Cái kia Minh chó bị long tức tràn ngập toàn thân, toàn bộ trong cơ thể bộ nội diễm bốc lên. Oanh! Ba đầu Minh chó, bị thể nội long tức, nổ thành vô số mảnh vỡ 30. Không không không địch nhân hưng phấn reo hò, không hổ là thập giai chân tiên cấp công pháp, quả nhiên bá đạo à. Ha ha ha, Nam Hải thần tông, Lạc Trường Thanh, các ngươi sao? Hôm nay các ngươi đều đến. Chết. Đột nhiên, một đạo băng âm thanh lạnh lùng nói vang lên vậy cũng chưa chắc. Chương 192, Toàn diện khai chiến. Chương 192, Toàn diện khai chiến. Tới tốt lắm. Thượng Quan Thương Nam một bước hướng về phía trước, băng mắt lạnh hổ xa xa nhìn ra xa lạc Trường Thanh, lạc Trường Thanh, rốt cục đợi đến cơ hội này, ngươi giết chúng ta nhiều như vậy Thánh Tử Thánh Nữ, hôm nay ta Thượng Quan Thương Nam thật đúng là muốn linh giáo một chút, ngươi đến cùng có bao nhiêu khó giết? Thời khắc này Nam Hải Thần Tông các tu sĩ đều lâm vào thật sâu tuyệt vọng, Trung Ly Mục Tuyết cùng Từ Hân các loại tứ thuật cản khôn điện các đệ tử đều bị Thượng Quan Thương Nam một chiêu phá công, bị phản vệ. Cái kia Trung Ly Mục Tuyết ngọc tay bưng bít lấy trước ngực, trong miệng tuôn ra một máu tươi đỏ thẫm. Từ Hân các nàng càng sâu, từng cái kinh mạch tạng phủ bị hao tổn, mặt như món ăn. Chỉ vòng thứ nhất giao phong, Nam Hải Thần Tông bên này mạnh nhất chiến lược chủ yếu, liền bị thượng quan Thương Nam một người phá đi. Một tầng tuyệt vọng khói mù, bao phủ tại trong lòng mọi người. Nhưng gặp, kim điện trước cửa Lạc Trường Thanh, đột nhiên hóa thành một vòng tàn ảnh. Tàn ảnh tia lóe lên một cái ở giữa, liền tới đến Nam Hải Thần Tông cấp tu sĩ ngay phía trước. Hắn đem rộng lớn phía sau lưng, để lại cho người một nhà. Một mình đối mặt 30. Không không không tình địch. Hắn không quay đầu lại, đối với sau lưng đồng tông các đệ tử, nói nơi này, giao cho ta. Các ngươi, đi. Lời nói này, làm cho đồng tông các đệ tử, biểu lộ cứng ngắc bọn hắn ngắm nhìn lạc trường thanh bóng lưng cao ngất kia, trên mặt toát ra thật sâu rung động, trong lòng chua xót. thứ hân vội la lên, không được. lạc sư đệ, lần này tha thứ khó tổng mệnh. ngươi một đường đông cản tây giết, nam chinh bắt chiến, cho chúng ta cướp được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. kết quả là, ngươi còn muốn cho chúng ta lót đằng sau, không được. muốn chết thì cùng chết. không có ý nghĩa. nghe ta, đi. lạc trường thanh hít sâu một hơi. hắn quan tâm, căn bản cũng không phải là thượng quan thương nam những tu sĩ kia, hắn quan tâm là trong kim điện thần linh. một khi cái kia thần linh thất chẳng những là hắn, mà khác tất cả đồng tông đệ tử tất cả đều phải chết về phần vũ văn thương nam, hắn chưa bao giờ để vào mắt ta. a, khùng. trung liêm một tuyết buồn bã bật cười, Thánh tử vũ văn vô song, lại một lần bỏ xuống tất cả chúng ta. không nghĩ tới, cuối cùng đứng ra, phải dùng sinh mệnh cho chúng ta tranh thủ chạy trốn thời gian người, lại là ngươi tên dâm tặc này. thật sự là thế sự khó liệu a. trương nghĩa mũi từ giết cho bối, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. ngẫu nhiên, giờ khắc này là Trường thanh, tại trung liêm một tuyết trong mắt, chính là cái kia có chút trưởng nghĩa giết cho bối. lạc trương cử động lần này, làm nàng lao mắt mà nhìn. nói xong, nàng đôi mắt đẹp kia bên trong hiện lên kiên quyết chi sắc. Trần lóe lên một cái, trực tiếp đem nhỏ yếu thân thể mềm mại ngăn tại Lạc Trường Thành trước người, trực diện chúng địch Lạc Trường Thành, "nên đi là ngươi. Mang theo Đồng Tông các sư huynh đệ, rời đi." Lạc Trường Thành kiếm mi hơi nhíu, nói Trung Ly một Tuyết, "Trung Ly Mộ Lương Tuyết đối với Lạc Trường Thành, quáp, ngươi cho rằng ta là vì ngươi sao?" Thiếu tự mình đã tỉnh, "Ngươi đến Nam Hải Thần Tông mới mấy ngày, loại hy sinh này bản thân thành tựu mọi người hành động vĩ đại, chuyển động lấy ngươi tới làm sao? Ta là Nam Hải Thần Tông thánh nữ, đây là ta ứng tận chức trách." Thượng quan Phương Nam biểu lộ chuyển sang lạnh lẽo, diễn đủ chưa? Một đôi yếu đối rất rỡi, các ngươi ai cũng đi không được, đều chết cho ta. Ta xem ai dám lên trước một bước. Trung Ly một tuyết một tiếng quát chói tai, hai tay phi tốc kết ấn, từ nàng tuyết trắng chỗ mi tâm, đúng là có hào quang chói mắt tỏa ra. Côn bạo thuộc tính chi lực, tại nàng linh trong cung tiết ra. Phản phát một cái lúc nào cũng có thể sẽ phát ra, hủy thiên diệt địa vạn cổ núi lửa. T4. Đối địch các tu sĩ quá sợ hãi. Thượng quan Thương Nam biến sắc, nói không tốt, nàng muốn tự bạo. Cái kia áo xanh lão nhân càng là hoảng sợ nói, đáng chết, chân tiên cấp tư chất tự bảo, nàng muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận. 30000 không không địch nhân sợ sệt lui lại dừng lại, trung liêm một tuyết nghiêm nghị nói, ai dám đào tẩu, ta lập tức tự bạo. trong lúc nhất thời, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. nói, nàng đung nhiên quay đầu, nhìn về phía lạc trường thành, biểu lộ phức tạp nói, có lẽ, ngươi thật sự là một cái đáng giá phó thác người. tiếp lấy, đùng, một viên sự vật quăng về phía lạc trường thành, bị hắn tiện tay thiết được, đã thấy là một cái rồng đeo. con rồng kia đeo bên trên tình lình viết có hai chữ ngàn vực. khi hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía trung liêm một tuyết lúc, nàng đã là chạy xuống hai hàng thanh lệ. sau khi ta chết, nhờ ngươi một sự kiện. đi tìm một cái gọi là ngàn vực người, nếu như hắn còn sống. Nói cho hắn biết, máu của chúng ta biển sâu thủ, ta không có cơ hội tự mình đi báo. Ta trung linh một tuyết cùng hắn, chỉ có thể tiếp sau nối lại tiền duyên. Mang theo mọi người, đi." Lạc Trường Thanh nhìn xem trong tay rồng đeo, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Viên này rồng đeo hình dạng, làm sao như vậy nhìn quen mắt đâu? Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn thầm nghĩ hỏng bét đều là bởi vì, hắn cảm nhận được trung Ly Mộ Tuyết linh trong công thuộc tính trí lực, càng phát ra táo bạo, thậm chí trượt hướng mất khống chế bên dưới. "Lạc Trường Thanh, không còn kịp rồi, đi mau." Lạc Trường Thanh tinh mâu co rúm lại, quáp muốn tìm người, chính ngươi còn sống đi tìm. Huyền Lân Động thủ. Hưu. Một đạo hắc mang trong nháy mắt lách mình mà ra, ngay sau đó một đôi đen kịt ngón tay thon dài, lặng yên chống Đơ Trung Ly một mái tuyết tâm. Nàng linh trong cung sắc toàn diện bạo tạc thuộc tính chí lực, lại như vỡ dê hồng thủy bình thường, bị hai ngón tay kia rút đổ xuống mà ra. Khi Trung Ly một mái tuyết tâm qua mang, cấp tốc cảm đạm đi một cái chớp mắt. Lạc Trường Thanh đổi theo một cái thủ đao, cắt tại nàng phần gáy chỗ. Trung Ly một tuyết lập tức sủi lơ xuống tới, từ hân vội vàng xô lên, một tay lấy Trung Ly một tuyết nâng trong ngực. Trung Ly một tuyết toàn thân vô lực, răng trắng cắn môi, Lạc Trường Thanh Người hôn đản này đối diện áo xanh lão nhân thế thế, đại hỉ, thương nam thánh tử, cơ hội tốt, giết. Thượng quan Thương Nam phản ứng cực nhanh, tại áo xanh lão nhân vừa mới mở miệng trong ngáy mắt, liền đã đem hắn công pháp kia thương long, bá đạo hướng lạc trưởng thanh lao xuống xuống dưới. Cùng lúc đó, Thượng quan Thương Nam chán nổi gần xanh đột, cực lực nghiền ép thuộc tính chi lực, chuyển vận cho thương long. Dầm dầm dầm. Vì cầu nhất kích tất sát, cái kia thương long càng là mới mở miệng, chính là phúng trọn vẹn ba viên long tức. Đột nhiên, một đạo mang, ngăn tại lạc trường thanh trước mặt. Tóc trắng da đen huy mà không biểu tình, giơ lên một bàn tay. Viên thứ nhất to lớn không gì so sánh được Long Tức Hỏa Cầu, tại chúng mục tiêu huyền lần trong ngáy mắt, hỏa cầu kia đúng là bị một loại nào đó kinh khủng hấp lực, hút tới biến hình, lại biến thành hình cái thế. Càng kinh khủng chính là, tại vạn chúng trận mắt hốc mồm phía dưới, Long Tức kia hỏa cầu thế mà bị thiếu niên tóc trắng kia dùng bàn tay hút không có. Theo nhau mà tới viên thứ hai, viên thứ ba Long Tức Hỏa Cầu cũng đồng dạng bị hắn hút sạch. Toàn trường ngã thở. Thượng Quan Thương Nam kiếp sợ không tên, ngươi là ai? Từ chỗ nào xuất hiện như thế một cái địch Thiên Thiếu Niên? Vừa mới liền thấy hắn đem Chung Ly Mộc Tuyết tự bạo cho ngăn chặn hiện tại lại tay không thôn vệ Long Tức không chờ thêm quan thương nam nói xong, cái kia huyền lân mặt lệch lấy thả người nhảy lên ở trong hư không hóa thân thành một đầu ma huy đầy trời u minh long tổ cái kia u minh long tổ toàn thân tràn ngập vung tùn vũ quang phản phất từ kiểu u chỗ sâu bay ra ngoài diệt thế tồn tại ngay sau đó u minh long tổ vọt thẳng hướng thương long cũng lấy khổng lồ u minh thân thể đem cái kia thương long quấn quanh dạo sát với thương long tại u minh long tổ dạo sát phía dưới yếu đắt như tờ giấy tại chỗ sụp đổ mà sụp đổ tọt khắp ra thuộc tính chi lực lại bị cái kia u minh long tổ mở ra miệng rồng một ngụm hút sạch một màn này đem đối địch ba Không không không tu sĩ, bị hù nổ đom đóm mắt, mắt đỏ như máu. Áo xanh lão nhân vội vàng quát, "Không được, phải dùng đòn sát thủ." Thượng quan Thương Nam tựa hồ ý thức được cái gì, vội la lên, "Sư minh không thể." Cái kia áo xanh lão nhân nghiêm túc nói không sao, "Sư minh ta vốn là chỉ còn 3 năm tuổi thọ, chết không có gì đáng tiếc." Thương Nam thánh tử, quyết không thể để Trường Thanh Đan Tiên còn sống trở lại Nam Hải Thần Tông, muốn để Nam Hải Thần Tông vinh thế thoát thân không được. không đệ tử nghe lệnh, hàng đại cảm giác là kiếm trận. Đi theo Thượng quan Thương Nam mà đến 30. "Không không không đệ tử, không chút do dự, trước tiên tử trong linh giới." tất cả tế ra một đạo bảo cấp phủ lục. Bọn hắn 333, tập thể đem phủ lục dán tại mi tâm, linh cũng chỗ. Theo phủ lục phát sáng, 30. Không không không các đệ tử đỏ tươi khí huyết tràn ra bên ngoài thân, hội tụ thành che khuất bầu tiền xương đỏ, khí tức tăng vọt. Mà cái kia áo xanh lão nhân chính mình, thì là đối với Lạc trưởng thanh nghe răng cười, nghe nói ngươi giỏi về phá trận, cho ngươi xem một chút cái này. suy Áo xanh lão nhân, một thanh xé mở trên thân trường bào, khởi chân ngực. Thinh linh nhìn thấy, người này, đúng là toàn thân khắc đầy lít nha lít nhít trận văn. Ta lấy thân thể làm trận cơ. Lấy linh cung là trận nhãn, lấy mệnh hồn làm trận nguyên. Ha ha ha ha, trận này, ngươi khả năng phá đến. Áo xanh lão nhân hai tay kết ấn, cả người giống định hải thần chân bình thường, một mực đứng sừng sững ở trên đại địa. Lấy hắn làm tâm điểm, một tòa khủng lô trận đồ chậm chậm hiện hiện, cũng tản mát ra lóa mắt cường quang 30000 đệ tử, bảy trận. không đệ tử đều cầm phi kiếm, đồng thời đi vào trận đồ. Bọn hắn cũng đều xé mở trường bào, lộ ra khắp đầy trận văn lực ngực, càng cùng trận đồ kia ở giữa, tạo thành một loại nào đó huyền diệu phù hợp, cũng trở thành trận đồ một bộ phận. Tiếp theo một cái chớp mắt áo xanh lão nhân, ngón tay huy lên, chém trận đồ óng long phát sáng trận quang trùng thiên ba đệ tử đồng thời dơ cao phi kiếm ba vạn đạo kiếm mang đột ngột từ mặt đất mọc lên tại trong hư không kia hội tụ thành một thanh thông thiên trên địa đạt một trăm chi cử kiếm kiếm mang kia buộc phát ra kiếm uy điên cuồng tiêu thăng một cái chớp mắt liền siêu việt địa mạch ngũ trọng đuổi sát lục trọng kình thiên cử kiếm lôi cuốn lấy thiên địa vô lượng chi uy ầm ầm ép chém xuống cái kia thông thiên một kiếm bổ vào huyền lân trên thân thẳng đem huyền lân đánh cho bay ngược ra vạn có hơn áo xanh lão nhân sắc mặt lên một kiếm lại không có khả năng chi vậy liền lại chém Trong lúc nói chuyện, lấy thân là trận áo xanh láo nhân, đã là bị đại trận tiêu hao hình dung tiểu tụy, tóc dài khô héo. Nương theo lấy Kình Thiên Cự Kiếm lại lần nữa chém xuống. Một đạo ngân ảnh, đông nhiên phá toái hư không, cũng hóa thân thành một cái, con mắt màu tím ngân vũ, vạn hoàng chi tổ. Huyền Lân, ta cản, ngươi nuốt." Nguyệt Nhi dương cánh bay cao, khuấy động giữa thiên địa một phương hư vô, bắt đầu nguyên đạo bởi vì vô lượng nghiệp hỏa. Ngân Vũ Hoàng Tổ chấn động ngân vực, trong miệng phun ra ra một mảnh giọng lớn, bắt đầu nguyên ngân diễm. Cái kia vô lượng ngân diễm quét sạch ở Kình Thiên Cự Kiếm, nhưng cũng không ngăn cản được, chỉ có thể đem tự kiếm bổ xuống tốc độ kéo chậm. Huyền Lân thấy thế, hóa thành một đạo hắc tuyến, trong nháy mắt đến cự kiếm phụ cận, theo sát lấy đưa bàn tay dán tại trên thân kiếm. Tiếp theo màn, cái kia 100, không không không chưởng cự kiếm, lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu thu nhỏ, mà Huyền Lân phi tức thì tương ứng bắt đầu tăng vọt. Nhưng, Nguyệt Nhi trèo chống thời gian không đủ lâu dài, chỉ đợi Huyền Lân thôn vệ nửa hơi, liền bị nghiền ép xuống cự kiếm, từ trong hư không chém xuống áo xanh lão nhân kinh hãi nhìn nhìn, cái kia còn sót lại 90. Không không không cự kiếm, lại nhìn một chút Nguyệt Nhi, cả giận nói, nàng lại là người nào? Đáng chết, giết cho ta giết giết. Một tên cũng không để lại, toàn giết sạch. Phía dưới, Trung Ly một Tuyết bọn người, từng cái rung động bờ môi trắng bạch thiếu niên kia cùng thiếu nữ, là thần thánh phương nào. Trung Ly Mộ Tuyết đỗng nhiên lấy lại tinh thần mà đến, quát, nhanh đi trợ giúp. Đối phương không đệ tử đã toàn bộ vào trận, đi tiến đánh bọn hắn. Lời con chưa dứt, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Thân ảnh kia, ngang tại tất cả nam hải thần tông đệ tử trước mặt, lạnh lùng nói, có phải hay không còn quên gốc thánh tử. Người nói chuyện, chính là Thiên Cơ Thần Điện Thánh Tử, Mục Chính Tuần đột nhiên. Ầm ầm. Trên bầu trời, một mặt, 1.300 trượng ma diễm vọt trưởng, che trời hạ xuống bàn tay khổng lồ kia phi tốc chìm xuống đánh xuống, đem mục chính thuần đập dưới trường, đợi đến ma diễm phật trưởng lần nữa nâng lên lúc mục chính thuần bước hơi khỏi nhân gian T4. một trường voanh sát mục chính thuần trung liêm một tuyết bọn người vội vàng lùn đầu thình lình nhìn thấy trên bầu trời lạc trường thanh chính hờ hững trông lại trung liêm một tuyết thất thanh nói mục chính thuần thế nhưng là thánh tử lạc trường thanh lúc nào mạnh như vậy chương 193. cổ vua quý vị chương 193. cổ vua quý vị mục chính thuần vừa mới chết bốn ngào Nương theo lấy một tiếng kinh thiên long khiếu, thượng quan Thương Nam thi triển thập giai chân tiên cấp công pháp, đem một đầu 2000 trượng thương long, hướng Lạc Trường Thanh lao xuống mà đi lạc Trường Thanh, đối thủ của ngươi là bản thánh tử. Lạc Trường Thanh vây tay một cái, Xua tan ma trưởng. Ngay sau đó, trong lòng của hắn quát, vạn giới ma thuật, tu la đại ma địa. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện từng tôn đỉnh tiên lập địa ma ảnh. 99 đạo ma ảnh xếp thành một vòng, dưới chân dẫm lên quần cuộn ma vân, đem thương long vây khốn ở bên trong. Ngay sau đó, tất cả ma ảnh đều là hung thần sát sát, đồng thời hướng về thương long, tế ra một chỉ. 99 đạo hắc ma chỉ lực, xuyên thủng hư không. Trong nháy mắt chúng mục tiêu thương long, đem cái kia thương long bắn thủng trăm ngàn lỗ. Thương long một tiếng kêu rên, phá thành mảnh nhỏ. Thượng quan thương nam ngửa mặt lên trời, phun máu tươi tung tóe. Một bên khác, lão thiên gia của ta à, thiếu niên kia đến cùng là lai lịch gì a? Áo xanh lão nhân, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo 100. Không không không trợượng tự kiếm, tại ba cái hội hợp ở giữa, bị Huyền Lân thôn phệ còn sót lại 60. Không không không trợ mà thôi. Mà lúc này một lần, khí tức đã tiêu thăng đến lục giai thất trọng, có thể so với địa mạch thất trọng cảnh. Ngay cả nó U Minh Long tổ hình thể đều tăng trưởng gấp ba Nguyệt nhi, có thể. Nguyệt nhi gật đầu, cấp tốc lui lại. Mà cái kia U Minh Long tổ hồi lần, thì là hóa thân thành một trùng U Minh Lang Quang, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, U Minh Cự Long đã là quân lấy 60. Không không không trợng cự kiếm, theo thân rồng co vào. Bành! Cự kiếm tại U Minh Long thân thể rào động bên dưới, sụp đổ. Đại cảm giác là kiếm trận phá. Phốc phốc phốc phốc. 30000 trong trận địch nhân, đồng thời phun ra mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Cái kia áo xanh lão nhân một tiếng rên thân thể ầm vang bạo tạc, thân thể nổ thành vô số mảnh vỡ 30 không không không đối địch tu sĩ đã thân chịu trọng thương đã mất đi năng lực chiến đấu kết nối lại quan thương nam bị lạc trường thanh bá đạo phá công nghiêm trọng phản phệ làm hắn kinh mạch đều tổn hại hắn lúc này cũng không còn cách nào thi triển thập giai chân tiên cấp công pháp áo xanh lão nhân càng là làm trận pháp căn cơ bị huyền lân phá trận đằng sau phấn thân cốt. nam hải thần tông một phương đại hoạch toàn thắng nam hải thần tông các tu sĩ vui mừng quá đỗi thắng chúng ta thắng đúng lúc này một tiếng trầm thấp âm hiểm cười từ trong kim điện bay ra chủ ta đã tỉnh các ngươi nhận lấy cái chết Vừa mới đắm chìm tại thắng lợi lớn lao vui sướng ở trong, làm cho Nam Hải Thần Tông các tu sĩ quên đi một kiện cực kỳ kinh khủng sự tình. Tiên hồn. Cái kia, tiến vào kim điện, đi tỉnh lại thần linh tiên hồn. Đột nhiên, một đạo mãnh liệt hồn lực từ kim điện kia bên trong quét sạch mà ra, cũng hóa thành một trăm không không không tiên hồn. Cùng lúc đó, tất cả mọi người dự cảm đến một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, ngay tại kim điện kia chỗ sâu, chậm rãi khôi phục. Khí tức kia vô thượng vô ngần, không bằng vô lượng. Khi khí tức kia từ trong kim điện quần quần tràn ngập ra lúc bốn, ở đây tất cả tu sĩ Tất cả đều cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Vô luận là trung ly một Tuyết hay là thượng quan Thương Nam, cũng hoặc song phương tất cả còn sống lấy các tu sĩ, tại thời khắc này, tất cả đều tại cái kia lầy trời khí tức bao phủ xuống, toàn thân sủi lơ vô lực. Bọn hắn lại phát hiện, chính mình chẳng những nâng không nổi một ngón tay, càng ngay cả một tơ một hào thuộc tính chí lực đều không thể lại điều động. Phản phất nhân gian đại đạo, tại thời khắc này, tại cái kia vô lượng khí tức chấn áp xuống, mất hiệu lực. Phần này nguy cơ, làm cho tất cả tu sĩ cảm thấy ngạt thở. Kim điện kia bên trong tràn ngập ra khí tức cũng không có trực tiếp chấn áp bọn hắn, mà là trực tiếp từ pháp tác phương diện áp chế nhân gian đại đạo. ầm ầm long, thoáng như nhân gian tiên cảnh bình thường cổ vu cấm địa, tại khí tức kia tràn ngập ra trong nháy mắt, trận thiên địa biến sắc, khôi phục cảnh hoàng tàn khắp nơi phế tích bộ dáng. sáng sủa trời quang không thấy, thay vào đó là hỗn độn mây sám áp đỉnh xuống a, ha ha khủ, ha ha ha thượng quan thương nam ngồi liệt trên mặt đất, chỉ có trong cổ họng tiếng nói, còn có thể miễn cưỡng gạt ra. các ngươi khủ, song, lạc trường thanh cùng nam hải thần tông đám bỏ đi, các ngươi song, rốt cục kéo tới vị tia thần linh hiển thân. Nam Hải thần tông các tu sĩ lâm vào từ lúc chào đời tới nay nhất vô giải một lần tuyệt vọng. Những người này ở giữa giới các tu sĩ thậm chí cũng không thể lý giải mình không thể vận chuyển thuộc tính chi lực là đạo lý gì, cái này đã viễn siêu bọn hắn nhận biết phạm vi. Bi. Cảnh giới lại cao hơn, thực lực mạnh hơn tu sĩ, tại đối mặt trong kim điện tồn tại kinh khủng kia lúc, thì có ích lợi gì? Khi đại đạo mất đi hiệu lực, pháp tắc càng biến, bất luận kẻ nào ở giữa giới tu sĩ cái gọi là thực lực đều biến thành một tờ nói xuông. Ngươi há có thể cùng thần chống lại? Trung liêm một tuyết vô lực cười thảm, lạc truyền thanh, đoán giữa ngươi và ta hôm nay liền xóa bỏ đi đều muốn cùng chết ân ân oán đoán, tựa hồ đang giờ khắc này cũng lộ ra không có ý nghĩa không, còn không có kết thúc. Lạc Trường Thanh tinh mâu lóe ra lóa mắt tinh mang, cho dù là chết, không đến cuối cùng một khắc, ta cũng quyết không nhận mệnh. Đám người lúc này mới thình lình giật mình, Lạc Trường Thanh, thế mà không nhận cái kia thần linh khí hơi thở ảnh hưởng. Hắn là một cái duy nhất còn có thể động người. Kế tiếp phát sinh một màn, càng là làm cho vạn chúng cảm thấy nội tâm rung động, tột đỉnh. Thậm chí kết nối lại quan thương nam bọn hắn một phương đối địch tu sĩ, cũng đều sợ ngây người. Cái kia Lạc Trường Thanh, nói là làm, tuyệt không nhận mệnh. Lại đứng trước không thể chống lại thần linh lúc, hắn lại hóa thân thành một đạo lưu quang, không những không trốn, ngược lại đang hướng về kim điện vọt tới không có kết thúc. Còn không có kết thúc, còn có đánh. Lạc Trường Thanh khuôn mặt kiên nghị, trong miệng không ngừng lặp lại lấy câu nói này, lại đón đập vào mặt khí tức khủng bố, đi tới kim điện cửa ra vào. Ngay tại tất cả mọi người đều chấn kinh đến hai mắt trợn lên lúc bốn, cái kia Lạc Trường Thành lại là một thanh, nắm lấy chuôi kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cửu thiên thần lực, Cửu U ma lực, như như tiếng sấm gạo thét mà ra, rót vào hai tay. Lạc Trường Thanh tinh mâu chất lóe, cắn răng nói, "Cho ta ra khỏi vỏ." hai chân đạp mạnh mặt đất, đôi bàn tay dùng sức nâng lên ba bốn, cổ vu thần chủ kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên một đạo đinh thai nhức góc kiếm minh bay thẳng cửu tiêu vô cực vô biên kiếm uy từ cái kia mai một hàng ngàn vạn năm trong thân kiếm như khai thiên tích địa xuyên thủng vô tự hỗn độn một đạo bạch quang chiếu sáng toàn bộ thế giới kiếm quang kia xuyên thủng che khuất bầu trời hỗn độn mây đen đem mây đen sụt tan bát vân kiếm, kiếm quang kia thôn vệ vô biên cấm địa phế tích đem nó một lần nữa hóa thành nhân gian cảnh đó là một thanh tạo hình phong cách cổ xưa kiếm gỗ nhưng khi lạc trường thanh đem kiếm gỗ dơ cao lúc kiếm gỗ kia mặt ngoài, đúng là dạng nứt ra, từng mảnh màu sắc nhau nhau chóc ra. một thanh tản ra bạch quang lóa mắt, tràn ngập cổ vu thổ tính thần chủ cấp thân kiếm, lại thấy ánh mặt trời. tiên hồn liếc nhìn lại, giật mình hai mắt trợn tròn. chênh chênh, chênh chênh chênh chênh, cổ vu thần chủ kiếm, tựa hồ cảm ứng được lạc trường thanh bình thường, thân kiếm bắt đầu điền cuồng chênh minh đứng lên. thân kiếm kia run mạnh, càng chân càng nhanh. tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thân kiếm, không có dấu hiệu nào lâm vào bình tĩnh. một cái bóng từ trong kiếm thể lấp lóe mà ra, cái bóng kia ở trong hư không hóa thân thành một tên thân mang trường bào xám trắng có lưu ba sợi dâu xanh, cổ vu kiếm linh, cổ vu kiếm linh, đạp hư rơi xuống đất, hai tay buông xuống, quỳ một chân chiến đất, mặt hướng lạc trường thành, tất cung tất kính, cất cao giọng nói, cổ vu kiếm linh, cung nên, lô chủ trở về, a, toàn trường tu sĩ, ngươi ra như phong lạc trường thành, thế mà rút ra trôi kia thần kiếm, một ngàn năm, hắn là một cái duy nhất có thể đem thần kiếm rút ra người, tiên hồn tức hồn hẹn ngươi nhận lầm chủ rồi. đúng lúc này, kim điện kia bên trong tiếp tục tràn ra khí tức, dần dần ngừng, một đạo như hồng chuông đại lựu giống như du dương tiếng nói, mang theo vài phần hàng nhưng không mất uy nghiêm, chậm chậm bay ra mười triệu trở, tham thẳm thoáng qua. Động nhiên bay đầu, không thấy cố nhân, ta cùng Tuế Nguyệt cùng ngủ, chỉ chờ một người trở về. Tiên Hồn, cớ gì tỉnh lại bản tôn? Tỉnh. Kim Điện bên trong thần linh, tỉnh lại. Tiên Hồn vui mừng quá đỗi, chỉ vào lạc Trường Thanh nói ngươi nhất định phải chết. Nói xong, Tiên Hồn hướng về Kim Điện kia phương hướng, đau lòng như gốc chủ nhân, có người đả thương ngài tiên buộc, còn cướp đi ngài kiếm a, lại có việc này trong Kim Điện, tiếng nói kia đột nhiên chuyển sang lệch léo. Cổ Vu, cớ gì phản địch, còn không mau mau trở về? Vừa dứt lời, chênh chênh. Tranh tranh tranh chênh lạc trường thanh trong tay cổ vu thần chủ kiếm chấn động kịch liệt đứng lên Phản phất có được một loại nào đó không biết lực lượng đang cùng hắn tranh kiếm nhưng trong hư không cổ vu kiếm linh lại sát mặt lệch lùng nói nguyên chủ quý vị cổ vu không nhận tướng lệnh trong ngay mắt cổ vu thần chủ kiếm khôi phục lại bình tĩnh một màn này đem tiên hồn thấy chóng đem hiện trường các tu sĩ cũng đều nhìn ngây người kiếm kia thế mà cự tuyệt thần linh triệu hoán ngược lại lựa chọn quy thuận lạc trường thanh ân trong kim điện thần linh hiển nhiên cũng không ngờ tới cổ vu kiếm linh sẽ như thế phản ứng sau đó. Một chùm sáng chói cái thế thần quang, từ kim điện chỗ sâu sáng lên. Thần quang kia tựa hồ đang tới gần cửa lớn. "Thần linh, muốn đi ra." Lạc Trường Thanh lập tức cảnh giác lên, hắn phi thân phi thoối, rời đi kim điện kia cửa lớn ngàn trượng có hơn. Tay trái ngón cái bóp lấy ma giới, tay phải chăm chú nắm chặt cổ vu thần chủ kiếm, tùy thời làm xong tử chiến đến cùng chuẩn bị. Cơ hồ là tại hắn hoàn thành động tác này đồng thời bốn. Một vệ thần quang bay ra kim điện, rơi xuống đất hoa thành một tên mài kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang nam tử tuấn lãng. Nam tử kia tóc dài như thác nước, thân mang một bộ áo trắng, chân đạp sáng chói quần tinh. Hắn thần quang cái thế quan rượu cựu trọng thiên lạc trường thanh trong lòng du lên quả thực không nghĩ tới tiên hồn trong miệng thần linh lại là thần hồn hay là tản hồn mà cái kia thần linh sau khi hạ xuống uy nghiêm thần mục lần đầu tiên liền khóa chặt lạc trường thanh trong tay cổ vu thần chủ kiếm nhưng cùng lúc đó thần hồn cũng nhìn thấy lạc trường thanh tay trái ma giới thần hồn kia biến sắc hắn lập tức đem trên tầm mắt rời cũng rốt cục thấy được lạc trường thanh tấm kia góc cạnh rõ ràng kiên nghị khuôn mặt giờ khắc này thần hồn ngây ngẩn cả người như bị sét đánh không biết gì bởi vì thần hồn một đôi thần mục lại là có chút phế hồng tiếp theo thấm ra hoàng ánh thanh lệ. Thanh lệ tràn mi mà ra. Một bên tiên hồn còn tại giữ tận căm tức nhìn lạc trưởng thành, cũng không phát hiện thần hồn biến hóa, vẫn kêu gạo, chủ nhân, giết hắn, giết cái này hèn mọn phàm nhân. Chính là hắn thương ngài trung thành nhất tiên buộc, hắn tội đáng chết vạn lần. Sao liệu thần hồn kia không những không có đi công kích lạc trưởng thành, ngược lại là run rẩy một đôi hai chân, hướng về lạc trưởng thành muốn. Hai đầu gối quỳ xuống đất, một cái đầu trung điệp túi tại trên mặt đất. Thần hồn ngẩng đầu lên, lại gõ bài thứ hai, lại gõ bài thứ ba. Chậm, thần hồn đứng dậy, hướng về phía trước phóng ra một bước, lại quỳ xuống đất bàn giọt đầu. Đứng dậy, tiến lên một bước, quỳ xuống đất, bà giật đầu. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tiên hồn, miệng mở lớn, miệng không thể nói. Chung li một tuyết khó có thể tin, ba quỳ chín lạy, đây là đại lễ. Ngay cả Lạc Trường Thanh bản nhân cũng hơi ngơ ngác một chút. Nhưng khi thần hồn kia lúc ngẩng đầu lên, đã là lệ rơi đầy mặt bất hiếu độ, trắng mộ thần, lễ bái Sư Tôn. Chương 194. Ngươi có thể giả trang chủ nhân của ta a. Chương 194. Ngươi có thể giả trang chủ nhân của ta Sư Tôn. Tiên hồn đầu góc chống rỗng, ngộ, Kết nối lại quan thương Nam Đô giận mình sau lưng một tên huyền thiên thần tông đệ tử gian nan nuốt ngụm nước miếng tại sao sẽ như vậy chứ chúng ta huyền thiên thần tông nhiều năm như vậy cung phụng cái kia tiên hồn cái kia tiên hồn cùng sau lưng của hắn thần linh hẳn là chúng ta núi dựa lớn mới đúng a làm sao ngược lại cái kia thần linh thành lạc trường thanh chỗ dựa thánh tử ta không có hoa mắt đi cái kia thần linh đích thật là cho lạc trường thanh dập đầu đi thượng quan thương nam đã một câu đều nói không ra ngoài cả trái tim đều mắt ấu kim điện bên ngoài tan hồn trắng ngộ thần đã ở lạc trường thanh dưới chân khóc khóc không thành tiếng trên bầu trời nguyệt nhi cùng huyền lân cũng đều rơi lệ Nguyệt Nhi ngẩn nào, "12. Thật là ngươi sao?" Trắng Mộ Thần mãnh liệt ngẩng đầu, kinh hỉ nói, "Nguyệt Nhi, ngươi còn sống? Huyền Lân cũng còn sống. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Ta liền biết, ta nhất định còn có thân nhân còn sót tại thế, ta không phải người cô đơn." Tại Tráng Mộ Thần trong lòng, đã sớm đem sư tôn cùng Nguyệt Nhi bọn hắn xem như thân nhân bình thường đối đại a, tiên hồn lần nữa mắt trợn tròn, chủ nhân của hắn cũng nhận biết Thiếu Niên kia cùng thiếu nữ, mà lại nghe vào, giống như quan hệ còn không gì sánh được thân mật bình thường. Không ai có thể làm rõ ràng hiện tại tình huống. Chung Ly Mộ Tuyết đôi mắt đẹp kinh ngạc, vợ nói lạc trường thanh chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi thế nào lại là vị tia thần linh sư phụ đâu lạc trường thanh tay trái vướt ma giới tay phải cầm cổ vu thần chủ kiếm còn duy trì vừa rồi chuẩn bị chiến đấu trạng thái có thể biến cố đột nhiên xuất hiện làm hắn có chút không biết làm sao nhưng hắn rất nhanh cũng nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả nguyên lai cái này trắng mộ thần chính là nguyệt nhi một mực nhắc tới tiểu thập hai đồng thời cũng là nam hải thần tông tổ sư gia nguyên lai trắng mộ thần lấy tàn hồn trạng thái vẫn tồn tại tại trong bí cảnh lạc trường thanh trắng mộ thần vội vàng hướng lạc trường thanh ôm quyền cúi đầu nguyên lai sư tôn một thế này tên là lạc trường thanh Tiên hồn có chút gấp, vội nói, chủ nhân, ngài biết không phải là nhận lời người. Phan Phu Tục từ này im ngay, Trắng Mộ Thần giận tí mặt, chỉ vào cái kia tiên hồn quá lớn, ngươi can đảm dám đối với sư tôn ta vô lễ? Tiên hồn bị hù toàn thân du lên, vội vàng lăng không bị xuống. Lạc Trường Thanh hướng cái kia tiên hồn nhìn lại, tinh ngâu dần dần băng lánh xuống tới, nói khác trước không để cập tới, cái này tiên hồn là đồ đệ của ngươi, hay là người hầu? Trắng Mộ Thần cuống quít cung kính nói, khởi bẩm sư tôn, hắn ai cũng không phải, chỉ là đồ nhi sau khi Nga xuống, tại cổ vu cấm địa trông coi cổ vu thần chủ kiếm, chờ đợi ngài trở về lúc ngẫu Nhân gặp. Hồn này quỳ thẳng kim điện bên ngoài mấy trăm năm, đau khổ cầu khẩn, đồ nhi mới nhất thời mềm lòng, đem hắn thu làm nô buộc. Đúng rồi sư tôn, nghe nói ngài đã thương tên nô tài này, thế nhưng là hắn có mắt không trọng va chạm ngài. Nói đến đây, cái kia tiên hồn đã là bị hù muốn hồn phi phế tán, va chạm, hắn nào chỉ là va chạm lạc trường thanh. Hiện tại biết, lạc trường thanh đúng là thần linh sư tôn, hắn nho nhỏ tiên hồn còn có thể có tốt. Cái kia tiên hồn như bị điên, vội vàng xoay người, hướng về lạc trường thanh liên tiếp đầu, tiểu nô đáng chết, tiểu nô không biết ngài là chủ nhân sư tôn, tiểu nô tội đáng chết vạn lần a. Câu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, khoan dung tiểu nô lần này đi. Nguyệt Nhi nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, Tốt ta, ngươi vừa rồi ngang ngược dáng vẻ đi đâu rồi? Ta nhịn ngươi rất lâu. Lạc Trương Thanh, cùng Huyền Lân ánh mắt cũng đều băng lãnh cất xương. Trắng Mộ Thần thấy thế, chợt cảm thấy tình huống so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp một chút, chính là đưa tay một chỉ, chỉ hướng tiên hồn. Một chung lực lượng thần hồn, đem cái kia tiên hồn nuốt lại. Quát, siêu hồn, hồi ức. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiên hồn không bị khống chế, bị ép thả ra ký ức quay lại. Tại trí nhớ kia quay lại trong tấm hình, hắn tiên hồn là như thế nào làm khó dễ Nam Hải Thần Tông từng màn? Ánh vào trắng mộ thần tầm mắt, trắng mộ thần sắc mặt lập tức băng lãnh xuống tới. Ngươi lai, like, bọn hắn là ta ở nhân gian giới, khai sáng Nam Hải thần tông, tông môn truyền nhân. Nho nhỏ nô buộc, ngươi dám làm khó dễ bọn hắn? Nguyệt Nhi nhìn xem tiên hồn cười lạnh, tiểu thất hai tiếp tục xem tiếp. Sau đó phát sinh một màn, càng là làm cho trắng mộ thần đại nổi giận. Hắn lại thấy được tiên hồn, không ngờ nguy hiểm, thậm chí trong lời nói vũ nhục lạc trường thành. Như tiên hồn làm khó dễ Nam Hải thần tông, làm cho trắng mộ thần tức giận lời nói. Như vậy tiên hồn đến tiếp so đối với lạc trường thành cách làm, thì trực tiếp đem trắng mộ thần dứt bạo, cái kia trắng mộ thần hồn thân thể thậm chí bởi vì cực độ lửa giận mà bắt đầu cháy rừng rực hắn nổi giận quát tốt ngươi tên cầu nô tài sư tôn là ta duy nhất vải ngược ai dám động đến hắn ta liền muốn ai vinh thế không được siêu sinh mà ngươi lại dám ức hiếp như vậy sư tôn ta bản tôn muốn ngươi hồn phi yên diện muôn đời không được luân hồi. tiên hồn ngao dít lên một tiếng nô tài biết sai rồi thật biết sai rồi biết sai cũng không được trắng mộ thần một chỉ điểm hướng tiên hồn tu hồn vào ngục vạn và luyện uy tịch một trung lực lượng thần hồn trong ngay mắt chúng mục tiêu tiên hồn trong chốc lát Cái kia đã từng không ai bị nổi tiên hồn, bị một cái sáng chói ánh sáng lóa mắt lao cầm tù ở bên trong, ngay sau đó quang lao bên trong giấy lên hừng hực hồn diễm. Lao tù kia bên trong truyền ra tiên hồn thê lương khét lên, tiếng kêu sự không liệt, làm cho đối địch các tu sĩ không rét mà run. Trắng mộ thần quay người, hướng Lạc Trường Thanh hai đầu gối quỳ xuống, Đồ Nhi bất hiếu, để sư tôn chịu khổ. Cầu nô tại kia, Đồ Nhi biết luyện hắn 9981 năm, để hắn nhận hết mọi loại dày vỏ, lại đem nó cho bủi. "Tốt." Nguyệt Nhi vỗ tay khen, đại khái nhân tâm, còn có những người này, đều phải chết. Nguyệt Nhi lại chỉ hướng thượng quan nam, một nhóm ba và người mà những người kia sớm đã sủi lơ trên mặt đất tuyệt vọng run rẩy lần này trắng mộ thần không hỏi một tiếng trực tiếp thả ra một đạo lực lượng thần hồn đem cái kia 30-000 không không không tu sĩ bao phủ trong đó ngay sau đó thần hồn chi lực kia hóa thành một cái tự đại đảo ngược hình phế nhưng gặp được quan thương nam 30-000 không không không tu sĩ chợt cao cao ngẩng đầu lên đến từ trong mi tâm bị cái kia cái phế rút ra linh hồn trắng mộ thần tay phải một nắm phanh ba không không không linh hồn đều bạo 30 không không thi thể giặt dẻo ngã xuống đất bỏ mình Một màn này, làm cho Trung Ly Mộ Tuyết các loại Nam Hải Thần Tông tu sĩ đều kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Một cái thần linh, dù là còn sót lại tàn hồn, lại cũng có như thế nghịch thiên thần uy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trung Ly Mộ Tuyết ở bên trong Nam Hải Thần Tông các tu sĩ, tập thể quy lại, Nam Hải Thần Tông đệ tử, bái kiến tổ sư ra. Trong lúc các nàng nghe được trắng Mộ thần danh tự lúc, liền đã có chỗ hoài nghi được nghe lại trắng Mộ thần nói sáng tạo Nam Hải Thần Tông chỗ nào vẫn không rõ cái kia thần linh thân phận. Tráng Mộ thần mắt quét một đám đệ tử, đều xem trọng điểm tại Trung Ly Mộ Tuyết trên thân dừng lại chốc lát, gật đầu nói bản tôn mỗi khi gặp 1000005 mới ngắn ngủi thức tỉnh một lần. Đối với Nam Hải Thần Tông tình trạng không hiểu nhiều lắm. Bất quá ta Nam Hải Thần Tông còn có thể có chân tiên cấp tư chất đệ tử sinh ra, xem ra phát triển coi như có thể. Chúng đệ tử, nhau nhau cười khổ, có khổ khó nói. Phát triển không sai. Nhắc lên cái này, ta liền đến khí Nguyệt Nhi tức giận, nói tiểu thập hai, ngươi Nam Hải Thần Tông đều sắp bị mất tử. Lúc này, Nguyệt Nhi đem Nam Hải Thần Tông những năm này tình trạng, cùng Trắng Mộ Thần nói thẳng ra. Trắng Mộ Thần lạnh giọng nói, Nguyệt Nhi, chuyện này là thật. Nguyệt Nhi nói câu câu là thật. Trắng Mộ Thần sắc mặt âm trầm xuống, Huyền Tiên Thần Tông, Quái Hư Tông, Thiên Cơ Thần Điện, thật sự là thật to gan. Nói xong, trắng mộ thần vây tay một cái, từ trong kim điện bay ra một chùm lưu quang. Những lưu quang kia nhao nhao rơi xuống đất, hóa thành trọn vẹn 29 tòa tiên tố. Trắng mộ thần nhìn về phía chúng Nam Hải thần tông đệ tử, các ngươi tư chất không tốt, khó mà lĩnh hội thần thuật, những pho tượng này bên trong còn có thập giai tiên thuật, thờ các ngươi lĩnh hội. Kết thúc về sau, tất cả tiên tố, về sư tôn tất cả. Chợt, thả ra một sợi lực lượng thần hồn, đem các đệ tử bao phủ ở bên trong bản tôn hồn lực, có thể khiến các ngươi tính tăng lên 300 lần, đủ lĩnh hội thập giai tiên thuật. Chúng đệ tử mừng rỡ vạn phần, vội vàng giập đầu. Đa tạ tổ sư gia ân điện. bọn hắn có thể nào không thích? Phải biết, những đệ tử này, ngay cả bắt giai, kiểu giai chân tiên cấp công pháp đều lĩnh hội không thấu, mà bây giờ, người người đều có thể lĩnh hội thập giai tiên thuật. Cái kia rời đi bí cảnh đằng sau, bọn hắn chẳng phải là Nam Hải Thánh địa, tứ đại thần cấp trong thế lực, mạnh nhất luyện thần cảnh tu sĩ. Sau đó, trắng Mộ Thần nhìn về phía Chung Ly Mộ Tuyết, nói ngươi, không cần tu luyện thập giai tiên thuật. Hắn lại phất tay, thả ra một tôn to lớn tượng thần. Tượng thần kia, cùng Tráng Mộ Thần tướng mạo không có sai biệt tượng thần này bên trong, có dấu nhất giai thần thuật, lấy tư chất của ngươi có thể lĩnh hội tập được sau khi kết thúc, tượng thần về sư tôn tất cả, nhất giai thần thuật, trung liêm một tuyết kinh hỉ và phần, vội vàng ra đầu, đa tạ tổ sư ra ân điện, thần cấp công pháp, đây chính là nhân gian giới tu sĩ, nhất tha thiết ước mơ công pháp, hướng chi, trung liêm một tuyết có huyết hải thâm cửu tại thần, có thần cấp công pháp tướng trợ, báo thủ ngón tay giữa ngày như đợi, trắng mộ thần lo liệu xong những ngày đằng sau, liền hướng lạc trường thanh cung kính nói, sư tôn, mời đến kim điện một lần, đem các đệ tử lưu tại bên ngoài, lạc trường thanh, nguyệt nhi, huyền lân cùng mộ thần tiến nhập kim điện, trong kim điện. Nguyệt Nhi lau nước mắt, tại cái kia trắng mộ thần tàn hồn ngực nện cho một quyền, tiểu tử nốc, đại đồ đần, một ngàn vạn năm, ngươi làm sao còn không có đi chuyển thế a? Một mình ngươi lại lo hữu quặn trông coi cái này bằng lánh kim điện, nhiều làm cho đau lòng người a ngươi. Trắng mộ thần đạo, ta tin tưởng, sư tôn nhất định còn sống. Đừng nói các loại một ngàn vạn năm, chính là chờ một trăm triệu năm, một tỷ năm, ta cũng muốn các loại. Một ngày không thấy sư tôn, ta tuyệt không chuyển thế. Trắng mộ thần bỗng nhiên quay người, hướng về lạc trường thanh lại lần nữa quỳ xuống mộ thần bất hiếu, để sư tôn chịu khổ. Hắn lúc ngẩng đầu lên, lại rơi đầy mặt nước nọ nói, sư tôn. Những năm này, ngài qua vẫn phải chứ? Đỗ Nhi, thật tốt tưởng niệm ngài a. Cái này 1000 vạn năm đến, Đỗ Nhi mỗi một ngày, mỗi một khắc cũng không dám quên sư tôn. Dù là đang say giấc nồng lúc, Đỗ Nhi cũng thường thường mộng thấy ngài, mộng thấy cùng ngài lần đầu gặp nhau tình cảnh. Những lời này, như vậy tình chân ý thiết, làm cho người dung. Có thể Lạc Trường Thanh, lại cứng đờ ra đó. Hắn, không phải trắng mộ thần sư tôn a. Nhưng nhìn lấy trắng mộ thần như vậy dáng vẻ vui mừng, Lạc Trường Thanh quả thực không biết nên như thế nào ứng đối. Nam nhân này, đợi sư tôn 1000 vạn năm. 1000 vạn năm, năm tháng dài dằng dặc là bực nào cô tịch dày vỏ, Lạc Trường Thanh đều không thể tưởng tượng. Hắn muốn làm sao mở miệng? Nói, "Chán mộ thân ngươi đợi hồn công, ta không phải ngươi sư tôn, sư tôn của ngươi sẽ không trở về." Nỡ lòng nào? Trong đại điện, trầm mặc. Nguyệt Nhi cùng Huyền Lân liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt mâu thuẫn. Đương nhiên, một đạo truyền âm tiến nhập Lạc Trường Thanh bên thai Lạc tiểu tử, "Có chuyện, muốn cầu người hỗ trợ. Ngươi có thể hay không trước giả trang chủ nhân của ta?" Chương 195. Tiểu thập nhị, gặp lại. Chương 195. Tiểu thập nhị, gặp lại. Giả trang Lạc Trường Thanh quả thực cảm thấy khó xử. Nói cho Bạch Mộ Thần tình hình thực tế, hoàn toàn chính xác tàn nhẫn. Nhưng nếu lừa gạt Bạch Mộ Thần, sao lại không phải một loại tàn nhẫn? Nguyệt Nhi truyền âm nói, ta hiểu rõ nhất Tiểu Thập Nhị, hắn tính tình rất cuồng cường. Nếu như ngươi cho hắn biết ngươi không phải sư tôn hắn, hắn thực sẽ tiếp tục chờ đi xuống. Ngươi thật nhất tâm, để hắn đợi thêm vô số tuế nguyện. Có thể ngươi bây giờ nhìn xem, Tiểu Thập Nhị tàn hồn đã phi thường suy yếu, hắn vì cái gì ngủ say ngươi hẳn là có thể có biết một hai đi. Lạc Trường Thanh tiếp tục trảm Hoàn toàn chính xác, Bạch Mộ Thần tàn hồn rất yếu rất yếu đi, đợi đến hắn thần hồn dập tắt ngày đó liền chuyện thế đều không có cơ hội tốt. Lạc Trường Thanh cắn răng, truyền âm nói, chuyện này, ta rút. Nguyệt Nhi vội truyền âm, nói chủ nhân của ta khi còn sống, ưa thích đem Tiểu Thập Nhị gọi Tiểu Bạch. Đây là chủ nhân, đối với Tiểu Thập Nhị chuyên môn biệt danh, chỉ có chủ nhân mới có thể là như vậy hắn, ngươi tuyệt đối đừng lộ tẩy. Còn có, ngàn vạn không có khả năng khóc. Lạc Trường Thanh cảm thấy hiểu rõ, hắn đối với cái kia quỷ trên mặt đất bạch mộ thần, há hốc mồm, Tiểu Bạch, đứng lên đi. Tiểu Bạch hai chữ lối ra, làm cho cái kia bạch mộ thần càng là nghẹn ngào khó tả. Vô cùng đơn giản một cái biệt danh, tỉnh lại hắn rất rất nhiều mỹ hào ký ức. Lạc Trường Thanh ở trong lòng cẩn thận cân nhắc một chút dùng từ nói Tiểu Bạch nhiều năm như vậy vất vả ngươi Đỗ Nhi không khổ Bạch Mộ Thần hương phần nói đợi ngài bao lâu đều không khổ Lạc Trường Thanh gật đầu Vi sư rất đau lòng ngươi ngươi nên đi luân hồi chuyển thế câu này đau lòng cũng không phải là nói láo Bạch Mộ Thần nghe vậy lập tức hoảng loạn lên Đỗ Nhi không đi Đỗ Nhi cái nào đều không đi Đỗ Nhi muốn trông coi ngài Lạc Trường Thanh nói thần hồn của ngươi quá hư nhược Bạch Mộ Thần sứ bộ như không nghe gặp một dạng câu cần nói sư tôn Đỗ Nhi nhập thân vào ngài đưa Đỗ Nhi trong ma giới mang đi Đỗ Nhi đi. Tiểu Bạch sư tôn, Đỗ Nhi đã muốn kế hoạch tốt, sau này liền ngồi tại sư tôn bên người, phụ tá ngài Tiểu Bạch. Bạch Mộ Thần, đong nhiên như cái hài từ một dạng, gào khóc đứng lên, hắn nắm lấy lạc trường thành tay áo, Đỗ Nhi không đi, Đỗ Nhi thả rằng hồn phi yên diện, cũng không muốn lần nữa rời đi sư tôn. Đỗ Nhi sợ chuyển thế đằng sau, sẽ quên ngài, sẽ quên ngài đối với Đỗ Nhi đã từng đủ loại tình yêu, quên ân tình của ngài. Lạc Trường Thanh hốc mắt đỏ lên, khàn khàn tiếng nói, ngươi thật là đủ ngưỡng bình. Sư tôn, Đỗ Nhi van xin ngài, đem Đỗ Nhi mang đi đi. Một ngày làm thầy cả đời làm cha để đỗ nhi tại sau cùng thời gian bên trong, vì ngài tận hiếu đi. lạc trường thanh vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời, kinh một hơi thật sâu, đem nước mắt vòng tại trong góc mắt. nguyệt nhi sớm tại một bên, khóc khóc không thành tiếng. huyền lân cũng yên lặng cúi đầu, không nói lời nào. lạc trường thanh biết, đến nghĩ biện pháp khuyên nhủ bạch mộ thần mới được. nếu như hắn thật thần hồn dọt tắt, vậy coi như thật sự là vĩnh viễn không gặp được. hắn chân chính tâm tâm niệm niệm sư tôn tiểu bạch, sư tôn cam đoan với ngươi, nếu ngươi chuyển thế sau quên đi vi sư, vi sư cũng sẽ tìm tới ngươi, thu ngươi làm đồ đệ. thật. bạch mộ thần vội vàng nâng lên hai mắt đấm lệ mông lung mặt, vung loại này lão. Có thể quá làm cho Lạc Trường thành cảm thấy đau khổ, hắn mấy lần há miệng, mới khó khăn nhẹ gật đầu, thật. Ngài không lừa gạt Đồ Nhi. Người ta sư đổ một trận, vị sư sao bỏ được lựa ngươi? Đi thôi Tiểu Bạch, chờ ngươi kiếp sau, người ta lại nối tiếp sư độ tình duyên. Nguyệt Nhi cũng vội vàng hất đệm, đúng a tiểu tử ngốc, ngươi nhìn ta cùng huyền lần, không phải cũng bị chủ nhân phục sinh, lại cùng chủ nhân sao? Huyền Lân Yên lặng gật đầu, "Mộ Thần, đi thôi." Bạch Mộ Thần xoa xoa nước mắt, vui vẻ nói, "Cái kia tốt, a, cái kia tốt. Đồ Nhi cái này." Ông ngong. Lời còn chưa dứt trong kim điện, đống nhiên có cuồn cuộn hồn lực, từ kim điện chỗ sâu của tới, những cái kia cường đại hồn lực, ngưng tụ thành từng đầu tàn khốc câu tỏa, đem bạch mộ thần tàn hồn cuốn quanh, trói lại, những hồn lực kia câu tỏa, thậm chí hung tàn đâm xuyên qua bạch mộ thần tứ chi, thân thể, cái cổ, một màn này cực kỳ bi thảm, đây là cái gì? Nguyệt Nhi nhìn chăm chăm những hồn lực kia câu tỏa, giận dữ, Lạc trường thanh càng là trong lòng du lên, giận từ trong lòng lên, như vậy đáng thương bạch mộ thần, thế mà bị nhân vật thiết lập hạ bốn, vãng sinh, trói hồn tuyệt trận, đây là một loại do cường đại hồn lực tạo thành chói hồn chấn pháp bị cầm tù ở bên trong hồn phách sẽ không thể siêu sinh. dù la động trùng sinh suy nghĩ đều sẽ bị hồn lực câu tỏa tán khốc chấn áp. bạch mộ thần nhẫn nại lấy xuyên hồn đau nhức kịch liệt, cười thẳng nói, một ngàn vạn năm quá lâu, lâu đến đổ nhi đều quên. bị địch nhân lấy hồn lực chấn áp ở đây. lạc trường thanh tinh mâu băng hàn, nghiến răng nghiến lợi nói, tìm hồn lực đầu nguồn. hắn hóa thành một đạo lưu quang, trong ngay mắt vọt vào kim điện chỗ sâu. tại một tòa to lớn khoáng đạt nội điện ở trong, rốt cuộc tìm được những hồn lực kia nguồn suối. chính là hai tôn, dán tường sắp xếp ma tượng. Mỗi một vị ma tượng đều khuôn mặt đáng ghét, từ ma tượng chố mi tâm bắn ra một đạo hồn lực câu tỏa. Trong nội điện, tràn ngập làm cho người sợ hãi ma tức, trong không khí lại có như có như không tiêu thảm, phản phất từ cựu u trong địa ngục truyền ra bình thường, làm cho người không rét mà run. Lạc Trường thanh rõ xét cái kia 21 tôn ma tượng, mày kiếm nhíu chặt, thấp giọng nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi cùng ma tộc ở giữa, sao có như thế tâm cửu đại hận? Bạch Mộ thần thần cách phá toái, nhục thân bị đánh tan, ngay cả thần hồn đều không bị buông tha. Nguyệt Nhi cùng Huyền Lân liếc nhau, mặc dù cũng lên cơn giận dữ, nhưng trong ánh mắt đều lộ ra nhàn nhạt mờ mịt. Hai người bọn họ đều có giống nhau gặp phải. Phục sinh đằng sau, ký ức có chỗ khuyết tổn ra ngoài hỏi một chút. Lạc Trường Thanh lại trở về ngoại điện, tìm tới bị khóa lại, không cách nào động đậy Bạch Mộ Thần. Nguyệt Nhi giận hai mắt đỏ bừng, tiểu thập nhị, thần ma đại chiến, đến tột cùng lại như thế nào một cái tiền căn hậu quả. Lạc Trường Thanh đối với thần ma đại chiến, sớm có nghe thấy, nhưng chỉ biết đại khái dàn cùng, có thể rất nhiều cụ thể chi tiết, lại cũng không tồn tại ở trong truyền thuyết. Trải qua Bạch Mộ Thần một phen giới thiệu, lúc này mới bù đáp đối với thần ma đại chiến trống chỗ. Một đoạn rung động đến tâm can, ly kỳ khúc chết cửu hận, rốt cục bị mở ra mạng che mặt. Nguyễn Lai, Bạch Mộ Thần Sư Tôn, Nguyệt Nhi Chủ Nhân của bọn hắn, đúng là vạn vực chi chủ. Vạn vực khái niệm bao quát nhân gian giới, tiên giới, thần giới, cùng ma giới ở bên trong. Có thể nói, vạn vực đại biểu, tựa như là lạc trường thanh na hoa hạ quê quán toàn vũ trụ khái niệm. Cái gọi là vạn vực chi chủ, đồng thời thân kiêm cựu thiên thần chủ, cùng cựu u ma chủ và một thân, chính là thần giới cùng ma giới cấp cao nhất tồn tại. Vạn vực chi chủ dưới cờ, có cựu thiên thần vực mạnh nhất chín đại chí tôn thần đế cùng cửu u ma vực mạnh nhất chín đại chí tôn ma đế 13 triệu năm trước, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường, nhiên từ vạn vực bên ngoài tiến đánh vào vực. Lúc này, Vạn vực chi chủ vừa rồi biết được, nguyên lai like vạn vực bên ngoài còn có cao hơn vị độ tồn tại. Nói ngắn gọn, Vạn vực chi chủ đem người, chống cự vực ngoại chi địch xâm lấn, triển khai không gì sánh được thảm liệt hơn trăm lần đại chiến, càng là kéo dài gần 3 triệu năm lâu. Vạn vực bên ngoài cường giả, thực lực cường hãn đến không cách nào tưởng tượng, nhưng bọn chúng muốn đột phá đạo vực kết giới cũng không dễ dàng đạo vực kết giới, có thể coi như là một đầu, đem vạn vực cùng vạn vực bên ngoài ngăn cách giới tưởng. Mà cùng vực ngoại cường giả chi chiến, thảm liệt trình độ khó có thể tưởng tượng. Một lần cuối cùng đại chiến bên trong, Vạn vực chi chủ lấy hiến tế bản thân phương thức, đem đạo vực kết giới phong cố bù đắp cũng vẫn lạc, cũng làm cho vực ngoại chi địch xâm lấn kế hoạch, tuyên cáo tan biến. Cũng là tại trong cuộc chiến đấu kia, vạn vực chi chủ lục đại trí tôn thần thú, cùng lục đại trí tôn ma thú, đồng dạng chiến tử vẫn lạc. Nhưng sau đó, vạn vực thế giới cũng không nên đón hòa bình. Vạn vực chi chủ vẫn là sau, chư thần lòng lang giả thú, đống nhiên phản loạn, muốn tranh vạn vực chí cao vị trí. Nhưng cái thứ nhất phải giải quyết vấn đề, chính là vạn vực chi chủ chuyển thế ngóc đầu trở lại khả năng. Chư thần đến nhân gian giới, thiên phạt đại lục, tìm kiếm vạn vực chi chủ chuyển thế thân, cũng vì dùng khỏe ức muốn đem toàn bộ thiên phạt đại lục toàn bộ sinh linh, nhất cử hủy diệt. Vạn vực chi chủ may mắn còn sống sót thế tử, cùng thập nhị đệ tử, xuất lĩnh vạn ma nho nhau, nhau tham chiến, cùng chư thần triển khai giao phong. Mà cuộc chiến tranh này chính là một ngàn vạn năm trước thần ma đại chiến chờ chút. Nguyệt Nhi cả kinh nói, tiểu thập nhị, ngươi có phải hay không là chết quá lâu, ký ức xuất hiện sai lầm? Muốn hủy diệt thiên phạt đại lục không phải ma tộc a? Làm sao tại trong miệng ngươi ngược lại biến thành chư thần muốn hủy diệt nhân gian giới? Lạc Trường Thanh cũng nhíu mày, bạch mộ thần nói tới, cùng hắn nghe được thần ma đại chiến phiên bản, hoàn toàn tương phản. Có thể liên tưởng đến trước đó tại mấy cái thánh địa phát hiện đủ loại dấu hiệu, tựa hồ thật có loại khả năng này. Bạch Mộ Thần kiên định nói, "Không, từ vừa mới bắt đầu chính là thần tộc phản loạn. Các ngươi châu nghe nói cố sự, nhất định là bị chư thần xoa cải. Bí mật này công bố, lực trùng kích quá lớn." Nguyệt Nhi tức giận, "Chủ mẫu đâu? Cùng ngươi những sư huynh đệ khác đâu?" Bạch Mộ Thần lắc đầu, em hai nói, "Bạch Mộ Thần là chết tương đối sớm một nhóm. Hắn vẫn là lúc thần ma đại chiến còn chưa kết thúc. Hắn chỉ nhớ rõ, hắn trước khi chết, vạn vực chi chủ thế tử cũng chính là Bạch Mộ Thần sư mẫu, từng đưa ra qua một cái kế hoạch, như tình hình chiến đấu đối với ma tộc bất lợi, Khi sư Mẫu tương lai sắp vẫn lạc thời khắc, sư Mẫu sẽ đem thần cách đánh nát, dung nhập vạn vực chi chủ khi còn sống 10 trôi thần chủ trong kiếm, lấy thờ ma tộc lật bàn đằng sau tình hình chiến đấu, ta không biết được. Nhưng khi thần hồn của ta thức tỉnh tại trong kim điện lúc, phát hiện cổ vu thần chủ kiếm đã ở bên người, đại chiến cũng kết thúc. Lương trước, sư Mẫu hẳn là vẫn lạc, cũng thi hành nàng khi còn sống cái kia vĩ đại vô tư kế hoạch. Mặt khác 11 vị sư huynh không thấy tâm hơi, chắc hẳn cũng thảm tao bất chắc. Trong kim điện, trầm mặc, chỉ có rất nhỏ khóc thút thít âm thanh, vang lên. Mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng thật coi nghe được chủ mẫu, cùng đệ tử khác đều vẫn là chuẩn sắt tin tức lúc, vẫn là khó mà tiếp nhận. Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, tiểu Bạch, vi sư có thể để ngươi thoát khốn. Lạc Trường Thanh nện bước nặng nghề bộ pháp, tiến nhập nội điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay hắn phủ ma giới, đem trong ma giới ẩn chứa tất cả tâm ma sát khí, không giữ lại chút nào, toàn bộ phóng xuất ra. Lập tức, nội điện 21 tôn ma tượng, bị cái kia hải triều bình thường bành trướng động tâm ma sát khí, điên cuồng quét sạch tồn vệ. Ken ken 21 tôn ma tượng, đầu tiên là sụp ra từng vết nứt theo sát lấy, tất cả ma tượng vỏ ngoài chóc ra. Có thể bên trong trần chùi đi ra, lại là 21 pho tượng thần. Trận, rầm rầm rầm. Tất cả tượng thần bên trong, thần chứa khủng bố hồn lực, bị tâm ma sát khí thôn vệ, trôn vùi. Ma Nguyệt Nhi, Huyền Lân nhìn qua cái kia 21 pho tượng thần, lại tức giận rồi. Nguyệt Nhi cả giận nói, quả nhiên là thần tộc làm. Nguyên Lai vẫn luôn là bọn hắn giết chủ mẫu, cũng đệ tử của chủ nhân bọn họ. Xem ra, chúng ta vẫn luôn bị che đậy. Ba cái, dấu trong lòng nặng nghề tâm sự, trở lại ngoài điện. Lúc này, Bạch Mộ Thần cũng rốt cục thoát khốn. Hắn hướng về Lạc Trường Thanh Lăng không quy lại, nước nở nói, rất rất lâu trước kia, ngài nhặt được Đỗ Nhi, đem đổ Nhi coi như con đẻ. Ấn này khó quên, Đỗ Nhi kiếp sau lại báo đáp ngài, ngài nhất định phải nhớ kỹ, đem đổ Nhi chuyển thế thân tìm tới a. Sư tôn, Đỗ Nhi đi." Lạc Trường Thanh khàn khàn tiếng nói, "Tiểu Bạch, trân trọng." Bạch Mộ thân mẩm đầu, hướng Lạc Trường Thanh triển lộ một cái rực rỡ nhất dáng tươi cười, cười bên trong dưưng dưưng. Hắn cái kia tàn phá thần hồn hồn thân thể, dần dần tiêu tán tại giữa hư không 12. Gặp lại. Nguyệt Nhi nghẹn ngào khóc giống Mộ Thần. Huyền Lân hít sâu một hơi, ngầm lấy nước mắt nói đi đường cẩn thận trong kim điện, khôi phục còn cũ bé, nguyệt nhi nhẹ nào, lạc tiểu tử, cảm ơn ngươi, để tiểu thập nhị có thể an tâm lên đường, xin lỗi rồi, để cho ngươi đối với hắn gắn như thế một cái lớn lão, nói đến thế đi tìm hắn, trong lòng ngươi gánh vác nhất định rất lớn đi. lạc trường thanh trầm mặt thật lâu, nói nếu như ta nói là nếu như, nếu như ta tương lai có thể đem chủ nhân các ngươi phục sinh, để hắn cùng chuyển thế tiểu thập nhị lại gặp lại lời nói cũng không tính là đối với hắn nói láo đi. nguyệt nhi manh liệt đầu đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, a, ta làm sao không nghĩ tới đâu, nàng một thanh năm chặt lạc trường thanh tay áo, chỉ cần tương lai ngươi có thể đạt tới chủ nhân của ta như vậy thành tựu, ngươi nhất định có thể. Chương 196. Lạc Trường thanh thế mà không chết. Chương 196. Lạc Trường thanh thế mà không chết. Ly biệt thương cảm, làm cho ba người đều có chút trầm mặc. Nguyệt Nhi phẫn hận nói những cái kia đáng chết thần tộc, chủ nhân của ta đối bọn hắn tốt như vậy, bọn hắn thế mà nhảy ra phản loạn. Nhưng, vì cái gì thần tộc muốn mục lòng, lập ma tộc mới là muốn hủy diệt thiên phạt đại lục hoang môn đâu. Lạc Trường thanh hơi chút trầm ngâm, tiểu thập hai đã từng là nhân gian giới tu sĩ, nhân gian tu sĩ cũng là một không thể khinh thường tiềm ẩn lực lượng. Nếu để cho nhân gian giới tu sĩ Đối với thần tộc Ma Ân, như vậy bọn hắn tương lai phi thăng thành tiên, thành thần, tự nhiên cũng sẽ xếp vào thần tộc một phương." Nguyệt Nhi gật đầu. "Huyền Lân, chính trọng nói, Trường Thanh, cảm ơn ngươi." Lạc Trường Thanh nói khách khí, vừa rồi Nguyệt Nhi đã cảm ơn. "Không. Huyền Lân lắc đầu, "Nói ý của ta là, ngươi xuất hiện để cho chúng ta thấy được hy vọng mới. Ngươi có thể kế thừa chúng ta chủ nhân Ma Cảnh, có lẽ tương lai ngươi thật có thể đem chúng ta chủ nhân, thậm chí là chủ mẫu phục sinh. Thật rất cảm tạ ngươi." Lạc Trường Thanh cười lắc đầu, "Huyền Lân, khách khí. Kỳ thật nói đến, kế thừa chủ nhân các ngươi Ma Cảnh ta mới là chiếm lợi ích to lớn đâu. đúng rồi. nói. lạc trường thanh tế ra cổ vu thần chủ kiếm. hắn nhìn chăm chú thân kiếm. nói nghe mộ thần nói, các ngươi chủ mẫu thần cách. tại mười trôi thần chủ kiếm bên trong. nếu như có thể tập hợp đủ mười chuôi thần chủ kiếm, liền có thể đem bọn ngươi chủ mẫu thần cách chấp và đứng lên. huyền lân nói đối với. cho nên chuyện này cũng phải nhờ ngươi. lạc trường thanh nói có thể cái này nam hải trong bí cảnh đã biết thần chủ kiếm chỉ có ba thanh, mà khác bảy trôi ở đâu. chứ nam hải bí cảnh còn có mặt khác bí cảnh tồn tại a. sau khi ra ngoài muốn tìm tông chủ hảo hảo hỏi một chút mới được nói, lạc trường thanh, nếm thử khống chế chuôi này trong tay thần chủ kiếm, hắn đã sớm hiếu kỳ, thần chủ cấp binh khí, đến tuột cùng có thể phóng xuất ra như thế nào hủy thiên diệt địa thần uy. khi hắn ý nghĩ này sinh ra thời điểm, từ cái kia cổ vu thần chủ kiếm bên trong, lập tức sinh ra một chùm vô tận hấp lực. lạc trường thanh vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy linh trong cung tất cả thuộc tính thần lực, cựu thiên thần lực, cùng cựu u ma lực, trực tiếp bị cái kia cổ vu thần chủ kiếm dành thời gian. ngay cả hắn lực, cũng bị cổ vu thần chủ kiếm cùng nhau rút đi. nhưng cùng lúc đó, lạc trường thanh cũng cảm nhận được cái kia thần chủ kiếm nhu cầu số lượng có bao kinh người nếu đem thần chủ kiếm đối với thần lực, ma lực đủ cầu, coi như là một mảnh khô cạn đại dương mênh mông lời nói, như vậy lạc trưởng thanh điểm ấy cảnh giới có thể cung cấp thần lực ma lực bốn, nhiều nhất chỉ tương đương với, hướng cái kêu biển khô cạn trên giường, trên lấn một giọt nước đi vào, đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, làm cho lạc trường thanh không có thời gian làm ra phản ứng. ngay sau đó, một loại linh hồn bị xé nước đau đầu, đem lạc trường thanh quét sạch nước hết, cái kia đau nhức kịch liệt, làm hắn toàn thân gân xanh nổi lên, từng viên lớn mồ hôi lạnh gương mặt nhỏ xuống. hắn biết, đây là hồn lực bị rút khô dấu hiệu. lạc trưởng thanh rất nhiều thần lực cùng ma lực cơ hội là vô cùng tận tại bị rút khô đồng thời, liền cuồn manh sống lại. duy chỉ có hồn lực bị rút sạch, là cái vấn đề lớn thật mạnh kiếm. lạc trường thanh cảm thấy nghiêm nghị, kính sợ mà nhìn xem trong tay cổ vũ thần chủ kiếm. ngay sau đó, do hồn lực thâm hụt tạo thành cực độ cảm giác suy yếu, đập vào mặt. cái kia cảm giác suy yếu cường đại, làm cho lạc trường thanh, ngay cả đứng lập đều nhanh không làm được. huyền lân ngưng trọng nói, lấy cảnh giới của ngươi, đi kích phát thần chủ kiếm vi năng, quá miết cứng. điểm này lạc trường thanh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất ừ. rõ. Hắn có thể cảm giác được, lấy hắn luyện thần tam trọng cảnh giới, ngay cả cổ vu thần chủ kiếm một phần nữ uy lực, đều thi triển không ra ta có thể cảm nhận được, thần chủ kiếm đang hấp thu thần lực của ta, ma lực, cùng hồn lực đằng sau, đã góp nhặt một chút xíu kiếm uy đi ra. Ta ngược lại muốn xem xem người thần chủ này kiếm góp nhặt mạnh cỡ nào kiếm uy. Theo hắn tâm niệm nhất truyền, cái kia cổ vu thần chủ kiếm lập tức thả ra kinh người cổ thuộc tính, cùng vu thuộc tính kiếm uy, luyện thần tam trọng. Lạc Trường Thanh cảm nhận được, thần chủ kiếm tản ra kiếm uy, chỉ cùng hắn cảnh giới nhất trí, nhiều nhất chỉ có thể đối phó luyện thần tam trọng địch nhân. Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cái kia thần chủ kiếm tản ra kiếm uy, bắt đầu một đường tiêu thăng. luyện thần tứ trọng, ngũ trọng, luyện thần đại viên mãn, luyện hư nhất trọng, nhị trọng, đại viên mãn, địa mạch nhất trọng, nhị trọng, tam trọng bốn. lạc trường thanh nói kiếm này uy đã mạnh đến, có thể cùng ta vượt cấp cực hạn so sánh, nhưng thần chủ kiếm uy lực còn tại trướng. địa mạch tứ trọng, ngũ trọng, đại viên mãn, còn tại trướng. thiên mạch nhất trọng, nhị trọng, tam trọng. thẳng đến lúc này, thần chủ kiếm thả ra uy năng, rốt cục dừng lại. lạc trường thanh lộ ra kinh sợ. Cái này cổ vũ thần chủ kiếm thả ra kiếm uy, lại so ta vượt cấp cực hạn địa mạch tâm trọng, còn muốn cao hơn một cái đại cảnh giới. Tốt, rất tốt. Mặc dù đã mất đi ma giới tâm ma sát khí, nhưng có dạng này một thanh lịch thiên thần chủ kiếm tại, cũng có thể xung làm một tấm bảo mệnh át chủ bài. Huyền lân nói thanh kiếm này dù sao quá cao cấp, ngươi tốt nhất đừng tại trước mặt người khác tế ra, nếu không có muốn sử dụng, nhất định phải cam đoan suất kiếm tức không lưu người sống. Mà lại, kiếm này sử dụng một lần, cần ngươi lần nữa vào các loại thần lực, ma lực cùng hồn lực, nào sẽ làm ngươi lâm vào trạng thái hư nhược. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện sử dụng. Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, "Cổ Vũ Thần Chủ kiếm, quý vị, hưu, có thể một kiếm chém giết thiên mạch tam trọng cường giả cổ vũ thần chủ kiếm, hóa thành một đạo tiểu xảo kiếm ảnh, bay thẳng nhập Lạc Trường Thanh mi tâm trôi này thần chủ kiếm, hẳn là còn có mặt khác cách dùng đi." Lạc Trường Thanh hỏi. Huyền lân gật đầu, "Chủ nhân còn tự chế, so đơn nhất thần thuật càng mạnh siêu thần cấp kiếm trận, mà kiếm trận cần chí ít 3 thanh thần chủ kiếm mới có thể thi triển, bất quá, ngươi cũng có thể dùng hai thanh thiên kiếm hoặc thân kiếm phụ tá thần chủ kiếm tạo thành kiếm trận, nhưng uy lực khẳng định là sẽ có hạ xuống." Lạc Trường Thanh nói ngươi nói siêu thần cấp kiếm trận, ta chưa đạt được chuyển thừa, bất quá tiền kiếm ngược lại là có thể tìm cơ hội luyện chế hai thanh đi ra. Sau đó hắn liền khoanh chân ngồi tĩnh tuệ, chờ đợi suy yếu kỳ đi qua. Cái này nhất đẳng chính là trọn vẹn ba ngày ba đêm, hồn lực vừa mới khôi phục như lúc ban đầu. Cái này khiến Lạc Trường Thanh ý thức được sử dụng thần chủ kiếm đại giới hay là rất lớn Nguyệt Nhi Huyền Lân hồi ma cảnh đi. Nguyệt Nhi cùng Huyền Lân trở về ma cảnh. Lạc Trường Thanh thì rời đi Kim Điện. Kim Điện bên ngoài Đồng Tông các đệ tử còn tại lĩnh hội tiên tượng cùng tự thần tại bạch mộ thần hồn lực gia trì bên dưới. Lạc Trường Thanh dự tính, bí cảnh đóng lại trước đó, hẳn là có thể lĩnh hội thành công. Hắn không có quá giày dày người, mà là ngẩng đầu dò xét tòa Thanh Sơn này, tòa Thanh Sơn này từng phóng xuất ra cường đại thế giới, cũng hẳn là một loại nào đó chất pháp. Đợi ta tìm tòi hư thực. Nói xong, Lạc Trường Thanh kết ấn, thi triển thần cấp trận thuật. Ao ngoang. Cái kia to lớn Thanh Sơn bốn phía, từng tòa to lớn trận cơ, phá đất mà lên tam dài chân tiên trận. Lạc Trường Thanh tinh mâu sáng lên. Phá đất mà lên trận cơ, tổng cộng có 12 cây, trong đó ba cây đã nghiêm trọng giáng cấp, thậm chí sáng hóa. Mặt khác 9 cái, thì giáng cấp là tam phẩm chân tiên cấp trận cơ. Nói rõ trận này, ban sơ hẳn là vừa xa tam dài chân tiên cấp. Lạc Trường Thanh hài lòng gật đầu, cái này trên cái, tăng thêm từ lao dao nơi đó lấy được ba cây, vừa vặn gom góp 12 cây, chuyến này bí cảnh thí luyện cũng coi như viên mãn. Hắn đi vào bí cảnh mục tiêu một trong, chính là tìm kiếm trận cơ, luyện chế tam giai chân tiên cấp, thái đất đạo mạch đoạt linh trận. Sau đó, Lạc Trường Thanh đem lên quan thương nam đám người linh giới lấy đi, cũng đơn giản kiểm kê chiến lợi phẩm. Chứ 5 triệu linh thạch trung phẩm, cũng tất cả triều tịch chức nhận bên ngoài. Còn được đến ba viên giới tử ưu tinh. Trong đó hai viên gần như sắp muốn hao hết, nhiều nhất còn có thể truyền tống 2000 người lần. Mà một viên cuối cùng lại là hoàn chỉnh giới tử ưu tinh. Hoàn chỉnh giới tử ưu tinh chẳng những có thể lấy mở ra truyền tống trận, cũng có thể dùng để luyện chế binh khí pháp bảo. Lạc Trường thanh chiếu đơn thu hết Sau tháng ngày. Khoảng cách Nam Hải Bí cảnh đóng lại, ngày cuối cùng đồng tông các đệ tử cùng chung ly mục tuyết, rốt cục hoàn thành công pháp lĩnh hội. Lạc Trường thanh thả ra một đạo hộ lực, đem 29 tòa tiên tố cùng một tòa bạch mộ thần tự thu nhập ma cảnh. Cũng tìm tới gửi ở Thanh Sơn bên ngoài 3000 tiên lôi sư thiếu, đem nó thu nhập ma cảnh lúc trước đồng tông đệ tử bị kết giới hút vào thanh sơn dưới chân những này sư thiếu cũng liền lưu tại bên ngoài sau đó lạc trường thanh trở về kim điện ngoài cửa trung ly một tuyết đi vào lạc trường thanh trước mặt muốn nói lại thôi lạc trường thanh nhìn ra nàng ý nghĩ muốn hỏi cái gì cứ hỏi trung li một tuyết nói ngươi quả nhiên là vị tia thần linh sư tôn những sư huynh đệ khác bọn họ cũng đều nhao nhao dựng lên lỗ thay lạc trường thanh lắc đầu không hắn nhận là người ta chỉ là cùng hắn sư tôn dáng dấp rất giống mà thôi đám người nghe vậy lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ trung li tuyết nghĩ nghĩ nói ta trước đó giao cho ngươi miếng ngọc bội kia Lời còn chưa dứt, nơi xa truyền đến một tiếng quát chói tai. Là Nam Hải Thần tông người. Chung Ly một tuyết ánh mắt lấm liệt, ánh mắt xuyên qua lạc trưởng thành, hướng phương xa nhìn lại, tự chui đầu vào lưới, tới thật đúng lúc. Nhưng gặp, thanh thế quần quận 80. Không không không tên đối địch tu sĩ, chính khí thế dạo dạn chạy đến. Một người cầm đầu, lên tiếng cùng tiếu, rốt cục kịp thời chạy tới. Các ngươi bọn này thứ không biết chết sống, cướp sạch Tam Đại Thánh địa tài nguyên, hại chúng ta làm trễ mải vẹn 7 tháng, mới đi đến Cổ Vu Cấm địa. Ấy, Thương Nam Thánh từ đâu? Mạc Khắc Thánh tử Thánh nữ đâu? Người của chúng ta đâu? trên một tuyết sắc mặt lạnh lẽo, dưới cựu tiền đến hỏi đi. Các sư huynh đệ, giết. Chỉ một thoáng, 25.000 Nam Hải Thần Tông đệ tử, đón 80. Không không không địch nhân, vọt thẳng đi lên. Cái kia 80. Không không không đối địch tu sĩ, ngay cả linh nguyên đan quả cũng không mướt, phổ biến tại luyện thần ngũ trọng tà hữu, trong đó mạnh nhất cũng bất quá luyện thần thất trọng mà thôi. Công pháp của bọn hắn, càng là chỉ có tam giai chân tiên cấp, đến ngũ giai chân tiên cấp mà thôi. Loại trình độ này mặt hàng, Lạc Trường Thanh đều chẳng muốn xuất thủ. Trong lúc nhất thời, tiêu thảm chân thiên, huyết nhục tung tóe, như luyện ngục. Trung Ly một Tuyết các nàng chỉ dùng mười hơi không đến, liền đem tám không không địch nhân toàn diện lạc trường thanh đạo như vậy 270 không không không đối địch tu sĩ không còn một nỗng toàn diệt sạch hắn tiếng nói chuyển sang lạnh lẽo ta ngược lại thật ra rất chờ mong thượng quan vô cực văn chiêu cận công tôn nam ba người bọn hắn tại biết tin tức này sau sẽ là phản ứng gì đúng lúc này đại địa không có dấu hiệu nào chấn động ngay sau đó từng luồng từng luồng triều tịch chi lực từ bốn phương tám hướng cuốn tới lạc trường thanh bọn người trong tay triều tịch chấp nhẫn cũng bắt đầu phát sáng bốn nam hải ngoài bí cảnh cửa vào sườn đổi chỗ. Tứ đại thần cấp thế lực sớm đã bấm đốt ngón tay lấy thời gian sớm một tháng liền chờ đợi ở đây. Vũ Văn Hậu Đức đạm đài nữ đế không nói lời nào. Nam Hải Thần Tông một phương tâm thần bất định bất an. Cái kia Toái Hư Độc Tông tông chủ Văn Triêu Cẩn Ha Ha bật cười. Lần này chắc hẳn lại là Huyền Thiên Thần Tông hái được khôi thủ lấy được nhiều nhất triều tịch chết nhẫn. Công tôn Nam Điện Chủ, ngươi cảm thấy lần này là ngươi Thiên Cơ Thần Điện có thể cầm tới thứ hai hay là ta Toái Hư Độc Tông? Công tôn Nam phủ Cần Ma cười đem một đạo kinh mệt ánh mắt hướng Vũ Văn Hậu Đức phương hướng quét tới, bổn Điện Chủ khó xác định nhưng có thể xác định là lần này. Nam Hải Thần Tông chắc chắn cùng thượng giới một dạng, toàn viên chết hết. Ba cái thần cấp lãnh tụ nhìn nhau, cười ha ha ha. Phải không? Vậy cần phải để cho các ngươi thất vọng. Đột nhiên, một đạo lưu quang từ bí cảnh chiều tịch lối vào, lóe lên mà ra Lạc Trường Thanh. Thượng Quan Vô Cực, Văn Chiêu Cẩn, Công Tôn Nam, tiếng cười im bặt mà dường. Cái tên Thượng Quan Vô Cực cả kinh nói, ngươi thế mà không chết. Chương 197: Giết người Chu Tâm. Chương 197: Giết người Chu Tâm. Lạc Trường Thanh thế mà còn sống, làm cho ba cái thần cấp lãnh tụ trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Khi tiến vào bí cảnh trước đó, bọn hắn đã công nhiên, đối với Lạc Trường Thanh hạ đạt phong phú treo giải thưởng, ai có thể giết Lạc Trường Thanh, ai chính là thánh tử, thánh nữ. Phần này treo giải thưởng, là bất kỳ đệ tử nào cũng không thể chống cự dụ hoặc. Bọn hắn liệu định, dài đến 7 năm bí cảnh thí luyện, Lạc Trường Thanh chính là mọc ra 10 cái đầu, cũng không đủ chặn. Khả Lạc Trường Thanh, thế mà còn sống đi ra. Thượng quan vô cực rất là tức giận, quáp, đám này thành sự không có bại sự có dư các đệ tử. Thời gian 7 năm, thế mà ngay cả một cái, cảnh giới thấp hơn nhiều bọn hắn Lạc Trường Thanh đều giết không được. Bùn tông chủ không công nuôi bọn hắn đám phế vật này. Nam Hải Thần Tông bên kia thì là rất là kinh hỉ. Trưởng thành, ngươi còn sống? Vũ Văn Hậu Đức Tông chủ, thật dài nhẹ nhàng thở ra đạm đại nữ đế, này diện xa phía trên một đôi đôi mắt đẹp, cũng khó được cười thành một đôi môi nha. Vũ Văn Hậu Đức vội vàng truy vấn, chúng ta Nam Hải Thần Tông bên này, chết bao nhiêu? Nói đến đây, Vũ Văn Hậu Đức lời nói, nói có chút khó khăn hỏi không nổi nữa. Thượng quan vô cực, mắt lạnh lẽo âm thanh hung dữ, các ngươi Nam Hải Thần Tông, chỉ sợ cũng chỉ có một cái Lạc Trưởng Thành còn sống đi ra. A, ngươi Nam Hải Thần Tông nếu có thể có đệ tử thứ hai còn sống đi ra, ta. Lời con chưa dứt buốn. Hiu hiu hiu hơn ngàn đạo lưu quang, nhao nhao từ trong bí cảnh bắn ra. Vạn chúng ngưng mắt nhìn lại, cái kia hơn ngàn đạo lưu quang, hóa thành một nghìn tên thân mang Nam Hải Thần Tông bảo phục tu sĩ. Điều đó không có khả năng a. Văn Chiêu cần rất to, nhiều như vậy Nam Hải Thần Tông đệ tử còn sống. Hiu hiu hiu, lại là hơn ngàn đệ tử xuất hiện. Sau đó, 1000 tiếp một nghìn Nam Hải Thần Tông đệ tử, nối gót hiền thân. Mỗi một nhóm đệ tử xuất hiện, đều làm Vũ Văn Hậu Đức Hung hăng kinh hỉ một lần. mười mấy hơi thở sau, tròn vẹn Nam Hải Thần Tông đệ tử, tập thể hiện thân. Lạc Trường Thanh đứng chắc tay, hai hước hỏi cái kia thượng quan vô cực, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Nếu có cái thứ hai Nam Hải Thần Tông đệ tử còn sống đi ra, ngươi muốn như thế nào? Câu nói này, đem thượng quan vô cực kế gần chết, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hán cả giận nói, thật sự là một giới không bằng một giới. Lần trước bên ta đệ tử, đem Nam Hải Thần Tông đệ tử giết không còn một mống. Lần này bên ta đệ tử, càng như thế vô năng. Thương năm đâu? Bổ tông chủ nhất định phải tìm hắn hung hăng hỏi tội. Vậy ngươi cũng không có cơ hội. Lạc Trường Thanh đạo, thượng quan vô cực biến sắc. Vũ Văn Hậu đức thì là đại hỉ, Trường Thanh ngươi có ý tứ gì? chẳng lẽ mạnh như thượng quan thương nam lại bị ngươi giết? Nam hải thần tông chấn tông thánh giả, thánh giả bọn họ nhao nhao lộ ra nét mừng thượng quan thương nam, thế nhưng là huyền thiên thần tông thánh tử, càng là danh sương toàn bộ nam hải thánh địa, luyện hư cảnh phía dưới tu sĩ mạnh nhất, trường thanh nếu có thể đem hắn đều giết, vậy nhưng thật sự là vì ta nam hải thần tông mở mày mở mặt, thượng quan vô cực, càng là nổi trận lôi đỉnh, người đâu? ta huyền thiên thần tông các đệ từ đâu? thái hư tông, thiên cơ thần điện các đệ từ đâu? làm sao một cái cũng không thấy đi ra? lạc trường thanh ha ha cười lạnh, đừng đợi, đều ở chỗ này đây. nói. Lạc Trường Thanh vung tay lên, vẩy ra phô thiên lập loè tinh quang. Tứ đại thế lực các tu sĩ, vội vàng ngưng mắt nhìn lại đợi thấy rõ đằng sau, một mảnh xôn sao. Lạc Trường Thanh vẩy ra đầy trời tinh quang lại tất cả đều là từng mai từng mai, dưới ánh mặt trời lấp loé quan mang, chiều tịch chết nhẫn. Có chừng 270. Không không không Lớn như vậy hiện trường, giống như chết tiến tĩnh. Sau một lát, thượng quan vô cực ba cái đối địch lanh tụ, như bị sét đánh. Cái tia thượng quan vô cực giận dữ hét, không có khả năng. Chúng ta 270. Không không không tiêu, đều bị giết. Bổn tông chủ không tin bằng các người Nam Hải Thần Tông giác giới tu sĩ tuyệt không có khả năng giết sạch chúng ta các đệ tử. Lạc Trường Thanh cười lạnh không nói đúng lúc này. ầm ầm. Nam Hải bí cảnh triều tịch chi môn chăm giải khép kín. Lần này toàn trường tứ đại thần cấp thế lực tất cả tu sĩ tập thể đều ngây ngẩn cả người. Sự thật thắng hùng biện ngay cả bí cảnh cửa lớn đều đóng lại. Huyền Thiên Thần Tông thế lực ba bên lại không một người còn sống bước ra bí cảnh. Thượng quan vô cực ba cái thần cấp lãnh tụ giống như là bị vô số đạo sấm sét hung hăng đánh vào trong đầu một dạng. Bồi dưỡng một nhóm đệ tử ưu tú phải đi qua bao nhiêu lần thi đấu tuyển bạn tốn phí bao nhiêu tài nguyên tu luyện, nhất là có thể đi tham gia bí cảnh thí luyện đệ tử, tất cả đều là trong đám người đồng lứa người nổi bật. Nhưng hôm nay, bọn hắn ba bên, chọn vẹn 270. Không không không, ngàn chọn vạn chọn tinh anh, thế mà bị giết một sạch sẽ. Cơ hồ tương đương tại, bị giết gây mất đời. Thế hệ này thiên tông, thiên điện cổ giả, chết hết. Còn lại tất cả đều là hạ người bình thường. Phúc. Thượng quan vô cực lửa công tâm, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu lớn sương mù. Văn Chiêu Công Tôn Nam, như bị dành thời gian linh hồn bình thường, hai mắt đã mất đi hào quang. Vũ Văn Hậu Đức các loại Nam Hải Thần Tông các cao tầng, càng là kinh hãi miệng không thể nói. Ta, trời ạ, Vũ Văn Hậu Đức, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trước khi tới, hắn đã làm xong xấu nhất dự định, hắn mong mọi quá lớn, cũng bất quá là đệ đệ tử bản tông, xuống lâu mấy cái xuống tới, liền cảm ơn trời đất. Nhưng bây giờ cái này kinh người kết quả, là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Có Nam Hải Thần Tông thánh giả, vui đến phát khóc, chúng ta đại hoạch toàn thắng, chúng ta Nam Hải Thần Tông đệ tử, giết sạch tất cả đối địch đệ tử, lấy được năm nay bí cảnh thí luyện đứng đầu bảng vị trí. Ha ha ha ha, thượng thượng có mắt a chúng ta có thể cầm tới thánh địa một nửa tài nguyên tu luyện chúng ta nam hải thần tông cũng không cần từ thần cấp thế lực hàng ngũ bị xóa tên vũ văn hậu đức lạc không ngậm miệng được tốt tốt tốt thật sự là quá tốt bổn tông chủ hỏi các ngươi là ai xuất lĩnh đệ tử bản tông thành lập công lao lớn nhất là vô song a hay là một tuyết vũ văn hậu đức ánh mắt mong chờ quét về phía vũ văn vô song cái kia vũ văn vô song nhẫn nhịn một cái mặt đỏ thấm, túi đầu không rên một tiếng trung ly một tuyết lắc đầu nói khởi bẩm tông chủ là lạc trường thanh tam đại thánh địa tài nguyên đều do lạc trường thanh nhất nhân chạm lấy được Liên tại Tam Đại Cấm Địa, cũng là Lạc Trường Thanh ngăn cơn sóng dữ. Làm thánh nữ, trung Ly một Tuyết làm được công chính, không có bởi vì đối với Lạc Trường Thanh nhân đoán cá nhân, mà cố ý dấu diếm. Một bên, Vũ Văn Vô sắc mặt càng đỏ, đỏ sắp nhỏ ra huyết cái gì. Vũ Văn Hậu Đức, Đạm Đài Nữ Đế, cùng tất cả cao tầng, tất cả đều dần mình. Bọn hắn ngàn đoán vạn đoán, cũng không có đoán được, lại là cảnh giới thấp nhất Lạc Trường Thanh, lập xuống công lao lớn nhất, mà lại cơ hồ là toàn bộ công lao. Chỉ một thoáng, 25.0000 Nam Hải Thần Tông đệ tử, cùng thêu lên hét to thánh nữ lời nói, không phải hư. Tư Lân Cung Kính nói, "Tông chủ chúng ta cơ hội đều không có làm sao xuất lực, đều là lạc sư đệ một người phía trước chém giết, chúng ta chỉ là nhặt được lạc sư đệ tiện nghi mà thôi. Tông chủ, các cao tầng, kinh hải tột đỉnh. Thượng đôi ánh mắt nóng bỏng, hướng lạc trường thành vọt tới. thậm chí có mấy cái thánh giả ánh mắt, giống như là hận không thể xông đi lên. tại lạc trường thành trên trán hung hăng hôn một cái đạm đài nữ đế, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lạc trường thành, trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, cùng tinh diễm. thậm chí còn kèm theo một vòng mừng rỡ. sớm nên giết hắn. thượng quan vô cực hai tay run rẩy, trợn mắt nhìn chăm chú lạc trường thành, buồn tông chủ liền biết giữ lại hắn là cái mối hỏa lớn sớm nên diệt trừ hắn, khởi bẩm tông chủ. Lạc Trường Thanh một bước tiến lên, đệ tử hữu lễ, hiến cho bản tông. Vũ Văn Hậu Đức vút dâu cười to, ha ha, không cần, Trường Thanh ngươi đã vi bản tông lập xuống công lao hắn mã, ngươi tại bí cảnh đoạt được tài nguyên, chính mình giữ lại. lời còn chưa dứt, Lạc Trường Thanh vung tay một thành, ném ra hàng ngàn hàng vạn linh giới. Vũ Văn Hậu Đức giật mình, hắn nguyên lai tưởng rằng Lạc Trường Thanh lấy được một chút không sai tài nguyên, nhưng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế. nhiều như vậy linh giới, Trường Thanh, những này trong linh giới là. Lạc Trường Thanh lấy tay điểm chỉ, một đạo không gian lực đem tất cả linh giới quét sạch ở bên trong. Phan, linh giới nổ tung, vậy ra đầy trời binh khí pháp bảo. Toàn trường kinh hãi. Vũ Văn Hậu Đức nhìn qua cái kia che khuất bầu trời binh khí pháp bảo, con mắt đều nhìn bỏ ra. Cái này, đây là Lạc Trường Thanh Ngô quyền, giáng cấp vi tôn khí binh khí pháp bảo, tổng cộng 1.2 triệu kiện. Dáng cấp là A thánh khí pháp bảo, 6000 kiện. Trong đó, thượng phẩm A thánh khí 3000, trung phẩm 30000, hạ phẩm 13 vạn. Bao nhiêu? Vũ Văn Hậu Đức, tiếng nói đều run rẩy. Lạc Trường Thanh nói tông chủ, còn có vung tay thời khắc, lại tế ra một viên linh giới. cái kia trong linh giới, rơi vãi ra mấy vạn lưu quang, trong chốc lát làm cả hiện trường đều tràn ngập thấm vào ruột gan mùi thuốc linh nguyên đắc quả. vũ văn hậu đức một chút nhận ra, lạc trường thanh mỉm cười, đây là đệ tử từ đạo nguyên thánh điện thu hoạch Trung ba không không quả linh nguyên đắc quả, hiển cho thông môn thượng quan vô cực ba cái thần cấp lanh tụ, khoe miệng bắt đầu có cáp. còn có lạc trường thanh tay phải chỉ thiên, không gian thần thuật hóa thành một đạo quang mang sông lên chân trời, cũng hóa thành một cái tự đại vòng xoáy hư vô, lạc trường thanh nhảy lên nhảy vào trong vòng xoáy. Lúc này mới đem 3000 dấu kín tại ma cảnh bên trong tiên lôi sư thiếu, nhao nhao thả ra. Sau đó, hắn xuất linh 3000 tiên lôi sư thiếu từ trong vòng xoáy quần cuộn bay ra. Cho người ta một loại, hắn là từ trong hư vô, đem tiên lôi sư thiếu mang ra cảm giác tiên lôi sư thiếu. Thượng quan vô cực manh chen ngực, phúc, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Tiên lôi sư thiếu, hắn có thể nào không nhận ra, đây chính là bọn hắn hao phí vô số tâm huyết bồi dưỡng ra tới tông chủ, cái này 3000 tiên lôi sư thiếu, khiến cho bản tông. Vũ Văn Hậu Đức cảm thấy tim đập rộn lên, đều nhanh từ cổ họng nhảy ra ngoài còn có, còn có Tứ phương thần cấp thế lực các tu sĩ, cảm thấy mình trái tim đều nhanh không chịu nổi. Tiếp lấy, Lạc Trường Thanh vung tay ở giữa, thả ra hơn ngàn mai linh giới sư phụ, những này là đồ nhi hiến cho ngài. Hiến cho vi sư. Đạm Đài nữ đế đôi mắt đẹp lóe lên, những cái kia trong linh giới là vật gì? Lạc Trường Thanh tiện tay mở ra một viên linh giới, chỉ một thoáng, 10 đám đạo hỏa từ đó bay ra sư phụ, ngàn viên linh giới bên trong, tổng cộng có không đạo hỏa. Từ tam giai đến bát giai, cái gì cần có đều có. Sư phụ kế nhiệm tứ thuật cần khôn điện tổng điện chủ, cái này không đạo hỏa là đồ nhi cho ngài dâng lên. Đến trầm hạ lễ. 100000 đạo lửa, lạc trường thanh chính mình lưu lại không để dùng cho thần ma chi diễm thôn vệ không đạo hỏa. Đạm đài nữ đế đôi mắt đẹp rung động. Nàng rõ ràng nhất cái này không đạo hỏa, đại biểu cho cái gì? Có cái này không đạo hỏa, nàng tứ thuật tổng điện chủ vị trí, sẽ không thể dung chuyển. Đạm đài nữ đế ánh mắt, dần dần ở mức, nói trường thanh ngươi ngươi bị 270 không kình địch truy sát, vẫn còn không quên vi sư, vi sư rất cảm động. Tứ thuật thánh điện cũng tốt, Nam Hải bí cảnh cũng được. Lạc Trường Thanh từ đầu đến cuối đều không có quên nàng người sư phụ này. Hắn đối với nữ đế đủ loại tốt, làm cho đạm đài nữ đế băng phong thật lâu tâm môn, rốt cục mở ra một cái khe hở. Một lần bị xem như vứt bỏ con gái bị Nam Hải đạo khư trục xuất nàng, bị Nam Hải thần tông giáng trước rơi nàng, cũng cảm nhận được bị chiều cố, thậm chí là bị che chở cảm giác. Trong nội tâm nàng, một cây mềm mại tiếng lỏng, bị nhẹ nhàng kích thích đột nhiên, một tiếng nổi giận tét lên, vang vọng trời cao, văn chiêu cẩn giải rối tung, giống như điên dại. Những cái kia tiên lôi sư thiếu là chúng ta mấy trăm ngàn năm vất vả bồi dưỡng thành quả. Những cái kia giang cấp pháp bảo binh khí, cũng là chúng ta dùng từng đầu tính mệnh tìm kiếm đến, cũng đánh dấu. Ngươi còn giết sạch chúng ta tân tân khổ khổ, bồi dưỡng đệ tử ưu tú. Ngươi còn muốn làm lấy chúng ta mặt dâng tặng lễ vật, giết người chu tâm, ta muốn làm thịt ngươi.